Chương 130, Tam lương giáo tử, 2. Hiểu Ngư nhìn xem trống rỗng xuất hiện kỳ lưu ly, mỹ mắt cũng là nhảy một cái, cảm thấy đối vệ uyên một điểm cuối cùng hảo cảm rốt cục triệt để phá diệt. Nguyên lai mình không phải duy nhất, chỉ là cái thứ nhất chạy đến. Vệ uyên này, đến tột cùng tiêu bao nhiêu người? Trương Sinh được kỳ lưu ly nhắc nhở, do xét sau đó sắc mặt biến hóa, cao mày nói, tựa như là phong cấm tiên kiếm. Uyên Nhi, đây là có chuyện gì? Vệ uyên mặt không biểu tình, nói, vừa mới có một doanh vu quần đột kích, bọn hắn vừa đến liền phóng ra sửa thiên địa, phong cấm tiên kiếm chú pháp. Hẳn là đã sớm chuẩn bị. Trương Sinh cũng biết sửa thiên địa không phải nhỏ chú pháp, ít nhất phải là đại vua chủ trì, lại thêm ngàn người huyết tế mới có thể thả đi ra. Nhân tộc cùng Vu tộc giao thủ mười mấy và năm, sửa thiên địa không biết gặp được bao nhiêu hồi. Chỉ là Trương Sinh người còn chưa tới, Vu tộc liền đã đem phong cấm tiên kiếm cho An bài lên. Suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, Trương Sinh thần sắc hiếm thấy nghiêm trọng, nói: Ta thanh thứ bốn tiên kiếm sắp thành, một chân đã đạp ở bên ngoài thiên địa, bình thường chân quân đều tính không rõ ta nhân quả. Vu tộc dạng này cũng có thể coi là đến ta một tới, sớm phong cấm tiên kiếm ngăn ta con đường phía trước, tất có đại năng chủ trì. Một trận chiến này chỉ sợ không tốt như vậy đánh. Nhất định phải cẩn thận. Kỳ Lưu Ly cũng là một mặt trang nghiêm, nói, khó trách trong cung đem bên này Hần Công đều đề cao bá thành. Ngươi chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh? Ta không có. Không có việc gì, ta chuẩn bị hai bộ, một hồi phân ngươi một bộ. Được. Trương Sinh Thế mà không có cự tuyệt, rốt hạ nhận. Nơi này là chiến trường, vu tộc lại có đại năng tọa chấn, thủ đoạn cường đại không phải bọn hắn có thể tùy ý ngăn cản, nhất định muốn có thủ đoạn bảo mệnh bản thân. Kỳ Lưu Ly lại nói, chúng ta định trước mấy ngày, ta vậy thì cho tổ sư gửi thư tín, nhìn xem hắn có thể tới hay không một chuyến, hoặc là chí ít cho chúng ta chuyển truyền vận. Trương Sinh hướng Vệ Uyên nhìn thoáng qua, sau đó đối Kỷ Lưu Ly li nói, "Vậy liền xin nhờ rồi." Mắt thấy Trương Sinh Kỷ Lưu Ly li nghiêm túc dị thường, chủ tính thủ đoạn bẩm mệnh, Hiểu Ngư thực sự nhìn không được, hư một tiếng, nói, "Vô tộc phong cấm tiên kiếm, tựa hồ không phải là bởi vì có đại năng suy tính, mà là cố ý ngoài ý muốn." "Người vì ngoài ý muốn, đây là ý gì?" Trương Sinh hỏi. Hiểu Ngư nói, "Nhìn xem người đồ đệ kia có mấy cái tiên kiếm, chẳng phải sẽ biết." Trương Sinh trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn, đối Vệ Uyên nói, "Ngươi còn tu tiên kiếm, cụ hiện đi ra cho vi sư nhìn xem." Vệ Uyên mặt không biểu tình, cụ hiện một thanh tiên kiếm ngụy nhặt. Trương Sinh Song Mi đứng đấy, trách mắng, ngươi cái này cũng gọi tiên kiếm, liên địa giai cũng không xứng. Loại vật này luyện nó làm cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy tiến độ dễ dàng, thời gian trôi qua quá nhàn chán? Vệ Uyên túi đầu, không nói một lời, hiểu ngư ở bên cạnh sâu kín nói, vệ sư đệ tiên kiếm thật giống không chỉ một thanh. Ồ, còn gì nữa không? đều phóng xuất nhìn xem. Trương Sinh sắc mặt ngược lại là hòa hoãn chút, xem ra chính mình đồ đệ này nộ tính còn có thể, có thể ngộ ra bất đồng tiên kiếm, dù là phẩm giai thấp một chút, cũng là không dễ rồi. Mà lại Vệ Uyên có vạn lý Hà Sơn, còn muốn lĩnh nộ càng nhiều tiên kiếm hẳn là ngưỡng mộ chính mình, muốn thử đi một chút sư phụ đại đạo. trương sinh trong lòng liền nghĩ, xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo nhắc nhở một chút vậy luôn, không cần luôn nghĩ đến bắt chước sư phụ, có thể đi ra con đường của mình mới là trọng yếu nhất. trương sinh còn đang suy nghĩ như thế nào giáo dục đệ tử tiến thêm một bước thời khắc, thấy hoa mắt, trên trăm thanh tiên kiếm xuất hiện, rầm rầm trên mặt đất xếp thành một đống. trương sinh tập trung nhìn vào, tay cầm đều là ngụy nhĩ. kỷ lưu ly vô vũ trương sinh bay, nói, vẫn là thanh lý môn hộ đi. hai người đều là cực kỳ thông minh, có hiểu ngư nhắc nhở, coi lại cái này trồng tiền kiếm lập tức liền minh bạch khẳng định là vệ uyên trước đây dùng trăm thanh tiên kiếm treo chọc vu tộc, vu tộc mới có thể đem phong cấm mục tiêu định là tiên kiếm. vệ uyên lại không tu tiên kiếm, tất nhiên là không bị ảnh hưởng. chẳng qua là phá hỏng trương sinh đường. lúc này bảo vân nói, vệ sư đệ tôn sư trọng đạo, ứng, nên, không phải cố ý, đây là nàng đến nơi về sau, nói câu nói đầu tiên. trương sinh mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn xem vệ uyên. vệ uyên nhìn mình trầm trầm trước mắt địa, tuyệt không cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. trương sinh cũng không phát làm, hướng đỉnh núi một chỉ, nhặt nói, ta ở phía trên chờ ngươi, cho ngươi một khắc thời gian, chính mình muốn nói tử. Nghĩ Kỷ đi lên tìm ta. Dứt lời, Trương Sinh từng bước trèo lên không, mấy bước đã đến chủ phong đỉnh núi. Bảo Vân không nói lời nào, theo Trương Sinh mà đi. Kỳ Lưu Ly ngược lại không gấp, tầm mắt ở phía xa Vân Phỉ Phỉ cùng Hứa Uyển Nhi trên thân rừng rừng, đối vệ viên nói, "Tiểu gia hỏa trưởng thành à, điểm ấy thời gian không gặp đã như thế biết chơi rồi. Dù sao còn có chút thời gian, ta trước bốn phía dạo chơi, nhìn còn có gì vui." Hiểu Ngư ôm ấp tiên kiếm, hờ hững nhìn vệ viên liếc mắt, mới hướng đỉnh núi đi đến. Một khắc sau đó, vệ viên leo lên chủ phong đỉnh núi. Chỉ thấy duy nhất coi như song căn phòng tốt bên trong có ba đạo khí tức, đều là muôn hình vận trạng, đều có cao chót vót. Hiểu Ngư ôm kiếm đứng ở vết đá, chính nhìn xem phương xa vân hải. Vệ Uyên rất muốn đem Hiểu Ngư một cước đạp xuống đi. Gặp Vệ Uyên đến nơi, Hiểu Ngư cũng không nói chuyện, chỉ là hướng tòa kia phòng ở chép miệng. Một lần còn chưa đủ, còn liên tiếp tới nhiều lần, nhường Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho hắn hạ cái người rửa, nhường hắn nửa gương mặt từ đây mỗi ngày rút gần. Vệ Uyên nhìn xem gian phòng phương ba đạo mỹ lệ hùng vĩ ký khí túc, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới. Lúc này, hắn chợt nhớ tới khi còn bé liền biết một cái thoại bản. Sớm nhất vẫn là nghe Trương Sinh nói. Thoại bản bên trong có một cái chữ danh đoạn ngắn, tên là Ba anh chiến Lữ Bố. Vệ Uyên cảm thấy mảnh này đoạn cùng trước mắt chàng cảnh sai kém phần phất, chính mình là cái kia đem chiến Ba anh Lữ Bố, bệnh nghệ thiên hạ, tung hành vô địch. Nghĩ như vậy, Vệ Uyên khí khái tự nhiên sinh ra, dưới chân cũng nhanh chút. Nhưng là gần đây Vệ Uyên mỗi lần đều sẽ bố phong thủy trận ninh địch, tự thân tại phong thủy một đạo đột nhiên tăng mạnh, tỉ như lấy phong thủy trận điệp ra chỉ toàn thanh linh trận chính là khai sáng cử chỉ, bằng này ngăn lại đại vu vương chủ. Lúc này Vệ Uyên trong lòng đột nhiên cú sốc một cái, nghi tới một chuyện, Ba anh chiến Lữ Bố, Lữ Bố thế nhưng là thua. Cái này điểm báo cũng không tốt như vậy. Vệ Uyên bước chân lại chậm ba phần. Bất quá vệ ủy hề nghĩ lại, chính mình đối đầu trong phòng cái kia ba vị, vậy là không có nửa điểm cơ hội thắng, liền dãy rủa đều dãy rủa không được mấy lần. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, dù sao kết quả đều như thế, vậy còn không bằng có khí khái chút. Giống như hoang dã gặp được mãnh hổ, chỉ cần thẳng tắp thân thể, nên địch mà lên, liền có thể chết được rất có tôn nghiêm. Vệ Uyên bước nhanh chân, đi vào trước phòng, một thanh đẩy trên cửa, nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi đóng lại. Trong môn ngoài cửa, như vậy hai cách Không trung đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp 9 tầng, muôn hình vạn trạng, mỗi tầng trên mái hiên đều có thần thú chống hộ, bắt giặc tất cả rủ xuống chung khánh linh đang các loại bảo vật. Tháp này vừa ra, thiên địa vì đó ngưng tụ, tất cả yêu nghiệt đều bị trấn áp. Trấn ma cửu trong tháp. Hiểu Ngư còn là lần đầu tiên nhìn thấy trấn ma tháp cụ hiện, giờ phút này hắn đứng bên ngoài một bên, tiên kiếm đại nhật đều có chút vương nữu, vận chuyển mất linh, có thể nghĩ bị tháp đè lấy người sẽ là cái gì cảm thụ. Cái này vẫn chưa xong, đỉnh tháp lại hiện ra một góc lung linh bảo thụ, rủ xuống vô số tơ lụa đồng dạng qu mang, ngăn cách trong ngoài thiên địa. Giờ phút này chính là có đại năng suy tính nhân quả muốn cách không vướng người, chỉ cần không phải xác thực biết rõ là nơi đây, muốn đột phá bảo thụ phong tỏa cũng là rất khó. nhưng cái này vẫn chưa xong. bốn thanh tiên kiếm từ trên trời rán xuống, rơi vào bảo tháp trung quanh, phân chấn tứ phương. hiểu ngư là tu tiên kiếm, cái khác ba thanh tự nhiên đều nhận ra, cũng biết lợi hại. nhưng là phương bắc thanh kiếm tiên như ẩn như hiện, chỉ có một đạo kiếm ảnh, lại làm cho hiểu ngư tùy tâm đấy sinh ra dùng mình cảm giác, mà lại bốn thanh tiên kiếm tự thành thiên địa, liên thành một thể, hiểu ngư trực giác chỉ cần có người dám vào, liền sẽ thu nhận bốn thanh tiên kiếm đồng thời công kích, mà lại uy lực cũng không phải tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Hiểu Ngư tự nghĩ lấy thân ngự kiếm mà nói, ba cái chính mình có thể cùng còn lại ba thanh tiên kiếm chiến bình. Nhưng đối đầu với mặt phía Bắc thanh kiếm kia bóng, chỉ sợ cũng muốn hai cái chính mình cùng tiến lên mới được. Mà bốn kiếm liên thành kiếm trận, mười cái Hiểu Ngư vào trận cũng là một đi không trở lại. Ngay sau đó Cựu Trọng Tháp phong trấn, thất diệu bảo thụ cắt đứt viện trợ, bốn thanh tiên kiếm kiếm trận tiên sát, vệ viên đã là chấp cánh khó thoát. Hiểu Ngư khẽ môi vểnh lên, làm sao đều ép không được cái này cười. Hắn cũng không nghĩ tới cười trên nỗi đau của người khác cảm giác là như vậy vui sướng, đều muốn hừ đầu tiểu khuất rồi. Hiểu Ngư đột nhiên cảm giác được trước mắt một màn này có chút quen thuộc, để cho mình thật giống nhớ tới chút gì. Hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cục nhớ tới nhìn qua một bộ thoại bản. Hiểu Ngư mấy năm này tại Tây vực lịch luyện, thoại bản cũng là nhìn qua không ít. Đương nhiên, hắn nhìn không phải thẳng bình khách sạn những cái kia. Trong đó một bộ chữ danh thoại bản bên trong có cái chữ hồi, liền cùng trước mắt có chút hợp với tình hình. Cái kia một lần tên sách nói, Tam Nương giáo tử. Chương 131, Tam đường hội thẩm. Trong phòng, Vệ Uyên ngồi nghiêm chỉnh, đối mặt ba tôn đại thần, không có chút nào sợ. Bên phải là Bạo Vân, đỉnh đầu nàng vẫn là gốc kia lung linh bảo thụ chỉ bất quá lúc này bảo thụ có chỗ biến hóa hết thảy bảy cái nhánh cây mỗi lần đều chỉ có một cái nhánh cây hiện hiện một lát sau so đổi thành khác một cái nhánh cây một lát sau so đổi lại theo thứ tự luân hồi bảo vân không nói một lời vệ uyên liền hiểu nàng ý tứ đây coi như là một diệu luân hồi bảo thụ cho hắn nhìn xem trương sinh ngồi tại ở giữa cầm trong tay một bản thái sơ cung tông pháp quy đầu ngay tại tinh tế đọc lấy thanh lý môn hộ cũng muốn sư xuất nổi danh vì câu hồn thỏa môn quy vẫn là phải lại nhìn một chút bên tay trái là kỳ lưu ly bên người nàng trên bàn trà đứng đấy cái áo đỏ tiểu nhân ước chừng hơn một xíu cao dung mạo tuyệt mỹ sinh động như thật Tinh xảo được không giống như là pho tượng. Nhưng nơi này ở đâu ra pho tượng? Nhìn kỹ mà nói, liền có thể nhận ra nàng là cung nói dối, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại trấn ma thác xuống, nàng một kẻ nhỏ nhỏ hồn thể ngay cả động cũng không động được. Kỳ Lưu Ly trong tay cầm trương giấy ngọc, ngay tại mảnh động, thỉnh thoảng tán thưởng một tiếng. Trương này giấy ngọc vệ viên cũng là nhận ra, là hắn vừa mới đoạt được, phía trên viết là Thất Tinh chuyển thế thân phương pháp luyện chế. Kỳ Lưu Ly càng xem càng là tán thưởng, nói, "Lan thần cung các tiền bối lợi hại a, chơi so ta đều hoa. Bản này công pháp không sai, khó trách được tu dấu đi tốt như vậy." Trương Sinh bất động thanh sắc, kỳ thật cũng chia một đạo thần thức tại giấy ngọc bên trong, cùng nhau xem xét cặn kẽ thất tinh chuyển thế thân. Nghe Kỳ Lưu Ly khen vài câu về sau, Vệ Uyên liền thấy lại một đường tình tế thần thức thoa vào giấy ngọc, không cần phải nói, tất nhiên là Bảo Vân. Vệ Uyên trong lòng chính là ám đạo, người tuổi còn nhỏ, không có việc gì nhìn những này không đứng đắn làm gì. Trương Sinh đọc sách tất nhiên là nhanh hơn Vệ Uyên được nhiều, trong nháy mắt xem hoàn toàn thiên, trầm ngâm nói, dùng loại phương pháp này giải quyết hồn phách cùng đoạt xá nhục thân bài xích vấn đề, thực là kỳ tư diệu tượng. Bản này dùng đến tốt, cũng vẫn có thể xem là một con đường lui. Chỉ bất quá luyện ra nhục thân phẩm chất tựa hồ khó mà khống chế, chỉ sợ muốn luyện rất nhiều cố mới có thể có một bộ hài lòng." Kỳ Lưu Ly nói, "Lan Thần cung những người này tầm mắt không được, hương hỏa nguyện lực bên trong tạm chất quá nhiều, luyện chế phẩm chất đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nếu như đem hương hỏa nguyện lực đổi thành khí vận, vậy liền không có cái vấn đề này, chuyển thế thân phẩm giai trí ít có thể lên hai cái bậc thang. Chỉ cần khí vận cho đủ, tương lai đạo cơ địa giai khởi bước." Bảo Vân cũng nói, "Bảy kiện linh vật cũng rất mấu chốt, bản này bên trong không có nói rõ thế nào trắng, nhưng ta cảm thấy, nếu như dung hợp đặc biệt linh vật, lại tìm ra chính xác dung hợp chính tự." rất có thể có thể luyện ra đặc biệt một loại nào đó thiên phú. nếu như dung nhập tiên tài, như vậy chuyển thế thân tu thành tiên giai cũng có thể. vệ uyên càng nghe càng không thích hợp, ba vị này làm sao thảo luận được như thế chứng trạng đằng hoàng, tựa như thất tinh chuyển thế thân là đứng đắn gì công pháp một dạng. nghe một hồi, vệ uyên nhịn không được nói, chuyển thế thân mạnh hơn, có thể luyện thành chẳng phải biến thành người luyện chế khôi lỗi. kỳ lưu ly thuận miệng nói, đó là bởi vì nhiều nói câu hồn trận pháp, bỏ đi chính là chỉ đơn giản như vậy. hắn vẫn cho là biến thành khôi lỗi là nhất định, nhưng giờ phút này được kỳ lưu ly đề điểm, lại nghiêm túc tưởng tượng còn giống như thật là chuyện như vậy, mà lại đem câu hồn trận bỏ đi cũng rất đơn giản. Vệ Uyên cảm thấy mình cũng đem thất tinh chuyển thế thân nhìn mấy lần, thế nhưng là chính mình nhìn thời điểm, vì cái gì liền không có nghĩ tới còn có không biến thành khôi lỗi khả năng. Ba người thảo luận một hồi, nhất trí quyết định đem bản này công pháp sửa chữa sau lại nộp lên cửa cung, ứng sẽ có không ít vân công. Thảo luận xong thất tinh chuyển thế thân, trương sinh tầm mắt rốt cục rơi vào Vệ Uyên trên thân. Một tối, Vệ Uyên tâm thần du lên, đem đại nghị kĩ lý do thoái thác lại tại đấy lòng nhanh chóng qua một lần. Hắn đoán trừng Trương Sinh khẳng định phải hỏi trăm thanh tiên kiếm là chuyện gì xảy ra. Cái kia Vệ Uyên liền có thể từ lần thứ nhất Đại Vu đột kích lúc nói lên, sau đó đem cử động lần này về bởi vì đến Vu tộc trên thân, tóm lại là địch nhân quá mạnh, chính mình chỉ là đột nhiên thông suốt, có chút bất đắc dĩ. Vệ Uyên đọc thuộc lòng sách sử, rất rõ trong lịch sử các đại nhân vật trốn tránh trách nhiệm tinh yếu, sự tình là làm xuống rồi, cái này không thể chối cãi. Nhưng tại sao muốn làm như thế, liền có rất nhiều có thể nói nói rồi. Nói tóm lại, hướng trên thân người khát đẩy, hướng khách quan bên trên đẩy, hướng hoàn cảnh bên trên đẩy, dù sao không phải ta nghĩ làm như vậy, thực là thân bất do kỳ thì như nói nước quá mát, ra đầu ngứa vân vân. cái nào liệu trương sinh mở miệng câu đầu tiên lại là, ngươi là vô tình hay là cố ý? vệ uyên cứng họng, chuẩn bị xong lý do thoái thác hoàn toàn bay đến ngoài chín tầng mây. hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình vị lao sư này cũng là độc lịch sử. vệ uyên không thể làm gì khác hơn nói, cố ý, lừa dối cùng từ chối có thể, nói với lao sư láo lại không được, đây là vệ uyên danh giới cuối cùng. trương sinh lại hỏi, thiên hạ đạo cơ nhiều như vậy, vì sao muốn tuyển tiên kiếm? tiên kiếm là nhiều nhất, cũng dễ dàng nhất lừa gạt sửa thiên địa, đổi cái đạo khác cơ ta sợ lừa gạt không ra. Khi đó tiên quân cho chuẩn bị ở sau đã sử dụng hết rồi, ta cũng không biết trong cung hậu viện lúc nào có thể tới, lại e ngại vu tộc huyết chú. Sửa thiên địa không chết được người, ra một đạo sửa thiên địa, liền có thể thiếu một đạo huyết nguyên rủa. Nghe lời này, kỳ Lưu Ly khuôn mặt có chút động. Bảo Vân mí mắt khẽ ngẩng, nhìn vệ Yên liếc mắt, lại rũ xuống. Trương Sinh Câu nói thứ ba là, đem ngươi đạo cơ cụ hiện đi ra, nhường vi sư nhìn qua. Vệ Yên giữ im lặng cụ hiện đạo cơ, tự nhiên là Ngọc Sơn trung huynh một phần nhỏ. Trương Sinh con mắt thứ nhất nhìn thấy được không trung cái kia vòng trong sáng không tí vết trắng tròn, sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Tu luyện thái âm nguyệt hoa vạn tướng thiên thượng đẳng nhất thái âm chi tướng tự nhiên là trang tròn vệ uyên tháng này không riêng to lớn mà lại trắng muốt như ngọc lực lượng thái âm nồng đậm như nước đơn giản có thể coi như tu luyện thiên này công pháp vạn quân chỉ là cái này vòng trang tròn tu luyện không cần đầu này tội danh liền có thể đi chỉ là trương sinh không biết trang tròn đối mặt vệ uyên mặt này bóng ma đã nồng nặc giống như thực chất vệ uyên ngồi một mặt trương sinh kỳ lưu ly bảo vân ngồi mặt khác nhìn đều là trang tròn mặt sau giữa thắng bóng ma đến đông đủ vệ uyên cái này một mặt ba người hồn nhiên không biết nhìn qua trang tròn trương sinh tầm mắt nhìn xuống dưới, lập tức động lại Kỳ Lưu Ly cũng đang nhìn Ngọc Sơn trên đỉnh toát ra một điểm xanh bướm mầm, lại nhìn mắt Bảo Vân. Ngọc Sơn chung quanh có thể nhìn liền có thêm một bên để đó trăm thanh Tiên Kiếm, đó là mọi người đều biết. Tiên Kiếm trồng cách đó không xa, liền có mấy trăm đỉnh lung tung chất thành một đống. Một bên khác là hơn một trăm miệng chuông. Những này thì cũng thôi đi, nhưng một đống tảng đá bên cạnh trên mặt đất còn có mười cái ba tầng bảo tháp. Tháp này bớt thủ pháp thô giáp, một điểm tỷ lệ mị cảm đều không có. Nếu là ít hơn nữa một tầng mà nói liền không gọi tháp, biến thành hai tầng lầu nhỏ rồi. Trương Sinh nhìn xem đỉnh đầu chấn ma cựu trong tháp, nhìn nhìn lại trên đất ba tầng tháp, như có điều suy nghĩ, hỏi người những này tháp đệ tử gần đây có chỗ linh ngộ cho nên thử một cái liền đúc thành vài tòa tiểu tháp vệ uyên nói đến cũng không thể nói có lỗi trong tháp có tháp vận trong chuông có thiết trí cái này không giả được coi như đem một ngụm thạch tháp cho bóp thành kiếm vậy cũng vẫn là tháp mà không phải kiếm bất quá tiên kiếm ngụy nhật bên trong còn có liệt hỏa chân ý thạch trong đỉnh cũng có kim quang chi đạo nếu mà so sánh chung cùng tháp cũng chỉ có đơn thuần đạo vận vẫn không có thể kém theo cái khác thần diệu lúc này kỳ lưu ly cười nói muốn học chấn ma cửu trọng tháp của ta nhà, cái này còn không đơn giản nàng khởi hành đi vào ngọc sơn một bên. Đưa tay từ dưới đất nhặt lên một con tiểu tháp, trở lại trên ghế ngồi trong tay vút vút, nói: "Ngươi tháp này ta trước nghiên cứu một chút trở hiệu rõ trả lại ngươi." Vệ Uyên muốn ngăn cản, thế nhưng là thì đã trễ. Lúc đầu hắn cụ hiện đạo cơ, chỉ là ra cái hình ảnh cho đại gia nhìn xem, cũng không phải thật sự là nhường đường cơ ánh vào hiện thực. Ai ngờ Kỷ Lưu Ly thế mà lại qua đây nhặt đồ vật, hơn nữa còn thật sự nhặt. Hiện tại Vệ Uyên tức hải bên trong Tam Trọng Tháp liền thiếu đi một cái, có thể đem đạo cơ nhận lấy đi. Trương Sinh nói. Vệ Uyên lập tức thu đạo cơ, sợ chậm một chút nữa lại bị Kỷ Lưu Ly nhặt thứ gì. Đại sư tỷ nhấc tay, Hắn là thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trương sinh lại đối kỳ lưu ly nói ngươi thật chỉ là cầm lấy đi nghiên cứu một chút thật sự kỳ lưu ly trong mắt một mảnh thanh tịnh không làm gì khác sẽ không như thế tốt nhất trương sinh đã cảnh cáo kỳ lưu ly về sau liền đối vệ uyên nói dựa theo trong cung lệ cũ thanh minh như là đã nhận ngươi làm chủ nhân như vậy ngươi chính là phương tiên địa này chi chủ mọi chuyện có thể tự quyết chúng ta mặc dù là ngươi sư trưởng nhưng cũng chỉ có thể đề nghị nghe hoặc không nghe đều từ chính ngươi quyết định vệ uyên chặn lại nói đệ tử không có tự lập chi tâm hết thảy vẫn là sư phụ định đoạt Kỳ Lưu Ly cười nói, được rồi, chớ khiêm nhường. Sư phụ ngươi chính mình chém chém giết giết vẫn được, nhưng hắn quản lý một chỗ vậy liền quá làm khó hắn rồi, không phải không bản sự này, mà là không có cái kia kiên nhẫn. Như vậy đi, ta nhìn ngươi nơi này đã chiêu mộ một ít nhân thủ, ngươi đem trọng yếu cùng đặc thù đều gọi đến, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút bước kế tiếp làm thế nào. Thật cần để bọn hắn sao? Vệ Uyên xác nhận một cái, cần, ta cần nhìn xem bọn hắn. Một lát sau, Hứa Viễn Nhi, Vân Vĩ Phỉ, Phỉ cùng Hứa Văn Võ liền đến đến chủ phong ở dưới một khối đất chống chỗ. Ba người xuyên qua một đạo vô hình bình trướng, trước mắt cảnh vật đột nhiên biến hóa. Hiện ra thái sơ cùng bốn người. Hứa Văn Võ nhìn thấy Bảo Vân cùng Kỷ Lưu Ly, trong nháy mắt miệng há trở thành ó hình, toàn thân cứng ngắc, trong lòng nghĩ chỉ là, vì sao lại có mỹ nữ như thế? Ta, ta quả nhiên cùng đúng rồi minh chủ. Vệ Uyên đẩy hắn một cái, nói, đi qua ngồi xuống. Sau đó không quên dùng từng đạo lực phong bế miệng của hắn. Trương Sinh cùng Kỷ Lưu Ly tính tình cũng không giống như Vệ Uyên tốt như vậy, Hứa Văn Võ há miệng nói lung tung lời nói, dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Hứa Văn Võ ngơ ngơ ngác ngác đi đến trên vị trí của mình tọa hạ, căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ e lại thấy được Bảo Vân cùng Kỷ Lưu Ly. Vệ Uyên nói đơn giản thế cục trước mắt, cùng với thành lập thành mới chấn thu nạp xung quanh cư dân kế hoạch hứa quan văn trước khi chết từng để lộ ra cùng vu tộc cấu kết định đem một quận mấy chục vạn người đều đưa cho vu tộc cho nên vệ uyên cảm thấy vu tộc đã có vóc người chuẩn bị như vậy xung quanh phạm nhân di chuyển là việc cấp bách miễn cho rơi vào vu tộc trong tay nói xong thế cục vệ uyên liền mang theo chờ mong hỏi trong cung có thể có phát xuống thuế ruộng vật tư hiểu ngư cùng bảo vân đều là độc thân đến đây đi gấp rồi tự nhiên cái gì đều không có mang cho nên vệ uyên hỏi là kỷ lưu ly li cùng trương sinh kỷ lưu ly li hai tay một đám nói đừng nhìn ta ta chỉ phụ trách đánh nhau Vệ Uyên cũng không có mong đợi Kỳ Lưu Ly, bởi vì biết rõ nàng cũng không có tiền. Dù sao mình nợ nần bên trong, liền có 100 vạn là tại vị Đại sư tỷ này danh nghĩa. Đại sư tỷ đã từng có tiền, chỉ là bị Vệ Uyên tốn. Trương Sinh nói, thổ sư cho 10 vạn tiên ngân vật tư. Hiểu Ngư liền hơi kinh ngạc, đại danh đỉnh đỉnh huyền nguyệt chân quân mới cho 10 vạn tiên ngân. Đây là tới khai thác, vẫn là đến hiệu du lịch. Bất quá lời này hắn cũng liền ở trong lòng nói một chút, dù sao đó là Thiên Thanh Điện việc nhà. Hiểu Ngư chính mình còn không có phát hiện, từ khi nhìn thấy Trương Sinh thanh thư bốn sắp thành chưa thành tiên kiếm về sau. Hắn thái độ đối với Thiên Thanh Điện liền đã khá nhiều. Vệ Uyên lúc đầu nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Trương Sinh tiếp tục nói. Nhưng ta cảm thấy trong đó có chút không có tác dụng gì, ngay tại qua đây trước đều đổi thành pháp kiếm, cho nên sư phụ ngươi cũng chỉ mang theo pháp kiếm tới là sao? Vệ Uyên đã vô lực chửi bậy rồi. Vân Phỉ Phỉ cùng Hứa Uyển Nhi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối diện là Thái Sơ cung cao tu, làm cái gì đều là có đạo lý, các nàng nào dám xem vào. Lại nói hai người mới vừa vận linh giáo qua kỵ lưu ly thủ đoạn, vậy liền gọi một cái không cách nào hủy dung, dù sao không muốn kinh lịch lần thứ 2. Nhưng Bảo Vân, Kỳ Lưu Ly cùng Hiểu Ngư đều không cảm thấy cái này có cái vấn đề lớn hơn gì, bọn hắn người tới không được sao, cái nào cần nhiều như vậy vật tư? Tối đa cũng chính là chuẩn bị mấy bình thuốc trị thương, nói lại cứu điểm có khối chỗ tu luyện là được. Về nguyên chỗ này Thanh Minh đã đơn giản bộ dáng, linh khí so rất nhiều tổ chức trăm năm giới vực còn đủ, đã đủ rồi. Đến mức phàm nhân vật tư, càng không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Đánh trận thời điểm phàm nhân có làm được cái gì? Cái này một quận mấy chục vạn phàm nhân, đừng nói chân quân rồi, cộng lại đều không đủ tùy tiện vị nào pháp tướng chân nhân giết. Nếu mà so sánh vẫn là trương sinh nhiều mấy cái pháp kiếm tới lợi ích thực tế hứa văn võ nghe đến đó cảm giác chính mình nhất định muốn nói một chút gì hắn nguyên bản cũng là thâm niên quân mê mặc dù cái này cái gọi là thâm niên không phải hiểu nhiều lắm chỉ là thấy sớm nhưng ngoại trừ tồn tử bình pháp bên ngoài vẫn là biết một chút những thứ khác trương 132, đều là học sinh khối văn hứa văn võ một ngụm nuốt ngậm miệng đạo lực tu vi hơi có tinh tiến không để ý tới trải nghiệm tiến cảnh tăng trưởng hứa văn võ nghiêm mặt nói cái gọi là binh mã không động lương thảo đi đầu treo lên trượng lai thắng bại thường thường là hậu cần quyết định sao có thể nói vật tư vô dụng đây Hắn lời kia vừa thốt ra, trung quanh đột nhiên an tĩnh lại, Kỳ Lưu Ly liền hỏi, người kia là ai? Vệ Uyên nói, Hứa Văn Võ, là một cái thế giới khác qua đây, cùng khai sáng Tiên Tông để thi trùng vị kia mở dạng. Kỳ Lưu Ly nửa tin nửa ngờ, khách đến từ thiên ngoại, có chút không giống. Trong lịch sử những cái kia khách đến từ thiên ngoại đều là kinh tài tuyệt diễm, thanh hữu ngự cảnh chân quân như cùng ăn cơm uống nước. Gia hỏa này thế nào thấy chẳng ra sao cả? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, là cái trăm ngự hảo thủ, ta chính tí lấy ngưỡng hắn chống tây, cái khác tác dụng còn chưa kịp nghiên cứu. Kỳ Lưu Ly liền nói ngay, ngươi trước đi làm việc của ngươi. Gia hỏa này giao cho chúng ta, nhìn xem hắn đều biết chút gì. Vệ uyên gật đầu, sau đó đối Hứa Văn Võ nói, biết rõ cái gì liền nói cái gì, nhớ kỹ đừng nói láo. Hắn không nói được láo. Kỳ Lưu Ly một tay lấy Hứa Văn Võ nâng lên trước mặt mình theo trên đế, nói, ta thích nhất chính là có người nói với ta láo, dạng này ta liền có lý do ra tay trừng trị hắn rồi. Ngươi nghe hiểu sao? Hứa Văn Võ lập tức gật đầu. Kỳ Lưu Ly liền hỏi, ngươi nếu là khách đến từ thiên ngoại, cái kia lúc mới tới nhất định là muốn xưng bá thế giới. Hứa Văn Võ chấn kinh, làm sao ngươi biết? Kỳ Lưu Ly không nhịn được nói, khách đến từ thiên ngoại lại không chỉ ngươi một cái, tại trước ngươi tới nhiều, tất cả mọi người lúc mới tới đều một cái tính tình, nam muốn làm nhân vương, nữ muốn gả nhân vương. Hứa Văn Võ tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thế mà còn không phải phần độc nhất, lập tức khí diễm lập tức toàn diện. Kì Lưu Ly liền hỏi, ngươi cảm thấy có đồ vật gì là ngươi bên kia có, mà chúng ta bên này không có, sau đó ngươi có thể dùng đến đánh xuống khối thứ nhất cơ nghiệp. Vấn đề này đơn giản, Hứa Văn Võ đã sớm nghĩ tới vô số lần, thế là thuốc ra, đó là đương nhiên phải là thuốc nổ. Tốt, nói đi, thuốc nổ phối phương là cái gì? Một lát sau. Vệ Uyên an bài nhường Văn Phỉ Phỉ dẫn một chút tu sĩ đi trung quanh bố trí cảnh giới bẫy rậm, lại để cho Hứa Huyền Nhi mang theo một nhóm người đi đốn cây. Hiện nay giới vực bên trong liền cái ra dáng phòng ở đều không có, ít nhất phải trước dựng mấy gian nhà gỗ che gió che mưa. Vệ Uyên gật đầu nhìn lên trời, chỉ thấy không chúng có từng mảnh mây mây, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là ngày mai sẽ phải có mưa to. Giao phó xong những công việc này, Vệ Uyên liền chạy về dưới ngọn núi, muốn nhìn một chút hỏi thăm kết quả thế nào. Bất quá lời hắn đối Hứa Văn Võ hiểu rõ, hẳn là hỏi không ra cái gì. Chủ phong giới lúc này bố trí một đạo trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Tại trận pháp bên ngoài có thể nhìn thấy người ở bên trong, nhưng là nghe không được bên trong đang nói cái gì. Lúc này Hứa Văn võ đối mặt Kỷ Lưu Ly cùng Bảo Vân, đặc biệt hưng phấn, chính chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng dùng sức vung vẩy cánh tay, có chinh phục thế giới khí khái. Mà Trương Sinh cùng Hiểu Cá lúc này đều không ở bên trong, mà là tại bên ngoài ngắm phong cảnh. sắc mặt hai người đều có chút không dễ nhìn. Vệ Uyên trong lòng sinh ra cảm giác cơ ổn, hỏi, thế nào? Trương Sinh hừ một tiếng, nói, về sau nhiều cốt chính sự thiếu kết giao cổ quái kỳ lạ người. Vệ Uyên không hiểu thấu liền chịu câu trách cứ, chỉ có thể nhìn về phía Hiểu Cá cũng may hiểu ca cuối cùng so chương sinh dễ nói chuyện chút, nói, tên tiên là cái mười phần báo cỏ, ngay từ đầu cây đốt thuốc thổi đến vô cùng kỳ diệu, nhưng hỏi xuống dưới, cũng chỉ biết rõ thuốc nổ là than thủi, lưu hình cùng một loại gọi tiêu đồ vật chế thành. Có thể là hắn biết tiêu cái tên này, cụ thể nguyên liệu từ chỗ nào tới, làm sao luyện chế, căn bản cũng không biết. Hắn còn nói thuốc nổ có thể dùng tại rất nhiều nơi, tỉ như pháo cùng đạn pháo tạc đạn. Nhưng ta nghe hạ xuống, pháo cùng tạc đạn uy lực hoàn toàn khác biệt, bên trong cần phải trang chính là hai loại đồ vật, nhưng hắn đã cảm thấy trang đều là thuốc nổ, cái này rõ ràng nói vậy sau đó gia hỏa này còn thổi có loại đồ vật gọi xi măng, danh xương công nghiệp chi huyết, lần này càng là không hợp thói thường, phối phương thành phần dứt khoát một dạng đều không có nhớ kỹ. cuối cùng hắn nói có dạng trọng yếu nhất nguyên liệu gọi thép, là từ sắt luyện được. mặc dù trong miệng hắn thép nghe tới cũng không có gì đặc biệt, cùng chúng ta biết đến thép kém rất nhiều, nhưng bọn hắn bên kia sắt là thế nào luyện thành thép, lại là hỏi gì cũng không biết. vệ uyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, những này hắn đã sớm trải qua một lần, cho nên hiện tại dùng đều là hứa văn võ phương diện khác tài hòa. rất rõ ràng. Hứa văn võ này tại bọn hắn thế giới nào cũng là bất học vô thuật, nếu như là sinh ở phương thế giới này, cái kia hẳn là liền cái tú tài đều thi không đậu, thuộc về cả một đời không thứ lao động sinh. Ta đi vào nghe một chút, vệ uyên vẫn là nói, có mình tại trận, hứa văn võ nếu như thổi qua đầu, cũng không đến mức mất mạng. Vệ uyên đi vào bình trướng, trương sinh cùng hiểu cá vẫn là đi theo vào. Nhìn không khí hội nghị cảnh về sau, tâm tình của bọn hắn bao nhiêu khá hơn một chút, có thể nhiều dễ dàng tha thứ bao cỏ một lát. Bình trướng bên trong, hứa văn võ gặp người càng nhiều, đặc biệt là minh chủ trở về rồi. Tinh thần đại trấn, thâm trầm nói, mới vừa nói những cái kia bất quá là kỳ kỹ dâm xảo, ta bình thường cũng lười đi học. Kỳ thật ta chủ yếu tài hoa vẫn là tại thi từ lên. Ta đoạn thời gian trước liền trận có được được, có thơ mới một bài, Nghiệm tới nghe một chút. Kỳ Lưu Ly một bộ rất có bộ dáng hứng thú. Hứa Văn võ được cổ vũ, lập tức thi hứng đại phát. Trường Ngâm nói, quân bất kiến hoàng hà chi thủy trên trời tới. Kỳ Lưu Ly cười tủm tỉm nói tiếp, chạy xiết đến biển không còn trở về. Ngươi tiếp tục. Cái này còn thế nào tiếp tục? Hứa Văn võ cả kinh tuyệt đỉnh, ăn một chút nói không ra lời. Lúc này Bảo Vân nói chọn một đầu ngươi có thể khiêng toàn bộ thơ, sau đó nói cho ta biết tác giả là ai, cách ngươi ước chừng có bao nhiêu năm, hứa văn võ ngoi ruột gan, tuyệt đại bộ phận thơ đều chỉ nhớ kỹ một đôi lời, có liền là thơ là từ đều phân không rõ ràng lắm. Nghĩ nửa ngày về sau, cuối cùng tìm tới một bài, đầu giường trang tỏ dạng, đến mức Lý Bạch sinh tại năm nào tháng nào, cái này hắn cái nào nhớ được, hắn cũng liền nhớ kỹ cái đường chiều, sau đó còn có Dương Quý Phi cùng Cao lực Sĩ, cũng may bảo vân còn khoan dung hơn được nhiều, chỉ cần cái đại khái phạm bi, trên dưới năm năm là được rồi, còn tốt hứa văn võ đại khái biết rõ ba nước niên đại, thậm chí có thể cụ thể đến một Hai lẻ loi những năm này phần, coi đây là cơ sở lại hướng sau đẩy cái mấy trăm năm, lên đường, Lý Bạch thời đại đó ước chừng rời ta 1500 năm. Bảo Vân nghe xong, liền như có điều suy nghĩ, nói, bên trên một bài tường tiến tiểu tại chúng ta trên sử sách sớm nhất lúc xuất hiện là 6.900 năm trước. Hắn vừa mới đọc cái này, đầu tĩnh dạ tư sớm nhất xuất hiện tại 3.100 năm trước, cả hai kém 3800 năm. Bọn hắn ba cái ăn cắp đều là Lý Bạch, nói cách khác, hai người bọn họ đều là Lý Bạch sau đó ra đời, đồng thời sinh ở Hứa Văn Võ trước đó. Chẳng qua nếu như bọn hắn thế giới nào có quay lại thời gian chi năng. Trương Sinh nói, Cái này trước không cần cân nhắc. Quay lại thời gian tương đương với nghịch truyền đại đạo, cùng khai thiên tích địa không sai biệt lắm là cùng một cái tính chất. Chúng ta phương thế giới này liền xem như tiên nhân cũng chỉ có thể ảnh hưởng ván lai, không cách nào chân chính trở về quá khứ. Bọn hắn thế giới nào vĩ lực không quy về tự thân, quay lại thời gian cơ bản không có khả năng. Cho dù có, cũng chỉ có thể là số ít mấy người, không có khả năng phát sinh ở hắn cái này bọn người trên thân. Vì cái gì? Hiểu cá tương đối là đơn thuần, trực tiếp liền hỏi. Trương Sinh đối hiểu cá vẫn rất có kiên nhẫn, giải thích nói, bọn hắn thế giới nào quay lại thời gian tất nhiên muốn tập kết thế giới lực lượng, bực này đại sự, đưa về người trong quá khứ nhất định ngàn chọn và tuyển, hắn quá bình thường, chuyện như thế rơi không đến trên người hắn. Hứa Văn Võ cuối cùng nghe rõ, nói đúng là những thế giới kia cấp trọng đại hạng mục, tỉ như nói vào cái lô đen cái gì, loại này chịu chết sống cũng không tới phiên hắn. Nghe xong trương sinh mà nói, bảo vân gật đầu nói, không cân nhắc thời gian quay lại vậy liền đơn giản, cái kia phương thế giới nếu như cũng là chỉnh tự tiến triển, như vậy Hứa Văn Võ chính là mới nhất khách đến từ thiên ngoại, tại bọn hắn thế giới nào, Lý Bạch vừa mới chết một năm nhưng ít ra 6.9005 trước liền có Lý Bạch sau đó khách đến từ thiên ngoại đến chúng ta bên này. Nói cách khác, hai chúng ta thế giới thời gian là bất động, bọn hắn bên kia cần phải so với chúng ta bên này muốn chậm rất nhiều. Kỳ Lưu Ly sắc mặt khất thường, nói, ta lúc đầu nghĩ đo lường tính toán một cái, nhưng là hoàn toàn tính không rõ Hàn khí vận. Bất quá ta tại hắn hồn phách trông được đến một chút vạn vật tịch diệt khí tức, loại khí tức này bình thường có thể sẽ không xuất hiện tại người hồn phách bên trên. Dựa theo Vân Nhi mới vừa nói, kỳ thật còn có một loại khả năng, chính là bọn hắn thế giới nào đã đình trệ, thậm chí đã hủy diệt mà những này khách đến từ thiên ngoại đều là thế giới hủy diệt lúc bị ném đi ra hồn phách, không biết nguyên nhân gì đến chúng ta bên này. Bảo Vân trong tay nhiều một cái màu ngà sữa hình tròn bình nhỏ, nói, nhưng cái này không có cách nào giải thích thứ này là thế nào cùng hắn cùng đi đến. Kì Lưu Ly nói, ta sơ lược thông đan thuật y thuật, một hồi nghiên cứu một chút chai này cái gọi là tiên đan. Muốn triệt để hiểu rõ lời nói, chỉ sợ muốn chờ huyền sáng điện tạo hóa xem người qua đây mới được. Bảo Vân lắc lắc bình nhỏ, đối hứa văn võ mỉm cười, nói, đến mức nhựa đợi lạt tìm phối phương, chúng ta liền không hỏi, hỏi ngươi cần phải cũng không biết. Bảo Vân như thế cười một tiếng. Hứa Văn Võ lập tức cảm thấy hô hấp đình trệ, trái tim để loạn nhảy mấy trụ, giảm thọ một số. Trước kia thế giới bên trong những cái kia đại Minh Tinh đều là ở trên màn ảnh gặp, Hứa Văn Võ thấy hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng bây giờ Bảo Vân ngay tại trước mặt, áp lực đập vào mặt, không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Hứa Văn Võ không biết từ đâu xuất hiện dũng khí, nói, Tiểu Sinh cả gan hỏi một câu, thế giới này nhưng biết vật lý, hóa học, vi phân và tích phân sao? Bảo Vân hai mắt sáng lên, người biết? Hứa Văn Võ vội vàng nói, ta không biết, chỉ là hỏi một chút. Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu, năm đó học qua, nhưng bây giờ triệt để quên sạch sẽ. Có như vậy một sát na, Hứa Văn Võ cảm thấy mình thật giống Tại Bảo Vân trong mắt nhìn thấy nguy hiểm quan mang, nhưng lại giống như là ảo giác. Kỳ lưu Ly, chúng sinh cùng Bảo Vân Lặng Yên không một tiếng động trao đổi một ánh mắt, nếu không phải khách đến từ thiên ngoại không thể siêu hồn, lúc này Hứa Văn Võ đã được an bài lên. Sách xử sớm có ghi chép, đối khách đến từ thiên ngoại siêu hồn mà nói chỉ có một cái kết quả, đó chính là hồn phi phách tán lại không thu hoạch được gì, dù là tiên quân xuất thủ, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh hỗn độn. Hứa Văn Võ còn không biết mình nhiều một câu miệng kém chút liền vạn kiếp bất phục, giờ phút này trong lòng chỉ là tại phẫn hận, làm sao tới đều là học sinh cối văn. Chương 133: Vật tận kỳ dụng. Kỳ Lưu Ly mở ra bình chứng, đối Hứa Văn Võ nói: "Ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta lại thương nghị một chút." Hứa Văn Võ lúc đi trong đầu vẫn là trách mặt, một hồi cảm thấy mình chỗ kia không nói tốt, một hồi lại giận hận chính mình lúc trước đọc sách lúc làm sao lại không thể dùng nhiều tâm, Phạm là lúc trước nhiều khiêng mấy cái công thức, hiện tại không phải liền là chúng tinh phù nguyện, trôi qua phong sinh thủy khởi. Chờ Hứa Văn Võ sau khi đi, Trương Sinh liền đối vệ lên nói: "Ngươi là giới này chi chủ, làm sao quyết định?" Vệ Yên trầm ngâm một cái, nói: "Người này có tác dụng lớn." Mặc dù hắn bất học vô thuật, nhưng là hắn chỗ tồn tại cái kia phương thế giới bản chất là thế giới người phàm có thể đem thế giới người phàm xây như vậy phồn hoa, thực sự có quá nhiều chúng ta có thể tham khảo chỗ. Ta cảm thấy chỉ cần biết rằng bọn hắn làm cái gì chính là thu hoạch khổng lồ, làm sao thực hiện chúng ta có thể tự nghĩ biện pháp. Nếu mà so sánh, mấy cái phối phương không quan trọng gì. Bảo Vân cũng nói, ta cũng cho rằng như vậy. Lý Bạch thời đại bên kia phàm nhân kỳ thật cùng chúng ta cái này cũng kém không nhiều, phàm là có chút thiên thai nhân họa liền sẽ liên miên chết đi nhưng đến Hứa Văn Võ thời đại liền hoàn toàn khác biệt, liền liền người bình thường đều có thể tùy ý chọn tuyển ăn uống, ăn đến quá béo sẽ còn bị người chế dế. cái kia Hứa Văn Võ bất quá là người nhà bình thường, nhưng thường ngày ăn dùng đã so với chúng ta bên này phàm nhân nhà giàu đều phải tốt hơn nhiều. cái này ở trong biến hóa, đáng giá truy đến cùng. Hiểu Ngư nói, cái này ta cũng tán thành. thế nhưng Hứa Văn Võ bất học vô thuật, hỏi gì cũng không biết, lại là cái đặc biệt dung giải, này làm sao xử lý? Kỳ Lưu Ly nói, hoặc là tế thiên đi. Thế thiên, vệ uyên giật này mình, chính là đổi một cái khách đến từ thiên ngoại. Kỷ Lưu Ly nói gặp mấy người không hiểu, kỷ lưu ly giải thích nói, hứa văn võ dù sao cũng là khách đến từ thiên ngoại, đây chính là hắn giá trị lớn nhất chỗ tồn tại. nếu như ta cùng vân nhi vừa rồi đoán không sai, bọn hắn cái kia phương thế giới dần dần đình trệ, thậm chí rước quát đã hủy diệt mà nói, như vậy chúng ta đem hứa văn võ thế thiên, coi hắn làm mũi câu, lấy khí vận vì dây câu, liền có thể câu đến chư thiên vạn giới bên trong có cùng loại vận mệnh người. nói không chừng kế tiếp câu tới chính là Huyên bát chi sĩ, à, theo hắn bên kia thuyết pháp chính là cao tài sinh, cái này có chút khó a, vệ uyên nói, đối người khác mà nói là rất khó nhưng đối ta thiên cơ điện cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó ta xin mời tổ sư xuất thủ, bố trí xuống chu thiên tham thương đại trận, lại đem Hứa Văn Võ hướng trong trận bãi xuống, lân cận cá đều sẽ bị dẫn qua đây, nói không chừng có thể liền câu mấy cái khách đến từ thiên ngoại. Một đội vừa đã là chiếm tiện nghi rồi, lại nhiều tới một cái cũng là kiếm lớn. Trương Sinh gật đầu nói, pháp này không sai. Vật tận kỳ dụng. Hiểu Ngư cũng nói, về nguyên trận trận đau đầu, mắt thấy Hứa Văn Võ vận mệnh liền muốn định ra, trong lòng không khỏi thầm hận giá hỏa này thực sự quá bất chính khí. Phạm là hắn đọc sách lúc nhiều khiêng mấy chương công thức, thiếu nhìn chút thoại bản, cái nào đến mức rơi cái muốn tế thiên hạ chẳng. Nói thế nào cũng phải đem một thân sở học ép khô lại tế thiên. Vệ Uyên không thể không nhắm mắt nói, người này ta còn có điểm dùng, có hay không không bị thương tính mạng hắn phương thức. Kỳ Lưu Ly lắc đầu, tế thiên a, trọng điểm tại tế, không bị thương tính mệnh có chút khó. Lúc này Bảo Vân nói, ta cũng cảm thấy người này còn có điểm dùng, không nói những cái khác, chính là hắn tại cái kia phương thế giới chứng kiến hết thảy đều là rất hữu dụng. Còn nói chuyện lâu dài, ta tự có biện pháp chỉnh lý, giao cho ta chính là. Vậy thì tốt chờ hắn vô dụng lấy thêm đến tế thiên, kỳ lưu ly cũng lui một bước, bảo vân lại hỏi vệ uyên, hắn hiện tại mỗi ngày có gì ăn bài, cho cây tới nước suối đất, sau đó lưu một canh giờ ngựa, bảo vân gật đầu, vậy thì tốt, trừ cái đó ra tất cả thời gian đều giao cho ta, có thể, vệ uyên không cần suy nghĩ liền đáp ứng, vệ uyên trầm ngâm một hồi, lại nói, mọi ra hắn chứng kiến hết thể về sau, như thế nào tại chúng ta thế giới này thực hiện cần phải còn có không ít vật cản, có nhiều thứ chúng ta bên này liền không nhất định có, ngoài ra ta còn chú ý tới một điểm, chính là bọn hắn thế giới kia đối với canh giờ trọng lượng. Chiều dài các loại phân chia so với chúng ta bên này muốn mảnh được nhiều, chắc hẳn bọn hắn bên kia tất có đem vật thể phân cắt đến cực nhỏ phương thức. Chúng ta cũng có thể cắt. Trương Sinh vô ý thức nói, sau đó đột nhiên im ngay. Vệ Uyên tiếp tục nói, ta cảm thấy có cần phải xin mời chút Thiên Cơ Điện, Thiên Công Điện, Tạo Hóa Quan cùng Huyền Minh Điện người đến cùng nhau nghiên cứu. Thiên Cơ Điện đã có Đại sư tỉ rồi, cho nên hiện tại muốn tìm là cái khác ba Châu đệ tử. Kỷ Lưu Ly nhìn xem trung quanh, nói, nơi này một nghèo hai trắng, ba cái kia giàu đến chảy mỡ, bọn hắn có thể chưa hẳn nguyện ý tới, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp trước lựa gạt mấy cái qua đây. Đại gia ai có tình tranh thủ thời gian dùng a? Kỷ Lưu Ly lúc nói lời này, một mực đang xem Bảo Vân cùng Hiểu Ngư. Hiểu Ngư lập tức nói, Vàng Hưu của ta ít, vẫn là Bảo Tỷ tới đi. Nàng chung quanh con rồi nhiều. Bảo Vân ngược lại là không có tức giận, nói, cái khác Tông Môn không thích hợp a. Trương Sinh nói, tốt nhất đừng. Bảo Vân nói, vậy ta vẫn các loại cuối cùng thực sự không có người rồi nói sau. Ta gọi tới những người kia bao nhiêu đều có chút phiền phức, Hiểu Ngư vừa mới không phải nói đi, đều là con rồi. Trương Sinh chần chờ một chút, nói, ta có thể thử một chút tìm Thiên Công Điện Dư Chi Viết, có lẽ hắn nguyện ý đến hoặc là chỉ ít phái cái đắc lực đệ tử qua đây. Kỷ Lưu Ly hơi bị sợ, ngươi còn có thể làm cho động tiên kia, chỉ có thể nói thử một chút. Vậy ngươi tranh thủ thời gian viết thư. Kỷ Lưu Ly lập tức liền cho Trương Sinh an bài. Sau đó nói, đáng tiếc từ Hận Thủy tên kia đến Đông Hải đi, nếu không tạo hóa quan đã có người, hiện tại vẫn phải mặt khác lại tìm. Hiểu Ngư nói, ta có vị tộc huynh ngay tại Huyền Minh điện, có lẽ có thể mời hắn tới một lần. Kiến Mộc điện sở trường linh thực linh sủng, muốn hay không cũng tìm một cái. Bảo Vân đề nghị. Vệ Uyên nói, cái này ngược lại không gấp, Thanh Minh đối linh thực có đặc thù tăng thêm, tạm thời đủ rồi. Mấy người thương nghị nửa ngày, Đại khái Minh sắc bước kế tiếp chuyện cần làm, sau đó riêng phần mình bận rộn. Một lát sau, mới vừa cho cây tưới xong, nước Hứa Văn Võ lại trở lại bảo Vân trước mặt. Bảo Vân đứng lên nói, "Ngươi đi theo ta." Sau đó liền dẫn Hứa Văn Võ hướng chỗ hẻo lánh đi, một lát sau đi vào ngọn núi đáy chỗ một gian trước nhà đá. Toàn này thạch ốc bốn phía, chất liệu không phải gạch không phải muộc, mà là cũng thổ cũng thạch, liền thành một khối, không nhìn thấy mảy may đường lối. Đây là Bảo Vân vừa mới tiện tay luyện chế. Thạch ốc không lớn, chỉ có một chập vùng, bên trong có một bàn một ghế dựa, cũng đều là bằng đá. Thạch ốc nóc nhà lóe lên nhu hòa quang mang đem trong phòng chiếu lên tươi sáng. Hứa Văn Võ nhìn hồi lâu cũng không tìm được đèn ở nơi nào, chỉ có thể cảm thán phương thế giới này quả nhiên thần kỳ. Đây là đem chính mình cải tiến ngọn đến, phát minh đèn điện đường cũng phá hỏng sao? Bảo Vân chỉ chỉ trên bàn sách trưng bày giấy bút, nói: đem ngươi tại thế giới kia chứng kiến hết thảy đều viết ở trên đây, tùy ngươi viết cái gì đều có thể, nhưng là không thể có ba lần trở lên lặp lại. Ta muốn viết bao nhiêu, mỗi ngày ba vạn chữ, không viết xong không thể nghỉ ngơi, cũng không có thể ăn cơm uống nước. Cho nên ngươi tốt nhất chuyên tập viết ba vạn chữ. Hứa Văn Võ giật nệ cả mình chỉ vào tấm kia giấy ngọc nói, cái này cũng không chỉ có một trang giấy sao? Một tờ tràn ngập tự nhiên sẽ xuất hiện trang kế tiếp. Ngươi yên tâm viết, viết bất mãn. Thế nhưng là, Bảo Vân đánh gãy hắn, một ngày không làm được, liền tính tổng cộng đến ngày tiếp theo. Nếu như mọi mệnh tích đến làm sao đều không làm được tình trạng, hoặc là chúng ta cảm thấy ngươi viết đồ vật không có ý gì, vậy sẽ phải bắt ngươi đi tế thiên rồi. Hứa Văn Võ thanh em giun lên, cái gì là tế thiên? Ngươi không phải biết rõ vu tộc là thế nào tế thiên sao? bọn hắn làm sao tế? Chúng ta liền làm sao tế? Hứa Văn Võ kinh hãi, luôn miệng nói, các ngươi không thể đối với ta như vậy ta muốn gặp đại ca, không, đại vương, hắn tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm như thế. Bảo vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đây chính là hắn ý tứ, chẳng qua là ngượng ngùng khi ngươi mà nói, cho nên để ta tới xử lý mà thôi. Hứa Văn võ ngẩn ở tại chỗ, lẩm bẩm, quả nhiên, là vô tình nhất đế vương ra, gần vua như gần gọng. Bảo vân lại đánh gãy hắn, nhanh lên viết đi, không phải vậy hôm nay ngươi muốn không có ăn. Bất quá hướng Hứa Văn võ eo nhìn thoáng qua về sau, Bảo vân lại nói, ăn ít hai bữa cũng tốt. Dứt lời, Bảo Vận đẩy cửa mà đi, trở tay đóng cửa lại. Môn kia vừa đóng, liền cung vách tường liền thành một khối trong gian phòng chị để lại hứa văn võ lẻ loi độc lập hứa văn võ bỗng nhiên lên một cái phi cước toàn lực đá vào vốn là môn địa phương kết quả một cái liền bị gãy trở về sửa sang gian nhà đá liền chút rung động đều vô dụng liền giống bị con mối đá một cước. hứa văn võ nhìn nhìn lại một thước vương cửa sổ rốt cục tuyệt chạy trốn trái tim muốn từ cái này cửa sổ chui ra đi sợ không phải ăn ít hai bữa có thể làm được hắn đành phải dẹp ý niệm này nhấc bút lên đến cắm đầu cùng viết mới viết hai hàng hứa văn võ cũng có chút ăn không tiêu một mặt là chính mình cái tiêu bút chữa thực sự cay con mắt một phương diện khác thì là cánh tay đau như tay chua Hắn bắt đầu cân nhắc, nếu không ra tay trước sáng cái bàn phím dùng đến, đó mới là hắn tiện tay binh khí, năm đó từng dựa này phun lớn ba phê. Chương 134, bày ra địch lấy yếu. Xử lý xong Hứa Văn Võ, vật liệu vẫn để lại đặt lại đến vệ Yên trước mặt. Đã đến mấy vị này đều là tay không tới, mà lại không thể không biết vật tư là vấn đề. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể khôi phục linh khí là đủ rồi. Thanh Minh mở rộng giới vực cực nhanh chờ giới vực mở rộng đến 2 300 dặm, giới vực bên trong linh khí liền đủ mấy người đồng thời dùng để tu luyện. Đừng nói phàm nhân rồi, liên liên những cái kia phổ thông tu sĩ trương sinh cùng kỷ lưu ly đều cảm thấy không có gì đại dụng, bọn hắn chỉ cần làm chút việc vặt công việc bận rộn, đánh trận thời điểm trốn xa một chút, đừng vướng chân vướng tay là được. mấy vị này đại tiên đều là khó chơi chủ, thế nhưng là vệ uyên gánh vác gánh nặng, không thể không các mặt cân nhắc chu toàn. vệ uyên rất tán đồng hứa văn võ đối vật liệu cái nhìn, hiện tại hy vọng cuối cùng cũng chỉ có thể ký thác vào thôi giật trên thân. thân là thôi ra thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, vị đại thiếu này luôn luôn nửa thích hô bằng gọi hưu, mang theo chúng xuất hành, cho nên hắn muốn tới, hơn vân nửa là phải mang theo một đồng hồ bằng cầu hữu cùng một chỗ đến, trên đường không nhanh được. Người này càng nhiều, liền tất nhiên phải mang theo vật tư. Thôi giọt nhưng thật ra là thực tỉnh vì những này đám bạn xấu tốt mang theo bọn hắn hối hả ngược xuôi, bốn phía lệ luyện, có hơn công cùng một chỗ kiếm lợi, gặp nguy hiểm cũng cùng một chỗ đỉnh, miễn cho bọn hắn thật trở thành hỏa khố. chém giết hứa quan văn về sau. Vệ uyên liền nhìn kỹ địa đồ, sau đó phát hiện có thể tới hàm dương quan phi chu tuyến đường cùng đến cữu ninh tây quận lục địa tuyến đường tất cả đều tại hứa gia không chế phía dưới, muốn từ thái sơ cung đem vật tư trở tới đây, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cho nên vệ uyên đối vật tư đặc biệt coi trọng, nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn chỉ hy vọng chính mình gọi tới những này cường lực nhân vật ở hành lý bên trong bao nhiêu mang một ít qua đây là được mà thái sơ cung thường ngày vận chuyển hàng hóa lộ tuyến vệ uyên cảm thấy hơn phân nửa muốn tê liệt bất quá nghĩ đến trước mắt mấy vị này đại tiên đều là thái sơ cung nhất thời kiện bình thường khó được có cùng tiến tới thời điểm không làm đem lớn thực sự không thể nào nói nổi nghĩ tới đây vệ uyên đống nhiên liền có cái chẳng phải thành thục ý nghĩ ngay sau đó hắn ho khan một cái nói đây là ta lần trước chém giết đại vua ghi chép các ngươi xem trước một chút có lẽ chúng ta có thể lại làm điểm thiên công thiên công hiểu như hai cái lỗ hai đều dựng đứng lên Đây là chém giết đại vua ghi chép, trương sinh kỳ lưu ly cùng bảo vân đều nghiêm túc lên, nhận chân quan nhìn vệ uyên dùng nguyên thần ghi chép hạ xuống hình ảnh, chỉ có hiểu ngư có chút ngọng, làm sao lại trực tiếp từ phía trên công bắt đầu rồi, có phải hay không có chút nhanh? Đám người mười phần yên tĩnh, thẳng đến đem cả đoạn quá trình chiến đấu hoàn chỉnh quá trình xem hết, mới hỏi mấy cái vấn đề mấu chốt. Vệ uyên tất nhiên là nói rõ trước có tiên quân cách không xuất thủ sẽ rách pháp tướng, sau đó lại dùng một đạo cổ tiên còn xuất lại ác niệm diệt sát đại vua thứ hải, đây mới là chém giết đại vua mấu chốt. Mấy người tiếp xuống lại nhìn đại vua lưu lại thi thể, thể dính vật cùng với màu trắng trùng kén. Trương Sinh hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Vệ Uyên nói, nơi này thiên địa phá toái, vài trăm dặm bên ngoài còn có một chỗ động thiên mạnh bỡ, Vu Tộc tính không rõ nơi này cùng nhân quả. Ta lại mới lập xuống thanh minh không đến hai ngày, Vu Tộc có lẽ cho rằng không sẽ nhanh như vậy đã có cường viện đến nơi. Bọn hắn cùng hứa ra cấu kết, pháp tướng chân nhân tiến vào phá toái chi vực, bọn hắn chắc chắn sẽ lập tức biết được. Cho nên bọn hắn hơn phân nửa cho rằng, chúng ta cái này hiện tại không có pháp tướng tòa chấn. Nói đến đây, Vệ Uyên hướng hiểu ngư nhìn thoáng qua, nói, duy nhất kịp thời chạy đến viện quân lại là cái kiếm tu. Kết quả hai cái cùng một chỗ bị phong cấm rồi, cho nên hiện tại chúng ta khối này giới vực phòng thủ hẳn là đặc biệt trống rỗng. Hiểu Ngư gừ một tiếng, tức giận, ngươi tính cái gì kiếm tu? Vệ Uyên không trong vấn đề này cùng hắn dây dưa, nói nhiều rồi dễ dàng đưa tới tôn sư trọng đạo giáo dục. Dù sao thụ ảnh hưởng lớn nhất vẫn là trương sinh. Vệ Uyên tiếp tục nói, lấy vu tộc chi năng, cần phải rất nhanh liền có thể phát hiện cái trước đại vu nhưng thật ra là chết tại tiên quân thủ đoái dưới. Loại này át chủ bài dùng qua liền không có, cho nên hiện tại trung quanh nói không chừng còn có một cái đại vu hằn giấu đi, muốn nhìn một chút chúng ta là còn có hay không loại này át chủ bài. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay bọn hắn liền sẽ nhiều lần thăm dò, sau đó chúng ta chỉ cần nhường Đại Vu nhìn thấy chúng ta sắp thực không nắm chắc bài rồi, như vậy cái này Đại Vu hơn phân nửa liền sẽ xuất thủ, mà lại rất có thể vọt tới giới vực bên trong. Dù sao lại trễ một chút, trong cung viện quân thời khắc cũng có thể đổi tới, liền không có tốt như vậy đem chúng ta nhổ tận gốc cơ hội. Kỳ Lưu Ly hỏi, ngươi dự định làm sao bày ra địch lấy yếu? Vệ Nguyên đã nghĩ kỹ, Vu tộc lúc đến, ta cùng hiểu ngư mang binh lên chiến, sau đó thảm bại, thân chịu trọng thương trốn về giới vực, giả bộ làm muốn rút cột mốc đi đường. Cái kia lại Vu nhất định không thể ngồi xem chúng ta mang đi con mốc. Cho nên hơn phân nửa muốn xuất thủ cấp giật. Chờ hắn tiến vào giới vực, khi đó đại gia liền đồng loạt động thủ, nói không chừng có thể giữ hắn lại rồi. Kỷ Lưu Ly gật đầu, kế sách này mặc dù đơn giản, nhưng lại có thể thực hiện, chỉ bất quá còn có chút nho nhỏ tí vết. Một hồi ta lại lần nữa bố cái phong thủy trận pháp, cho ngươi cái này giới vực tăng thêm một điểm tâm tưởng sự thành thổ tính. Có vận khí tốt ra thân, tiểu vệ Viên lại đem ngươi khí vận lấy ra điểm, ta bố cái khí vận thả câu trận pháp, không lo tên kia không chúng chiêu. Vệ Viên đem cuối cùng một đạo khí vận đưa ra, Kỷ Lưu Ly trong tay nhiều một bộ tiểu thác, đem khí vận trấn trụ, sau đó liền bận rộn bố trí đi rồi bay trận linh vật nàng tự nhiên là tùy thân mang theo bảo vân cũng nói ta đến chung quanh điều tra một cái nhìn xem có thể hay không tìm ra đại vu ẩn tàng phương vị nếu như có thể tìm tới ta có thể dùng bảo thụ vụng trộm ảnh hưởng hắn nhường hắn trở nên táo bạo dễ giận dễ dàng xúc động vệ uyên nghe trong lòng chính là một trận ẩn ẩn nghĩ mà sợ lần nữa nhận thức được mỗi ngày ba tỉnh thân ta tầm quan trọng nếu không gặp được kỷ lưu ly bảo vân cái này được nhân, nói không chừng lúc nào liền bất chi bất giác chúng chiêu bị người nắm mũi dẫn đi còn không tự biết bảo vân thân ảnh biến mất trương sinh cũng nói ta muốn sớm bố cái kiếm trận chỉ cần cái kia đại vu dám đi vào tự sẽ cho hắn biết lợi hại ba người riêng phần mình bận rộn đi cũng chỉ còn lại có hiểu ngư không có việc gì hắn cũng không nói chuyện chính là ôm kiếm đi theo vệ uyên hắn muốn đem vệ uyên làm cái gì làm sao làm đều nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng miễn cho tương lai không cẩn thận lại lấy cái này có vẻ như trung hậu gia hòa nói lúc này vân phỉ phỉ đã dẫn người trở về rồi tại vu tộc qua đây yếu đạo bên trên một hơi thở bố trí mười mấy cái báo động bế dập bên kia hứa huyền nhi cũng dẫn đội chặt hơn một trăm cái cây hiện tại ngay tại từng cây từng cây trở về chuyện vệ uyên từ tu sĩ bên trong lấy ra ba người tất cả đều là chú thể lại thành lại lệnh hai vị đạo cơ tu sĩ làm chính phó đội trưởng Sau đó lại lần nữa sửa sang lại trang bị của bọn họ, đem bí khố đoạt được phát xuống một bộ phận, đem cái này một đội người trang bị bổ đủ. Sau đó Vệ Uyên liền mệnh bọn hắn nghỉ ngơi ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Làm xong chuẩn bị, Hiểu Ngư nhìn thấy Vệ Uyên có chút dầu dị không vui, liền hỏi: "Thế nào?" Vệ Uyên than nhẹ một tiếng, nói: "Nếu như đại vu sắc thực ngay tại lân cận, cái kia một hồi chúng ta liền muốn bại trở về giới vực. Những người này khẳng định sẽ có không ít người chết đi. Ta luôn có loại cảm giác, lần này là ta đẩy bọn hắn đi chết." Hiểu Ngư trầm mặc một lát, mới nói: "Đại vu chưa trừ diệt, bọn hắn sớm muộn đều là muốn chết." trước đây đại chiến, người phải chết không phải càng nhiều. Vệ Uyên lắc đầu, cái kia không giống nhau. Đại chiến cùng một chỗ, ai sống ai chết là phó thác cho trời, nhưng lần này lại là muốn ta tự tay lấy ra chịu chết người. Hiểu Ngư cũng không biết nên như thế nào trấn an, chỉ có trầm mặc. Vệ Uyên lắc lắc đầu, đem vẻ u sầu để qua một bên. Lại thế nào không đành lòng, người đáng chết đều là muốn chết, hơn nữa còn không thể bớt, nếu không Đại Vu nhìn ra sơ hở liền sẽ không lên câu. Chỉ có hắn cùng Hiểu Ngư xuất chiến mà nói, không thể hiện được đã dốc hết tất cả cảm giác. Một lát sau, Bảo Vân xuất hiện ở trước mặt Vệ Uyên, nói, tìm được Hắn trốn ở phương hướng tây bắc trong rừng tây, hiện tại hình thái là một đầu thằn lằn nhỏ. Ta đã ở trên người hắn lặng lẽ rơi xuống một viên hạt giống, sau nửa canh giờ liền sẽ dần dần có hiệu lực. Chỉ là không biết đây là bản thể của hắn vẫn chỉ là trinh sát dùng một bộ hóa thân. Mặt khác phương tây có đại đội vu tộc ngay tại hành quân, dự tính một lúc lâu sau có thể tới. Có bảo vân, vu tộc động tĩnh tất cả trong mắt. Vệ Uyên lập tức nhường Vân Phỉ Phỉ cùng Hứa Uyển Nhi mang theo còn lại tu sĩ bắt đầu xử lý vật liệu gỗ, chưa dựng một nhóm đơn giản nhà gỗ, dựng địa điểm tại dự định đệ tử khu. Vị trí cụ thể thì là tại Vu tộc đại quân đến nơi lộ tuyến bên trên, trước mắt giới vực còn không có bao trùm đến cái kia. Vệ uyên căn dặn các nàng vừa nhìn thấy Vu tộc xuất hiện, lập tức trước trốn về giới vực. Đây là bình thường ứng đối, Vân Phỉ Phỉ cùng Hứa Uyển Nhi đều đáp ứng, sau đó dẫn người đi xử lý gỗ thô, vận chuyển vật liệu gỗ. Mấy chục tên tu sĩ còn không biết mình chân chính nhiệm vụ, giờ phút này khiêng lấy từng khối cưa tốt vật liệu gỗ, hướng đi dự định địa điểm. Dựng nhà gỗ địa phương cách giới vực biên giới còn có 30 dặm, trước mắt không có chút nào bảo hộ, mười phần nguy hiểm. Các tu sĩ động tác rất nhanh, một canh giờ không đến, một loạt 10 gian nhà gỗ đã dựng lên dàn khung hình dáng. Bởi vì đóng chính là mình lập tức liền muốn ở phòng ở, cho nên các tu sĩ làm được khí thế ngất trời. Mặc dù là nhà gỗ, nhưng cũng tu kiến được ra dáng. Lúc này phương xa trong rừng rậm đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mấy tên kinh nghiệm lão đạo tu sĩ lập tức có chỗ cảnh giác, ngừng công việc trong tay tính nhìn về phía rừng rậm phương hướng. Rừng rậm biên giới, chậm rãi đi ra vài đầu độc tích, rắn mối quống lên cỡi lấy cầm trong tay thuần búa võ sĩ. "Vô tộc!" Có người hô lớn một tiếng, chúng tu sĩ thông minh cơ linh một chút ném trong tay đồ vật liền chạy. Có hai người có chút không nỡ mới vừa xây thành nhà gỗ, có chút chần chờ, chạy chậm chút, lập tức bị mấy chi trưởng tiến đánh tại tại chỗ từng mảnh từng mảnh vu tộc chiến sĩ giống như thủy triều từ trong rừng rậm bốn ra, vẫn vĩ phỉ, phỉ thiết trí dự cảnh bế dập một cái đều không có khởi động, xem ra là bị vu tộc bên trong phương diện này cao thủ cho phá giải. Chi này vu tộc bộ đội lấy độc tích kỵ sĩ vì tiền đội, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi tới gần phía trước chạy trốn tu sĩ nhân tộc. Lúc này vệ uyên hiểu ngư từ giới vực bên trong giết ra, vệ uyên bắn ra vài thanh niên hỏa tiên kiếm, đồng thời ném ra mấy ngụm đỉnh. Mấy ngụm đỉnh vẫn là kim quang long lãnh, uy lực mười phần, một hơi thở đem xông vào trước nhất hơn mười tên độc tích kỵ sĩ luyện thành thịt vụn, nhưng là tiên kiếm uy lực còn kém nhiều, hỏa diễm ảm đạm cơ hồ muốn đốt không nổi, bảy chuôi kiếm ném xuống chỉ đâm chết rồi bốn cái kỵ sĩ. Một bên khác Hiểu ngư vung ra mấy đạo ngài nóng, đem xông vào trước mặt mấy chục kỵ sĩ một quyền mà không nhìn uy phong lẫm liệt. Nhưng là trước đây giết những người này cũng chỉ cần một kiếm. Có vệ viên cùng Hiểu ngư đoan hậu đại đội tu sĩ mới lấy trốn về giới vực. Ngay sau đó từ giới vực bên trong lại xông ra một đội tu sĩ, bọn hắn trang bị chỉnh tề, chiến lực rõ ràng càng hơn một bậc tại giới vực biên giới chỗ lập trận. Vu tộc binh sĩ còn tại không ngừng từ trong rừng rậm vun ra, đạo mắt trước đã có sáu người. Từ bộ đội bên trong bay lên mấy tên đạo cơ hậu kỳ quý tộc võ sĩ hung ác hướng Vệ Viên Hiểu Ngư đánh tới. Vệ Viên Hiểu Ngư ra sức chống cự, nhưng là hai người tiên kiếm uy lực giảm nhiều, đối mặt số lượng chiếm ưu địch nhân đánh cho 10 phần vất vả, dần dần rơi vào hạ phòng, không thể không bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rút lui hướng dưới vực. Lần này Vu tộc đại quân không có dừng lại, trực tiếp thẳng hướng dưới vực. Chương 135, Vây giết. Bày trận 30 tu sĩ lui ra phía sau 100 trượng, trở lại dưới vực bên trong, sau đó tại khu vực biên giới liều chết chống cự. Lúc này vừa rồi chạy trở về tu sĩ mang đủ trang bị, lục tục ngo ngoe lại gấp trở về chiến đấu, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Vu tộc thế công. Vệ Yên cùng Hiểu Ngư cũng lui vào giới vực, dựa vào giới vực áp chế tạm thời đứng vững hơn 10 tên đạo cơ trung hậu cơ địch nhân vây công. Ngoại trừ võ sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều vu sĩ trốn ở vu tộc trong bộ đội dùng nguyên rùa đánh lén. Lúc này Vệ Yên Hiểu Ngư trên thân đều là treo đầy xanh đỏ vàng lục đủ loại nhan sắc, thanh minh lực lượng không đủ để tiêu trừ toàn bộ nguyên rùa, dù là tại giới vực bên trong động tác cũng là càng ngày càng nặng nặng. Phía dưới các tu sĩ thương vong dần dần tăng nhiều, nhưng tất cả mọi người không có lùi bước, chỉ là vùi đầu tử chiến. Bởi vì phía sau bọn họ chính là con mốc, đã lui không thể lui. Hiểu Ngư càng đánh càng là lửa giận dâng lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tiên kiếm đại nhật quang mang đột nhi thả, một kiếm đem trước mặt một tên đạo cơ trùng kỳ võ sĩ từ bên trong ra ngoài nhóm lửa. Nhưng cái này một đi không trở lại một kiếm cũng làm cho Hiểu Ngư lộ ra sơ hở, hai đạo chú pháp trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, Hiểu Ngư sắc mặt trắng nhợt, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu đen. Một tên khác đạo cơ hậu kỳ võ sĩ lập tức ném ra ngoài lao, hung hăng ném hướng Hiểu Ngư ở ngực. Hiểu Ngư mắt thấy không tránh kịp, ngược lại càng thêm dũng mãnh, vào đầu một kiếm chém ngược, đúng là muốn đồng quy vu tận. Cái kia vu tộc võ sĩ cũng là hoảng, không chịu từ bỏ đối lao thần thức kết nối, lựa chọn hành thường chống đỡ, kết quả đoạn thương bị đại nhật một kiếm chặt đứt sau đó tiên kiếm tiếp tục hạ lạc, đem hắn ngực vai đều chém ra hơn phân nửa. nhưng võ sĩ ném ra lao cũng đến hiểu ngư trước người. lao mũi thương có từng chiếc ngược lại răng, lại hiện lên màu xanh sẫm, hiển nhiên có kịch độc. hiểu ngư đang chuẩn bị sinh chịu một thương này, trước mắt đung nhiên một hoa, vệ uyên đã cản ở trước mặt hắn, ôm ấp một ngụm đại đỉnh, lấy đỉnh làm thuận, ngăn trở một thương này. lao lực đạo vô cùng, trực tiếp xuyên thủng phương đỉnh, lại đâm vào vệ uyên bụng dưới. cũng may có đỉnh ngăn cản một cái, nếu không hơn phân nửa muốn tấu thể mà qua. vệ uyên không nói một lời, trực tiếp đem lao rút ra, giang cơ bên trên mang ra một mảnh huyết đủ. Sau đó vệ liên dùng đạo lực đem vết thương phong tốt, tiếp tục trở về cùng chính mình đối phương chém giết. Hiểu Ngư sừng sốt một chút, sau đó mới đưa tiên kiếm triệu hồi. Tiên kiếm đại nhật đem vào tay không vào tay thời khắc, đột nhiên nơi xa xuất hiện một điểm ánh sáng trắng, một vật như điện bay vụ hiểu Ngư. Trong một chớp mắt, bóng ma tử vong nhường hiểu Ngư đầu tóc đứng đấy, chỉ có thể tạm thời dựng thẳng lên tiên kiếm ngăn tại trước người. Thế nhưng là vật kia quá nhanh, uy lực quá lớn, mặc dù chỉ là nho nhỏ một điểm, lại uy áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều không thể động đậy. Đại Vu xuất thủ. Hiểu Ngư sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, bắt lấy phần gáy đem hiểu Ngư nâng lên một bên. Vật kia lập tức khóa chặt Vệ Uyên, Vệ Uyên trong tay xuất hiện một ngụm đại đỉnh, trong đỉnh lại chụp vào trong đó đỉnh, bên trong lại thả chỉ tiểu đỉnh. Ba đỉnh tầng tầng xếp bộ, bảo vệ trong lực. Đông thấy vang nhẹ lên một tiếng phát vật kia xuyên thủng ba đỉnh, bắn vào Vệ Uyên trong lực, sau đó Vệ Uyên phía sau lưng đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái cái bắt đồng dạng lỗ lớn. Vật kia xuyên thủng Vệ Uyên thân thể, từ sau lưng bay ra, sau đó trong vết thương phun ra một đại đoàn máu tươi thịt nát cùng phá toái tạng khí. Vệ Uyên không kịp trị thương, trực tiếp từ trong tay bay ra một ngụm nhiên hỏa tiểu đỉnh, ngăn chặn phía sau lưng vết thương. Liên hỏa thiêu đốt huyết nục, lập tức toát ra một mảnh khói xanh. Hiểu Ngư trở về từ coi chết, thấy cảnh này, trong nháy mắt lên người, trốn. Vệ Uyên chỉ nói một chữ, liền tốc độ cao nhất bay về phía Thanh Minh, xem bộ dáng là dự định rút cột mốc liền chạy, muốn chạy trốn. Muộn. Hùng vĩ thanh âm bao trùm toàn trường, làm cho tất cả mọi người động tác đều dừng lại một chút. Một mảnh như có như không bóng xanh xuất hiện, vượt qua Vệ Uyên, trực tiếp nhào về phía Thanh Minh. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Vệ Uyên cơ hồ là mới có nhận thấy, nó đã bay vào đại điện. Nhưng là Thanh Minh xung quanh đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái bó rối tơ lụa, đem đại điện toàn bộ bảo hộ ở trong đó đạo kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi bóng xanh liền đụng mấy lần, thế mà đều không có xuyên qua dây lụa, tiến vào đại điện. Nó đột nhiên trở nên táo bạo bắt đầu, những cái kia bó rối nhìn như là sinh tử đại thủ, nó như bị điên liền đụng hơn 10 lần, thế nhưng là bó rối đều bị đâm đến từng chiếc lưỡi gãy, nhưng chính là không ra. xem ra không đem tất cả bó rối đụng nát, căn bản vào không được đại điện. chấn ma cựu trọng tháp lặng yên xuất hiện, bay bổng dưới chấn. đạo kia bóng xanh một tiếng kinh hô, đã hiện ra bà thể, nguyên lai like là chỉ dài hơn một thước màu xanh lá thằn lằn. đầu kia thằn lằn nhỏ thấy tình thế không ổn, quay đầu liền muốn chạy, nhưng là tại cựu trọng tháp phong chấn xuống. Tốc độ của nó đã chỉ còn lại có nguyên bản một thành, loại tốc độ này Vệ Uyên hoàn toàn theo kịp. Vệ Uyên cụ hiện vạn lý Hà Sơn lại điều động giới vực lực lượng toàn lực chấn áp, lập tức nhường Thản Làn Nhỏ quanh thân hơi nước, tốc độ lại giảm một nửa. Thản Làn Nhỏ liên tiếp nhận hạn chế, lập tức nổi giận, từ trong thân thể bắn ra kinh thiên khí thế, lập tức đem chấn ma cự trọng tháp đính đến hướng lên nhảy một cái, khí thế càng là quét ngang giới vực, cơ hồ đem thanh minh giới vực tách ra. Nhưng vào đúng lúc này, bốn thanh tiên kiếm tại giới vực bốn góc hiện hiện, từng cái rơi xuống, thanh thứ nhất kiếm rơi vào mặt đất, đầu kia Thản Làn Nhỏ đột nhiên một tiếng hét thảm, trên thân xuất hiện một đạo xuyên qua vết thương xanh biết huyết cuồn cuộn ra. Nó phun ra một đoàn lục khí ý đồ phủ kín vết thương, vết thương lại căn bản là không có cách khép lại. Trong nháy mắt thanh thứ 2 tiên kiếm rơi xuống, Thần Lằn trên thân lại nhiều một vết thương, cơ hồ đưa nó thân thể ở giữa cắt thành hai đoạn. Thanh thứ 3 tiên kiếm rơi xuống, lần này vết thương xuất hiện tại thần Lằn chỗ cổ, đem chọn cái cái cổ đều mở ra gần nửa. Thần Lằn một tiếng hét thảm, thân thể liều mạng hất lên, thế mà như vậy cắt thành ba đoạn. Sau đó mỗi một đoạn đều hướng phương hướng khác nhau đào tẩu. Vậy mà lúc này trên không xuất hiện một tôn Ngọc Sơn, giữa trời rơi xuống, đem ba đoạn Thần Lằn toàn bộm lên ở dưới núi thứ tư thanh tiên kiếm chầm rãi, rốt cục vào vị ngọc sơn dưới đột nhiên buộc phát ra kinh người khí thế, trực tiếp đem ngọc sơn thổi bay, thanh lần đầu bay ra, không nhìn giới vực cùng cựu trọng tháp song trọng chân áp, bay thẳng hướng tây phương. viên này thanh lần đầu cơ hồ ở giữa bị chém ra, chỉ dựa vào phần miệng mới miễn cưỡng đem tả hữu liền cùng một chỗ trương sinh bốn kiếm đều xuất hiện, cơ hồ đem cái này nguyên bản không bị thương chút nào đại vu trực tiếp kết thúc. nhưng đến tột cùng thanh thứ bốn tiên kiếm chưa thành, vẫn là kém một điểm cuối cùng, hay là để cái này đại vu đầu đảo tẩu? thanh lần cả viên đầu đều bị một đoàn quỷ dị xám lục khí hơi thở bá khoa, khí xám mặt ngoài nổi một gốc cây nhỏ còn có một đạo hắc khí cuốn quanh, nhưng đều bị cấm sừng khí ngăn tại bên ngoài, rốt cuộc tiếp xúc không tới thàn lần đầu. đây là bảo vân gieo xuống ám thủ cùng kỳ lưu ly dùng vệ uyên khí vận làm dây câu, hiện tại cũng bị sám lục khí hơi thở cho đẩy đi ra. Đoàn kia sám lục khí hơi thở hiển nhiên vị cách cực cao, không phải là phổ thông đại vu có thể có, hẳn là thàn lần đại vu thủ đoạn bảo mệnh. lúc này thàn lần đại vu thần trí khôi phục thanh minh, lập tức biết mình trúng chiêu, liều lệnh hướng ra phía ngoài liền chạy. có lục khí bảo hộ, chấn ma tháp cùng giới vực phong chấn hiệu lực đều giảm bớt đi nhiều, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền muốn xông ra giới vực lúc này vệ uyên đột nhiên xuất hiện tại thản lằn phía trước phương tay trái nô ra một phát bắt được thản lằn đầu lục khí lập tức quấn quanh lấy vệ uyên toàn bộ bàn tay trong chốc lát liền liền dây ra thị tan mòn rơi ròng rã một tầng có nhiều chỗ thậm chí lộ ra màu vàng kim nhạt xương tay còn lại lục khí thì là kéo dài lấy vệ uyên cổ tay lan tràn lên phía trên trong chốc mắt đã đến giữa tay một cái tay bị ăn mòn thấy xương vệ uyên trên mặt hiện lên thống khổ nhưng tay tóm chặt lấy thản lằn đầu thản lần đầu bị trực tiếp bắt lấy lục khí rất nhiều tác dụng bảo vệ liền không cách nào phát huy tác dụng dưới vực lực lượng khí vận lực lượng lại lần nữa rơi xuống thản lần trên đầu Vệ Uyên trong tay phải đột nhiên xuất hiện một cái cành khô, trực tiếp đâm vào thằn lằn trong miệng, lại từ đầu sau xuyên ra ngoài, đem cái này thằn lằn đầu mặc tại cành khô bên trên. Thằn lằn miệng liều mạng cắn cành khô, nhưng làm sao đều không cắn nổi, liền vỏ cây đều gặm không phá. Cành khô bên trên hiện lên một vòng lưu quang, thằn lằn hai con mắt thần thái đột nhiên bắt đầu biến mất, không trung xuất hiện một đầu dài hơn 10 trượng viễn cổ cự ngạc pháp tướng, không ngừng bay cuồng rẽ rùa, sau đó dần dần tán loạn. Vệ Uyên trong tay cành khô biến mất, thằn lằn đầu rất xuống đất, lăn mấy lần, như vậy bất động. Đại Vu là thật khó giết, Vệ Uyên trong lòng cảm thán. Lúc này các vị trí cơ thể vết thương mới bắt đầu toàn tâm đau nhức, nhường hắn có chút có cảm giác mê man. Giới vực bên ngoài Vu tộc đại quân mắt thấy pháp tướng phá thoái, biết rõ đại vu đã vẫn lạc. Hậu quân không chút do dự, lập tức chạy trốn, phát huy trọn vẹn vu tộc một quen truyền thống. Hậu quân chạy trốn, còn lại vu tộc bộ đội mới bắt đầu hiệu lệnh rút quân, hơn 10 tên đạo cơ võ sĩ cùng vu sĩ còn tại chỉ huy bộ đội vừa đánh vừa lui, không, có lập tức chạy tán loạn. Nhưng là một tòa cao mấy chục trượng cự tháp đột nhiên xuất hiện giữa trời trấn dưới. Cự tháp rơi chỗ, lập tức đem lên ngàn vu quân cùng 78 tên đạo cơ võ sĩ, 3 tên vu sĩ trấn ở phía dưới hành động trở nên chậm chạp cực điểm, như cùng ở tại trong vũng bùn một chút xíu xê dịch. Chấn ma tháp bên trên vô số trùng gió theo gió đông đưa, phát ra trận trận thanh tịnh tiếng trung. Thế nhưng là bị chấn tại dưới tháp vô tộc nghe được tiếng trung tất cả đều thống khổ không chịu nổi, tu vi yếu trực tiếp trên mặt đất bay cuồng không ngớt. Theo âm thanh trung càng ngày càng nhanh, tương đạo gần như trong suốt hồn thể dần dần từ vô tộc trong thân thể bị rút ra, từng cái bị chấn ma tháp hút vào. Trong nháy mắt, dưới tháp vô tộc liền liên miên ngã xuống, chết đến vô thanh vô tức. Đây cũng là vệ uyên lần thứ nhất nhìn thấy chấn ma tháp mở ra chấn sát hình thức, thực là đối phó rộng lượng tạp binh thần khí. Vũ tộc tiên phong kỵ binh hơn phân nửa đều bị chấn ma tháp chấn trụ, may mắn còn sống sót bộ đội cùng trung quân phía trên lại xuất hiện một gốc lung linh bảo thụ. Lúc này trên cây một cái nhánh cây chính không gió chập chợn, lập tức trên chiến trường liền thổi lên cuồng phong, trong gió có vô số thô cát, nện ở vũ tộc chiến sĩ trên thân lập tức liền là một cái nho nhỏ lỗ thủng, trong lỗ thủng huyết nục cấp tốc ra hóa, vết thương cũng không ngừng mở rộng. Một chút thực lực yếu kém vũ tộc chiến sĩ cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên thân mười mấy cái lỗ nhỏ đều đang hướng ra bên ngoài phun hạt cát, trong nháy mắt liền biến thành một đống cát mịn. Tại Tây vực mục nước thịnh hành, tổ hệ nhận hạn chế nhưng nếu như thổ hệ đạo pháp có thể không nhận áp chế lời nói đối vu tộc lực sát thương ngược lại là lớn nhất mấy tên đạo cơ cảnh cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi bị gió cắt đánh chúng sau chỉ có thể giang chống đỡ lấy cấp tốc đào tẩu bao cắt tức thì lực sát thương không lớn phạm vi bao trùm lại so chấn ma cựu trọng tháp còn rộng hơn những cái kia rất nhỏ vết thương mười phần ảnh hưởng hành động đạo cơ cường giả còn có thể chống lấy tổn thương chạy trốn chiến sĩ thông thường chạy không ra 100 trượng liền từng cái té ngã trên đất chỉ có thể tuyệt vọng biến thành đống cát bảo vân cơn gió này cắt chọn vẹn lưu lại hơn hai nghìn tộc chỉ là trong nháy mắt lực sát thương không đủ nhường đường cơ võ sĩ cùng vu sĩ tất cả đều chạy Chấn Ma Tháp dưới gần ngàn vu tộc kỵ sĩ toàn quân bị diệt, những cái kia đạo cơ còn đang dẽo rựa khổ sở, nhưng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lúc này tu sĩ nhân tộc thương vong hơn phân nửa, tự nhiên vô lực truy kích. Chương Sinh ra giới vực sau tiên kiếm uy lực sẽ giảm nhiều, vừa mới chém giết đại vu lúc đạo lực hao hết, liền không có tham dự truy sát. Kỳ Lưu Ly cùng Bảo Vân lại truy sát một trận, lại lưu lại hơn ngàn vu tộc chiến sĩ, lúc này mới trở về. Giới vực chủ phong đỉnh núi, Vệ Uyên ngồi tại trên đá, cơ hồ chỉ còn lại xương tay tay trái bôi lên một tầng màu đen dầu cao. Hiểu Ngư đứng ở phía sau, cho Vệ Uyên cởi bỏ áo bào. Sau đó bắt lấy ngăn chặn vết thương trước kia tiểu đỉnh, hai tay khẽ run. Chương 136, thu hoạch. Hiểu Ngư cắn răng, hung ác nhiều lần tâm mới dùng sức vừa gãy, đem tiểu đỉnh nổ xuống. Thân đỉnh bên trên còn kề cận bao nhiêu phiến cháy đen thịt. Vệ Uyên hừ nhẹ một tiếng. Lúc này sau lưng của hắn miệng vết thương là một cái thật sâu hố than, huyết nhục tất cả đều bị đốt cháy khét, dùng cái này phủ kín vết thương. Nhìn thấy vết thương này, Hiểu Ngư con mắt có chút chua xót. Nếu như không phải Vệ Uyên thay hắn ngăn cản lần này, lấy Hiểu Ngư thể chất chính là không chết cũng muốn đả thương đến đạo cơ, tiếp này thành tiên vô vọng. Vệ Uyên lúc này cảm giác trận trận suy yếu, trong thân thể càng như là liệt hỏa thiếu đốt, trong lồng ngực có một đoàn nồng đậm xanh lục khí tức chiếm cứ. Lúc này Vệ Uyên trái tim nát gần nửa, nửa bên lá phổi toàn bộ nát, xương lược xương sống ở giữa mà đứt, nội bộ đã rối tinh rối mù. Đoàn kia xanh lục khí tức càng là đang không ngừng hủ thực hết thể trung quanh. Cũng may Vệ Uyên lục thân cực mạnh, lại có giới vực bên trong giáp một sinh huyền lực lượng gia trì, hiện tại thể nội sinh cơ đã nồng đậm đến mức đáng sợ, rất nhiều nhỏ bé tặng khí mảnh vỡ đều tại chính mình du động, xuyên thẳng qua không thôi, bận rộn tìm kiếm vị trí thích hợp phụ đi lên, lại lần nữa biến thành hoàn chỉnh khí quan một bộ phận. Nếu sinh cơ không đổi. Vậy những thứ này hạt nhỏ rơi xuống bên ngoài, ai cũng không biết bọn chúng có thể hay không chính mình trưởng thành thứ gì. Đoàn kiếm màu xanh sẫm khí tức cực kỳ bá đạo âm độc, nhưng là giờ phút này bị Thanh Minh cùng Lục Tân song trọng áp chế, cũng tại bị chậm chạp làm hao mòn. Nếu như Vệ Uyên Triệu tập càng nhiều sinh huyền lực lượng tập trung vào bản thân, thương thế còn có thể tốt được càng nhanh. Bất quá giới vực bên trong tất cả có thể điều động sinh huyền lực lượng đều tập trung ở hơn 10 tên trọng thương tu sĩ trên thân. Bọn hắn thương thế quá nặng, một khi bỏ sinh huyễn lực lượng, ngay lập tức sẽ chết đi. Kiên nhẫn một chút. Hiểu Ngư rút ra pháp kiếm, một chút xíu cắt tới miệng vết thương cháy thịt sau đó đem một viên hiệu gia bí chế thuốc trị thương tan thành phấn mạn thổi tới miệng vết thương những thuốc bột này cực kỳ thần hiệu rơi chỗ liền có thể thấy huyết đục sinh trưởng sau đó thuốc bột hạt tròn cũng tự hành sinh trưởng lẫn nhau kết nối trong nháy mắt biến thành một tấm màu ngà sữa lưới đem vết thương toàn bộ phong bế mắt thấy vệ uyên khí tức ổn định sinh cơ từng chút từng chút bắt đầu tăng lên hiểu ngư mới thở phào nhẹ nhõm bán thủ vệ uyên thân thể đồ vật giờ phút này liền bày ở trước mặt bàn bên trên đó là một mai thản lẳng rằng cơ hội trong suốt bên trong có một đầu nho nhỏ màu xanh lá thản lẳng tại vừa đi vừa về du động Cái răng này hẳn là cái kia đại vu bản thể một bộ phận, được luyện chế trở thành pháp bảo, một kích toàn lực uy lực vô tận, liền vệ uyên trọng trọng giáp nhục thân đều ngăn cản không nổi. Cũng chính là vệ uyên nhục thân cực mạnh, một kích này nếu là rơi vào Hiểu Ngư trên thân, trong giây mắt liền có thể nổ nát vụn hắn toàn bộ tạng khí, nói không chừng trực tiếp đem pháp thân thể nổ thành hai đoạn, trọng thương thức hại đạo cơ. Vệ Uyên hoạt động một chút thân thể, cảm giác thương thế đã không chế được, trong thân thể đoạn kia màu xanh sẫm khí tức cũng tại chậm chậm giảm bớt, liền khoác áo khởi hành, nói, "Có thể, bên ngoài còn có người cần cứu chữa." Hiểu Ngư gật đầu, đi theo Vệ Uyên rời đi đỉnh núi, cùng nhau đi cứu trị trọng thương tu sĩ. Trận chiến này Hứa Uyển Nhi cùng Vân Phỉ Phỉ đều may mắn không bị cái gì trọng thương, thế là hai người tất cả mang mấy tên tu sĩ kiểm tra chiến trường. Cái gọi là kiểm tra chiến trường, chủ yếu chính là cho trọng thương vu tộc chiến sĩ bổ đạo. Vu tộc có cổ lão lại nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, tất cả vu pháp, truyền thừa cùng lịch sử đều nắm giữ tại vu sĩ cùng quý tộc trong tay, phổ thông vu tộc chiến sĩ đại bộ phận liền trước đều không biết, chiến đấu toàn bộ nhờ tiếp thu thượng cấp mệnh lệnh. Những người này chính là bắt làm tù binh cũng hỏi không ra cái gì tình báo, mà lại bọn hắn thấy chết không sợ, cho rằng sau khi chết sẽ tiến vào vu thần thần quốc hư vục, bởi vậy cực ít có người nguyện ý đầu hàng. Cho nên Tây vực tu sĩ lớn đều quen thuộc tại thanh lý chiến trường lúc đem tất cả trọng thương vu tộc giết chết. Nếu mà so sánh, quý tộc cùng vu sĩ ngược lại lại càng dễ đầu hàng, một khi chiến bại bị bắt, bộ tộc cũng nguyện ý lên mặt giá tiền đến chuộc bọn hắn trở về. Chiến quả rất nhanh thống kê xong tất, một trận chiến này tu sĩ nhân tộc chiến tử hơn 60 người, hiện tại chỉ còn lại có 120 người. Vu tộc một phương chiến sĩ thông thường tổn thất gần 5000, trong đó bao quát 1000 tinh nhuệ động tích kỵ sĩ. Đạo cơ cảnh quý tộc cùng vu sĩ bị đánh giết 12 vị, 4 vị bị bắt. Trên cơ bản vu tộc đạo cơ đều chết tại đại sư tỷ trong tay sau đó vân phỉ phỉ cùng hứa huyền nhi tất cả giết một cái cái này chiến quả nhường vệ uyên có chút ngoài ý muốn hứa huyền nhi nhìn yên ổn không màng danh lợi nhạn thế mà cũng có thể trận chạm cường địch trận chiến này thu hoạch lớn nhất tất nhiên là chém giết một vị đại vu cái này đại vu cùng trước đây vệ uyên chém giết hoàn toàn khác biệt hắn không am hiểu chú pháp nục thân cũng không mạnh nhưng là tốc độ cực nhanh xuất thủ uy lực từ lớn thuần lấy nục thân mà nói hiện tại vệ uyên chính là đám người thứ nhất liền kỹ lưu ly đều kém một bậc gian môi răng một kích liền vệ uyên cũng đỡ không nổi những người khác thì càng ngăn không được cái này đại vu hình thể cực nhỏ tốc độ cực nhanh, bởi vậy đối mặt phạm vi hình đạo thuật lúc tương đương chiếm ưu, một đối một cũng khó có thể khóa chặt hắn. chỉ là hắn vận khí không tốt, gặp được phong chấn đệ nhất chấn ma cửu trong tháp, bỗng chốc bị lột hơn phân nửa tốc độ tương đương với phế đi hơn phân nửa võ công. đại vu không có tốc độ, lại bị bảo vân khí cơ dẫn dắt, điên cuồng công kích một trận bảo hộ thanh minh thất diệu bảo thụ, kết quả cho trương sinh đầy đủ thời gian đầy đủ phát động cứu trợ, ăn đủ bốn kiếm, chỉ thiếu một chút liền muốn làm trận vỡ lạc. kết quả cuối cùng chạy trốn lúc lại vừa lúc lựa chọn vệ uyên chỗ tồn tại phước vị, đụng trong tay vệ uyên. Vệ Uyên mặc dù mới sơ thành đạo cơ, nhưng vừa lúc không sợ Thiên Vu vị cách áp chế, nhường đoàn kia cuối cùng bảo mệnh Thiên Vu khí tức đã mất đi hơn phân nửa tác dụng. Cuối cùng Vệ Uyên trong tay còn có Nguyệt Quế Tiên Thụ nhánh cây, đây chính là đứng đắn tiên vật, vị cách còn tại bình thường Thiên Vu phía trên, một kích liền vỡ vụn pháp tướng. Cái này đại Vu có thể nói không may đến cực điểm, phàm là nó vận khí tốt hơn một chút một điểm, hoặc là sớm đi sử dụng thủ đoạn bảo mệnh, đều có thể trốn được một cái mạng. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác liền cuối cùng đảo mệnh phương hướng đều lựa chọn có vẻ lên tồn tại phong tây thướng đông trốn hoặc là đi về phía nam hướng bắc, mặc dù sẽ quấn đường xa, nhưng người khác đều ngăn không được hắn. Đây chính là Kỷ Lưu Ly phong thủy trận tác dụng, Bảo Vân khí cơ dẫn dắt cũng có gần nửa công lao. Cái này Đại Vu chết thời điểm, thậm chí có thể nói đều không biết mình chân chính chết tại cái gì bên trên. Một lát sau Bảo Vân cùng Kỷ Lưu Ly truy sát tàn quân trở về, Hứa Uyển Nhi vân phỉ phỉ tự mang người đi quét dọn chiến trường. Thái Sơ cùng mấy người lại tụ tại đỉnh núi, bắt đầu phục bàn chiến đấu. Lúc này trong phòng có thêm một cái bệ đá, trên bệ đá là đã chia làm ba đoạn thật lần. Nhìn xem Đại Vu thi thể, Tiểu Ngư bỗng nhiên thở dài, thật khó giết. Hắn trước đây lịch luyện đều là có trong nhà tiền bối cao tu ở bên cạnh bảo vệ, nhiều nhất gặp được đạo cơ hậu kỳ địch nhân, còn chưa từng có pháp tướng chính diện giao thủ qua. Lúc này một trận chiến, Hiểu Ngư mới chính thức biết rõ cùng dị tộc chiến đấu nguy hiểm. Nếu không phải vệ liên hai lần thay hắn ngăn lại một kích chí mạng, giờ phút này Hiểu Ngư nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Trương Sinh cũng gật đầu, nói, cái này mặc dù tu vi cảnh giới không tính cao, nhưng hẳn là đại vu bên trong phi thường khó giết. Thản Lãnh luôn luôn lấy sinh mệnh gương ngạnh lấy xương, quả nhiên danh bất hư truyền, an của ta bốn kiếm thế mà còn chưa có chết. Kỷ Lưu Ly nói, ngươi thanh thứ bốn kiếm còn kém một nửa đâu nếu là hoàn toàn dưỡng thành, ứng có thể trực tiếp chém. Trương Sinh vẫn lắc đầu, tốc độ nó quá nhanh, ta lại khiếm khuyết chấn áp thủ đoạn, một đối một mà nói, ta lưu không được nó, trừ phi chính nó muốn chết, phải cứ cùng ta tự chiến. Chủ đề đến nơi này, Vệ Uyên liền biết không thể xuống chút nữa tiếp tục. Cái gọi là chấn áp thủ đoạn ngoại trừ chấn ma cựu trọng tháp loại này tiên tiên đạo cơ bên ngoài, liền đều dựa vào pháp bảo trận bàn rồi, loại nào đều là giá trên trời. Trận chiến này sư phụ còn kém một điểm chưa hoàn thành toàn bộ công, tâm tình khẳng định không thế nào mỹ lệ. Cho chuyện tiếp cùng tiền có liên quan chủ đề, dễ dàng táo bạo, cho nên Vệ Uyên liền đổi chủ đề, hắn lòng nghi ngờ thật nặng. Không phải ta ăn sống hắn một kích, chỉ sợ còn không chịu hiện thân." Kỳ Lưu Ly hướng Vệ Uyên nhìn thoáng qua, nói, "Vẫn là tiểu Vệ Uyên khí vận có tác dụng. Tiên kia vốn phải là cái phi thường cẩn thận, kết quả vẫn là bị sinh câu đi ra rồi. Cái kia khí vận còn gì nữa không?" Vệ Uyên do dự một chút, nói, "Hiện tại không có. Chẳng qua nếu như có đại vu nguyên thần, có lẽ còn sẽ có." Vừa mới thần lần pháp tướng sau khi vỡ vụn, nguyên thần liền bị chấn ma cửu trọng tháp lấy đi. Vệ Uyên mặc dù cũng muốn, nhưng lại không thể cùng đại sư tỷ giật đồ. Ngoài ra giữa tháng bóng ma tựa hồ không có biểu lộ ra hứng thú quá lớn, cho nên Vệ Uyên cũng không có kiên trì cho nên thẳng đến chủ đề đến cái này, Vệ Uyên mới thuận thế nâng một câu. Kỳ Lưu Ly nói, nó cái này nguyên thần tàn phá không chịu nổi, tính chất cực kém, theo lý thuyết không nên a. Chỉ sợ trước kia từng bị trọng thương. Bất quá nói thế nào đều là đại vu nguyên thần, vị cách vẫn còn, cho nên ta còn có đại dụng. Tổ sư gần nhất đối khí vận thả câu phi thường có hứng thú, ngay tại nghiên cứu tương quan pháp môn. Quay đầu ta dự định xin mời tổ sư xuất thủ, nhìn xem có thể hay không dùng nó luyện thành cái khí vận thả câu bạo vật. Chúng ta muốn đi qua chuyên môn câu đại vu, đây chính là một vốn bốn lợi mua bán. Vệ Uyên đã trải nghiệm qua thật nhiều lần khí vận thả câu chỗ tốt rồi, tự nhiên chờ mong. Tiên quân ban thưởng trận bàn tại câu ra thất tinh chuyển thế thân sau rốt cục hao hết đạo lực, đã vô dụng. Vệ Uyên mặc dù có thể cho trận bàn nói bổ sung lực, thế nhưng lúc trận bàn chính là đạo cơ vị cách, nghị câu điểm tôn kép cũng không đủ tư cách. Thanh Làn Đại Vu toàn thân cao thấp không có một kiện pháp khí, theo nhân tộc tiêu chuẩn đây chính là người không có đồng nào, nghèo đến tận đỉnh. Bất quá Vu tộc tiêu chuẩn không giống nhau, nó đem chính mình một ngụm răng đều luyện chế ra, môi khỏa cũng có thể xem như không sai tự nhiên pháp khí. Cái này Thanh Làn duy nhất chỗ tốt chính là răng nhiều toàn bộ rút ra mà nói to to nhỏ nhỏ có thể có 7080 khoả. Cường lực nhất thần lần răng vẫn là đánh xuyên qua vệ nguyên thân thể cái kia một mai, bên trong đã ra đời linh tính. Bất quá cái viên kia răng phải dùng vu lực nghệ sử, chỉ có ngày sau lại tế luyện, biến thành cao cấp vật liệu sau mới có thể sử dụng. Mặc dù phẩm chất sẽ hàng nhất giai, nhưng dù sao cũng so không dùng đến mạnh. Mấy người phục bàn chiến đấu về sau, hội nghị kết thúc. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy dị động. Một mảnh ngông ngông thanh khí tại thiên không hiện hiện, thanh khí như mưa, rơi vào Trường Sinh, kỷ lưu ly cùng bảo vân trên thân. Trường Sinh đỉnh đầu hiện ra một thanh như có như không tiên kiếm thời mở thân kiếm giờ phút này lại ngưng thật mấy phần đã trở thành bảy thành rồi. Kỷ Lưu Ly chấn ma cựu trọng tháp bên trên hình dáng trang sức càng thêm sáng rõ, mái quan phía dưới lại nhiều mấy cây rủ xuống tác, chỉ là giờ phút này chúng rỗng, còn không có buộc lên cái gì. Lúc này chấn ma cựu trọng tháp đột nhiên chấn động, thân tháp nội bộ ẩn ẩn xuyên suốt ra kim quang, giống như có đồ vật gì liền muốn thai ngén mà ra. Nhưng Kỷ Lưu Ly một tiếng quát mắng, lại đem dị động ép xuống. Bảo vân thất diệu bảo thụ thì là sinh ra bao nhiêu phiền lá cây cao lớn tấc hơn. Thiên địa quả tạo ba người đều hơi kinh ngạc, lần này thiên địa quả tạo tượng hồ cùng điện tạo bên trong ghi lại bất động đặc biệt hơn nhiều, theo phân lượng nhìn, ít nhất là điện tạ ghi lại gấp ba. Trong ba người, trương sinh thu hoạch được một nửa thiên địa quà tặng, đây là phải có chi ý dù sao cái này đại vu mười đầu chúng đích có chín đầu là bị trương sinh chém. kỷ lưu ly được ba thành, bảo vân được hai thành, nhưng ba người đoạt được chỉ có hạ xuống tất cả thiên địa nguyên khí một nửa, còn lại một nửa thì là rơi vào trên đại điện, như vậy tại giới vực biến mất. vệ uyên cảm nhận được thanh minh ôn dưỡng liên tiếp tiến lên, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lần này lại bị thanh minh cho thiệt hại rồi mặc dù vệ uyên chính mình cũng có thể được chút chỗ tốt, thế nhưng là chỗ tốt này cũng trực tiếp thu lấy thiên địa quà tặng so sánh liền thiếu đi được nhiều rồi. hiểu ngư nhìn thấy ba người đạt được thiên địa quà tặng, có chút hâm mộ. nhưng ở vây rết đại vu bên trong hắn cũng không có đưa đến trực tiếp tác dụng, thiên địa quà tặng lại sẽ không cân nhắc dụ địch công hiến. bất quá hiểu ngư nhìn thấy vệ uyên thế mà cũng không có thiên địa quà tặng, liền hơi kinh ngạc, theo thói quen nghĩ, gia hỏa này báo ứng rốt cuộc đã đến sao? ý nghĩ này khép phòng bên trên, hiểu ngư liền tranh thủ thời gian cho đệ xuống. vệ uyên mới vừa vặn cứu được hắn, không thể nhanh như vậy liền vòng ngân phụ nghĩa, làm sao cũng phải qua mấy ngày. Trước 137, đối hao tổn, đạt được thiên địa quà tặng, tất cả mọi người là mừng rỡ. Chỗ tốt này so trong cung ghi lại muốn nhiều hơn rất nhiều, mà lại đến tiếp sau còn sẽ có thiên công doanh thu, cái kia lại là nhất trọng chỗ tốt. Chỉ là một trận chiến này thu hoạch liền đem ba người tu vi đẩy về phía trước một mảng lớn, tiết kiệm mấy năm khổ tu hoặc là ôn dưỡng công phu. Vệ Uyên mặc dù không có đạt được trực tiếp chỗ tốt, nhưng thanh minh ôn dưỡng trình độ tăng lên, giáp một sinh huyền có chút tăng cường, Vạn Lý Hà Sơn đạt được phản hồi, Ngọc Sơn trên đỉnh trồi non vừa dài cao một chút xíu, hình như có mảnh thứ hai lá cây tại dựng rủ. Vệ huyên lúc này cảm giác sâu sắc phổ thông tu sĩ bộ đội số lượng không đủ, khai thác mới bắt đầu còn có 700 tu sĩ, kết quả lúc này mới 3 ngày không đến, liền đánh cho chỉ còn lại có 100 ra mặt. Nghĩ đến đây, Vệ huyên liền nghĩ đến Hứa Văn Võ, sau đó mới phát hiện ra hỏa này không biết chạy đi đâu rồi. Giờ này khắc này, Hứa Văn Võ còn tại trong phòng nhỏ múa bút thành văn. Trong phòng nhỏ tự thành một giới, hoàn toàn không biết ngoại giới đã đánh trận đại chiến, lại có đại vu vẫn lạc. Ninh Châu Tây Bộ, một chiếc phi chu đang chậm rãi phi hành, phía trên có thái sợ cung tiêu ký. Nhưng là mấy tên tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở phía trước, cản ngừng phi chu. Một người trung niên tu sĩ đi vào băng thuyền, chắp tay nói: Đây là Thái sơ cung phi chư, mấy vị đạo hiu ngăn lại con đường phía trước, không biết cần làm chuyện gì. Đối diện một tên lão tu chắp tay nói: Chúng ta xuất từ cẩm kiếm môn, lần này đến là muốn nói cho đạo hiu phía trước chính là ta tông sơn môn, tại chỗ đã phong bế, xin mời các vị đường vòng hoặc là trực tiếp trở về đi. Trung niên tu sĩ cao mày nói: Con đường này ta mỗi tháng đều muốn bay một lần, làm sao chưa từng có nghe nói phong bế sơn môn nói chuyện. Ta hiện hữu nhiệm vụ khẩn cấp, các ngươi nhanh chóng tránh ra. Băng không mà nói ta trở về báo đến phía trên, ngươi một cái nho nhỏ cẩm kiếm môn chỉ sợ là đạm đường không nổi nếu Thái sơ cung làm việc bá đạo như vậy, vậy bọn ta cũng liền không xen vào việc của người khác rồi. Mấy tên cản đường tu sĩ lẫn nhau trao đổi một cái mịt mờ ánh mắt, tránh ra đường đi. Phi chu tiếp tục tiến lên, trung niên tu sĩ lại là càng ngày càng tâm thần có chút không tập trung. Đột nhiên phía trên vân hải bên trong sông ra hai cái phi chu, hoàn toàn không có một chút ký hiệu, thẳng đến Thái sơ cung phi chu mà đến. Cái này trung niên tu sĩ lấy làm kinh hãi, lập tức vang lên cảnh báo. Sau xuất hiện hai chiếc phi chu tốc độ cực nhanh, cấp tốc đuổi kịp Thái sơ cung phi chu. Sau đó một mảnh tên nọ pháp khí liền bắn qua đây, Thái sơ cung phi chu liều mạng đánh trả làm sao bản thân là vận chuyển hàng hóa phi chu tốc độ không nhanh cũng không giống đối thủ một dạng có chuẩn bị mà đến trong nháy mắt liền ở vào hạ phong sau đó tức thì bị địch quân phi chu dựa vào tới một mực khóa lại cái kia trung niên tu sĩ bất đắc dĩ đành phải ra hiệu đầu hàng một lát sau ba chiếc phi chu nên ngang rời đi trung niên tu sĩ mấy chục người bị một mực trói lại phong bế thức hải đạo lực bị để qua hoang hiệu giãi ngoại trung niên tu sĩ vừa thẹn lại giận hán chuyến này vốn là thông thường vì thả tây các nơi thái sơ cung sản nghiệp vận chuyển tiếp tế nhưng là xuất phát trước lâm thời tiếp thu một nhóm vật tư vốn là chuẩn bị đưa đến Hàm Dương Quan Tây một chỗ cứ điểm, lại không nghĩ rằng trên đường ra loại ý này bên ngoài. Cũng may bắt cóp phi chung người vô ý đả thương người tính mệnh, bọn hắn mới có thể nhặt về một cái mạng. Hàm Dương Quan. Lúc này đóng lại thủ vệ so ngày thường nhiều hơn rất nhiều, tây hướng chỗ cửa thành tụ tập rất nhiều người, xếp thành thật dày đội. Cửa thành thủ vệ đối mỗi một cái ra khỏi thành người đều tinh tế để ra nghi vấn, đại bộ phận thương đội đều không cho phép ra khỏi thành đi về phía tây, không thể không đường cũ trở về. Hàm Dương Quan trấn thủ phủ, lúc này một vị cao lớn vạm vỡ tướng quân chính ở giữa ngồi ở vị trí đầu, bên phải ngồi lấy một loạt tướng tá. Trong đó cầm đầu một vị khí thế nghiêm nghị, sát khí bốn phía, Thình Lình cũng là pháp tướng cao tu. Bên trái chỉ ngồi hai vị đạo nhân, một nam một nữ, chính là Phần Hải chân nhân cùng Lan Hoa chân nhân. Bên phải cầm đầu tướng quân kia dùng sức vỗ bàn trà, cả giận nói: "Hai người các ngươi như vậy dây dưa, thế nhưng là không đem ta chấn thủ phủ để vào mắt." Phần Hải chân nhân mí mắt đều không nhúc nhạt nói: "Sắc thực chưa để vào mắt, như thế nào a?" Tướng quân kia giận dữ, nhảy vọt đứng lên, quát: "Ngươi cũng đừng cảm thấy mình đạo pháp có bao nhiêu lợi hại, chính là lợi hại hơn nữa bản tướng quân cũng là không sợ." Lan Hoa chân nhân mỉm cười nói: "Ta quản ngươi sợ vẫn là không sợ." Dù sao ngươi lại đánh không lại ta." Tướng quân kia sắc mặt tái xanh, nói: "Ta đây chẳng qua là nhất thời chủ quan, không nên kinh thường ngươi cũng vẫn là cái thua, lại đánh mấy trận đều là thua. Ngươi không có ý định muốn mặt mà nói, vậy ta có thể thay ngươi sư tôn lại chỉ điểm ngươi mấy tay." Lúc này ở giữa tướng quân rốt cục mở mắt ra, trong mắt trong chốc lát thần quang tràn đấy, như là trường đao đại phủ. Hắn nhìn chằm chằm Lan Hoa chân nhân liếc mắt, mới thu liễm thần quang, nói: "Hai vị đã ở đây lý luận một ngày có thừa. Bản đốc đã sớm nói đại tông hàng hóa một mực không cho phép xuất quan đi về phía Tây, lệnh này không có khả năng sửa đổi. Các ngươi cần gì phải dây dưa không dứt?" Phân Hải nói: Lão đạo cảm thấy lệnh này không ổn, đó chính là muốn lý luận minh bạch. Hứa Đô đốc thanh danh tại bên ngoài, lão đạo cùng ngươi động thủ hơn phân nửa không thắng được, nhưng muốn thua cũng có. Cho nên chúng ta không bằng ở đây tiếp tục lý luận lấy, thẳng đến có cái kết luận mới thôi. Hứa Đô đốc sắc mặt tâm trầm, trầm nói: Chờ trên trời hai vị đại nhân có kết quả, chúng ta so tài nữa cũng không muộn a. Hiện nay động thủ, bây giờ không có ý nghĩa. Phân Hải gật đầu, lão đạo cũng cảm thấy như vậy, cho nên có thể không động thủ vẫn là tận lực không động thủ cho thỏa đáng. Chúng ta dạng này mỗi ngày lý luận lấy không phải thật tốt sao? Hứa Đô Đốc nếu như nhất định phải lại ước lượng một chút lao đạo bao nhiêu cân lượng, lao đạo kia cũng là có thể phục hồi. Hứa Đô Đốc cảm giác sâu sắc đau đầu. Song Vương như thế rằng coi đã dòng dã hai ngày. Một ngày trước Phần Hải Lan Hoa muốn xuất quan đi về phía tây, kết quả bị thủ quan binh sĩ ngăn lại, hai người liền náo đến phủ đế đốc đến, thuận tay còn đem cửa thành thủ vệ đả thương mười mấy cái. Hàm Dương Quan Đô Đốc hứa trọng hành 200 năm trước liền thành liền pháp tướng, lại quanh năm mang binh cùng vu tộc chém giết, tu vi chiến lực đều là nhất đẳng nhân vật, so sánh dưới Phần Hải còn hơi kém một chút. Hắn nghe chút liền biết sự tình có kỳ vặt, pháp tướng chân nhân đi về phía tây, còn có thể bị thủ quan sĩ tốt ngăn lại. Song Phương gặp mặt tự nhiên là không hài lòng, thế là âm thầm cách không xuất thủ đấu một cái. Hứa Trọng Hành hơn một chút, nhưng đồng thời không nắm chắc tất thắng. Phấn Hải Lão đạo tu cái kia thiên hỏa mười phần âm hiểm, có thể ăn mòn đạo lực, cùng hắn đánh lâu đạo lực sẽ mãi mãi bị hao tổn. Mặc dù không nhiều, nhưng là dị thường phiền lòng. Cho nên thăm dò qua về sau, không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Trọng Hành đều không muốn lại cùng Phấn Hải đạo tụ. Mà Phấn Hải gặp chính mình đánh không lại Hứa Trọng Hành, cũng đuổi sách lược, ngược lại cùng Hứa Trọng Hành tọa hạ cách cỏ. Ngồi tại bên trái thượng thủ tướng quân kia tên là Phạm Đông Cùng, hắn mới vừa luật cũ cùng không đến 50 năm, lại không phải Lan Hoa đối thủ. Song Phương đều có hai tên pháp tướng, liền biến thành cục diện bế tắc. Đầu một ngày Song Phương cãi cọ kéo tới giờ tí qua mới tán, trong lúc đó lại động hai lần tay, đều là khó phân cao thấp. Kết quả hôm nay gà đều không có gọi, Hứa Trọng Hành Phạm Đông Cùng ổ chăn mới vừa ngủ náo hồi, Phần Hải Lan Hoa lại đã tìm tới cửa. Chỉ cần Hứa Trọng Hành không ra mặt, cái này hai người nói liền mười phần ngang ngược càng hơn dỡ, trấn thủ phủ binh sĩ trả lời ứng đối có chút không hài lòng, liền lại bị đả thương mười mấy người. Phạm Đông Cùng tới trước trận lời nói đều không có nói lên ba câu liền bị phần hải từ không sinh có an mấy hạng tội danh trực tiếp độc thủ lan hoa chân nhân ở một bên căn ngăn chỉ kéo phạm đông hòa nếu không phải hứa trọng hành kịp thời chạy đến phạm đông cùng sợ là muốn trọng thương không dậy nổi đến tận đây hứa trọng hành cuối cùng minh bạch phần hải lan hoa chính là đến gây chuyện đành phải tự mình chấn áp trả diện thế là song phương tử gà cũng còn không có lúc thức dậy một đường cái quọ trong nháy mắt liền kéo tới sắp tới hoàng hôn dòng dã một ngày hứa trọng năm một kiện công văn đều không thể xử lý cái này hai đạo người tại phủ đề đốc như thế ngồi xuống toàn bộ phủ đề đốc đều soi như tê liệt. Trong ngay mắt Hứa Trọng năm trên bàn trà liền chất lên cao cao một chồng công văn, hắn một bản đều không được xem, chỉ cần hắn cầm công văn, Phân Hải liền động thủ đỏ sức đạo lực. Phổ thông công văn cái nào trải qua được hai đại chân nhân phân cao thấp? Tất nhiên là tan thành mây khói. Phủ đề đốc tê liệt, hàm dương quan lân cận ngàn dặm binh mã điều động tất cả đều đình trệ, các loại sự vụ xử lý chậm mấy chục. Hứa gia lúc đầu đem nơi đây tổ chức được như thùng sắt, kết quả bởi vậy xuất hiện không ít lỗ thủng. Lúc này Hứa Trọng hành thúc thủ vô sách, nếu như hắn nhường Phạm Đông cùng rời đi, thay mặt chính mình đi làm việc công, như vậy Phân Hải Lan Hoa tuyệt đối sẽ thừa cơ vây công chính mình. Nói không chừng liền thất thủ bị đánh thành trọng thương. Muốn đổi đi hai người, vậy ít nhất vẫn phải lại đến một tên pháp tướng, nhưng là hứa ra hiện tại nhân thủ khẩn trương, tất cả pháp tướng đều có trách nhiệm, nhất thời ai cũng không thể phân thân. Hứa Trọng năm suy đi nghĩ lại, phương pháp duy nhất chính là tìm người đến thay thế chính mình cùng cái này hai người nói đối hao tổn. Mà hiện nay không có thí sinh thích hợp, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhấn lại, chỉ ở trong lòng âm thầm quyết tâm, nhìn ngươi còn có thể cản trở đến khi nào. Chỉ là quyết tâm về quyết tâm, Hứa Trọng Thâm niên biết mình mới là hao không nội việc kia. Hai đạo người nhàn vân giá hạ, khó mà nói nghe điểm chính là cả ngày chính sự không có. Chính mình lại là thống lĩnh biên cương quân vụ, càng phải cân đối toàn bộ đường biên giới đối phá toái chi vực phong tỏa chặn đường. Hắn trách nhiệm trên vai, sao có thể cùng hai người rảnh rỗi mỗi ngày vô ích? Thế nhưng là phân hải cũng không phải bình thường, nếu không phải hứa trọng năm bực này tu đến hậu kỳ, đấu pháp cũng lợi hại cao tu, lại có bao nhiêu người có thể đè ép được hắn? Hứa trọng năm suy tư dòng giá hai ngày, đều không có nghĩ ra ứng đối thượng sách. Chương 138, chặn giết. Hàm Dương quan Đông Nam năm vạn dặm, nơi này là Triệu Tân biên giới, đâu đâu cũng có liên tục chập trùng đồi núi, rừng cây rậm rạp, Nóng bức cả bức, khắp nơi trên đất độc trùng, rất nhiều nơi từ xưa đến nay liền không có hơn người thuốc. Này phương tiên địa hơn phân nửa đặc tính vẫn là vô vực, nhân vực cột mốc còn tại hướng bên này chậm rãi mở rộng, ước chừng còn muốn mấy trăm năm mới có thể chậm rãi kéo dài qua đây. Bất quá giới vực mặc dù còn chưa tới, nhưng là thiên địa đã chịu ảnh hưởng, lại không ẩm ướt như vậy. Bởi vậy phiến địa vực này không thích hợp nhân tộc ở lại, vô tộc ở được cũng không thoải mái, lại lúc nào cũng sẽ có nhân tộc quân đội qua đây càn quét, cho nên cái này vài trăm dặm cương vực liền thành trốn không người, hai tộc đều không có định cư. Một chiếc không đến 10 trượng tiểu phi chu tại cách 100 trượng chỗ phi hành, thân thuyền bên trên là cái tiểu gia tộc Tiêu ký, tốc độ không nhanh, tiểu dáng cũng phổ thông, tại Tây vượt thuộc về bình thường nhất một loại phi chu. Phi chu vừa mới bay qua một gò núi, phía dưới nguyên thủy trong rừng rậm đột nhiên bắn ra ba đạo xích sắt. Xích sắt như độc long đồng dạng phủ giương mà lên, phía trước nhọn câu thật sâu chui vào phi chu, một cái đưa nó sinh sinh kéo ngừng. Phi chu kích chấn, muốn tránh thoát, nhưng là phía dưới mỗi cái xích sắt đều quấn quanh ở một đầu cao ba trượng cự thú trên thân. Ba đầu cự thú phân biệt hướng ba phương hướng kéo động, mạnh sinh sinh đem phi chu từ không trung kéo xuống. Phi Chu bên trong đột nhiên bay ra hơn 10 điểm quang mang, mỗi một điểm nhan sắc không giống nhau. Quang mang vừa ra không trung liền tràn ngập lên nhàn nhạt mùi thuốc, để cho người ta không tự chủ được tinh thần chấn động. Những điểm sáng này mấy viên làm một tổ, phân bắn ba đầu cự thú, đến cự thú đỉnh đầu lúc tất cả điểm sáng hòa hợp một đoàn, hạ xuống tinh tế mưa bụi, rơi vào cự thú trên thân. Ba đầu cự thú một tiếng huy dài, tứ chi như nhau ra, một đầu ngã quỵ. Nhưng Phi Chu tính chất phổ thông, chịu không được ba đạo cự lực chấn động, truyền thể xuất hiện một đạo to lớn vết rách, chậm chậm rơi xuống đất. Mấy đạo thân ảnh từ Phi Chu bên trong bay ra, sau đó bị trong rừng dập lên không hơn mười người bao bọc vây quanh. Một đạo màu đen nhánh mang đột nhiên từ trong rừng xuất hiện, phức tạp sệt qua không trung mấy người. Mấy người ở trong một tên nữ tu quát mắng một tiếng, ném ra ngoài một chiếc bình ngọc ngăn trở màu đen quang mang. Bình ngọc vừa ra, Trung quanh lập tức đan hương ẩn ẩn, nữ tu đỉnh đầu thì là hiện hiện một tôn gỗ lim tụ thuốc. Lúc này mấy cái rút giới mở ra, từ bên trong bay ra số dạng lóng lánh quang hoa dữ liệu, trong nháy mắt đem màu đen quang mang cắt thành vài đoạn. Cô gái này tu rõ ràng là một vị pháp tướng chân nhân, nhưng là còn lại bốn người hết sức trẻ tuổi, đều là đạo cơ tu vi, xem ra hẳn là nàng môn nhân đệ tử. Lúc này đỉnh đầu nàng tụ thuốc không tách ra hợp, tuần tự bay ra hơn mười đạo quang hoa mỗi đạo dược lý đạo vận đều không giống nhau. Mặc dù đơn nhất quang hoa uy lực yếu kém, nhưng là hơn 10 đạo xứng hợp lại cùng nhau, thế mà trong nháy mắt biến hóa, xuất hiện túc sát ý sát phạt, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, gió lạnh nổi lên bốn phía, như là cực bát chi địa xương gió, xương trong gió, đại đen tốc độ cũng dần dần chậm dần, sát lực giảm nhiều. Ninh Hi chân nhân đối diện xuất hiện một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong tu sĩ, thanh âm thâm trầm khẳng hẳn, dường như cô ý cải biến cầu âm, nói, không hổ là Linh Hi chân nhân, cái này một vị canh sợ lạnh tại hạ linh giáo. Chẳng qua nếu như chỉ là như vậy, cái tiêu chân nhân vẫn là lưu lại đi. Đinh Hy chân nhân cười lạnh, liên diện mục cũng không dám hiển lộ, còn muốn lưu lại ta. Có cái gì đồng bọn cùng một chỗ kêu đi ra đi, nếu không chỉ bằng ngươi một cái, đừng nói lưu lại ta, chỉ sợ bất tử đều tính ngươi vận khí tốt. Tủ thuốc bên trong lại bay ra mấy đạo quang hoa. Nguyên bản một vị canh sợ lạnh tại gia nhập cái này mấy vị tân dược về sau, đột nhiên từ lạnh chuyển nóng, từ âm chí dương, thế mà sinh ra một đạo chí dương cực nóng gió, trong gió lại có vô số mảnh lư lao, trong nháy mắt đem nai đen cắt được vỡ nát. Người áo đen trên thân cũng xuất hiện mấy đạo vết nước, có nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán. Người áo đen rên lên một tiếng, thanh âm bên trong hơi có vẻ tổn khổ sau đó hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận cắn răng nói chân nhân sóc phương dương cương tán quả nhiên lợi hại tức là như vậy tia liền càng dung ngươi không được đi ninh hi chân nhân đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh nồng lục mây dày nó là khi nào xuất hiện nàng thế mà cũng không biết mây dày vừa ra ninh hi chân nhân trên thân lập tức cuốn quanh từng tia từng tia lục khí thân thể bắt đầu cảm thấy trận trận chết lặng động tác dần dần cứng ngắc đỉnh đầu tủ thuốc thì là nhiễm lên một lớp bụi bã sát thái như là bị mưa rơi gió thổi thời gian rất lâu ninh hi song mi đứng đấy nội dân nói các ngươi thế mà cấu kết dị tộc bất quá chỉ là độc đạo có thể làm khó dễ được ta đỉnh đầu nàng tủ thuốc không tách ra hợp, xuất liên tục mấy chục vị thuốc, sướng thành một bộ giải độc thánh dược, xối tại tủ thuốc bên trên. Tủ thuốc có một bộ phận lập tức rực rỡ hẳn lên, nhưng là những bộ phận khác suy bại còn tại tăng lên. Một độc một thuốc như vậy lập đi lập lại tranh đoạn, nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Hát bảo tu sĩ kia cười lạnh nói: Linh chân nhân, hai người chúng ta liên thủ, ngươi lại dây rùa cũng là phí công. Đem vật kia giao ra đi, sau đó bó tay chịu chói, dạng này còn có thể bảo trụ một cái mạng. Chờ thêm mặt hai vị đại nhân vân ra được thắng bại, ngươi cũng liền có thể trở về rồi. Như vậy cũng không bị thương hỏa khí, chẳng phải là tốt? si tâm vọng tưởng, linh hi chém đinh chặt sắt nói, người áo đen cười lạnh, ngươi biết rất rõ ràng món đồ kia lão tổ là tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện tại phá toái chi vực, còn nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm, đây cũng là tội gì? Lão tổ chỉ là đối như thế đồ vật cảm thấy hứng thú, không chí ít tổn thương một tên tiểu bối tính mệnh. linh hi chân nhân hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, đó là ta thái sơ cung chí bảo, ta cận kề cái chết cũng sẽ không giao cho các ngươi, hừ, các ngươi coi như nhận được nó, cũng đừng hòng xem xét cận kẽ ra bí mật trong đó. tham gia không xem xét cận kẽ được, đó chính là lão tổ cùng cái khác trưởng mối chuyện. linh chân nhân, đêm dài lắm động. Tại hạ đến tới ba, ngươi lại không bó tay chịu chói mà nói liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi mấy cái này đệ tử sợ là khó mà bảo toàn. Linh Hy Trân Nhân nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng, các ngươi là làm sao biết ta muốn đi về phía tây, lại là làm sao biết hành tung của ta? Người áo đen chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời. Linh Hy Trân Nhân đỗng nhiên quay đầu, tầm mắt tại bốn cái trên người đệ tử lão qua, trên mặt dần dần hiện ra đau thương cùng nồng đậm thất vọng, chậm rãi nói, các ngươi đều là ta từ nhỏ nuôi lớn, lần này cũng là nghĩ nhường các ngươi cố gắng luyện luyện một phen, chân chính trưởng thành. Thật không nghĩ tới, người phản bội ta sẽ là ở trong các ngươi đến tột cùng là ai, chính mình đứng ra đi, chứa chút cuối cùng thể diện. Người áo đen nói đều sắp chết đến nơi rồi, còn bày cái gì chân nhân tác phong đáng tởm. đã ngươi không chịu giao ra vật kia, vậy ta liền không khách khí, cho mời đại nhân xuất thủ. Phương xa bỗng nhiên dâng lên một điểm vô tận buồn kẽ chi ý. Linh Hi chân nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một tiên tử tại chỗ rất xa đỉnh núi xuất hiện, hiện hình trong nháy mắt đã đến Linh Hi chân nhân trước mặt. Linh Hi chân nhân lúc này bị Dai đen cùng lục khí của lấy, chỉ có thể tạm thời tránh né, bị cái mũi tên này sát qua bắp chân, kết quả đùi phải từ đầu gối phía dưới thế mà hư không tiêu thất. Không trung tủ thuốc cũng chống rộng thiếu đi một góc, lại có hai mũi tên từ phương xa xuất hiện, một tiễn chính giữa ninh Hi Chân Nhân ở ngực, một cái khác mũi tên thì xuyên thủng không trung tủ thuốc, chỉ lưu lại một cái to lớn chỗ trống. Đúng, đúng ngươi. Ninh Hi Chân Nhân hai mắt dần dần mất đi thần thái, liền từ không trung ngã quỵ. Người áo đen đang muốn đi qua tiếp được thân thể của nàng, đung nhiên trong lòng du lên, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, không trung không chọn vẹn tủ thuốc đột nhiên nổ nát vụt, bay ra tính ra hàng trăm điểm sáng, vô số điểm sáng trên không trung tùy ý tổ hợp lập tức hóa thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi đạo thuật, cuối cùng biến thành cuồng loạn đạo pháp phong bạo, trực tiếp phá hủy trong vòng trăm trượng hết thảy. Người áo đen cũng không thể vận công chống cự, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mấy cái điểm sáng đột nhiên từ đi tổ hợp, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào nơi xa một tên nam đệ tử thể nội. Nam đệ tử kia như là bị lao đi nhân vật trong bức họa, từ đầu đến chân từng đoạn biến mất, như vậy không biết tung tích. Người áo đen kinh hãi, thần thức tại linh hy chân nhân trên thi thể quét qua, vừa sợ vừa giận, đồ vật không ở trên người nàng, nhất định là vừa vận tiểu tử kia cầm đi. Đời. Chương 139, lại là một ngày Lúc này Thanh Minh giới vực lại đã đến hoàng hôn, chiến trường mới quét dọn một phần nhỏ. Tu sĩ nhân tộc bọn họ lần lượt vừa đi vừa về, đem vu tộc thi thể kéo về bày ra tại chỉ định vị trí. Vu tộc sau khi chết có thể tẩm bộ giới vực, cái này tại Tây vực là thường thức. Vệ Yên cũng cảm thấy Tây vực khá là kỳ dị. Vu tộc dùng nhân tộc tế thiên, nhân tộc thì lại lấy vu tộc nâng độ phì của đất, tương hỗ là thịt cá, loại này tuần hoàn thực là có loại cảm giác nói không ra lời. Trong nhà đá, Hứa Văn Võ mùa bút thành văn, tay phải ngón tay đều đã chết lặng. Hắn cũng nhớ không rõ chính mình đến tụt cùng viết bao lâu, dù sao một mực tại viết Ban đầu hắn viết mặc dù cũng là chứng kiến hết thảy, nhưng tỉ thật những cái kia đều là chính mình bình sinh hào quang sự tích, tỷ như tiểu học năm thứ 2 lúc lấy được 99 phân thành tích tốt, lại tỷ như lần đầu tiên mỗi năm một lần nào đó khảo thí tiến vào toàn lớp top 30, sau đó sơ tam một lần nào đó khảo thí lại lần nữa giết vào lớp top 50. Nhưng những này quang huy sự tích còn giống như không chút viết, liền đã kết thúc. Sau đó viết viết, Hứa Văn Võ liền bắt đầu tin ngựa từ cường, thả bản thân, nghĩ đến cái gì liền viết cái gì. Ký túc xá, nhà ăn, quán net, nửa đêm phía ngoài cửa trưởng sắp xếp hồ sơ, cái gì cần, có điều có. Hắn vốn còn muốn viết viết thư viện, nhưng ngăng bút sau mới phát hiện bốn năm đại học thế mà một lần đều chưa từng đi, cũng không biết bên trong như thế nào. Cứ như vậy viết viết, giấy ngọc đột nhiên nở rộ quan mang, hôm nay ba vạn chữ đã đủ. Thạch Úc lại xuất hiện môn, cửa phòng mở ra, Bảo Vân đi đến, cầm lấy trên bàn giấy ngọc, nói, "Có thể nghỉ ngơi." Câu này không khác nào tiếng trời luân âm, Hứa Văn vọ dây dàng lấy đi ra Thạch Úc, hai hàng nhiệt lệ quần quần mà xuống. Bảo Vân gặp cũng là bật cười, sau đó chỉ thấy Hứa Văn Võ hướng về ngọn núi trước đại điện phương hướng đi đến. Bảo Vân nói, "Phương hướng sai rồi, đồ ăn qua chủ phòng phía bên phải." Ta đi trước dắt ngựa đi xong. Hứa Văn võ xa xa nói, Hứa Văn võ tự cảm thấy mình trở nên như vậy chuyên nghiệp chăm chỉ, có thể Bảo Vân chỉ là nhẹ gật đầu, lại không có cái khác biểu thị. Kỳ thật hắn tất nhiên là không biết trải qua nhiều năm như vậy đến, vô số thanh niên công tử chỉ cần đến Bảo Vân trước mặt, mặc kệ dạng gì hoàn khố đều sẽ trở nên chăm chỉ chuyên nghiệp, trí thú cao nhã, lời nói nội dung cũng tới một cái cấp bậc, nói chuyện tất cả đều là thế giới đại sự, thật giống cùng bọn hắn có quan hệ giống như. Mắt thấy Bảo Vân muốn đi, Hứa Văn võ nhịn không được hỏi một câu, Ta viết nhiều như vậy, các ngươi muốn nhìn bao lâu đâu? Bảo Vân nói, dựa theo các ngươi thế giới thời gian, một phút. Hứa Văn Võ trong nháy mắt đủ trí, cảm thấy hận hận nghĩ, đã các ngươi không coi trọng, vậy ngày mai ta liền không cố gắng viết rồi. Ngày mai là chuyện ngày mai, trước mắt thổi qua Ra Châu vẫn phải thực hiện, thế là Hứa Văn Võ tìm được con ngựa kia, bắt đầu dắt ngựa đi dong. Hiện tại hắn đã cùng con ngựa này có cảm ứng, không cần nhìn liền có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này ngựa ở đâu, mười phần thần kỳ. Bảo Vân mang theo giấy ngọc đi vào chủ phong đỉnh núi, lúc này sắc trời đã tối, Thái sơ cùng đám người đều đã trở về, thế là phân ra thần thức, cộng đồng đọc qua giấy ngọc, lưu loát ba vạn lời dựa theo cái kia phương thế giới thời gian, mấy người đều là nửa phút không đến liền xem hết rồi. Về nguyên giờ phút này, Nguyên Thần đã cường hành phi thường, lại quen thuộc hứa văn vo nói chuyện phong cách, thần thức đảo qua liền tự động đề luyện ra trọng yếu bên trong không, sau đó đem cái khác đều thuộc về vào rác rời một loại, tạm thời phong tồn chờ về sau có rảnh rỗi một lần nữa đọc qua, tìm kiếm sơ suất giá trị. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không đến 10 giây, đề luyện ra dòng giá 2000 chữ tinh hoa, viễn siêu mong muốn. Những người khác cũng đều có thủ đoạn, tự hành xử lý mấy vạn chữ nội dung, cũng chỉ có hiểu ngư không có kinh nghiệm, nhất thời không quan sát, đem tất cả nội dung tất cả đều ghi tạc trong đầu. Lần này hắn coi như thắng rồi một bên tức giận đến phi phi phi loạn xỉ, một bên thanh trừ nguyên thần bên trong giật rửi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, chiến trường đã thanh lý hoàn tất, Vệ Uyên ngay tại chủ phong bên cạnh vẽ một khối gần rậm dung địa, giao cho các tu sĩ khai hoang, chuẩn bị ở chỗ này trồng trọt Tây vực đặc hữu lương mễ. Loại này mễ sinh trưởng cấp tốc, sinh trưởng cần ẩm ướt hoàn cảnh cùng đại lượng nước. Nó bình thường thành thuộc chỉ cần tháng 3, sản xuất lương mễ chứa yêu ớt linh khí, là Tây vực nghèo khó tu sĩ thưởng thấy nhất đồ ăn. Phổ thông tu sĩ không riêng muốn ăn cơm, mà lại lượng cơm ăn còn lớn hơn được nhiều, mặc dù bây giờ người còn không nhiều. Nhưng theo Vệ Uyên chuẩn bị bắt đầu chiêu mộ nhóm thứ 2 tu sĩ, từ trong bí khố mở ra quân lương liền không đủ. Các loại vũ tộc tiến công tạm thời có một kết thúc, Vệ Uyên liền chuẩn bị phái người đi khúc Liêu chấn mua sắm một nhóm lương thực khẩn cấp, sau đó mới trồng ra lương thực còn kém không nhiều có thể đi theo. Gần giảm ruộng ước chừng có 500 mẫu, lương mễ mới chín có thể sinh vài cân. Tại Thanh Minh giới vực nội, thành thuộc kỳ có thể rút ngắn đến nửa tháng, lại thêm chút điểm giáp mộ sinh huyền mà nói còn có thể càng nhanh. Lương mễ bất quá là sơ cấp nhất linh thực, phổ thông chủ thể tu sĩ một ngày ít nhất phải ăn 5 cân mới có thể thỏa mãn tu luyện cần thiết, nếu là tu luyện cần cụ chút, 10 cân cũng không nhất định đủ theo kế này tính, sau một tháng vệ uyên liền có thể chống đỡ lấy ngàn người tạ hưu tu sĩ đội ngũ, nhiều người lại có thể khai hoang ra càng nhiều linh điền. tên thứ hai đại vu bị chém, vũ tộc nhất định sẽ hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian. đoạn này quý giá lúc rảnh vệ uyên không có ý định lãng phí, bố trí song khai hoang công việc sau cũng chỉ thân xuất phát, trước ra trinh sát vũ tộc động tĩnh. bảo vân cùng đại sư tỷ thì, thì phân biệt phụ trách mặt khác hai cái phương hướng. vệ uyên trinh sát chính là tiến về khúc liêu chấn phương hướng. khúc liêu chấn bên trên có đại lượng nhân tộc sinh tồn, vu ngự tộc đại quân xuất hiện tại cái phương hướng này bên trên khả năng không lớn, thuộc về tương đối an toàn phương hướng. Bảo Vân cùng đại sư tỉ lựa chọn theo thứ tự là Tây Nam cùng Tây Bắc. Hai cái này phương hướng tự nhiên nguy hiểm được nhiều, càng có khả năng gặp phải Vu tộc. Bất quá hai người đều không phải hạ người bình thường, chính là gặp gỡ đại Vu cũng hơn nửa có thể toàn thân trở ra. Bảo Vân thất diệu bảo thủ ngăn cách thiên địa, là ẩn nấp hành tung vô thượng đạo cơ, con thằn lằn kia đại Vu bị Bảo Vân âm thầm rơi xuống hạt giống đều không tự biết, có thể thấy được luồn đốn. Cho nên Bảo Vân phụ trách là có khả năng nhất phát hiện Vu tộc Tây Nam phương hướng, tranh thủ có thể phát hiện Vu tộc tại phá toái chi vực cứ điểm. Kỷ Lưu Ly phương hướng Tây Bắc bên trên cũng có vu tộc bộ tộc lớn, bất quá những cái kia bộ tộc bản bộ so Tây Nam phương hướng muốn xa được nhiều. Nơi này cũng có khả năng xuất hiện vu tộc cứ điểm, nhưng so Tây Nam khả năng nhỏ hơn một chút. Kỷ Lưu Ly mặc dù không có bảo vân như vậy nghịch thiên ẩn nấp thủ đoạn, có thể nàng dù sao cũng là thiên cơ điện xuất thân, mặc dù chỉ thích chém chém giết giết, nhưng cùng chém chém giết giết có liên quan thiên cơ thuật phong thủy thuật cũng có rất nhiều. Tỷ như xuất hành trước Kỷ Lưu Ly liền cho mình ra chỉ mấy cái thiên cơ thuật, rõ rệt thấp xuống chính mình ở trong thiên địa tồn tại cảm giác. Hiện tại nàng không thêm ngụy trang từ trước mặt người bình thường đi qua cho người ta lưu lại ấn tượng không là một người đi qua rồi, mà là một con kiến bò qua đi, rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ. Trương Sinh hiểu ngư ra giới vực thực lực đánh gãy đôi, cho nên ngay tại trong nhà ngồi chờ, nhìn xem có cái nào đuôi ngủ dám qua đây. Trương Sinh kiếm trận trận đầu xuất sư bất lợi, liền kém một chút không thể chém giết phát tướng, cho nên hiện tại bốn thanh kiếm đều tại nữa. Vân Vĩ phỉ, phỉ hứa huyền nghi muốn bận tiểu tít, vô số vụn vặt sự tình đang chờ các nàng. Hứa Văn võ sáng sớm tỉnh lại, đi trước giúp tay, sau đó liền chính mình đi vào hòn đá nhỏ phòng, bắt đầu mới một ngày hành trình. Bất quá hôm nay chi này bút cùng hôm qua bất động, cầm lên lúc mười phần nhẹ nhàng cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng, mà lại có thể theo tâm ý mà động. Hứa Văn Võ đại hỉ, đặt bút như bay, thế mà viết ra mấy phần bàn phím cảm giác. Chỉ là bút cuối cùng vẫn là thiếu một chút bàn phím linh hồn, thiếu khuyết loại kia trùng điệp đập xuống bá ý chương 140, phàm nhân chi hỏa. Lại đến hoàng hôn. Hứa Văn Võ đi ra Thái Ức, tiếp tục dắt ngựa đi dòng, Thái Sơ cung mấy vị đại tiền cũng đã trở về, bắt đầu xử lý hôm nay bà và lời. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, Hiểu Ngư đã học xong đi đầu sảng chọn phân biệt lại ký ức bí quyết, cuối cùng không có lại luân lạc tới Cần Thanh Lý Nguyên Thần hạ tràng. Hiểu Ngư một bên nhìn một bên không ngừng phàn nàn, vô dụng rông giải, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha, nhìn hồi lâu căn bản là không có vài câu hữu dụng. Vệ Uyên cũng có đồng cảm, hôm nay 3 vạn chữ tổng cộng có 900 hữu dụng, còn lại toàn bộ xem như rác rưởi phong tồn. Sau đó đám người đơn giản trao đổi một cái ban ngày thu hoạch. Vệ Uyên hướng Khúc Liêu chấn phương hướng thăm dò 300 dặm, cơ bản khám sáng tỏ địa hình địa vật, cùng với ở phân tán tại cái này một mảnh địa vực bên trong nhỏ cô nhân tộc hoặc là vu tộc. Lần này thăm dò Vệ Uyên lần nữa xác nhận đạo cơ chịu hạn chế. Hiện tại Vạn Lý Hà Sơn cùng Thanh Minh đã thành một thể, cho nên rời đi giới vực về sau Vạn Lý Hà Sơn hiệu năng liền sẽ dần dần yếu bớt. Vệ Uyên tại lần này xuất hành chinh sát lúc lập đi lập lại khảo nghiệm đạo cơ trình độ suy yếu, sau đó suy tính rời khỏi mở thanh minh ước chừng 1500 năm lúc, Vạn Lý Hà Sơn sẽ bị suy yếu đến bình thường trở xuống, đến 3000 năm lúc Vạn Lý Hà Sơn cơ hồ không cách nào cụ hiện, khi đó Vệ Uyên sẽ chỉ có nhục thân pháp thân thể, không cách nào sử dụng đạo cơ. Cái phạm vi này theo giới vực huyết chương cũng sẽ không ngừng quỹ chương. Hiện tại thanh minh giới vực là 30 dặm, nói cách khác, Vệ Uyên cực hạn có thể tại giới vực phạm vi gấp trăm lần bên trong hoạt động, lại sao mà nói đạo cơ không cách nào cụ hiện, một thân chiến lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Giới vực 50 lần lại là một đầu đường danh giới, ở đây bên trong vạn lý Hà Sơn có thể được thanh minh tăng thêm, so nguyên bản mạnh hơn, ở đây bên ngoài liền sẽ so bình thường yếu nhược một chút. Đạt được kết quả này, Vệ Yên vừa buồn vừa vui. Vui chính là coi như có chút hoạt động không gian, không đến mức vây chết tại giới vực bên trong. Lo thì là tạm thời chính mình không đi được địa phương khác rồi, muốn đi xa một chút cũng chỉ có hảo hảo tổ chức trước mắt mạnh đất này. Giới vực dài một bên trong, Vệ Yên liền có trăm dặm địa phương mới có thể thăm dò. Vệ Yên cái phương hướng này bên trên kỳ thật không có gì tốt chính xác, chủ yếu vẫn là khảo thí đạo cơ suy giảm trình độ. Mà Bảo Vân cùng Kỷ Lưu Ly trước ra trình sát liền xa được nhiều rồi. Kỷ rơi giặc một hơi thở nhô ra đi 900 dặm, trên cơ bản thăm dò trên tuyến đường này vu tộc cứ điểm phân bố. Cái phương hướng này không phải vu tộc trọng điểm, cho nên ven đường xác minh tám cái lớn nhỏ cứ điểm cùng hai cái bộ lạc nhỏ. Cứ điểm chữ binh tổng cộng 5000, hai cái bộ lạc đều có hơn 4000 miệng. Bảo Vân thì là hiệu suất kinh người, thế mà một hơi thở nhô ra 1500 dặm. Tại khoảng cách Thanh Minh giới vực ngàn dặm tả hữu, đã có một cái năm vạn người bộ tộc cùng bốn cái mấy ngàn miệng cỡ nhỏ bộ lạc. Phía khu vực này nguyên bản đều là Ninh Tây quận cương vực, tại nhân tộc Tan Tác sau vu tộc lại dần dần bắt đầu thẩm thấu, xem bộ dáng là chuẩn bị cầm lại mất đất. Tại Bảo Vân thăm dò khu vực biên giới, còn phát hiện một cái vu tộc quân doanh, bên trong chú đóng vạn tên chiến sĩ. Bảo Vân còn tại quân doanh lân cận đã nhận ra một chút đại vu hoạt động vết tích, lại là sắc trời sắp muộn, thế là liền không có tiếp tục mạo hiểm, tại vào đêm trước chạy về. Rất nhiều vu tộc năng lực tại ban đêm đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, mà vu vực ban ngày so cái khác địa vực muốn ngắn rất nhiều, mỗi ngày ít nhất phải thiếu một canh giờ. Bảo Vân mặc dù ẩn ấp tiêu chuẩn không thua tại pháp tướng chân nhân, nhưng không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm cho nên chuẩn bị các loại hôm sau ban ngày thời điểm lại hướng chỗ sâu dò xét 1.500 dặm vừa lúc là vệ uyên đạo cơ phát huy đường danh giới. Bất quá chờ đến ngày mai, theo giới vực mở rộng đến 40 dặm, đường danh giới cũng sẽ đẩy về trước đến 2.000 dặm. Nếu là đợi thêm một ngày, vệ uyên chiến lực còn có thể lại để thăng. Nhưng mà trước mắt thời gian cấp bách, chém giết đại vu sau vu tộc xuất hiện tạm thời không cửa sổ kỳ, cơ hội chớp mắt là qua, tự nhiên không có khả năng chờ vệ uyên chậm rãi tăng lên năng lực. Mấy người sau khi thương nghị, liền quyết định ngày mai sáng sớm bảo vân tiếp tục dò xét, sau đó vệ uyên cùng kỵ lưu ly theo vào một khi tra ra chỗ kia đại doanh không có đại vua tỏa chấn ngay tại chỗ tập kích tranh thủ một hơi thở tướng quân doanh đánh ví dụ hiểu ngư lưu thủ giới vực trương sinh cũng đem đi theo ba người đi về phía tây bất quá chuyến này hắn không cần xuất thủ chỉ là để phòng bản nhất trương sinh tiên kiếm tuy bị phong cấm uy lực giảm phân nửa nhưng toàn lực thi triển mà nói vẫn như cũ có thể làm bị thương pháp tướng đêm xuống nguyên bản tại giới vực bên ngoài nhân tộc tu sĩ tất cả đều rút về giới vực một khi có vu tộc tiến vào giới vực vệ viên liền sẽ có cảm ứng nhưng ở giới vực bên ngoài cũng rất dễ dàng bị vu tộc đánh lén mấy người thương nghị sau ngày thứ hai hành động liền riêng phần mình bận rộn Vệ Uyên muốn tuần sát toàn vực, xem xét hai gốc thiên tinh long quỷ sinh trưởng, cùng với con ngựa kia bồi dưỡng tiến độ. Ngoài ra người bị trọng thương cũng phải nhìn một lần. Một khi thương thế chuyển biến xấu, Vệ Uyên bằng vào giới vực lực lượng còn có thể cứu trở về một cái mạng. Chỉ là Vệ Uyên tuần sát đến thạch ốc chỗ lúc, ngoài ý muốn nhìn thấy trong phòng vẫn sáng quang mang. Hứa Văn Võ ngay tại dựa bàn viết nhanh. Vệ Uyên liền có chút kỳ quái, gia hỏa này không phải đã viết xong hôm nay phân lượng sao? Làm sao còn tại viết? Hắn liền đi vào trong nhà hỏi thăm. Hứa Văn Võ lên đường mỗi ngày ba vạn chữ là thật quá mức gian nan. Thừa dịp năm nay trạng thái thật là như thức đêm viết nhiều một điểm. Ngày mai có thể rộng rãi chút, không đến mức chặt như vậy kéo căng. Vệ Uyên cũng cảm thấy rất có đạo lý, hắn bản ý cũng không muốn đem Hứa Văn Võ bước đến loại tình trạng này, nhưng bây giờ việc này nếu là Bảo Vân phụ trách, cái kia Vệ Uyên cũng không tiện nhúng tay, đến mức hiệu quả là tốt là xấu. Trước quan sát mấy ngày lại nói, Vệ Uyên rời đi. Nghĩ nghĩ, liền đi tu sĩ nơi chú quân lấy một bát lương mễ nấu cháo thịt cho Hứa Văn Võ đưa đi. Gia hỏa này chú thể có hạn, treo đèn đánh đêm, chắc là sẽ đói. Hứa Văn Võ nhìn thấy Vệ Uyên, chính là khẽ giật mình, bút trong tay kèm chút rơi trên mặt đất. Vệ Uyên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem cháo đặt ở trên bàn sau đó phủ bên trên từng đạo lực có thể làm cho cháo từ đầu tới cuối duy trì ấm áp có thể một đêm không lạnh. vệ uyên sau khi đi hứa văn võ đột nhiên lao mấy lần con mắt sau đó bưng lên bắt mấy bụng lớn uống sạch nóng bỏng cháo thịt vào trong bụng hứa văn võ lập tức mừng rỡ tu vi hơi có tăng trưởng hứa văn võ trùng điệp đem bắt ngung xuống sau đó treo đèn đánh đêm quyết định không đến tình trạng kiệt sức không nói nghỉ ngơi vệ uyên trở về chủ phòng liền ôm qua một khối núi đá sau đó dùng tiền kiếm nguy nhạy cắt thành từng khối chỉnh tề gạch đá lại dùng đạo lực luyện chế một lần gạch đá thể tích liền sẽ thu nhỏ một chút trở nên đặc biệt kiên cố. Hiện tại vệ liên chính mình không cần tu luyện, cho nên dứt khoát chuẩn bị tự mình động thủ xây ý đồ. Đám người cũng không thể luôn luôn tại bên trong phế tích ngồi xuống. Gần nửa canh giờ, vệ uyên liền cắt chế hơn 1000 cục gạch, khoảng cách đóng tòa phòng ở xa xa khó đợi. Lúc này hắn bên tai bỗng nhiên vang lên kỷ lưu ly thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều đến chủ phong phía bắc một chuyến. Chủ phong phía bắc 30 dặm, giới vực bên ngoài có một tòa đá núi cốc, ước chừng hơn 10 dặm dài. Trong cốc một mảnh trên đất trống, trưng bày thuốc bắt dự trữ các loại đồ vật, một tấm mới luyện chế đi ra trên bản đá thì là xếp chồng chất lấy mười mấy chồng màu đen một phần chờ vệ uyên mấy người đến đông đủ, kỷ lưu ly liền chỉ vào trên bàn đá màu đen bột phấn, nói, thuốc nổ. vệ uyên khẽ giật mình, thật đúng là làm ra tới. tất cả mọi người làm mừng rỡ, muốn nhìn một chút truyền đi vô cùng kỳ diệu thuốc nổ đến tận cùng có bao nhiêu lợi hại. chỉ thấy kỷ lưu ly đầu ngón tay bắn ra một đốm lửa, đốt lên một nắm màu đen bột phấn, sau đó phịch một tiếng, một lùm to lớn ngọn lửa xuất hiện, cuối cùng hóa thành khói đen. ta khảo nghiệm bất đồng tỷ lệ, uy lực vẫn còn có chút khác biệt, không thể tùy ý hỗn hợp. kỷ lưu ly lại đốt đằng sau mấy chồng màu đen một phấn, hỏa diễm quả nhiên cao có thấp có, có lớn có nhỏ lớn nhất một đoàn đại khái là nhỏ nhất một đoàn hơn hai lần phía trước một loạt thuốc nổ đã thử xong Kỷ lưu ly chỉ vào trên bàn đá đằng sau một loạt thuốc nổ nói đây đều là tốt nhất tỷ lệ các ngươi đi thử một chút đi lực vệ uyên thận trọng nhấp một đám lửa thuốc nơi tay cảm giác mười phần mới lạ sau đó trong lòng bàn tay xoa bóp mấy cái kết quả trong lòng bàn tay đột nhiên có cô nóng bỏng bùng phát ngón tay bị trống có chút buông lỏng từ khe hở bên trong liền nhả khói thuốc lửa vệ uyên mở ra tay cũng có chút xấu hổ thứ này làm sao như thế không trải qua xoa không phải muốn châm lửa mới có thể đốt sao hắn vuốt tới trên tay đen xám lòng bàn tay vẫn như cũ bóng ánh như ngọc, liền cái cháy ấn đều không có lưu lại. Hiểu Ngư gặp cũng thử trong tay xoa một cái, kết quả giống nhau trong tay bạo tạc, bàn tay tê dại, nơi lòng bàn tay lưu lại mấy đạo nhàn nhạt, nhạt và ấn. Hiểu Ngư bất động thanh sắc, mượn vô tới đen xám động tác lặng lẽ xoa đi cháy ra. Hiểu Ngư lúc này mới nhớ tới vệ viên cái thằng kia nhục thân biến thái, tay hắn nắm thuốc nổ không có việc gì, cũng không đại biểu chính mình cũng không có việc gì, vẫn là cháy một nhỏ lấp ra. Trương Sinh Bảo Vận đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, hai người dùng đạo lực tất cả bọc một đám lửa thuốc nóng lửa, tự nhiên là biết rõ uy lực. Kỷ Lưu Ly lại lấy ra ba loại nguyên liệu. Ném ở thuốc bắt bên trong dùng dược sử đảo một cái, tất cả vật liệu liền đều vỡ thành rất nhỏ một phấn, sau đó lại bị đạo lực thổi ra thuốc bát, trên không trung hôn hòa đều đều, kỳ lưu ly li ham miệng tuổi, bột phấn liền biến thành từng khóa hạt cắt lớn nhỏ hạt tròn. Lần này kỳ lưu ly li làm ra có thể đổ đầy một tô canh bình thuốc nổ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái viên cầu, đặt tại trong lòng bàn tay. Kỳ lưu ly li lấy đạo lực nhóm lửa trong tay thuốc nổ cầu, oanh một tiếng tiếng vang, thuốc cầu đột nhiên nổ tung, sau đó hỏa diễm bị kỳ lưu ly ép tụ tại hơn một xích phương viên bên trong. Chỉ thấy đạo lực cầu bành chứa một cái, sau đó bị phục, cầu bên trong tất cả đều là quần quần khói đặc. Kỳ lưu ly li bung ra đạo lực Khói đặc lập tức dâng trào hướng lên. Một đạo gió nóng phất qua đám người. "Uy lực cũng cứ như vậy." Kỳ Lưu Ly nói. Vệ Viên trở về suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi cảm thụ, nói, "Phạm vi ước thúc được càng nhỏ, uy lực càng lớn à. "Sắp thực như vậy." Trương Sinh nói, "Chỉ là lời như vậy, vậy nhưng thay thế đồ vật liền có thêm. Tỷ như lấy huyền thủy nhỏ vào địa hỏa viêm tâm, thủy hỏa tương xung, uy lực gấp trăm lần ở đây, chính là thiên ngoại vẫn tinh sao sắc cũng có thể nổ tung." Kỳ Lưu Ly hơi kinh ngạc, "Ngươi còn hiểu luận thí." Trương Sinh trên mặt hơi đỏ lên, hàm hồ nói, "Sơ lược thông một hai." Bạo Vân như có điều suy nghĩ, nói, Trước mắt uy lực này chỉ là chúng ta sơ thí, phối phương chắc hẳn còn có rất nhiều có thể ưu hóa chỗ. Nếu như thêm vào một ít gì đó, có lẽ có thể làm uy lực tăng lên mấy lần. Còn gia nhập cái gì? Có thể một phần một phần thử. Trương Sinh gật đầu nói, việc này có thể giao cho Thiên Công Điện, bọn hắn chuyên môn có rất nhiều tu sĩ phụ trách điều chỉnh phối phương, một tháng liền có thể thử bên trên hơn một vạn loại mới phối phương. Thứ này uy lực thường thường không có gì lạ, há tất khó khăn. Hiểu Ngư không hiểu. Vệ Uyên lại nói, có một dạng chỗ tốt, thiện nghi. Một dọa huyền thủy lại thêm một dọa địa hỏa viêm tâm, đây đủ làm đến thiên thạch thuốc nổ rồi. Nhiều như vậy thuốc nổ nổ bắt đầu, uy lực có thể so sánh hai dạng thủy hỏa tinh hoa lớn hơn. Nhiều hơn nữa cũng vô ích a, phạm hỏa lại nhiều, thiêu đến kiểu chết cùng sao? Liên liên ta đều đốt không chết." Hiểu Ngư nói, hắn có tiên kiếm đại nhật, nhục thân không tính mạnh, nhưng lại đặc biệt chịu lửa, ở phương diện này kháng tính chỉ so với Vệ Uyên hơi kém. Lúc này bảo Vân nói, nếu thuốc nổ có rồi, vậy chúng ta không bằng thử một chút xuống pháo. Chương 141, điều lệ. Xuống tháo hứa Văn Võ không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, Vệ Uyên đã sớm nghe được Lô Thai lên kén rồi mà những người khác mặc dù là lần đầu tiên cùng Hứa Văn Võ tiếp xúc nhưng nhờ vào bảo vân mỗi ngày 3 vạn chữ cao áp Hứa Văn Võ đã để lộ ra đủ nhiều nội dung biết đến cũng không so vệ uyên ít hơn bao nhiêu tại vệ uyên lý giải bên trong xuống tháo nguyên lý 10 phần đơn giản thế là hắn tại đạo cơ bên trong tìm tảng đá tiện tay bóp thành một cái ống dài lại đem một đầu phong bế sau đó cụ hiện đi ra nhìn xem cái kia chừng 8 tấc thu nòng đá bàn tay lớn nhỏ đen xì miệng màng năm dài hơn thực quả thân hiểu ngư liền hỏi đây là thương là thương vệ uyên vi thường khẳng định thúc ta ngươi nói là chính là đi hiểu ngư nhún nhuyễn nhu bay không cùng vệ Yên tranh luận. Xem ở mới vừa cứu được mức của chính mình, đừng nói vệ Yên quản cái này sắp có một thứ hồ, dài nửa trượng đồ vật gọi thường, chính là lại lớn mấy lần, cái kia cũng có thể là thương. Kỳ thật vệ Yên cũng là bất đắc dĩ, hắn vừa mới thử qua thuốc nổ uy lực rồi, hiện tại đạo cơ cụ hiện ra chính là căn đơn giản nòng đá mà thôi, không có đạo vận, cường độ liền sẽ không cao. Nếu như điền vào đi vừa rồi bàn tay lớn nhỏ một đám lửa thuốc, vệ Yên chỉ sợ nòng đá sẽ không chịu nổi. Trương Sinh hỏi, tiêu là cái gì, ngươi là làm sao tìm được? Kỳ lưu ly lại là một đống lửa thuốc, một bên làm một bên nói, tiêu a chúng ta phương thế giới này không có đối ứng danh tự, thế là ta liền cho mình tăng thêm tốt vận. Sau đó chợt nhớ tới có một vị dược tài gọi Diễm Băng, có lẽ cũng có thể dùng. Thế là ta liền thử một chút, quả nhiên liền thành. Diễm Băng lấy từ băng khoáng thạch, vật kia đâu đâu cũng có. Ta làm như thế một đống, giá cả cũng chính là mấy lượng vàng ngân. Vệ Uyên lúc này mới sâu sắc cảm nhận được thiên cơ điện lợi hại, dù là cái gì cũng không biết, chỉ cần cho mình thêm tốt vận, liền đoán được cũng có thể đoán đúng. Bất quá Vệ Uyên bỗng nhiên có cái tư tưởng mới, nếu như tham gia Tiên Tông đề thi trùng chức ra chỉ một cái vận khí tốt, cái kia văn chắc chẳng phải là ổn? Vệ Uyên mới vừa có chút hứng phấn, lập tức liền nghĩ đến những cái kia môn phiệt đại gia nói không chừng sớm cứ làm như vậy rồi. Đang khi nói chuyện, Kỳ Lưu Ly đã đem làm tốt thuốc nổ, tuyển một bộ phận đổ vào thạch ống, trực tiếp dùng đạo lực ép chặt. Sau đó Trương Sinh đưa qua một viên quả cầu đá, tròn trịa không tí vết, mặt ngoài sáng đến có thể soi gương. Mặc dù chỉ là phổ thông tảng đá, thế nhưng là bởi vì mặt ngoài quá mức bóng loáng, lại có loại vánh vánh ngọc chất cảm giác. Viên này quả cầu đá là Trương Sinh lấy chỉ vì kiếm, thiện tay gọn. Kỳ Lưu Ly đem quả cầu đá điền vào nòng đá, sau đó Vệ Uyên hai tay bưng nòng đá, nhắm ngay ngoài mấy trượng một cây đại thụ, dùng đạo lực đốt lên thuốc nổ. Vang một tiếng tiếng vang, nòng đá miệng nòng phun ra một đám lửa hứng hực, quả cầu đá gào thét bay ra, khảm vào cây kia hai người ôm hết đại thụ. Tất cả mọi người đang suy tư, căn cứ chính mình kinh nghiệm ước định lấy phương tiên địa này chi thứ nhất thương uy lực. Trương Sinh trước nói, cùng Bắc Liêu đội trưởng nặng mũi tên uy lực tương đương, mạnh hơn phổ thông liêu kỵ, nhưng không bằng bách Phu trưởng. Đây là lấy uy lực mà nói, thần diệu thì là kém xa tích tắc. Kỷ Lưu Ly nói, vu tộc bên này chủng loại phức tạp, không cân nhắc vu sĩ mà nói, một thương này có thể đánh giết dung huyết võ sĩ, nhưng đối chú thể đại thành không có chí mạng uy hiệp. Trương Sinh cùng Kỷ Lưu Ly kinh nghiệm hơn xa hơn người. Cho nên từ bọn hắn ước định nhất là chuẩn xác. Vệ Uyên thì tại hồi ức vừa mới nổi súng cảm giác, trong giây mắt đó toàn thân hắn chấn động, thân thể có chút khẽ rời động. Mặc dù di động biên độ nhỏ đến cơ hồ nhìn không ra, nhưng là Vệ Uyên đã phát hiện không cần đạo lực, chỉ bằng nhục thân mà nói làm sao đều không thể hoàn toàn tiêu trừ phản chấn, di động biên độ càng nhỏ, cần thiết tốn hao lực lượng lại càng lớn. Bất quá dùng đạo lực mà nói, vẫn là có thể bất động. Chỉ là vì khảo thí, Vệ Uyên chỉ dùng lực lượng nhục thân. Đại sư tỷ làm tiếp châm lửa thuốc, không cần quá nhiều. Vệ Uyên bỗng nhiên nói: Kỳ Lưu Ly liền lại làm đốt miếng lửa thuốc đi ra, tước chừng một cái chén trà phân lượng. Vệ Uyên tìm ra hai khối trọng giáp giáp phiến, ở giữa làm cho hơi lõm, sau đó đem thuốc nổ kẹp ở giữa, ép chặt, lại đem xung quanh phong kín. Vệ Uyên điều động giới vực lực lượng, chấn áp tại giáp phiến bên trên, sau đó lấy đạo lực dẫn đốt bên trong thuốc nổ. Theo phịch một tiếng trầm đục, giáp trong phim rõ ràng nâng lên một khối, giới vực lực lượng thế mà đều khó mà hoàn toàn chấn áp. Cái này hai mảnh giáp phiến là Lan Thần cung bí khó kho tàng, bản thân là phải dùng tại đạo cơ tu sĩ hộ giáp bên trên, chính là dùng bách luyện tinh cương chế, lại lấy đạo lực luyện chế mà thành mỗi mảnh giáp phiến đều có nửa chỉ dày, dị thường kiên cố, kết quả vẫn là bị nổ biến hình. Nhìn lần này thí nghiệm kết quả, vệ uyên nói, xem ra tại hoàn toàn bị kín dưới tình huống, thuốc nổ y lực sẽ tăng lên rất nhiều. Có lẽ chúng ta có thể từ điểm đó tới tay, suy nghĩ nhiều điểm công dụng. Mấy người nghiên cứu hơn nửa buổi tối, mới ai đi được đấy. Lúc này khoảng cách hừng đông đã không xa, vệ uyên đến thạch ốc đi nhìn thoáng qua, gặp hứa văn vọ đã đi nghỉ ngơi rồi, trên bàn chỉ để vào giấy bút cùng một con cái chân không. Nhìn thấy cái chân không, vệ uyên mới nhớ tới chính mình còn giống như tại bát bên trên phụ tường đạo lực nhưng giờ phút này bắt là lạnh bước, cái kia đạo đạo lực chẳng biết đi đâu, nghĩ đến là đã tiêu tán. Vệ Uyên cầm lấy trên bàn giấy ngọc dùng thần thức quét qua, phát hiện nửa đêm công phu, Hứa Văn võ lại viết hơn một vạn chữ. Giả hỏa này ngược lại là biến chăm chỉ. Vệ Uyên đem giấy ngọc buông xuống, thu bác, trở lại đỉnh núi sau liền bắt đầu lại lần nữa xem kỹ Hứa Văn võ hai ngày này viết xuống nội dung, bao quát đã đánh dấu là rắc rối bộ phận. Có thuốc nổ ví dụ về sau, Vệ Uyên đã thấy một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, đối Hứa Văn võ những cái kia văn tự giá trị lại có nhận thức mới. Chủ phong đỉnh núi cũng không yên tĩnh, lúc này đinh đinh đương đương, hiểu như chính mình tạo cái bát lò. Bắt đầu nấu sắt dung kim, đang đánh tạo lấy cái gì? Một lát sau Hiểu Ngư trong tay nhiều căn ống sắt, sau đó đổ vào chút thuốc nổ, theo thói quen liền dùng tiền kiếm đại nhập ra chỉ một cái. Ống sắt nội hỏa thuốc đông chốc bị nhóm lửa, miệng nòng phun ra một đám lửa. Lúc này miệng nòng là hướng về phía mặt, Hiểu Ngư vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ngọn lửa cháy cháy vài con tóc. Hắn tu vi còn thấp, còn luyện không đến cùng trên tóc. Trương Sinh bên kia cũng là ánh lửa ẩn ẩn, bất quá không có một thanh âm. Kỷ Lưu Ly chẳng biết đi đâu, có lẽ lại có cái gì phát hiện mới rồi. Về nguyên thì là ổn định lại tâm thần. Thức Hải bên trong phảng phất xuất hiện hứa văn võ cái kia phương thế giới, hắn liền lặng lặng quan sát đến, nhìn bên kia phàm nhân là như thế nào sinh hoạt, suy tư trong đó ý nghĩa. Khoảng cách hừng đông còn có một canh giờ, Vệ Uyên từ một cái thế giới khác đắm chìm bị tỉnh lại. Bảo Vân xuất hiện ở trước mặt Vệ Uyên, nói: "Ta chưa xuất phát, ngươi một khắc góp vào. Ta sẽ ở ven đường lưu ký hiệu, có gì thường sẽ ở ký hiệu bên trong nói rõ." Vệ Uyên gật đầu, kiểm lại một chút đạo cơ bên trong chuẩn bị. Không một lát, kỳ Lưu Ly cũng xuất phát, đi theo Bảo Vân mà đi. Vệ Uyên xuất phát còn phải lại chậm chút. Ba người lẫn nhau kéo dài khoảng cách, chủ yếu là vì không quấy nhiễu người phía trước. Bảo Vân lẻ loi một mình mà nói, có thể tại Đại Vu không coi vào đâu ra ra vào vào, Kỷ Lưu Ly lại không được, Vệ Uyên càng không được. Vệ Uyên liền ngồi ngay ngắn chủ phong chờ đợi lấy chính mình xuất phát thời khắc, chờ đợi thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ, đạo cơ tu sĩ nguyên thần cường đại, tỉ như nói muốn một khắc sau ra về sau, cái kia nguyên thần đến lúc đó tự nhiên sẽ nhắc nhở, không có mảy may khác biệt. Thế nhưng là người bình thường tính theo thời gian liền phi thường mơ hồ, đừng nói người bình thường, cho dù là chú thể tu sĩ, chỉ cần còn chưa tới luyện thần giai đoạn, phương diện này cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm sinh hoạt hàng ngày bên trong, nửa khắc trở xuống nhớ lúc liền phi thường mơ hồ. Cho dù là giữa các tu sĩ cũng thường lấy một nén hương, một chén trà, một hơi các loại thay thế. Luận tính theo thời gian chính xác rất nhỏ, kém xa tít tắp hứa văn võ cái kia phương thế giới, cái kia phương thế giới phàm nhân, tựa hồ sống được phi thường tinh tế. Mỗi ngày cố định thời gian đi ra ngoài, đi công việc nơi trốn lao động, dù là chỉ đến chế một thời gian uống cạn chung trà, đều sẽ bị trục tới nửa ngày lao động tiền công. Nghĩ như vậy, tựa hồ cái kia phương thế giới phàm nhân trôi qua cũng không phải rất như ý. Suy tư thời khắc, nguyên thần nhấc nhỡ đã đến xuất phát thời điểm, vệ tuyên khởi hành hướng tây nam phương hướng bay đi lúc này giới vực bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ gác đêm tu sĩ bên ngoài tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, chuẩn bị một ngày lao động. vừa ra giới vực vệ uyên liền không lại phi hành, mà là tại mặt đất chạy vội. xa xa có thể nhìn thấy một điểm u lục quang mang lấp lóe, đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. đây là bảo vân lưu lại tiêu ký, chỉ có thân con nàng bảo thụ hạt giống người mới có thể nhìn thấy. nàng lại xuất phát trước cho kỳ lưu ly, chương sinh đều rơi xuống hạt giống, mà vệ uyên thân có một diệu bảo cụ, ngược lại là không cần đến lại xuống mà mỏng. vệ uyên cứ như vậy một đường chạy vội, cảm giác được cách thanh minh càng ngày càng xa, vạn lý hà sơn tăng thêm cũng dần dần giảm xuống cách nuôi mấy chục giảm bảo vân liền sẽ lưu lại một cái tiêu ký tiêu ký không chỉ là chỉ dẫn phương hướng sẽ còn bao hàm chung quanh một chút tin tức trên đường đi vệ tuyên vòng qua mấy đội vu tộc tộc nhân hoặc là tuần tra tiểu đội gặp phải tần suất có chút tập hợp xem ra vu tộc đã tăng nhanh chiếm lĩnh bộ pháp một chỗ sinh hoạt vu tộc càng nhiều thiên địa liền càng sẽ hướng vu vượt chuyển hóa vu tộc cũng không có cột mốc loại vật này cũng không cần bọn hắn chỉ cần tại một chỗ sinh sôi sinh sống thường ngày tế tự liền có thể chậm rãi đổi thiên địa nhân khẩu càng nhiều sửa liền càng nhanh càng trở để trong nháy mắt sắc trời dần sáng, vệ uyên nhìn đến cuối cùng ký hiệu dựa theo ký hiệu chỉ dẫn đi tới một tòa núi nhỏ đỉnh núi. bảo vân cùng kỳ lưu ly đã đến, ngay tại nhìn về phương xa, vệ uyên thuận theo ánh mắt của các nàng trông đi qua, liền thấy ngoài mấy chục dặm trên đất bằng có tòa quy mô khá lớn đại doanh. nhìn doanh trại quân đội lớn nhỏ, cần phải có thể dung nạp chí ít năm vạn người. bất quá bây giờ bên trong mái vòm doanh trại vẫn chưa tới sửa sang doanh ba thành, xem ra đại quân đội còn tại đằng sau. nơi trú quân lấy một thủ kết cấu làm tường, tường lớp mười trượng, chính giữa có tòa tự nhiên đại cao, phía trên tu lấy một tòa thế đản trung quanh có một vòng phù hiệu màu đỏ ngòm, mỗi cái đều có hơn một triệu phương viên. Vệ uyên so sánh trong lòng sở học, lập tức nhận ra tòa kia tế đàn chính là Vũ trụ quân doanh hạch tâm nhất tế thiên đàn. Lúc này tế đàn trung quanh phù văn đều có huyết quang chớp động, nói rõ đã hoàn thành một lần tế tự, hiện tại trong tế đàn còn có tế tự lực lượng. Tế tự lực lượng công dụng cực lớn, có thể hóa thành ăn mòn thiên địa huyết chú, cũng có thể chú sát cái nào đó cường đại tu sĩ, hai loại vệ uyên đều trải qua. Trừ cái đó ra, còn có thể ra chỉ cái nào đó vô sĩ, cũng có thể phòng hộ cả toàn đại doanh. Lúc này bảo văn nói, trong doanh trại có 12000 người. So ta hôm qua tới nhìn lên nhiều 1500, hẳn là tối hôm qua mới đến. Ta cẩn thận tra xét rồi, phu cận đại vu vết tích chính là bị chúng ta giết chết thần lần kia, tạm thời còn không nhìn thấy cái thứ hai đại vu hoạt động dấu hiệu. Kỳ Lưu Ly nhìn xem sát trời, nói, chỉ nửa canh giờ nữa bọn hắn liền muốn phái bộ đội ra doanh tuần tra, chúng ta phải nắm chắc. Bảo Vân đối vệ viên hỏi, cái gì điều lệ? Nhìn xem vu tộc đại doanh, vệ viên trước mắt bỗng nhiên hiện lên khúc Liêu chấn Bắc khu những chuyện lật vặt kia được không bằng heo chó người, hiện lên Sa Dương thôn bên trong tinh quan, liền nghĩ tới Phương Hỏa động không đầu thi thể. Vệ viên bình tĩnh nói, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại trước 142, chỉ cần đạm đương ba người hơi chút thương lượng một chút tiến công sách lược lại đợi một lát tính toán trương sinh sắp đổi tới liền trước sau bay lên không trung vệ uyên một ngựa đi đầu bay thẳng đến vu tộc đại doanh phía trên vu tộc đại doanh lập tức rối loạn tương mừng đã có người phát hiện vệ uyên mấy tên đạo cơ võ sĩ đằng không mà lên nên tiếp vệ uyên vệ uyên nhìn cũng không nhìn bọn hắn trong nháy mắt cụ hiện vạn lý hà sơn đồng thời đỉnh đầu xuất hiện mảnh tia chổi non vạn lý hà sơn cụ hiện phạm vi trong nháy mắt mở rộng đến năm trượng khó khăn lắm bao trùm nửa cái nơi trụ quân mấy tên vừa mới bay lên giữa không trung vu tộc võ sĩ đồng thời tiêu thảm có hai cái lại rất xuống. Trong quân doanh triệt để vỡ tổ, vô số chiến sĩ không ngừng gãi thân thể, từ trong doanh phòng bò ra. Lúc này Lung Linh Bảo thụ xuất hiện tại Vệ Yên đỉnh đầu, cùng gốc kia chổi non hợp hai làm một. Vạn Lý Hà Sơn cụ hiện phạm vi bỗng nhiên khuyết trường đến 2000 trượng, Vệ Yên chung quanh 500 trượng tận thành nhân gian thanh vực. Vũ tộc trong đại doanh lập tức kinh hô một mảnh, xen lẫn vô số kêu thảm, rất nhiều lao ra chiến sĩ một đầu ngã quỵ, thống khổ vừa đi vừa về quay cuồng, trên thân bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh. Trong đại doanh có tầng tầng lục khí cuộn cuộn, mà không trung nhân gian thiên vực không ngừng rơi xuống từng tia từng tia thanh khí. Mỗi sợi thanh khí rơi xuống đều sẽ nhóm lửa mạng lớn lục khí. Mà tại cái phạm vi này, bên trong vu tộc nếu như thực lực không đủ, thậm chí có người toàn thân hơi nước, toàn thân cháy đen mà chết. Đây chỉ là vệ uyên công kích khúc nhạt dạo, hắn đưa tay hướng không trung một chỉ, Ngọc Sơn cụ hiện, trực tiếp hướng trong đại doanh tế đàn đập tới. Trong đại doanh vang lên một mảnh quát lên giận mắng, mười mấy tên đạo cơ võ sĩ nhao nhao lên cùng, hợp lực công hướng không trung Ngọc Sơn. Nhìn xem một đám có chút tức đến nổ phổi vu tộc cường giả, vệ uyên mặt không biểu tình, chỉ là thôi vận đạo lực, toàn lực đem Ngọc Sơn đè xuống. Mấy chục đạo các loại lưu quang cùng Ngọc Sơn hung hăng đâm vào một chỗ, nhao nhao nổ tung trên không trung tạo nên một vòng hào quang xa xa khuyết tạng ra cho đến một nghìn trượng rất nhiều vu tộc cường giả thân thể đều là bay ngược số ít thực lực cường hãn chỉ là có chút trầm xuống nhưng có ba năm cái võ sĩ lại là cứng tại không trung bất động một lát sau trong thân thể đột nhiên kích xả ra vô số huyết tiễn một đầu cắm hướng mặt đất đúng là bị ngay tại chỗ đánh chết ngọc sơn quần cuộn lấy bay trở về chỗ cao quang mang ảm đạo vệ uyên kêu lên một tiếng đau đớn khe miệng chảy ra một vệt máu cùng mấy chục tên cùng cảnh giới địch thủ liều mạng một cái vệ uyên cũng không chịu nổi nhưng hắn hoàn toàn giống chưa tỉnh thu ngọc sơn sau đó đưa tay một chỉ Không Chung lại có một tòa mới Ngọc Sơn xuất hiện, lại lần nữa vô cùng manh ác nện xuống. Vu tộc võ sĩ không kịp né tránh, có kêu sợ hãi có gầm thét, không thể không xuất thủ lần nữa bảo hộ Tế Đàn. Ngọc Sơn lần nữa nện ở Lưu Quang bên trên, một cái liền đem một nửa Lưu Quang nện đến tán loạn. Đang xuất hào quang so sánh với một cái càng thêm chói lọi cũng càng thêm xa. Lần này Ngọc Sơn đàn trở về giữa Không Chung, không đợi Vệ Huyên thu hồi, liền tán loạn biến mất. Vệ Huyên sắc mặt một trận tái nhợt, vết máu ở khe miệng càng thêm rõ ràng. Mà Vu tộc cũng không có tốt hơn đi nơi nào hai tên thực lực yếu nhất đạo cơ bạo thể mà chết, còn có 5 cái cũng bị ngay tại chỗ đánh chết, từ không trung tám rơi. Vệ Uyên hít sâu một hơi, Viễn Siêu cùng thế hệ đạo lực như là như hồng thủy chút xuống, không trung không ngờ có một toà ngọc sơn hiện hiện. Vu tộc bên trong tu vi sâu nhất một tên lão Vu lớn tiếng gầm rú lấy cái gì, thế là hơn 10 tên Vu sĩ từ các nơi tụ hướng tế đàn, đồng loạt bảo hộ tế đàn. bọn hắn thân phận xa so với võ sĩ cao quý, cho nên bình thường đều là trốn ở chiến sĩ bên trong đánh lén, lấy tên đẹp chủ công. Công kích ở phía trước, chính diện chiến đấu loại hình khổ hạn đều là từ võ sĩ đến làm. Nhưng bây giờ tế đàn nguy hiểm trong tế đàn còn có vì đại vua chú pháp chuẩn bị huyết tế lực lượng bọn hắn cũng không cách nào nuốt ở phía sau mặt chỉ có thể đi ra cùng nhau bảo hộ lúc này tất cả mọi người không thèm để ý công kích vệ uyên chỉ có thể toàn lực ngăn cản ngọc sơn nếu bị ngọc sơn như thế một đập tế đàn không phải toàn bộ hủy không thể ngọc sơn lần thứ ba rơi xuống năm tên vũ sĩ phun máu mà chết vệ uyên đạo lực chảy đi như hồng ngọc sơn lần thứ tư lần thứ năm cụ hiện đợi đến ngọc sơn lần thứ sáu từ cao không gào thét mà rơi lúc may mắn còn sống sót vũ sĩ bọn họ rốt cuộc không chịu nổi áp lực cùng sợ hãi trong tiếng két chói tai chạy tứ tán rất nhiều võ sĩ cũng đi theo né ra Trong lúc nhất thời tế đàn phía trên cũng chỉ còn lại có 3 tên tu tộc võ sĩ. Ngọc Sơn gào thét lên xuyên qua, tại sao Lương Lưu lại bá đám sương máu? Ngay sau đó đại địa chấn động, toàn bộ quân doanh tựa hồ cũng nhảy một cái, tế đàn chung quanh bùn đất dơ lên cao hơn 10 trượng, mặt đất một đạo gợn sóng hướng bốn phía khuế tán. Một lát biến mất bụi tán, trong quân doanh xuất hiện một cái hố to, đáy hố không ngừng tuôn ra huyết tương, tế đàn đã không thấy tăm hơi. Vệ Uyên rốt cục nhịn không được, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, lập tức lui lại. Kỳ Lưu Ly hướng Vệ Uyên nhìn thoáng qua, trong mắt hơi có chút phức tạp. Bất tri bất giác Tiểu gia hỏa kia đã trưởng thành đến nước này rồi. Ngọc Sơn manh ác vô cùng, thực là pha trận công thành bất nhị sắc khí. Ngọc Sơn liên tiếp mấy lần nện xuống đến, Kỳ Lưu Ly chính mình cũng không quá nguyện ý đón đỡ. Phía dưới trong Đại Doanh Vu tộc còn tại hỗn loạn, không chung lại có một tòa cự tháp hiện hiện, chấn áp toàn bộ quân Doanh. Cự trọng tháp mái cong bên trên tất cả trung gió đồng loạt chấn động, trong Đại Doanh lập tức có vô số hồn hỏa phiêu động, từng cái hồn phách bị sinh sinh rút ra, bay vào chấn ma tháp bên trong. Trên bảo tháp phương thất diệu bảo thụ xuất hiện lần nữa, vô số tơ lụa rủ xuống, đem Đại Doanh bao khỏa ở bên trong. Mặc dù quân Doanh quá lớn làm không được ngăn cách thiên địa, thế nhưng lại trong doanh trùng thiên huyết khí, hoang khí, hồn lực đều chỉ có một chút có thể lộ ra đi. Sau đó trong doanh lại lên cung phong, trong gió cắt bay vô số, đem từng cái vu tộc biến thành đống cát. rất nhiều vu tộc lúc đầu đang khổ cực chống cự lại chấn ma tháp rút ra hồn phách, kết quả bị gió cắt tội, liền rốt cuộc kiểm chế không nổi hồn phách, từng cái hồn phách ly thể, liên miên liên miên ngã xuống. Vệ uyên trải qua ngắn ngủi trình đốn, đã để Ngọc Sơn quý vị lại lần nữa trở về. hắn một mình xông vào quân doanh, tiện tay đoạt lấy một cây trường thương, tung hành tới lui. chỗ nào nhiều địch nhân liền sẽ tiến lên trực tiếp diệt tán một khi có đạo cơ cảnh vu sĩ bại lộ dù là giết xuyên lại nhiều chặng đường vệ uyên cũng muốn đi qua chém giết như thế vừa đi vừa về mấy lần vu tộc những võ sĩ kia vu sĩ càng không dám lại thò đầu ra nhưng là bọn hắn lập tức liền phát hiện chính mình sai rồi tung thành đạo cơ tại cương cắt cùng chấn sát bên trong cũng đỉnh không được bao lâu nhưng chờ bọn họ phát hiện không đúng lúc đã chậm đỉnh đầu có song trọng chấn sát trong doanh trại còn có cụ hiện bạn lý hà sơn bất luận cái gì báo đoàn tụ tập đều sẽ bị vệ uyên cưỡng ép đánh tan vẫn chưa tới một khắc thời gian đại doanh liền triệt để an tĩnh trương sinh chẳng biết lúc nào đến nơi tiếc lặng nhìn xem một mảnh hỗn độn đại doanh chỉ nói một câu có thể đi thôi. Kỳ Lưu Ly cùng Bảo Vân Thu đạo cơ, mọi người tới không kịp xem xét trong đại doanh có gì chiến lợi phẩm, liền hướng trở về bay ngược. Đại doanh tế đàn bị hủy, trong phạm vi nhất định đại vu tất nhiên có cảm ứng, người có lẽ không kịp, nhưng là cách không trả thù chuẩn bị ở sau chẳng mấy chốc sẽ đến. Trở về lúc, chẳng biết tại sao bầu không khí có chút nghiêm trọng. Kỳ Lưu Ly bỗng nhiên dừng lại, nói: "Xung quanh đây còn có một số bộ tộc, xử lý như thế nào?" Trương Sinh đứng ở không trung, nhìn qua phương xa, cũng không nói chuyện. Bảo Vân cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Vệ Uyên. Giờ này khắc này, Vệ Uyên bỗng nhiên có chút minh bạch ngày đó tiên quân tam vấn chân nghĩa. Có một số việc đúng sai không trọng yếu, thiện ác cũng không trọng yếu, trọng yếu là chỉ cần có người đi làm, đi gánh chịu phần này nhân quả. Vệ Uyên đè xuống trong lòng hết thảy cảm xúc, nói, "Tập kích." Lấy nửa nén hương làm hạt định, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, tốt nhất có thể giết tới bọn hắn không còn giáng tới. Bảo Vân nói, nửa nén hương có chút dài rồi, 2 phút đi. Chừa chút thời gian đi những bộ lạc khác, trung tâm còn có mấy cái bộ lạc nhỏ đâu." Bảo Vân hiện tại rất ưa thích dùng Hứa Văn võ cái kia phương thế giới thời gian, càng thêm tinh tế chuẩn xác. "Được." Vệ Uyên bắt đầu, sau đó cái thứ nhất hướng Vu tộc bộ tộc bay đi. Một lát sau, vệ uyên phía trước liền xuất hiện một mảnh thôn trại. Phía trước hai sông giao giới, trung ương đứng thẳng một tòa đại thôn trại, ước chừng có vạn thanh ở lại. Trung binh thì giải lấy mười cái lớn nhỏ không đều thôn trại. Vệ uyên đột nhiên cảm giác được giữa mũi miệng có chút nương ấy, không khí trung quanh trở nên có chút sảng người. Hắn vận lên vọng khí thuật, trong tầm mắt thôn trại đều đang không ngừng bốc lên lục khí, càng lớn thôn trại lục khí thì càng nồng đậm. Sau đó không ngừng hướng trung binh lan tràn mở rộng, chậm rãi cải biến thiên địa hoàn cảnh. Phương xa trên một gò núi, có một mảnh dài hẹp đậm nhạt giao nhau màu xanh lá. Đó là nhân tộc xây dựng ruộng bậc thang, hiện tại đã hoa phế, bị bùi tê dây leo cùng cỏ dại bao trùm nhìn từ xa liền biến thành một mảnh dài hẹp giao nhau sát thái Vũ tộc cần thiết lương thực thịt mễ phần lớn là trồng ở trong nước hoặc là nuôi dưỡng ở trong nước đồi núi ruộng dốc đối bọn hắn tới nói căn bản là vô dụng chi địa mà vu vực đầm lầy ruộng nước đối người mà nói vô dụng không có có đồ vật gì có thể tại những này trải rộng độc chất trong nước sinh trưởng bởi vậy ban đầu đều là sáng lập ruộng dốc vì ruộng sau đó chờ thiên địa trầm rãi cải biến trên mặt đất nước rộng đối lui mới có thể bắt đầu sáng lập ruộng đồng sáng lập mới bắt đầu ruộng đồng đâu đâu cũng có bùn não thỉnh thoảng liền sẽ có độc thủy từ dưới đất dân chảo Thường thường phải đi qua mười mấy năm lập đi lập lại trồng trọt, nguyên bản đầm lầy mới có thể biến thành hợp cách đồng ruộng. Muốn biến thành ruộng tốt, chỉ sợ muốn mấy chục năm mới được. Trên gò núi tầm kia tầng ruộng bậc thang tại địa phương chí bên trong là có ghi lại, vệ nên đi về phía tây trước chuyên môn nhìn qua tài liệu tương quan. Nơi đó là giao huyện địa vực, lập huyện tại 200 năm trước, vốn là ninh tây quận tới gần biên cảnh một cái huyện. Đến hứa chi tiết tiếp nhận quận trừ lúc, huyện bên trong đã sinh sôi đến 11 vạn người. Những cái kia trên gò núi ruộng bậc thang cần phải canh tác hơn 200 năm, đã sớm biến thành ruộng tốt, nuôi sống một huyện 10 vạn người. Nhưng bây giờ chỉ hoang phí thời gian 2 3 năm, mấy trăm năm cố gắng liền hủy sạch. Chuẩn bị động thủ, ta lên trước. Vệ Uyên giữ lời, đi đầu hướng lớn nhất thôn trại bay đi. Trong thôn trại có thể thấy được một chút vu tộc người chính quy tại trong trại trên đất trống, đối với trung ương tượng thần cầu nguyện, Lít nha lấp nhá liếc nhìn lại chí ít có hơn nghìn người. Đây là vu tộc người tập tụ, lúc sáng sớm tế bái thần minh thiên địa, sau đó phần lớn vu tộc người liền sẽ đi nghỉ ngơi chờ đến tới gần lúc hoàng hôn mới có thể dậy dựng, chuẩn bị vào đêm lao động. Vệ Uyên vẫn là có một đường do dự, sau đó hướng thôn trại phía trên một chỉ, cụ hiện Ngọc Sơn. Nộc Sơn vừa rơi xuống, trên quảng trường vu tộc không có một cơ hội có thể may mắn thoát khỏi. Một mảnh ngông ngông mưa bụi đột nhiên từ Vệ Uyên bên người bay ra, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào trên quảng trường tế bái vu tộc người bên trong. Vô số vu nhân chỉ tới kịp một tiếng hét thảm, liền ngã chết đi. Vệ Uyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Sinh chỗ Mi Tâm chính bắn ra từng đạo kiếm khí màu xanh, hóa thành mưa bụi, hướng về thôn trại. Gặp Vệ Uyên trông lại, Trương Sinh ngật nói, việc này vi sư làm quá nhiều lần, cho nên lần này từ vi sư bắt đầu. Loại sự tình này thiên địa sớm có quy củ, ai trước bắt đầu ai gánh lớn nhất nhân quả. Vệ huyên không do dự nữa, Ngọc Sơn cụ hiện, hung hăng đè xuống. Chương 143, mạch suy nghĩ khoáng đạt, cổn vỡ ở, trong chương này sẽ có đề cập đến một loại vũ khí là thương, nhưng nó cũng có nghĩa là súng. Do mình làm nhiều chuyện thể loại tiên hiệp, huyên huyên cùng một lúc cho nên mình ưu tiên chèn nó thành từ thương, các bạn đọc dựa vào ngữ cảnh của chuyện để hiểu nó là thuộc loại vũ khí nào giúp mình với nha. Mong mọi người thông cảm. Đối phó một cái thôn trại tự nhiên không cần tất cả mọi người cùng một chỗ, Kỷ Lưu Ly cùng Bảo Vân phân tán tả hữu, đi xử lý xung quanh tiểu thôn trại. 2 phút về sau, mấy người lại lần nữa tụ hợp, sau lưng đã là một vùng phê tích. Vu tộc người còn có không ít còn sống, trốn vào khắp nơi, nhưng là tất cả thôn trại toàn bộ hủy. Chỗ tiếp theo là cái mấy ngàn người bộ lạc nhỏ, xây ở một tòa bên hồ nhỏ bên trên. Lần này vệ uyên bắt đầu, cụ hiện vạn lý hà sơn trực tiếp bao trùm xuống dưới, bảo vân dùng thất diệu bảo thụ ra chỉ một cái, cụ hiện phạm vi lần nữa tăng vọt đến một nghìn trượng. đem phương này thiên địa sinh sinh thay đổi thành nhân gian thanh vực, có một bộ phận vạn lý hà sơn còn bao trùm đến hồ nhỏ cùng thôn trại bên cạnh ruộng nước. Trong hồ nhỏ đột nhiên mặt nước sôi trào, mấy đầu mấy thước dài cá lớn nhảy ra mặt nước, có hai đầu còn nhảy tới trên bờ. Những con cá lớn này sống lưng bên trên tất cả đều là răng cưa gai ngược, có được giữ tợn, giờ phút này trên người lân phiến từng mảnh mở ra, không ngừng có máu tươi chảy ra, lộ ra cực kỳ thống khổ. Loại cá này thịt có kỳ độc, nhưng loại độc này có trợ vũ pháp, bởi thế là đại vũ trên bàn thiết yếu đồ ăn. Dùn nước bên trong thì trồng từng khoản như là mọc đầy nhọn cây nhỏ một dạng đồ vật. Tại thanh khí kích thích dưới một liều không ngừng nở lớn, một cái tiếp một cái vỡ tan, từ bên trong chảy màu xanh nhạt dính nút ních dịch sệt. Một liều thành thuộc sau bên trong lại biến thành một phấn, thêm nước sau chính là bình thường vu nhân môn chính. Dùn nước mặt nước cũng đang sôi chảo từ trong nước lại trồi lên vô số côn trùng thi thể. đám côn trùng này dù cho vu nhân cũng không nguyện ý ăn, nghe nói là nô lệ cùng dưới nhất tầng người nghèo đồ ăn. trong thôn trại đã là hỗn loạn tưng bừng, mấy tên đạo cơ võ sĩ vừa mới bay lên liền bị vệ uyên kim đỉnh đánh rơi. rất nhiều phổ thông vu nhân chạy ra thôn trại, trốn hướng bốn phía đất hoang, vệ uyên cũng không ngăn cản, cũng không tận lực truy sát, chỉ là chém giết vu tộc bên trong tất cả tu sĩ đồng thời phá hủy thôn trại. hai phút không đến, cái thôn này trại liền toàn bộ hủy, trong thôn một tên vu sĩ cùng năm tên võ sĩ đều bị chém giết, chú thể có thành tựu cũng là một tên cũng không để lại. Đám người sau đó lại tiện đường phá hủy hai nơi thôn trại, liền quay trở về giới vực. Đây cũng không phải vệ nguyên nhân từ nước tay, mà là không có thời gian, chỉ hoãn được càng lâu, mấy người trong lòng báo động liền càng rõ lộ ra, hơi chút kéo dài thêm một hồi đại vu huyết chú sợ sẽ muốn rơi xuống rồi. Đám người giới vực, Hiểu Ngư thật hưng phấn tiến lên đón, nói: "Đến, thử một chút ta mới tạo thương." Hiểu Ngư cũng không có chú ý tới mấy người ở giữa có chút trầm muộn bầu không khí, hào hứng vội vàng dẫn theo mấy người tới đến phía sau núi Thạch Cốc. Thạch trong Cốc lại nhiều hơn một tòa bản đá phía trên trưng bày một cái lõa tham thẳm thanh quang tinh tế ống thép miệng non ngước chừng có lớn bằng ngón cái một mặt phủ kín chỉ thấy hiểu ngư đem thuốc nổ cùng dự chế xong đạn sắt chứa vào ống thép như cầm kiếm một dạng nắm ống thép hướng về phía trước đại thụ một chỉ sau đó lấy đạo lực nhóm lửa thuốc nổ chỉ nghe phịch một tiếng đạn sắt mang theo ung tùn kiếm ý thật sâu chui vào thân cây sâu đạt vài tấc tất cả mọi người là nhãn lực lợi hại nhìn ra đạn sắt rời đi họng súng sau quỹ tích ổn định không giống tối hôm qua vệ uyên thạch thương như thế có chút phiêu hốt hiểu ngư nắm lấy ống sắt luồng địch cái kiếm hoa đáp ý nói như thế nào vệ uyên cảm thấy hứng thú thế là hỏi làm phép Hiểu Ngư cũng không tàng thư, liền nói rõ chi tiết chế tác quá trình. Hiểu Ngư từ Lan Thần Cung trong bí khố lấy hai thanh kiếm phôi, dùng tiên kiếm tự mang đại nhật chân hỏa dung, rồi tinh tế điều một đêm vật tính, cuối cùng đúc thành căn này ống thép. Cùng sử dụng đạo lực lại tế luyện một lần, cuối cùng lấy được ống thép trọng lượng đã chỉ có hai thanh kiếm phôi nguyên nặng một nửa, phẩm chất thì tăng lên trên diện rộng, tương đương với một thanh trùng phẩm pháp kiếm rồi. Vệ Uyên nhìn một chút đã cảm thấy có chút cổ quái. Căn này đổ vật nhìn xem là căn ống thép, thế nhưng là nội sinh đạo vận, đạo vận này lại là kiếm, cho nên trong mắt tu sĩ thứ này chính là kiếm, dù là vận thành ma hoa hoặc là xoa thành cái cầu, nó cũng vẫn là kiếm. Cho nên Hiểu Ngư vừa mới là cầm trong tay tiên kiếm, nổ một phát súng. Cái này mạch suy nghĩ có chút ý tứ, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Hiểu Ngư làm thanh kiếm này, không, thương, phẩm chất đã coi như không tệ, có thể đánh chết một cái dung huyết cảnh cường giả, gặp được Đoán Cốt liền không quá đi. Vệ Uyên đoán trừng, một thương này muốn đánh xuyên qua Đoán Cốt có thành tựu võ giả xương cốt, sợ là còn có điểm khó. Nhưng nhiều đến mấy phát mà nói, Đoán Cốt võ sĩ cũng có khả năng sẽ chết. Thanh kiếm thương này uy lực so phổ thông Liêu cung còn thiếu một chút, nhưng là thao túng so Liêu cung muốn dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần chỉ đối địa phương là được, tiêu hao đạo lực cũng xa so với điều kiện pháp khí trường tiến ít hơn nhiều. Một tên phổ thông Liêu kỵ một trận chiến đấu chỉ có thể bắn ra một chi tật phong tiễn, nhưng dùng thương này mà nói, lái lên mấy chục thương đều không là vấn đề. Hiểu Ngư Dương Dương đắc ý, cảm thấy thương này nếu như có thể quy mô lớn trang bị, cái kia lập tức liền có thể kéo lên một chi không kém viện trình bộ đội. Cái này không phải liền là sản xuất hàng loạt. Vệ Uyên lúc đầu cũng rất hưng phấn, nhưng nghĩ sâu một tầng đã cảm thấy vấn đề còn rất nhiều. Tỷ Như nói thứ này là muốn dùng đạo lực kích phát cho nên chỉ có tu luyện nguyên thần võ giả mới có thể sử dụng. đều tu đến nguyên thần rồi, vậy dĩ nhiên là dùng cung tiễn càng thêm nhanh gọn. xạ tốc viễn siêu cần lại lần nữa bổ sung thuốc nổ súng đạn. hứa văn võ thế giới kia tự có xạ tốc càng nhanh, uy lực cũng lớn hơn thường, cũng đều đều có chuyên môn danh tự. nhưng mấy người lúc này đều cảm thấy không giải quyết uy lực vấn đề, xạ tốc lại nhanh cũng không có tác dụng gì. Kỳ lưu ly bỗng nhiên có cái tư tưởng mới, liền muốn đến ống thép, ở bên trong lại lần nữa lắp thuốc nổ. lần này một hơi thở giả bộ đến đỉnh, sau đó mới ở phía trên khạm vào một viên đạn sắt. kỷ lưu ly nhắm ngay mười ngoài mấy trượng một tảng đá lớn chỉ một ngón tay, ống thép như tiến mà đi, nào một tiếng chui vào tảng đá lớn. Ống thép vào thạch sau đó mới vang một tiếng, thuốc nổ kích phát, đạn sắt bắn ra, từ tảng đá lớn khác một bên phá đi ra. Vệ viên nhãn tỉnh sáng lên, đây là trước đâm một kiếm, sau đó lại đến một súng sao. Khó lòng phòng bị a. Tất cả mọi người bắt đầu lối suy nghĩ mới cách chơi, nhưng đều đối hiểu Ngư nói lên quy mô lớn trang bị ý nghĩ từ chối cho ý kiến. Hiểu Ngư ra hỏa này cũng không nghĩ một chút, hắn thanh kiếm thương này là dùng hai thanh hạ phẩm pháp kiếm kiếm phôi làm nguyên liệu lựa chế, dùng chính là đại nhật chân hỏa, người khác nào có điều kiện này. Tổng hợp tính được Thanh kiếm thương này đại khái phí tồn tại ngàn lượng tiên ngân trên dưới, sau đó uy lực chỉ có thể giết chết dung huyết cảnh cường giả. Nếu như dùng cái này, ngàn lượng tiên ngân thuê cái sát thủ, có thể giết 100 cái dung huyết cường giả. Mặc dù hiểu ngư sản xuất hàng loạt ngậm tan vỡ, nhưng là tất cả mọi người có chỗ dẫn dắt, tỷ như vệ uyên liền suy nghĩ, nếu như chính mình dựa theo này, mạch suy nghĩ làm đem trường thương đầu. Muốn làm liền làm, vệ uyên lập tức đi nâng hai thanh pháp khí trường côn phôi thai, hướng hiểu ngư muốn một đoàn đại nhật chân hỏa, ngay tại chỗ bắt đầu dung luyện. Hiểu Ngư thì là thủ kỳ Lưu Ly vừa mới phi kiếm một kích giận dắt, bắt đầu luyện chế lại một lần ống thép, định đem nó trực tiếp biến thành hình kiếm, không cần thiết không phải theo hứa văn võ thế giới kia quy củ tới. Trương Sinh tất nhiên là sẽ không theo bọn hắn hồi não, lôi kéo kỳ Lưu Ly đi thăm dò nhìn xuống đất mạch phong thủy, chuẩn bị kỹ càng tốt thăm dò một cái hạ giới vực nội khoáng sản. Bảo Vân lưu lại cho vệ viên hỗ trợ, hai người đồng loạt động thủ, rất nhanh pháp khí trường côn liền bị dung luyện thành một cái trường thương, đồng thời luyện ra rất nhiều tạp chất. Đoan Kia đại nhật chân viêm tại Bảo Vận gia trì dưới nhiệt độ lại có tăng lên, nhường vệ viên luyện chế như cá gặp nước, tinh luyện vật liệu tăng lên vật tính là tất cả thái sơ cung đệ tử kiến thức cơ bản, vòng này không khó, khó khăn là như thế nào ở trên pháp khí tạo ra đạo vận, khắc họa trận pháp, cấp cho pháp khí gia tăng vật tính. Cũng may vệ uyên cũng không tính lộng những cái kia loẹt loẹt vật tính, chỉ tính toán ra chỉ hai cái cơ bản nhất vật tính, sắc bén cùng cứng, cứng cỏi. Đây là pháp khí vũ khí thường thấy nhất vật tính, tập trung thụ nghiệp thi tốt nghiệp lúc đều có cái này hai cái trận pháp, cho nên vệ uyên khắc họa bắt đầu xe nhẹ được quen, căn bản không cần trận pháp công cụ phụ trợ liền có thể hoàn thành. Vệ uyên cùng hiệu ngư khắc họa trận pháp thời điểm, lục linh bảo thụ hiện ra một cái màu xanh nhánh cây, hai người lập tức cảm giác tinh thần thanh minh. Linh nghị chạy ra, luyện khí sát xuất thành công trực tiếp tăng thêm 3 thành. Sau gần nửa canh giờ, Vệ Uyên cuối cùng đem pháp khí trường thương luyện thành. Thanh thương này thoạt nhìn là bình thường trường thương, chỉ bất quá Vệ Uyên năm gần đây dậy thì lớn lên, nguyên bản thương liền chúc ngắn, liền lại tăng dài một thước. Cổ cái là, Vệ Uyên chỉ luyện một cây thân thương, tại bảo thụ gia chỉ dưới đã đạt tới trung phẩm pháp khí tiêu chuẩn, nhưng lại một hơi thở luyện ba cây đầu, đầu thương cũng chỉ là hạ phẩm pháp khí. Kỳ thật cây thương này là hai kiện pháp khí, cán thương là một kiện, đầu thương lại là một kiện, không tính cực mà nói, tạm thời xem như tổ hợp pháp khí. Thân thương chóng động, bên trong lượng thuốc nổ Sau đó lại lắp đặt đầu thương, vệ uyên thanh này trưởng thương coi như luyện thành rồi. Hiểu Ngư thụ kỳ Lưu Ly dẫn dắt, đem ống thép luyện thành hai thước thân kiếm, sau đó lại ngoài định mức thêm luyện dài một thước kiếm phong, tiếp cùng một chỗ chính là một thanh pháp kiếm. Trong thân kiếm không, bên trong dưỡng thuốc nổ. Kiếm này vận dụng lúc lấy tiên kiếm đại nhật ra trì, bay vụt địch nhân sau thuốc nổ dẫn bạo, mũi kiếm lại bắn đi ra, hình thành hai lần đả kích. Chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là xuất kiếm nhất định muốn nhanh, tiên kiếm đại nhật là thái dương trấn hỏa, có chút trì hoãn liền sẽ trực tiếp dẫn đốt thuốc nổ, điểm ấy Hiểu Ngư sớm có giáo huấn, nỗ lực đầu tóc một số. Nhìn xem hai vị thái sơ cung thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất nhau nhau luyện ra âm hiểm pháp khí, Bảo Vân như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy vãng lai tụi hồ không có thấy rõ hiểu ngư bản chất. Vệ viên luyện chế trường thương khí tức hơi có vẻ cổ quái, dù sao đầu thương thân thương phẩm giai không giống nhau, để cho người ta nhìn bao nhiêu có thể lòng sinh cảnh giác. Hiểu ngư trong tay thanh kiếm này coi như liền thành một khối, hoàn toàn nhìn không ra là phân đoạn, Bảo Vân nếu không phải nhìn xem hắn luyện, không chăm chú nhìn cũng dễ dàng xem nhẹ đi qua. Luyện khí lúc liền nhìn ra Vệ Uyên cùng hiểu ngư trên rồi. Hiểu ngư thuận tay cho trong thanh kiếm này điền tăng thêm không ít tự chuẩn bị tài liệu trân quý. Kết quả tiên kiếm phẩm chất đặc biệt tăng lên, đã là trung phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm rồi. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn thanh kiếm này phí tổn từ ống thép lúc 1.000 lượng trực tiếp biểu lên tới 5.000 lượng, có tiền này hoàn toàn có thể mua đem hoàn toàn mới thượng phẩm pháp khí, hoặc là thuê làm cái nào đó danh khí lớn vô cùng tu sĩ tiếp điểm cái gì. Hiểu Ngư một điểm cũng không có ý thức được thanh kiếm này đắt vô cùng, hắn tràn đầy phấn khởi tại trong kiếm đổ vào thuốc nổ, lại lắp đặt kiếm phong, sau đó đối Bảo Vân nói, đến, giúp ta thử một chút kiếm. Được. Bảo Vân cứ như vậy đứng tại Hiểu Ngư đối diện, Hiểu Ngư nhìn xem khoảng cách, ngáp nói, lại gần chút ta cái này kiếm chính xác khả năng không tốt lắm. Bảo Vân theo lời lại đi trước bước mấy bước, tại ngoài mười trượng đứng vững, khoảng cách này vừa vặn. Hiểu Ngư cầm kiếm nơi tay, sắc mặt chuyển thành trang nghiêm, thậm chí đều có chút thành kính rồi. Thân là kiếm tu, cầm kiếm nơi tay lúc, coi như chính tâm thành ý, lấy thành thật đối đại kiếm. Bảo Vân gặp Hiểu Ngư nghiêm túc, cũng sớm vận tốt đạo lực, chỉ chờ Hiểu Ngư xuất thủ trước công. Hiểu Ngư bày ra cái thường gặp tức mở đầu, lập tức trường kiếm, lấy kiếm phong nhắm ngay Bảo Vân, nhìn kiếm phong, tay trái hai chỉ nhẹ xóa sạch thân kiếm, đầu ngón tay lướt qua tức giấy lên hưởng hưởng Thái Dương chân hỏa, đồng thời trường ngâm nói một mình liên chiến tám ngàn giảm một kiếm nhưng làm trăm vạn binh hiểu ngư khí thế bằng bạc hai câu thơ còn không có niệm song ngón tay cũng chỉ bôi qua một nửa kiếm phong chợt nghe phịch một tiếng khói lửa bên trong mũi kiếm đã đến bảo vân trước mặt bảo vân giật nảy cả mình trong nháy mắt đưa tay bắt được phóng tới kiếm phong lại có một điểm luống cuống tay chân vệ uyên thì là hai mắt sáng lên mạch suy nghĩ lập tức liền mở rộng trước 144, sinh hoạt không dễ trời tối người yên vệ uyên ngồi tại chủ phong một bên nơi này có thể quan sát toàn bộ giới vực hắn cầm lấy địa đồ đang chấm tư vu tộc tới phải qua trên đường có một đạo cửa ải Nơi đó chỉ có một dầm rộng, nếu như ở nơi đó hạ trại đóng giữ, liền có thể chỉ trệ vu tộc đại quân. Bất quá còn muốn 5 ngày giới vực mới có thể bao trùm đi qua. Phía nam có tòa hồ nhỏ, trong hồ sinh cơ tràn đầy, giới vực bao trùm, không biết trong hồ còn có thể có bao nhiêu vật sống. Phía đông có tòa nhân tộc tiểu trấn, trong trấn có mấy ngàn phạm nhân, tựa hồ không cần di chuyển, chỉ để bọn họ ở nơi đó tiếp tục sinh hoạt liền tốt. Như thế từng bước từng bước vấn đề không ngừng xuất hiện, có có thể giải quyết, có chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Vệ Viên ngẩng đầu nhìn về phía phương tây, nơi đó thiên không đen kịt một mảnh. Tựa hồ có cái gì nguy hiểm to lớn ngay tại chậm dại phu trào. Vệ Uyên đấy lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một ngày đều so một ngày trước càng thêm rõ ràng. Thanh Minh lập xuống mới năm ngày, đã chém giết hai tên đại vua, nhưng là Thái Sơ cùng chân nhân bọn họ vẫn là một cái đều chưa từng xuất hiện. Đại sư tỷ tùy thời có thể lấy đột phá pháp tướng, nhưng không biết ra ngoài nguyên nhân gì, nàng một mực đè ép cái giới. Sư phụ Trương Sinh Tu Vi đã sớm tới, nhưng rõ ràng còn kém ôn dưỡng công phu, nhất định phải thanh thư bốn tiên kiếm đại thành mới có có thể đột phá. Dựa theo lần trước thiên địa quà tặng đến xem, chỉ cần lại đến hai lần không sai biệt lắm là đủ rồi cũng không biết còn cần hay không cái khác điều kiện. Bảo Vân Hiểu Ngư đều đã là phục sinh kỳ, tiến cảnh bên trên vẫn là Hiểu Ngư mau mau, dù sao tiên kiếm đại nhật tương đối lớn nhất, tiến cảnh thần tốc. Bảo Vân thất diệu bảo thủ cũng coi ôn dưỡng vấn đề, bảy cái nhánh cây được từng cây ôn dưỡng đi qua, đây là mài nước công phu. Giới vực bên trong còn có một số tu sĩ khác, tỉ như Vân Phỉ Phỉ cùng nàng ba vị sư huynh muội. Đối ba vị này sư huynh muội, vệ viên còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào, chỉ có thể trước tạm giữ. Cái kia hứa kinh phong là cái có giá trị, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể tự hứa ra đổi chốt gì chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng có thể đáng bao nhiêu điểm ấy cũng là cần hiểu rõ lại có năm ngày, giới vực liền có thể mở rộng đến trăm dặm chỗ, cũng là thanh minh trước mắt cực hạn. đây thật ra là một mảnh tương đối lớn địa vực, vệ uyên trong tay địa đồ đã là cặn kẽ nhất rồi, nhưng là phía trên vẫn như cũ có mảng lớn trống không, cần thăm dò bổ huyết. bách phế đại hưng vô số sự tình bày ở phía trước, vô luận lớn nhỏ cũng phải cần đi làm. lại là một ngày mới rồi, sắc trời còn đen hơn lấy, vệ uyên đã đến vân vĩ phỉ tru ở nàng hiện tại ở là ở giữa dùng đầu gỗ đơn giản đóng phòng ở, trong phòng chỉ có một cái giường, cái khác không có cái gì. Vệ Uyên vừa gõ môn, bên trong liền truyền đến Vân Phỉ Phỉ thanh âm, tiến đến. Vệ Uyên đẩy cửa vào, trong gian phòng một mảnh đen kịt, bất quá thần thức quét qua, thì tương đương với thấy vật như ban ngày. Lúc này Vân Phỉ Phỉ chính ngồi xếp bằng trên giường, mới từ trong nhập định tỉnh lại. Hôm nay ngươi đi một lần khúc liêu chấn, nhìn xem có thể hay không chiêu mộ chọn người trở về, nhất định phải cẩn thận hứa ra người. Vệ Uyên dặn dị. Cái gì? Vân Phỉ Phỉ thật giống đang thất thần, không có nghe tiếng. Vệ Uyên xích lại gần một chút, lại lặp lại một lần, nhưng lời mới vừa mở đầu, Vân Phỉ Phỉ bỗng nhiên ôm lấy cổ của hắn dùng sức hướng xuống kéo một phát sau đó vệ uyên không nhúc nhích tí nào vân phỉ phỉ dùng ra toàn bộ sức mạnh cũng không thể dung chuyển vệ uyên may may nàng lại đổi chiêu số hai tay ôm lấy vệ uyên cái cổ hai đầu tuyết trắng chân như mãng xà đồng dạng xuyên lên ra cuốn quanh ở vệ uyên trên lưng lấy khả năng của vệ uyên đều không có nhìn ra nàng cái này hai cái chân là thế nào từ trong quần thoát ra tới vân phỉ phỉ eo phát lực dùng sức xoắn một phát vệ uyên không nhúc nhích tí nào nàng lại dùng lực hất lên muốn đem vệ uyên vung ra trên giường vệ uyên vẫn là không nhúc nhích vân vĩ phỉ, phỉ cảm giác mình tựa như ôm lấy một ngọn núi muốn cho sơn phong đến cái ôm ghé Vệ Uyên tất nhiên là không thể cho phép Vân Phỉ Phỉ hồi náo như vậy, tiếp tục náo loạn vạn nhất người nào đó thần thức quét đến nơi này coi như không dễ làm rồi. Thế là hắn chiếu vào Vân Phỉ Phỉ cái mông chính là một bàn tay, rơi tay chỗ bột một tiếng, mười phần thanh thúy, nói: ngươi cho ta thành thật một chút. Vân Phỉ Phỉ cái này đâu còn chịu trung thực, đống nhiên một ngụm hướng Vệ Uyên ngoài miệng tác tới. Vệ Uyên thân thể có chút ngửa ra sau, vừa lúc còn kém một hào nhường Vân Phỉ Phỉ cắn không đến. Nào biết Vân Phỉ Phỉ đôi môi hơi mở, đột nhiên một cái bạch xả thổ tín, như thiểm điện tại Vệ Uyên môi bên trên điểm một cái. Còn chưa chờ Vệ Uyên phát tác, Vân Phỉ Phỉ liền chính mình ra rồi. Trong chớp mắt chỉnh lý tốt quần áo, nhanh đến mức kém chút liền vệ Yên đều thấy không rõ. Nàng gái này thân quần áo, dường như tự có linh tính, có thể nhất niệm trên thân, nhất niệm phần dưới cơ thể. Ta đi làm việc rồi. Vân Phỉ Phỉ thấy tốt thì lấy, đắc thắng mà chạy. Cái gọi là tích nhỏ thắng vì đại thắng, Vân Phỉ Phỉ cảm thấy chỉ cần mỗi ngày tiến bộ một chút xíu, chưa hẳn không thể tại cường địch vây quanh dưới cắn xuống vệ lên một miếng thì tới. Vệ Yên lại đi đến cách đó không xa một gian khác phòng nhỏ, đây là hứa viện nhi nơi ở Vệ Yên vừa vào cửa, nàng cũng cả người liền nhảy tới. Vệ Yên xuất thủ như điện, đè xuống trán của nàng, đem nàng như vậy định trên không trung. Hôm nay ngươi đi thật một cái cái hứa kinh phong kia, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì tới. Ta muốn biết lưu hắn không chết mà nói, hứa ra nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu. Ta muốn tình huống thật. Cái gì tiêu chuẩn? Vệ Uyên nghe không hiểu, có ý tứ gì? Chính là ta có thể dùng hình dùng tới trình độ nào. Vệ Uyên giờ mới hiểu được, nói, không có mãi mãi tản tật là được. A, vết thương nhỏ nhỏ tản cũng có thể. Được rồi, nhưng thương thế của ta còn chưa tốt. Vệ Uyên nơi nào chịu tin? Chính mình ý đạo tình tiến, khẳng định lần trước liền toàn bộ tốt. Hứa Uyển Nhi gặp một chiêu không được lập tức tới ngay, vậy ngươi đánh ta một cái đi, liền cùng đánh Vân Phỉ Phỉ một hợp dạng. Vệ Uyên lập tức có chút chối dạng, ta nào có đánh nàng. Ngươi một cái tát kia ta tại cái này đều nghe được, dù thế nào cũng sẽ không phải đánh mặt ta. Hứa Uyển Nhi con mắt lóe sáng được dò người, Vệ Uyên đều có chút không dám nhìn thẳng. Cái này, Vệ Uyên nhất thời từ nghèo, lại hơi nghi hoặc một chút, cách xa như vậy, còn có hai đạo tưởng, nàng là thế nào nghe được? Hứa Uyển Nhi quay người, dưới eo, ngửa đầu, bờm nong, nói, nhanh lên, ta muốn đi làm việc. Phương Sa một đạo thần thức trầm trầm mà đến, như thiên vong rủ xuống đất, không có một cơ hội vật có thể lọt lưới. Tình thế gấp gáp, Vệ Uyên không thể không tranh thủ thời gian kết thúc trạng thái giằng co, đổi Hứa Viễn Nhi đi làm việc. Thân thức đào qua nhà gỗ, tiếp tục hướng phía trước, tựa như không hề có cảm giác. Hai gian nhà gỗ trước sau cộng lại cũng bất quá thời gian một chén trà cốc vu. Lúc này trời vẫn đen, nhưng Vệ Uyên cảm giác thể xác tinh thần đều mệt, cảm thấy cảm thán bây giờ muốn lường người khô điểm sống là thật khó. Không biết Hứa Văn võ thế giới kia lãnh chúa thành chủ cái gì, có phải hay không có thể dễ dàng một chút? Thế giới kia đến chế một phút đều muốn chu bạc, loại này điều lệ đều có thể thực hành, chắc hẳn phàm nhân đều rất nghe lời à? Từ hai nữ ở lại trở về. Vệ Uyên mới nhớ tới hứa Huyền Nhi cùng Vân Phỉ Phỉ xúc cảm hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là Vân Phỉ Phỉ một cái kia, hiện tại cũng vẫn là tay có thừa vận. Bất quá mới vừa rồi là tạm thích ứng cử chỉ, Vệ Uyên cũng không có nghĩ lại, hiện tại mới phát giác không đúng. Đánh Vân Phỉ Phỉ lúc liền nhớ kỹ chân nhanh đạn thủ, thật giống không có sợ đến bố. Sơn Phong khắc một bên sáng lên một chiếc cô đăng, chiếu sáng gặp về đường. Hứa Văn Võ đốt đèn mà đi, như là độc hành tiên tri, phản vật trên cái thế giới này cũng chỉ có trong tay hắn còn có một chút của mình, những người còn lại tất cả mọi người sinh hoạt tại hắc cám chờ đợi lấy hắn đem hỏa trùng đưa đến nhân gian. Hứa Văn Võ đi vào thấu. Liền thấy Bảo Vân cũng trong phòng, chính đem một chén nước cùng một bàn điểm tâm đặt lên bàn. Hứa Văn Võ giật nảy cả mình, tất cả ẩn thế tiên chi khí khái tất cả đều chạy tới ngoài chín tầng mây, nói chuyện cũng không còn càng, ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Hai ngày này viết không sai, cho nên cho ngươi chuẩn bị ăn chút gì uống. Dứt lời, Bảo Vân liền rời đi theo Úc. Hứa Văn Võ ngốc đứng đầy một hồi, cái này mới hồi phục tinh thần lại, cầm lấy một khối điểm tâm, thầm nghĩ nguyên lai tiên nữ cũng sẽ tự mình làm điểm tâm cho ta ăn. Hắn đột nhiên cảm giác được đi vào thế giới này cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ ít ở cái trước thế giới bên trong hắn muốn mời nữ hải tử ăn quả vật đều không có người đáp ứng. đương nhiên, nếu như là Bảo Vân cô gái như vậy, đừng nói mở miệng mời ăn cơm rồi, liền liền ánh mắt lẫn nhau hứa Văn Võ cũng không dám. Cho nên Hứa Văn Võ xin mời đều là cảm thấy mình còn phối thêm được, làm sao người ta không cho là như vậy? Hắn cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái điểm tâm, tinh tế nhấm nháp, sau đó cảm thấy không có vệ uyên cháo ăn ngon, không có vì cái gì, chính là không có cháo ăn ngon, cũng không biết kém cái nào rồi. Hứa Văn Võ không rõ chính mình đây là cái gì tâm tính. Theo lý thuyết lúc này không phải là một khối màn tẩu cũng có thể ăn ra tiên đồ ăn hương vị sao? Hai hắn ngồi tại trước án, lại không suy nghĩ lung tung, nâng bút nơi tay, liền chuẩn bị viết chút gì, sau đó phát hiện đầu góc trống rỗng. Trong nháy mắt một khắc đi qua, trên giấy vẫn là trống rỗng. Một ngày này Hứa Văn Võ một mực viết đến đêm khuya, còn đem hôm qua thêm viết mấy ngàn chữ chuyển đến dùng rồi, mới tính đụng đủ ba vạn. Mới một ngày đến nơi, Bảo Vân như thường chuẩn bị đồ ăn nước uống điểm tâm. Nhưng Hứa Văn Võ vẫn là tưởng niệm chén kia cháo, không biết sao chính là nhớ mãi không quên. Một ngày này Hứa Văn Võ rốt cục cảm giác được viết chữ thưởng khổ. Trong một ngày hắn hết thảy ăn 34 lần điệm tâm, đương nhiên đằng sau đều là nhặt tản tiết ăn, uống hơn 90 lần nước, trong phòng dạo bước mấy trăm vòng, sau đó một cái ban ngày chỉ viết 2000 chữ. Hứa Văn Võ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại có soạn bậy đều địa chuyện không ra được một ngày. Vào buổi tối, mắt thấy muốn không có giấc ngủ rồi, Hứa Văn Võ lúc này mới nóng nảy, múa bút thành văn, đều không biết mình viết là cái gì. Trong màn đêm, trong rừng rậm có cái thân ảnh tại thất tha thất thểu đi tới. Trong rừng đâu đâu cũng có nước đọng, hắn chậm rãi từng bước đi, tốc độ 10 phần chậm chạp. Đột nhiên hắn rên lên một tiếng, giơ lên chân, chỉ thấy trên bảng chân đinh mấy đầu cỡ ngón tay cá trực tiếp cắn thùng quần, tại trên bàn chân hút máu. Trên mặt hắn có chút buồn nôn cũng có chút sợ hãi, bất quá coi như chấn định, lấy ra một thanh bột màu trắng bôi lên tại những này cá con trên thân, một mảnh dài hẹp cá lập tức rơi vào trong nước, hốt hoảng du đậu. Hắn tựa ở trên cây, thở dốc một hồi, dùng nhiên quẹt trên mặt một cái, kết quả vướt xuống đến một tay côn trùng, đều xoa trở thành trùng bùn. Mà mặt của hắn đã có chút chất lặng, dần dần mất đi trí giác. Đây là sắp xếp trước đến 10 phần mặt anh tuấn, nhưng giờ phút này tràn đầy mọi mệt mỏi, trên hai gò má có một đạo mờ vết thương, thịt cũng bắt đầu trắng bệnh, một điểm không có muốn dấu hiệu khép lại. Thứ việc chung quanh đều là nước thế nhưng là môi của hắn lại làm được nước ra, nơi này nước cũng không thể uống, chỉ có lột bỏ vào cây, dì ra cây dịch mới có thể uống. thế nhưng là làm như vậy mà nói, lại sẽ cho truy binh sau lưng lưu lại vết tích. hắn dậy ruồi lấy đứng lên, tiếp tục đi tới. không trung ẩn ẩn có âm thanh xé gió truyền đến, có người trên không trung tìm kiếm lấy cái gì. nhưng là bọn hắn đi tới cao đi, đều không có phát hiện phía dưới trong rừng rậm cái này lội nước mà đi tu sĩ trẻ tuổi. chơi dần dần to tiếng, hắn rốt cục đi tới rừng rậm bên dưới, nơi đây đã có thể xa xa nhìn thấy phương xa một ngọn núi. trung quanh thiên địa cũng không phải như vậy oai bức cỡ bức. Tu sĩ trẻ tuổi mừng rỡ, nơi đó chính là hắn chuyến này điểm cuối cùng rồi. Dương dâm trên đỉnh, mấy cái người áo đen càng phát gấp gáp, không ngừng dùng thần thức quét lấy phía dưới. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi ngửa đầu ăn vào một viên đan dược, toàn thân đạo lực đống nhiên như núi lửa đồng dạng dâng trào. Hắn nhảy lên một cái, tốc độ cao nhất hướng phương xa sơn phong bay đi. Mấy tên người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị tu sĩ trẻ tuổi chạy đi rất xa. bọn hắn vừa sợ vừa giận, vội vàng đuổi theo, dần dần rút ngắn khoảng cách. Nhưng vào lúc này, một đạo lực lượng vô hình hạ xuống từ trên trời, mấy người đều là động tác dừng một chút, mà người tuổi trẻ kia thì là tốc độ đột nhiên tăng. Khoảng cách song phương trong nháy mắt kéo ra. Mấy tên người áo đen đống nhiên dừng bước, chỉ thấy vệ uyên hoành thương mà đứng, ngăn cản đường đi. Một tên người áo đen quát, việc này cùng các hạ không quan hệ, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, miễn cho rước hỏa vào thân. Ừ. Vệ uyên trưởng thương bại xuống, lạnh nhạt nói, ngươi có biết ta là ai? Ta chính là. Mấy tên người áo đen ngay tại tập trung tinh thần chờ lấy nghe danh hào, đống nhiên cảm giác đỉnh đầu khắc thường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mười mấy con nhiên hỏa kim đỉnh từ trên trời giáng xuống, đã đến đỉnh đầu. Người áo đen kinh hãi, liều mạng né tránh, nhưng vẫn là có hai người bị nhiên hỏa kim đỉnh đập trúng, ngay tại chỗ miệng phun máu tươi. Vệ Uyên như ưu linh tiến lên, trường thương trong nháy mắt xuyên thủng hai người kia. Còn lại người áo đen thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu liền chạy, cầm đầu người áo đen tu vi cao nhất, chạy cũng nhanh nhất, xa xa quay đầu kêu lên, Lý Chỉ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, đừng tưởng rằng ngươi cầm thanh thương ta không nhận ra ngươi. Vệ Uyên thu thương, nghĩ thầm chính mình danh hào này cũng vô dụng mấy ngày, xem ra Hắc Bảo Nhân này hơn phân nửa là cái người quen biết cũ, chính là khúc liêu chấn bên trong nhận biết. Chương 145, trăm Công Điện. Tu sĩ trẻ tuổi từ trong hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt chính là Trương Sinh mặt, hắn trở nên kích động, liền muốn ngồi dậy nhưng là toàn thân cao thấp không chỗ không đau càng là bủn rủn vô lực lại nga xuống lúc này hắn trong tầm mắt lại xuất hiện vệ duyên mặt nói đừng lúc đích vết thương còn không có xử lý tốt tu sĩ trẻ tuổi nhìn về phía trung vân lại thấy được kỳ lưu ly bảo vân cùng hiểu ngư, ngẩn người nói các ngươi làm sao đều ở nơi này tôn sư minh ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này tổn thương ngươi chính là nhân tộc là ai trương sinh hỏi tu sĩ trẻ tuổi chính là tôn vũ lúc trước vệ duyên tại tiên tông đề thi trung lúc lần thứ nhất nhìn thấy hắn không nghĩ tới gặp lại lần nữa tôn vũ bị người ngàn dặm truy sát trọng thương sắp chết Trương Sinh hỏi, tôn vũ lại hồi tưởng lại cái tiếc như ác ngộng đồng dạng một màn, thân thể run nhẹ nhẹ, nói, sư tôn mang bọn ta mấy tên đệ tử bí mật đi về phía tây, nói là muốn hộ tống một vật qua đây, thuận tiện để cho chúng ta luyện luyện. Kết quả tại tây vực biên giới chúng ta bị người mai phục, sư tôn bị ba tên pháp tướng gây công, sư tôn dùng bí pháp đưa ta thoát đi trước, ta tận mắt thấy nàng tự bạo pháp tướng. Trương Sinh kỳ lưu ly tất cả dần mình, linh hy chân nhân thành danh đã lâu, luôn luôn thiện trí giúp người, nhân duyên cực dày. Lúc trước Trương Sinh liền thụ tặng qua ly tuyệt tán, có thể khôi phục đạo lực, lại không nghĩ rằng cứ như vậy vẫn là có người phản bội tông môn tiết lộ sư phụ hành tung tôn vũ nắm chặt quyền đốt ngón tay đều trắng bệnh cắn răng nói chính là ta mấy cái kia sư minh muội bên trong một cái chờ ta trở về tông tôn vũ không có tiếp tục nói hết ngược lại bình tĩnh trở lại bực này lại thù ghi tạc đấy lòng là đủ rồi càng là bình tĩnh nhớ kỹ càng sâu vệ tuyên nói đội người giết ngươi bị ta bắt được hai cái quay đầu tinh tế khảo vấn hẳn là có thể biết rõ thân phận của bọn hắn tôn vũ gật đầu sau đó cúi đầu nhìn xem trên thân vết thương trên người hắn lớn nhỏ tổn thương vô số chủ yếu vết thương là chỗ ngực bụng một cái vết đau Không riêng chém đứt tận mấy chiếc xương sườn, liền liền mấy chỗ nội tạng cũng cắt ra một bộ phận. Lúc đó Tôn Vũ tránh né truy sát, chỉ tới kịp đơn giản phong bế vết thương, hiện tại vết thương bị lại lần nữa mở ra, Vệ Uyên ngay tại xử lý vết thương thì chết. Tôn Vũ xuất thân Huyền Minh Điện, cảm giác được mạnh mẽ sinh cơ ngay tại không ngừng rót vào trong cơ thể mình, rất nhiều đã tiếp cận tử vong huyết đục lại bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng, kinh ngạc nói, đây là sinh huyền lực lượng. Không đúng, sinh huyền lực lượng không có mạnh như vậy. Giáp Mộc sinh huyền, là phương giới vực này đặc tính. Vệ Uyên nói, khó trách. Uy, ngươi một đao kia cắt sai lệnh, đả thương nguyên bản vừa ra. Tôn Vũ theo bản năng liền bắt đầu chỉ điểm vệ uyên y thuật. Một đao kia sai lệch hai cây sợi tóc phẩm chất, đơn giản liền không thể nhẫn. Muốn thả rằng vệ uyên lập tức có chút xấu hổ, hắn lúc đầu cho là mình ý đạo đã rất khá, hắn lại tiếp theo đao, lần này tôn vũ cũng nhịn không được nữa, cầm qua vệ uyên đao trong tay, một tay lật ra bụng mình, một tay dùng mũi đao chỉ vào nói, nơi này có căn phi thường thật nhỏ mạch máu, đằng sau còn có mấy cây gân lạc, ngươi dạng này dưới đao phi thường dễ dàng đánh gãy, nhìn thấy chưa? Gân lạc thứ này, Thừa Văn võ cái kia phương thế giới gọi là thần kinh, mắt thấy tôn vũ đem hoàn hảo tạng khí mở ra, lấy ra cây kia nhỏ bé mạch máu cho mình biểu hiện ra phía sau mấy đạo so sợi tóc còn mảnh vỡ lạc, vệ uyên cũng có chút tê cả da đầu. hắn rất muốn nói, khối này tạm khí là tốt, không bị tổn thương. tôn vũ lại là một đao cắm vào chính mình gan, vệ uyên giật nệ cả mình, vội vàng nói, sư thúc, ý rìa đạo chúng ta có thể về sau lại học. tôn vũ không để ý tới vệ uyên, đem nửa thanh đao đều xen vào gan, vặn hai lần, sau đó chậm rãi rút ra, trên mũi đao chọn lấy quả nho nhỏ viên châu. Sắc mặt hắn nhiều hơn mấy phần tái nhợt, nói, đây là cung lúc ban cho vệ uyên, cũng là sư tôn hộ tống đồ vật, trước khi lâm trung giao cho ta, ta sợ mất đi liền giấu đi sâu chút. Trương Sinh đưa tay tiếp nhận viên châu, nói: đồ vật đã đến, ngươi chưa can tâm trị thương. Mặc kệ ngăn địch vẫn là bảo thủ, dù sao cũng phải trước tốt lại nói. Tôn Vũ nhẹ gật đầu, nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại dãy rua giữa sự sống và cái chết nhiều ngày, cho tới giờ khắc này không phụ sư tôn lâm trung nhờ vả, tôn vũ mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Các loại lại tình lúc đến, tổn thương cũng đã tốt, chỉ là tôn vũ con mắt mới nhắm lại, liền lại mở ra. Ngươi một đao kia sâu nửa phần, phía dưới chính là ba cây mạch máu, lại một lát, chỉ là một khối thịt chết làm sao cắt ba lần còn không có cắt xong, liền không thể dứt khoát lưu loát điểm một đao xong việc. Loại người như ngươi cắt pháp, sợ là muốn cắt đến buổi sáng ngày mai đi. Lại một lát, tiểu tử, ngươi hết thề cắt đứt ta mười một cây gân là rồi. Sư phụ ngươi không mang ngươi cắt qua người sao? A, ngươi không phải Huyền Minh Điện, coi như ta chưa nói. Cuối cùng, đưa đao cho ta, ta tự mình tới. Vệ Uyên nhìn xem tôn vũ ngủ thật say, cẩn thận cho hắn đắp chăn, duy trì lấy giáp một sinh huyền, sau đó ra ra phòng. Trương Sinh chờ ở bên ngoài, gặp Vệ Uyên đi ra, lên đường. Huyền Minh Điện người đều là cái này tính tình, thói quen liền tốt. Kỳ thật Tôn sư mình, linh hy chân nhân bình thường người đều rất tốt, chính là không thể cùng bọn hắn thảo luận ý thuật, nói chuyện ý thuật liền sẽ biến thành một người khác. Lần sau ngươi trị thương cho hắn, trực tiếp đánh bất tỉnh là đủ. Trương Sinh vươn tay, trong lòng bàn tay là viên kia viên châu, viên châu là trong suốt, bên trong có tòa nhỏ nhỏ cung điện tại chìm chìm nổi nổi. Trương Sinh nói, đây là trong cung ban cho ngươi, ngươi xem một chút để ở nơi đâu cho thỏa đáng. Bất quá trong cung thế mà đem cái này cũng ban thường tới, khó trách những người kia muốn vây giết linh hy chân nhân. Đây là cái gì?" Vệ viên hỏi. "Hôn cung điện." Sắc Từ nói, "Xem như Hôn cung điện tự điện." Trương Sinh nói, Vệ Uyên tiếp nhận viên châu, dùng thần thức tìm tòi, liền biết nó cách dùng. Thái sơ cung hưng công điện tổng cộng có 7 tòa tử điện, cung tổng điện kỳ thật xem như cùng một bộ pháp bảo, là chính cống tiên nhân độ vật. Tử điện cho dù ở ngàn vạn dặm bên ngoài cũng có thể hối đoái hưng công, chỉ là thường cách một đoạn thời gian chỉ có thể hối đoái một chút vật phẩm, cũng không thể hối đoái phẩm cấp quá cao bảo vật, nhưng vẫn là thần thông bất khả tư nghị. Vệ Uyên trên tay tòa này tử điện là tử điện bên trong yếu nhất, trước mắt chỉ có thể đổi được pháp tướng cấp bậc sơ giai bảo vật. Có tòa này tử điện, thì tương đương với có liên tục không ngừng hậu viện, dù là số lượng phi thường có hạn, ý nghĩa cũng là không như bình thường cái này thì tương đương với từ tổng điện vượt qua ngàn vạn dặm đem bảo vật chống rộng đưa đến vệ uyên trên tay, uy năng như thế, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. vệ uyên thận trọng hỏi, sư phụ, thứ này rất đắt à? trương sinh nói, cần phải so thanh minh đắt một chút. vệ uyên không còn dám hỏi nhiều, suy đi nghĩ lại, liền đi tới nguyên bản đại điện chỗ, đem viên châu kích phát, một tòa hai trượng vuông nho nhỏ cung điện liền xuất hiện tại trên đại điện, vừa vặn phủ lên phía dưới thanh minh. vệ uyên nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, đi vào hân công điện. trong điện cung lớn, cuối cùng chính vị là gốc màu trắng nguyệt quế tiên thụ, lá cây là màu bạch kim, điện trái là một tấm bàn ngọc. Trên bàn để đó trang ngọc bản, thử dạng liền cùng tổng điện giống nhau như lúc. Bất quá trong tổng điện có hơn 100 trăm bàn ngọc, nơi này cũng chỉ có một, điện phải là một tấm hương án, hai bên là đến, trung ương để đó cái bốn chân thay, trên hương án mới là một bức tổ sư chân dung. Chính vị nguyệt quế tiên thụ chính là huyễn công điện hải tâm, nó mỗi 3 ngày liền sẽ kết xuất một trái, nếu có nghị hồi đoái đồ vật, cái này mai trái cây liền sẽ lột xác thành món kia hồi đoái vật phẩm. Bên trái ngọc bản cùng tổng điện là hố thông, có thể kiểm tra tất cả tổng điện có thể cung cấp hồi đoái đồ vật. Phía bên phải hương án chỗ có thể hiến tế, thế phẩm là các loại ẩn chứa thiên địa nguyên khí hoặc là chứa khí vận đồ vật. Kỷ Lưu Ly mấy người cũng đi vào trong điện, huân công điện không lớn, đứng năm người cũng có chút đứng không được. Lúc này tất cả mọi người có cảm giác mang theo người huân công sách có biến hóa. Huân công điện tử điện một lập, huân công sách lại có thể thời gian thực đổi mới. Vệ Uyên lấy ra huân công sách, mở ra xem, liền thấy chính mình huân công tổng cộng 15000 có thừa. Thái sơ cung hiện hữu đạo cơ tu sĩ chủ tính hơn 9900 người, vệ uyên xếp tại thứ 8900 vị. Kỳ thật vệ uyên thứ hạng này cũng không tính thấp, dù sao đây là huân công tổng bảng, có đạo cơ tu sĩ đã góp nhặt hơn 200 năm vân công rồi. Vệ Uyên trước đây 10 năm một mực tu hành. Trước đó không lâu đại khảo lúc mới chính thức xuất sư, bắt đầu có bó lớn hơn công nhập sổ, sau đó xếp hạng một hơi thở liền siêu Việt hơn nghìn người. Nếu văn công bảng đổi mới, Vệ Nguyên liền thuận tiện nhìn một chút những người khác. Hiểu Ngư hơn công là 2 vạn nghìn, xếp tại 6.300 vị, Bảo Vân thì là 2 vạn ngàn, xếp tại 4400 vị. Hiểu Ngư cũng lấy ra huân công sách, trước tiên tìm được Vệ Nguyên vị trí, lập tức thận trọng bắt đầu, nói: "Có huân công điện, về sau muốn đổi cái gì liền dễ dàng hơn. Chỉ bất quá 3 ngày một lần, sơ kỳ cơ hội vẫn là hơi ít rồi. Hoặc là chúng ta dựa theo huân công bảng xếp hạng chỉnh tự hối đoán, như thế nào?" Lẽ ra nên như vậy. Vệ Uyên gật đầu. Huân Công Điện cũng không phải chỉ cấp hắn một người dùng, mà là thanh minh giới vực bên trong tất cả Thái Sơ Cung đệ tử đều có thể dùng. Bảo Vân nhìn về phía ngoài điện, giả bộ như cùng Hiểu Ngư không biết. Lúc này Vệ Uyên đang cố gắng lật về phía trước, muốn nhìn một chút sư phụ cùng đại sư tỷ vị trí. Đúng lúc này, trong tay hắn huân Công sách đột nhiên nổi lên một tầng tử quang, sau đó danh sách một trận mơ hồ, tên của Vệ Uyên đã từ chỗ cũ biến mất. Hiểu Ngư nhìn thấy tử quang, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất tưởng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mình Huyên Công sách, quả nhiên đã tìm không thấy Vệ Uyên rồi. Hắn liền từng tợ từng tợ lật lên trên, càng lộn tâm tình càng là nặng nề. Lúc này Vệ Uyên trong tay văn công sách bên trên, tên của mình lại lần nữa hiện hiện, chỉ là hiện tại đã biến thành màu tím nhạt. Vệ Uyên, Thiên công 1170, thứ 150 tên. Lúc này Vệ Uyên cũng nhìn thấy Trương Sinh cùng tên của Kỷ lưu Ly, đồng đều ở phía trước trăm hàng ngũ, Kỷ lưu Ly cao chút, Trương Sinh thấp một chút. Thái Sơ cung điều lệ, chém giết một tên yếu nhất pháp tướng có thể được thiên công 500. Mà ở trên văn công bảng chỉ cần thiên công vượt qua 500, xếp hạng cũng chỉ luận thiên công, bất kể văn công. Vệ Uyên trước đây đã chém giết một tên pháp tướng, một tên đại vua. Mặc dù căn bản là dựa vào tiên quân thủ đoạn, nhưng vân công địa ước định sau vẫn đem quá nửa ngày công đều cho Vệ Uyên. Nếu như đổi những người khác cầm lấy đồng dạng tiên quân thủ đoạn, có thể không để lại hứa quan văn cùng đại vua. Chém giết cái thứ hai đại vua thiên công hơn phân nửa đều cho trương sinh, đây là chuyện đương nhiên. Dù sao thàn lần mười đầu trong số mệnh có chín đầu nửa là trương sinh chém nước. Sau đó Vệ Uyên cuối cùng bổ dưới đao, đoạt được cùng kỷ lưu ly bảo vân tương đương. Vệ Uyên lại lật dưới bảo vân tư liệu, lần này đổi mới sau nàng thiên công đã là ba trăm mặt. Chém giết thần lần đại vu lúc ba người riêng phần mình được 50 ngày công. Xem ra bảo Vân vô thanh vô tức, đã tại nơi khác hại không ít pháp tướng. Chém giết đại vu, Hiểu Ngư cũng có phần, cho nên hiện tại thiên công là mười. Hiểu Ngư bất động thanh sắc khép lại sổ tay, như không có chuyện gì xảy ra nói, ta còn có một thanh kiếm không có lợi tốt, đi trước. Vệ Uyên hướng về phía Hiểu Ngư bóng lưng nói, ngươi có cái gì vội vã muốn đổi sao? Ta có thể nhường ngươi. Hiểu Ngư mắt liếc ai ngơ, dưới chân đi được nhanh hơn. Chương 146, Nghiêm hình cha tấn, đem Vân công điện đứng ở Thanh Minh bên trên, Vệ Uyên cũng là cẩn thận nghi tới hiện tại toàn bộ giới vực bên trong trọng yếu nhất chính là thanh minh cùng hân công điện còn không bằng đặt chung một chỗ dạng này phòng thủ cũng chỉ dùng phòng một cái địa phương là được rồi vệ uyên liền cùng kỵ lưu ly thương lượng có thể hay không bố cái trận pháp đem hân công điện cùng thanh minh cùng một chỗ bảo vệ kỵ lưu ly suy tư sau nhân tiện nói vừa vặn có cái trận pháp rất thích hợp chỉ bất quá quy mô có chút lớn lần thứ nhất máy hồi bái sẽ trước cho ta ta muốn đổi điểm linh tài vệ uyên tất nhiên là đồng ý từ hân công điện đi ra vệ uyên đi trước nhìn một chút tôn vũ thương thế Lúc này tôn vũ vẫn còn đang ngủ say, đi qua mấy ngày bên trong hắn đều không co chớm mắt, lại liền trải qua nhiều trận huyết chiến chém giết phá vây, liền nói cơ đều có bị hao tổn, giấc ngủ này chỉ sợ ít nhất phải một ngày một đêm. Cũng may dắt một sinh huyền hiệu quả xa so với đơn thuần sinh huyền lực lượng mạnh, vệ uyên lại đem tất cả giới vực lực lượng đều tập trung ở trên thân thể tôn vũ, bị hao tổn thất hải đạo cơ cũng phải lấy từng chút từng chút tu bổ, còn có bổ cơ hội tốt, không đến mức ảnh hưởng tương lai con đường. Tôn vũ thương thế ổn định, vệ uyên liền an tâm, sau đó liền chuẩn bị đi nhà tù nhìn xem hứa luyện nghi thẩm được thế nào. Cái kia hứa kinh phong bất quá là cái hoang cố rất không trải qua đánh, vệ Uyên đoán chừng hắn khiêng không được bao lâu, chính là muốn đem tất cả mọi thứ đều nạy ra đến trả có chút độ khó. Đây cũng là vệ Uyên nhường hứa Uyển Nhi đi thẩm dụng ý chỗ tồn tại. Hứa Uyển Nhi lúc trước cũng là hứa gia người, cha là một quận quan trưởng, tại hứa gia cũng thuộc về nhân vật trọng yếu. Hứa Kinh Phong nguyên bản địa vị còn xa không bằng hứa Uyển Nhi, cho nên hứa Uyển Nhi đối hứa gia hết thảy hết sức quen thuộc, hứa Kinh Phong muốn nói láo mà nói, cửa này cũng không tốt qua. Chỉ bất quá dùng hình phương diện vệ Uyên không phải rất tiến tâm, cho nên tới xem một chút. Hứa Uyển Nhi trước đây bất quá là quan gia đại tiểu thư, không có kinh nghiệm gì, dễ dàng nhân từ nương tay. Vệ Uyên lúc đầu cảm thấy chuyện này nhường Vân Phỉ Phỉ làm tốt nhất, không qua khúc liêu chấn chiêu ngộ nguy hiểm trung điệp, chỉ có Vân Phỉ Phỉ loại này toàn thân cao thấp đều là tâm cơ nữ nhân có thể làm nhiệm. Nếu để cho Hứa Uyển Nhi đi, Vệ Uyên sợ nàng một đi không trở lại. Vệ Uyên đi vào nhà tù lúc, ngoài ý muốn nhìn thấy hai tên tu sĩ chính giữ ở ngoài cửa. Vệ Uyên không nhớ rõ chính mình có sắp xếp thủ vệ, liền có chút kỳ quái. Hai tên tu sĩ gặp Vệ Uyên, mau nói là Hứa Uyển Nhi để bọn hắn canh giữ ở bên ngoài, không cho người không có phận sự tiến đến quấy nhiễu thẩm vấn. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, liền để bọn hắn tiếp tục ở bên ngoài bảo vệ, chính mình đi vào nhà tù. Hai tên tu sĩ tự nhiên không dám cản trở Vệ Uyên trở ra, liền lặng lẽ đóng kí cửa. Vì phòng bị phạm nhân chạy trốn, hiện tại nhà tù là trực tiếp ở trên núi đảo vào đi hình thành. Vệ Uyên xuyên qua hành lang, dừng bước tại một gian nhà tù bên ngoài. Nhà tù cửa đang đóng, liền nghe bên trong kêu sợ hãi, "Ngươi đừng tới đây a. Ta nói, ta cái gì đều nói." Im miệng. Cái này âm thanh quắc mắng là Hứa Uyển Nhi. Sau đó chính là Têu Thảm, mới kêu một nửa miệng liền bị chặn lại, tiếp xuống chính là không ngừng ngô ngô âm thanh. Vệ Uyên lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, đi vào nhà tù. Phòng giam bên trong, thước kinh phong bị treo trên tường, tay chân mở ra, bị trói trở thành một hình chữ đại, trong miệng bị chính mình trên quần áo kéo xuống tới bối che lại, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, vốn là mặt anh tuấn đều vặn vẹo không còn hình dáng, nhìn cách là sợ đến cực điểm. bất quá vệ nguyên nghe ra được, tiếng kêu của hắn bên trong sợ hãi quá nhiều thương khổ. lúc này hứa kinh phong nửa người dưới tất cả đều là máu tươi, hứa uyển nhi chính ngồi sồn ở trước mặt hắn, trong tay nhặt đem tinh xảo tiểu đao, ngay tại khoa tay muốn dưới đao địa phương, hứa kinh phong liều mạng lượn lẹo thân thể, nhưng hứa uyển nhi một phát bắt được chân của hắn, nhường hắn không thể động đậy, sau đó một đao rơi vào giữa hai đùi, chậm rãi từ dưới lên trên vẽ, hứa kinh phong cả khuôn mặt đều biến hình lại muốn tránh lại không dám động gọi cũng gọi không ra đung nhiên hai đạo nước mắt liền chảy xuống hứa tuyển nhi một đao mới động một tấc còn kém một chút đến yếu hại chỗ đung nhiên có cảm giác quay đầu liền thấy vệ uyên vệ uyên mặt không biểu tình hứa tuyển nhi như con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy dựng lên đao trong tay hung hăng xẹt qua hứa kinh phong đuổi lưu lại cho đến tận này sâu nhất một vết thương đây là đang làm gì vệ uyên hỏi hứa tuyển nhi cúi đầu dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói nghiêm hình tra tấn có phải hay không nghiêm hình không nói đến chí ít hiệu quả vẫn là tương đối không sai ngọc diện công tử đều đã khóc lên Vệ Uyên hướng hắn máu me đầm điện nửa người dưới nhìn thoáng qua, nói, cái kia hỏi ra cái gì hay chưa? Hứa Uyển Nhi lắc đầu, còn không có. Vệ Uyên ngược lại là hơi kinh ngạc rồi, Hứa Kinh Phong xem ra đều nhanh đã hôn mê, dạng này đều vẫn là cái gì cũng không nói. Người này có chút xương cốt ta. Bất quá vừa rồi tại cửa ra vào lúc nghe được thật giống không phải chuyện như vậy, hắn là dự định giao phó. Vệ Uyên đưa tay giật xuống ngăn chặn Hứa Kinh Phong miệng bại rách, nói, Hứa công tử, mạnh miệng bất quá là thụ nhiều da thịt nội khổ mà thôi. Ngươi nếu là không có thể chứng minh chính mình đối ta còn có điểm dụng, hạ chẳng như thế nào không cần ta nói ta có thể dứt hứa quan văn liền không quan tâm lại nhiều dứt một cái hứa kinh phong hứa kinh phong cuối cùng có thể nói chuyện rồi lập tức mang theo tiếng khóc nức lở nói ta nói ta cái gì đều nói thế nhưng là các ngươi đến cùng muốn biết cái gì đừng chỉ dùng hình a các ngươi ngược lại là hỏi a vệ uyên không nói gì quay đầu nhìn hứa uyển nhi lướt mắt người ta chỉ là không có kinh nghiệm nha hứa uyển nhi cúi đầu tiếng như mũi vẩn vệ uyên nhìn xem nàng cặp kia nhuộm đầy vết máu tinh tế tay nhỏ lại chịu được có chịu thần thức quét dưới hứa kinh phong nửa người dưới lập tức liền phát hiện hơn mười đạo dài nhỏ vết thương vệ uyên có chút đau đầu cũng không có ý định nghiên cứu kỹ, chỉ là nói, chủ yếu hỏi thăm hứa ra cho người, chịu ra cái gì đại giới, như thế nào cam đoan chúng ta có thể cầm tới. Được rồi. Ta đi đây. Vệ Uyên quay người rời đi, phía sau là Hứa Kinh Phong khản cả giọng kêu gọi, sau đó miệng của hắn lại bị chặn lại. Việc này Vệ Uyên cũng không tốt lắm xử lý, Hứa Uyển Nhi cùng Hứa Gia thực có huyết hải thâm kỷ, mượn cơ hội trả thù một hai cũng là nhân chi thường tình. Vệ Uyên hiện tại cũng không có ý định thật cầm Hứa Kinh Phong đổi cái gì, trực tiếp theo lấy nhãn con thôi. Trong phòng giam, Hứa Uyển Nhi một mực bưng bít lấy Hứa Kinh Phong miệng, mà lại là miệng núi cùng một chỗ che chết Hứa Kinh Phong không thể động đạo lực, chỉ có thể liều chết dây giụa, thế nhưng là cái kia tay nhỏ lại càng ngày càng hữu lực, thằng bóp hắn mặt xương rắc rắc rung động. Thằng đến vệ uyên tiếng bước chân ra nhà tù, Hứa Uyển Nhi mới buông lòng tay, nhìn xem Hứa Kinh Phong con mắt, nói khẽ, ngươi ngày đó là nói như thế nào ấy nhỉ? Muốn ngay trước mặt mọi người làm thật là ta. Hứa Kinh Phong kinh hãi muốn tuyệt, vừa muốn nói gì, miệng lại bị chặn lại. Sau đó hai ngày tại trong bình tĩnh vượt qua, Tôn Vũ đã khôi phục hơn phân nữa, hắn không hổ là Huyền Minh Điện cao thủ, có thể động thủ sau liền tự mình cho mình trị thương, khỏi hẳn tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Nhưng hai ngày này vệ Liên lại cảm giác càng ngày càng kiềm chế, phản phất trong lòng đè ép khối tảng đa lớn, dần dần ép tới hắn có chút hít thở không thông. Kỷ Lưu Ly lúc đầu đang bố trí trận pháp, ngày hôm đó đông nhiên triệu tập đám người nghị sự. Lúc này Kỷ Lưu Ly thay đổi ngày xưa chẳng hề để ý, sát mặt không còn che giấu khó coi. Người đến đông đủ sau đó, Kỷ Lưu Ly liền nói, "Ta hai ngày này luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, chúng ta khả năng bị để mắt tới rồi." Chương 147, thiên địa có thiếu. Ai để mắt tới chúng ta? Là đại Vu sao?" Hiểu Ngư hỏi. Cảm giác rất mơ hồ, nhưng khẳng định không phải đại Vu, so đại Vu đáng sợ nhiều lắm. Kỳ Lưu Ly chần chờ một chút, nhắm mắt cảm thụ một hồi, mới nói, có thể là phương này thiên địa, phương này thiên địa. Hiểu Ngư cùng Tôn Vũ đều là lấy làm kinh hãi. Tôn Vũ mới đến, nhìn mọi người một cái, cũng có chút mơ hồ, đã làm lớn như vậy. Vệ Uyên cùng Trương Sinh không chút kinh hoàng, dù sao hai sư đồ bị một phương thiên địa nhầm vào cũng không chỉ một lần. Tôn Vũ hậu chi hậu giác, nói, nói như vậy chẳng mấy chốc sẽ có đại quân áp cảnh rồi. Nói đến đây, hắn liền đối bảo Vân Hiểu Ngư nói, các ngươi so ta tới còn sớm, làm sao một mực chỉ có các ngươi hai cái, hộ vệ đâu, gia tộc hậu vi đâu? Kỳ thật vấn đề này Vệ Uyên sớm liền nghĩ đến chỉ bất quá dựa vào sự nhạy cảm trời sinh, hắn một mực không hỏi. đồng dạng, trương sinh cùng kỳ lưu ly đến nơi sau cũng đều không đề cập qua cái đề tài này. hiểu ngư muốn nói lại thôi, chỉ là thở dài một hơi. bảo vân bình tĩnh nói, cũng không có gì khó mà nói. chúng ta đều nhận được trong nhà tin tức, sẽ không có bất kỳ chi viện, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. thật đến khẩn cấp quan đầu, trong tộc có thể xuất thủ một lần, nhưng xem như đại giới chúng ta phải lập tức trở về gia tộc, trong vòng 10 năm đều không được lại đặt chân tây vực. mười năm, trương sinh cùng kỳ lưu ly đối cái này thời hạn đều có trôi đón trước. tôn vũ nghẹn họng nhìn chơn chối, vạn không nghĩ tới là đáp án này hắn cũng không biết nên nói cái gì chỉ là nói tại sao có thể như vậy trương sinh ngạc nói thiên hạ thế gia là một nhà không có gì không hiểu cái kia các ngươi hai cái làm sao tới tôn vũ vẫn là có chút không rõ hiểu ngư trùng điệp hừ một tiếng không trả lời vẫn là bảo vân thoải mái hào phóng nói chúng ta cùng vệ uyên là đồng học đây là chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi giao tình của mình là chính chúng ta nghĩ đến trong nhà không xem vào cũng không muốn quản tôn vũ thở dài nguyên lai môn việt cũng có người tốt ngược lại là ta nhỏ hẹp rồi lời này hiểu ngư liền nghe được mười phần chói tai thế là đối tôn vũ trợn mắt nhìn Tôn Vũ cũng là hậu chi hậu giác, hắn bình thường cơ bản không cùng môn phiệt con cháu vắng lai, cho nên nói chuyện có chút không che lại miệng, lập tức đối Hiểu Ngư thật có lỗi cười một tiếng. Hiểu Ngư hừ một tiếng, quay đầu nhìn về một bên, ý là không cùng ngươi cái này ngốc tử bình thường tính toán. Xem ra các đại cao môn vọng tộc coi như không có nói rõ đứng tại hứa ra một bên, chí ít cũng là không đếm xỉa đến, đồng thời ước thúc đệ tử trong tộc không được tự tiện tham dự. Bảo Vân lại nói, khi ta tới, tổ gia gia chuyên môn đã nói với ta hiện tại phương Bắc kinh thế khẩn cấp, Lioman quy mô được kích, có quận đã toàn cảnh luôn hãm, trong cung nhân thủ 10 phần phần chương. Chân nhân bọn họ hướng tây đến. Liền muốn cùng hứa ra đối hao tổn, vương bác hành thì không bị ngăn trở, cho nên đối trong cung tiếp viện cũng đừng quá mức chờ mong. bất quá thái sơ cũng có thể ở thời điểm này đem hân công điện đưa tới đã là rơi xuống trọng chú, vì thế còn dựng vào ninh hy chân nhân một cái mạng, vệ uyên không có có thể oán trách. có hân công điện, liền có lấy chiến dưỡng chiến cơ sở, cho nên mấu chốt vẫn là có hay không thể đánh thắng. lúc này bóng đêm đã tới, đại gia ai đi đường đấy? vệ uyên tại giới vực bên trong dò xét một vòng về sau, luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nghĩ nghĩ liền đến tìm kỵ lưu ly. Kỳ Lưu Ly cho mình chọn chỗ ở là chủ phòng sau hẻm núi bên cạnh, cách tất cả mọi người rất xa. Bất quá nàng cũng không thường tại nơi này ở, ban đêm thường xuyên khắp nơi đi dạo, thường xuyên tìm không thấy người nàng ở đâu. Kỳ Lưu Ly nơi ở là hai gian ốc, phòng trước có cái tiểu viện. Đây cũng là Kỳ Lưu Ly chính mình tiện tay luyện chế, bên trong cơ hồ không có cái gì. Vệ Uyên tại cửa sân đứng một hồi, Đại sư tỷ liền như ưu linh tại sau lưng xuất hiện, cười nói, muộn như vậy tìm ta làm cái gì, lại muốn tẩy luyện căn cơ rồi. Vệ Uyên mặt lập tức đỏ bừng, không ngừng ho khan, nhìn ngươi bị hụ. Kỳ Lưu Ly tại Vệ Uyên phía sau đẩy một cái, đem hắn đẩy vào sân nhỏ sau đó trợ tay đóng lại cửa viện vệ uyên bị đẩy vào phòng, vào cửa sau trong phòng liền tự động sáng lên, sau đó vệ uyên liền thấy một cái hơn một xích cao háo đỏ tiểu nhân đang ngồi trên bàn nhìn xem giấy ngọc. cung nữ phong, nàng làm sao còn tại cái này? kỳ lưu ly không biết từ nơi nào xuất ra một cái bình rượu cùng hai cái chén rượu, sau đó đem một chén rượu đưa cho vệ uyên, nói, uống qua rượu a, thử một chút rượu của ta. vệ uyên tiếp nhận chén rượu, chỉ nghe mùi mùi rượu đã cảm thấy tâm thần thanh hẳn, thế là uống một hơi cạn sạch. rượu vừa vào bụng, vệ uyên đột nhiên cảm giác được toàn thân phát nhiệt, toàn thân cao thấp mỗi cái lộ chân lông đều như đang phun lửa. Hắn trong bụng bay cuồng một hồi, nhịn không được đánh cái nấc, sau đó thật sự phun ra một ngụm lửa. Vệ Uyên đã cảm thấy ý thức phản phất bịt kín một tấm lụa mỏng, tâm tình cũng tùy theo bay lên, phản phất trên cái thế giới này lại không có thứ gì có thể làm khó chính mình, coi như tiên quân ở phía trước cũng có thể một súng lật ung. Sau đó tiên quân mặt đống nhiên biến thành đại sư tỷ, Vệ Uyên lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tỉnh táo lại. Lúc này Vệ Uyên mới phát giác, vừa rồi chính là trong truyền thuyết uống say. Khó trách dám có thương chống tiên quân ý nghĩ, còn phải lại đến một ly sao? Kỳ Lưu Ly hỏi. Vệ Uyên tranh thủ thời gian cư tuyệt. Diệu này rõ ràng cũng không phải là cho đạo cơ cảnh người chuẩn bị. Vệ Viên lúc này đạo lực so bình thường hậu kỳ Huyền Thần cảnh còn nhiều mấy lần, dạng này đều là một ly ngược lại, nào còn dám lại uống. Tìm ta có chuyện gì?" Kỳ Lưu Ly hỏi. Vệ Viên nói, "Ta cẩn thận nghĩ tới, hiện tại sợ không phải Vu tộc đại quân, cũng không phải cách không huyết chủ, mà là hai tên thậm chí nhiều hơn đại Vu đồng thời được kích, ta càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất lớn. Bất quá Vu tộc càng là thượng tầng càng là sợ chết, cái này có lẽ chính là chúng ta có thể tư lợi dụng địa phương." Vệ Huyên trong tay xuất hiện một cái thành khô, nói: đây mới thực là tiên vật, ta dùng nó giết qua hai cái pháp tướng, rồi, ta nghĩ có thể hay không dùng phương pháp gì đem nó khí tức dẫn một điểm đi ra. Sau đó lần sau Vu Tộc thời điểm tiến công dọ dỉ ra một điểm, nhường Đại Vu cảm thấy chúng ta trên tay còn có tiên quân thủ đoạn. Nói như vậy không chừng Đại Vu cũng không dám thò đầu ra rồi. Kỳ Lưu Ly nhãn tình sáng lên, nói: biện pháp tốt. Nếu như hai cái Đại Vu đồng thời đến nơi mà nói, chúng ta chỉ cần để nó tin tưởng ai trước thò đầu ra ai liền chết, hơn phân nửa bọn hắn liền cũng không dám ra ngoài rồi, chỉ dám trốn ở phía sau màn đánh lén đánh lén đều không nhất định, chắc chắn sẽ không ngừng nhường pháo hôi tới thăm dò cùng tiêu hao chúng ta. Chí ít có thể lấy kéo một đoạn thời gian. Cùng vô tộc đánh lâu như vậy quan hệ, Vệ Uyên đã rất quen thuộc phong cách của bọn hắn. Kỳ Lưu Ly tiếp nhận cành khô, trên bàn phun ra một đụn rượu, sau đó dùng đầu ngón tay vẽ lên cái trận pháp, lại buông xuống mấy khối linh vật, thế là một cái đơn giản phong thủy trận liền thành. Nàng đem cành khô đặt ở trong trận, nói: "Chém giết qua hai cái pháp tướng, liền có hai đoạn nhân quả, ta đem cái này hai đoạn nhân quả rút một chút đi ra, lại dùng phong thủy trận ôn dưỡng phong đại, bất luận cái gì đối phong thủy vận thế mẫn cảm pháp tướng đều sẽ có chỗ phát giác." Đại Vu càng thêm mẫn cảm, không lo hắn không biết. Thời gian qua một lát, Quỷ Lưu Ly li liền rút lấy cảnh khô bên trên nhân quả, sau đó đem cảnh khô trả lại cho Vệ Uyên, nói: "Căn này cảnh khô bên trong đã có sinh cơ tại thai nghén, cái này tiên quân đều chịu cho ngươi." Vệ Uyên khẽ giật mình, sinh cơ thai nghén, chính mình làm sao không có cảm giác đến? Vì cái gì có sinh cơ liền sẽ không cho ta? Vệ Uyên hỏi. Không có sinh cơ nó cũng chỉ là một kiện tiên tài, tương lai có lẽ có thể chế thành kiện tiên bảo, nhưng rất có thể chỉ là pháp bảo. Mà có sinh cơ nó liền có khả năng thức tỉnh, dù là cơ hội lại nhỏ, một khi thức tỉnh chính là gốc tiên thu. Đây là liền tiên quân đều muốn tranh đoạt, ngươi cảm thấy sẽ cho ngươi sao?" Vệ Uyên nghe cũng cảm thấy có đạo lý, chẳng lẽ là Thính Hải tiên quân ngày đó nhìn sai rồi. "Ngươi khoan hãy đi." Kỷ Lưu Ly gọi lại Vệ Uyên, sau đó đem áo đỏ cùng Ngự Phong Thu tới trong tay, hỏi, "Hôm nay tiểu Vệ Uyên có làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình không có?" Cung Nữ Phong nói, hắn đánh phỉ phỉ cái mông, khi đó phỉ phỉ không có mặc váy. "Đại sư tỷ." Vệ Uyên đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn lại giận. Kỳ Lưu Ly cười ha ha một tiếng, căn bản không nghe Vệ Uyên kháng nghị, phất tay đem hắn đưa đến ngoài viện. Phương Tây tại chỗ rất xa, Đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây to lớn tế đàn. Tế đàn trên đỉnh chiếm cứ một cái 100 trượng thân ảnh, quanh người đều là lượn lờ lục khí. Dưới tế đàn phương thì không ngừng phun trào huyết khí, tầng tầng mà lên, cuối cùng tụ hợp vào đến núi này một dạng thân ảnh bên trong. Lúc này trên tầng mây, trên bầu trời đột nhiên trống rông xuất hiện mấy đạo thô to tia chớp màu xanh lục, hung hăng cấp tại tế đàn lên. Thân ảnh kia phát ra thống khổ gầm rú, lệnh mấy trăm trượng tầng mây cũng vì đó phá toái, trên người huyết khí, lục khí tất cả đều tại xét đánh dưới không ngừng tiêu tán, không lộ như núi thân thể cũng tại liên tiếp thu nhỏ, trong nháy mắt liền thấp hơn 10 trượng. Bích Lôi kéo dài dòng dã một khắc, mới dần dần tiêu tán, thân ảnh kia quanh người lục khí đã tiêu tán hơn phân nữa, huyết khí thì toàn bộ biến mất, toàn bộ thân thể cũng chỉ còn lại có hơn 60 trượng. Dưới tế đàn phương, mấy chục vạn vu tộc chính quỷ sát tại đất, đen nghịt một mảnh. Nhưng cùng cái này phương viên trăm rằm to lớn tế đàn so sánh, bọn chúng cũng chỉ chiếm tế đàn trước một khối nhỏ điệp, đây là không có ý nghĩa. Lúc này một cái bạo ngực vô cùng thanh âm truyền vào mỗi cái vu tộc ý thức, Đông Phương Thiên Địa xuất hiện bỏ sót. Tìm tới nó, bổ khuyết nó, giết chết tạo thành nó hết thảy. Chương 148, người đến người nào? Khúc Liễu trấn, hứa gia đại trạch hậu viện. Hứa Chi Nguyên ngồi tại lập vị, chủ vị ngồi ngay thẳng một vị diện mùn gâm trầm người trẻ tuổi, và ánh mắt phát xanh, không biết là trời sinh vẫn là cái khác duyên cớ. Trong phòng quý hai tên người áo đen, không dám ngẩng đầu. Hứa Chi Nguyên trầm giọng nói: Các ngươi xác định tôn vũ mang theo vật kia trốn vào giới vực? Tiểu nhân vô năng, không thể tới lúc chặn đường, mắt thấy hắn trốn vào giới vực. Bất quá nếu không phải cái kia đỉnh kiếm song tuyệt lý chỉ hiện thân cản trở, tôn vũ tuyệt đối trốn không thoát nhỏ bàn tay người tâm. Hứa Chi Nguyên trùng điệp vỗ lang can, lại là cái này lý chỉ. Ở giữa bưng người tuổi trẻ kia hai mắt khé nâng, hỏi: Các ngươi hai bị lý chỉ đả thương? Bên cạnh một tên người áo đen vội vàng nói, tiểu nhân bị hắn hỏa đỉnh nện tổn thương. Cái này Lý Chỉ cực kỳ gian hoạt, cầm trong tay khẩu súng làm thủ thuật che mắt, sau đó dùng đỉnh đánh lén. Người trẻ tuổi đột nhiên đưa tay khép vồ, người áo đen lăng không bay lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm bị bàn tay vô hình bóp thành một cái vết thịt, sau đó một điểm huyết quang bay đến người tuổi trẻ trên đầu ngón tay. Như thế một cái đạo cơ trung kỳ tu sĩ, cứ như vậy trực tiếp bị bóp chết, không có chút nào năng lực phản kháng. Hứa Chí Nguyên kinh hãi, tứ trưởng lão, cái này, hắn bị Lý Chỉ đả thương, liền có một điểm nhân quả. Ta hiện tại đã đem điểm ấy nhân quả xếp ra. Ngươi đi giao cho một thương đại sư, nhường hắn giao cho phía tây những vật kia. Có nhân quả này, bọn chúng liền có thể bằng này hạ chú, Lý Chỉ coi như lại gian xảo đều khó thoát khỏi cái chết. Hứa Chi Nguyên đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận huyết châu. Ta còn nghe nói, hắn cùng con trai ngươi mất tích có quan hệ. Hứa Chi Nguyên cắn răng nói, xác thực như vậy. Khuyến tử theo Lục trưởng lão đi về phía tây bắt lấy Lý Chỉ, kết quả một đi không trở lại. Lần này nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn. Ngươi tuổi trẻ, nghe nói ngươi còn có con trai, theo đi ra nhìn xem. Hứa Chi Nguyên vội vàng sai người đi gọi. Một lát sau cả người Tư Thế thẳng tắp người trẻ tuổi liền đứng ở đường tiền. Khí thế của hắn lang lệ, hai mắt sáng ngời, đi vào đường sau cứ như vậy đứng vững, cất cao giọng nói, Hứa Kinh Trập gặp qua tứ trưởng lão. Dứt lời hắn liền lặng chờ phân phó, lộ ra mười phần trầm ổn. Đi đầu trước người tuổi trẻ kia bộ dáng tứ trưởng lão dương mắt, nhẹ gật đầu, nói, Tuổi còn nhỏ liền tu đến hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Chi Nguyên a, ngươi bản sự của mình bình thường, cũng rất sẽ xảy ra nhi tử. Hứa Chi Nguyên thở dài, nói, Kỳ thật bị bắt đi cái đứa bé kia cũng không sai, chính là không biết bây giờ thế nào. Ba tứ trưởng lao nói. Tôn Vũ nếu trốn vào giới vực, vật kia hơn phân nửa cũng ở trên người hắn. Món kia tiên bảo cử thế vô song, dù là chỉ cầm tới bên trong một cái con khí, cũng là một cái công lớn. Đáng tiếc, thật muốn đến giới vực bên trong đi mở mang kiến thức một chút tiên bảo. Hứa Chi Nguyên bộ nói, tứ trưởng lão tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Lục trưởng Lão đều vẫn lạc tại mảnh đất kia giới. Tứ trưởng lão đánh gáy hắn, nói, bản toa ẩn nấp đạo pháp không nói thiên hạ vô song, chỉ ít pháp tướng bên trong hiếm có đi đủ. Đối phương liền cái pháp tướng đều không có, ta nếu là thật muốn đi, ai sao có thể ngăn được ta? Hứa Chi Nguyên Bội nói, việc này tạm thời không đổi nghe nói ngài một tới, ta cố ý làm chút chuẩn bị, nếu không hiện tại xem trước một chút. tứ trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, sớm nghe nói ngươi bên này có không ít đồ tốt, một mực nghĩ phải xem thử xem. hứa chi nguyên đụng lên đi nhỏ giọng nói, đã sắp xếp xong xuôi, trong đó còn có hai cái, là hứa chi tiết thân quyến. tứ trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi, là nữ nhi của hắn? đây cũng không phải, hắn phạm tội điều kiện trước tiên trước gan bài chuẩn bị ở sau, kết quả nhường nữ nhi của hắn chạy thoát rồi. tứ trưởng lão hơi có vẻ thất vọng, nói, được chưa, mang ta đi nhìn xem, nếu như quả thật không tệ mà nói. Cái kia quay đầu ta cùng trong tộc nói một chút, cho ngươi nhi tử lại an bài chỗ ngồi. Dạng này phụ tử các ngươi hai người cùng đại trị sự tình, liền không cần lại phái cái pháp tướng qua đây để ép. Hứa Chi nguyên đại hỉ, vội nói tứ trưởng lão yên tâm, bảo đảm ngài hài lòng. Lúc sáng sớm, Vệ Uyên đã đứng tại tây nam phương hướng cửa hải chỗ, xem địa hình nơi này, suy tư như thế nào bố trí công sự phòng ngự mới có thể cho Vu tộc bộ đội tạo thành lớn nhất sát thương. Lúc trước một trận chiến đã cho thấy như chiến hào cái này công sự lợi dụng tốt, có thể gấp bội sát thương địch nhân. Lại có một ngày giới vực liền có thể bao trùm đến nơi đây, thanh minh cũng đem tạm thời đến cực hạn của nó. Từ đó đi vào Trạm Trạc quyết Trương. Một buổi sáng sớm thời gian, Vệ Uyên đem trung quanh trăm dặm địa hình đều điều tra rõ ràng, bổ sung địa đồ chi tiết. Lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác giới vực Đông Phương dường như xuất hiện một chút người, chính hướng giới vực mà tới. Mà những người kia có quen thuộc khí tức, chỉ là bọn hắn khoảng cách giới vực còn có vài trăm dặm, cho nên cảm giác còn rất mơ hồ. Vệ Uyên lập tức hướng đông chạy đi, chuẩn bị đi xem một chút là người nào tới. Giới vực Đông Phương 500 dặm, nơi này vốn là nhân tộc khu cư trú vực, nhưng ngắn ngủi 2-3 năm thời gian liền đã lần lượt sinh ra bụi gai thấp mục, rất nhiều vốn có con đường hiện tại cũng bị rừng rậm bao phủ. Một đội tu sĩ ngay tại trong rừng rậm gian nan tiến lên, thỉnh thoảng cần bộ ra cản đường bụi gai. Cũng may nhóm này tu sĩ người người tu vi không yếu, gặp được thực sự khó đi địa hình liền trực tiếp bay qua. Trong đội ngũ ở giữa là mười mấy người trẻ tuổi, trước sau đội đều là hộ vệ phục sức, tổng cộng có hơn mười người. Lúc này một người trẻ tuổi nói: "Thôi đại ca, chúng ta đều đụng vào sáu làn sóng vũ tộc rồi. Nơi này địch nhân làm sao nhiều như vậy?" Khác một thiếu nữ liền nói: "Ta nhìn địa đồ, bây giờ cách mục đích đã không đến 1000 dặm rồi, nếu không chúng ta bay một đoạn a." Trong đội ngũ cầm đầu chính là Thôi Duật, lúc này trên người hắn có mấy chỗ vết máu chiến bào tổn hại, hai gò má thon gầy, hiển nhiên chịu không ít khổ. Nhưng là trong mắt của hắn thần thái ngược lại càng thêm sáng tỏ kiên định. Nghe thiếu nữ, thôi giật lập tức nói, không được, phi hành quá hao tổn đạo lực, mà lại dễ dàng dẫn tới cường địch. Chúng ta bây giờ chỉ còn một điểm cuối cùng khôi phục đạo lực đang dược, nhất định phải lưu tại thời khắc mấu chốt lại dùng. Thiếu nữ nói lầm bầm, thế nhưng là dạng này chẳng phải là còn phải lại đi một ngày. Khác một thiếu nữ nói, vậy cũng so Lâm Chiến đạo lực không đủ mạnh, lại đi một đoạn, thôi giật mới nói, hiện tại chúng ta không có cách nào quay đầu. Chờ đến dưới vực, có người nào muốn trở về cùng ta nói? ta nhường gia tộc người tới tiếp các ngươi, nhưng một đám người trẻ tuổi dối dích nói như vậy sao được? đều đi đến cái này, làm sao cũng phải đánh thắng một trận chiến này mới có thể đi. đúng rồi, bây giờ đi vậy như cái gì lời nói? lúc này một người dáng dấp ngọt ngào thiếu nữ thở phì phò, không cẩn thận đẩy ta một cái, mới ngã xuống đất. Nàng tu vi không cao, lúc này đạo lực thấy đấy, nhất thời thế mà không đứng dậy được. tôi giật dứt khoát đi qua đem nàng đeo lên, sau đó tiếp tục tiến lên. thiếu nữ kia nằm ở thôi giật cõng lên khôi phục đạo lực, nói, thôi đại ca, lần này ngươi làm sao chọn nhiệm vụ à? Chúng ta đi qua 10 ngày được hân công đều nhanh so trước kia nửa năm còn nhiều hơn. Thôi giật nói, lần này không riêng nhiều địch nhân, trong nhà còn không biết có trợ rút. Người có sợ hay không? Nữ Hải Tiên định nói, thôi ca ca còn không sợ, ta tự nhiên cũng không sợ. Trong đội ngũ một người trẻ tuổi đột nhiên biến sắc, nhanh chóng lên không, phía bên phải Hậu Phương nhìn một cái, phi tốc nói, địch nhân đuổi theo tới. Vũ tộc, chung 530 bốn cái, 18 cái đạo cơ bốn tiên vũ sĩ hai hậu kỳ tứ trung kỳ 16 tiền kỳ. Thôi giật quyết định thật nhanh, dừng lại, bảy trận. Chương 149, nhà ấm tiểu hoa. Đám người cấp tốc bảy trận, sau đó tại 1000 trượng bên ngoài liền oanh ra đủ loại viễn trình pháp khí, tại 500 trượng bên ngoài lại bắt đầu từng vòng đạo thuật ven kích, bận bịu mà bất loạn, tương đương có bố cục. Chỉ là cái này đội Vu tộc thực lực cường hãn, mang một cái huyết sắc lồng ánh sáng nhanh chóng đột tiến. Thôi ruột bọn người liên tục mấy vòng công kích cũng chỉ đánh bại mấy chục tên phổ thông Vu tộc chiến sĩ. 100 trượng chỗ, Vu tộc đội ngũ đột nhiên dừng lại, sau đó năm tên Vu sĩ đồng loạt tụng thần chú, tôi giật bọn người trên thân lập tức nhiễm lên ám trầm huyết sắc, rất nhiều tu vi thấp dứt khoát oa một tiếng phun ra máu tới. Cái kia cô gái đáng yêu non mà bên trong lại có vô số chừng hạt gạo côn trùng nàng sát mặt tái nhợt, trong dạ dày một trận cuộn cuộn, nằm dạt trên mặt đất hoa hoa cồn thổ. Thôi Duyệt sát mặt khó coi, cắn răng nói, một nửa hộ vệ đoàn hậu, chúng ta rút lui. Trong đội ngũ còn có hơn 70 tên hộ vệ, lập tức hơn phân nửa người đều tự hành tiến về phía trước một bước, chuẩn bị đoàn hậu. Thôi Duyệt đem trẻ tuổi nhất, thân thể yếu nhất, con đường có hy vọng đều kéo lại, sau đó liền chuẩn bị hạ lệnh rút lui. Đoàn hậu 30 tên hộ vệ cùng nhau tiến lên một bước, chuẩn bị tử chiến. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một ngụm núi nhỏ giống như nhiên hỏa cự đỉnh, hướng về vu tộc trong trận nện xuống. Vũ tộc gặp cự đỉnh thế tới may ác, mấy tên vũ sĩ lúc này trốn hướng bốn phía. Vũ sĩ khéi động, đội hình liền bảo trì không nổi, tất cả vũ tộc chiến sĩ đều chạy tứ tán. Vang một tiếng, nhiên hỏa cự đỉnh rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời, nhưng chỉ trên mặt đất ném ra cái hồ cạn. Đỉnh kia chừng cao mấy trượng, nhìn xem may ác, thực tế uy lực lại nhỏ đến lạ thường, chính là vũ sĩ bị thực sự đập trúng cũng bất quá thụ một chút vết thương nhỏ. Nhưng lại trốn hướng bốn phía Vu tộc chợt phát hiện, trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy tôn hỏa đỉnh, đã hạ lạc một đoạn chờ bọn hắn tránh được lúc đến vừa vặn đến đỉnh đầu một nhóm này uy của đỉnh lực chính là thực sự rồi, vu tộc lập tức tử thương thăng trọng. sau đó liền nghe một tiếng long ngâm hổ khiếu đồng dạng chiến ma hí, một con trượng hai huyết sắc chiến mã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. này ngựa bốn vó khói bay, bước trên mây mà đến, một người phóng ngựa hành đường, thẳng giết vào vu tộc trong đội. trong khoảnh khắc liền phá trận mà ra, chỉ ở sau lưng lưu lại mười mấy bộ thi thể. hắn hồi mã lúc, thương nhĩ lên lấy cái vu sĩ, cái kia vu sĩ còn tại dây rùa. vệ uyên, thôi giật thấy rõ kỵ sĩ kia hình dạng, có thể lại có chút không dám nhận nhau. vệ uyên lại lần nữa phóng ngựa, lại một lần giết xuyên vũ trận. trường thương bên trên lần này đổi cái vu sĩ dây rùa cái này vu sĩ bị xuyên thủng bụng dưới thương thế kia trong lúc nhất thời không chết được cho nên không ngừng tiêu thảm còn lại hai tên vu sĩ lại cũng không chịu đổi quay đầu liền chạy một bên chạy một bên mệnh lệnh võ sĩ cùng các chiến sĩ đoàn hậu phải chết chiến đến cùng vệ uyên hai chân kẹt lấy huyết sắc chiến mã lúc này đằng không mà lên trực tiếp từ vu tộc đỉnh đầu vượt qua đổi hướng một tên chạy trốn vu sĩ sau đó trường thương tìm tòi đem hắn cũng mặc tại thương bên trên tôi ruột lúc này như ở trong ngộ mới tỉnh trường kiếm dơ lên cao giọng nói giết đi qua lúc này người người sĩ khí đại chấn ra sức trúng sát trong nháy mắt đem vu tộc diệt tán vệ uyên giục ngựa trở về. Trường thương bên trên xuyên lấy hai tên vô sĩ, xa xa nói ngay, tới thế nhưng là thôi giật Thôi huynh. Thôi giật nói, đúng vậy. Nhiều năm không gặp, Vệ sư đệ rốt cuộc nói pháp đại thành, thực là rồng trong loài người. Vệ Uyên xuống ngựa, tiện tay đem trường thương giao cho bên cạnh một tiểu nữ, nên tiếp thôi giật, cười nói, thôi huynh cũng là phong thái vẫn như cũ. Năm đó nếu không phải thôi huynh trợ nghĩa, ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Thôi giật bị như thế khen một cái, thế mà có chút xấu hổ. Năm đó thiết lập công ghi chép là đề nghị của Bảo Vân, cho Vệ Uyên ủng hộ nhiều nhất cũng là Bảo Vân. Thôi Duyệt sát thực cũng từng có trợ giúp, nhưng cùng Bảo Vân hiểu ngư so sánh liền thiếu đi được nhiều rồi. Thế nhưng là Vệ Uyên Kiều nói này, tựa hồ Thôi Duyệt mới là hết sức quan trọng người kia. Ngay trước một đám nam nữ trẻ tuổi trước mặt, Thôi Duyệt cũng không cách nào ổn án, chỉ có thể ám đạo hồ thẹn, nhận rơi xuống phần này tàn thưởng. Tiếp thương thiếu nữ kia khí lực không lớn, thương bên trên còn xuyên lấy hai cái nhảy nhót tương bừng vũ sĩ, lập tức làm cho nàng luống cuống tay chân, liên thanh kêu sợ hãi. Bên cạnh hai cái tuổi trẻ nam tu mau tới đây rút một tay, một người để lại một cái vũ sĩ, ba người hợp lực, lúc này mới tính để lại trưởng thương. Vệ Uyên cùng Thôi Duyệt ôm một cái sau đó hỏi ngươi làm sao vẫn là tới. Thôi Duật khẽ giật mình, nói, xem ra ngươi đã biết rõ rồi. bất quá ngươi cũng biết thư cho ta rồi, vậy ta tự nhiên muốn đến. quản gia trong kia chút lao ra tử bọn họ nói cái gì? không có viện trợ liền không có viện trợ, có những huynh đệ tỷ muội này là đủ rồi. tiếp lấy Thôi Duật kéo qua một đám con em trẻ tuổi, từng cái cho vệ viên giới thiệu. nhóm này người trẻ tuổi tất cả đều xuất thân danh môn vọng tộc, đều là Thôi Duật hồ bằng cầu hữu. lúc trước Thôi Duật hết thảy gọi lên 18 người, tổng cộng mang theo tám hộ vệ. kết quả vừa đến tây vực biên giới liền liên tiếp gặp được vu tộc tấn kích. Một đi ngang qua đến bọn hắn đã huyết chiến mấy trận, hộ vệ hơn phân nửa chiến tử, hiện tại đã không đến trăm người. Còn có hai cái con em thế gia vận khí không tốt, chết tại trên chiến trường, hải quốc không còn. Nhóm này người trẻ tuổi bên trong có hai tên thiên giai, còn lại đều là địa giai. Hai tên thiên giai cũng chỉ là tạm thời đúng quy cách, cùng thôi ruột mạnh như vậy lực thiên giai không thể so sánh nổi. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, những này thiếu gia tiểu thư bên trong xuất thân đích mạch đều có thiên tài huynh đệ tỉ muội, bị cường thế áp chế, hai cái thiên giai đạo cơ thì là xuất từ thiên phỏng, lại là thấp đích mạch một đầu. Cho nên những người này ở đây trong nhà địa vị đều là nửa đời, có chút xấu hổ. Vô luận như thế nào cố gắng đều không nhìn thấy hy vọng, rất dễ dàng biến thành hoàn cố. Nguyên nhân chính là như vậy, Thôi Duật mới muốn lôi kéo bọn hắn khắp nơi lực luyện. Nơi đây không phải nơi ở lâu, Vệ Uyên nhường bọn hộ vệ đặt lên tất cả vô tộc thi thể, cùng nhau trở về giới vực. Bất quá kinh lịch nhiều trận sinh tử huyết chiến về sau, còn sống 16 cái trẻ tuổi con em thế gia từng cái sát khí ẩn ẩn, hoàn cố khí hơi thở đã tiêu tan hơn phân nửa. Thôi Duật ngoài miệng không nói, nhưng Vệ Uyên có thể cảm giác được hắn giờ phút này trong lòng nặng nề. Hai tên hồn bằng cẩu hữu chết cho hắn nặng nề áp lực, không biết trong khoảng thời gian này hắn ở trong lòng tự trách bao nhiêu lần. Vệ Uyên biết rõ loại sự tình này không tốt ăn đủ, chỉ có thể ỷ lại thời gian để nó tự nhiên tan biến. Một lát sau đám người trở lại giới vực. Lúc này giới vực trong cơ bản vẫn là một vùng đất trống, Vệ Uyên cũng là người ta dẫn bọn hộ vệ đi trị thương, sau đó tại chỉ định khu vực cho những thế gia tử đệ này, bọn họ gần cấp đóng vài tòa phòng ở những này các thiếu gia tiểu thư mặc dù đã rút đi không ít hoàn khối chi khí, nhưng trên bản chất vẫn là quen sống trong nung lụa rồi, không thể để cho bọn hắn ngủ đất trống. Tiếp lấy vệ liên lại khiến người ta đem vô tộc thi thể bại ra đến chỉ định khu vực. Giờ phút này đình thi trong vùng còn có mấy ngàn cố vô tộc thi thể, đều đã tan hết khí độc pháp lực. Bất quá giới vực bên trong hiện tại nhân thủ không đủ, còn đến không kịp xử lý những thi thể này. Nhìn thấy từng dãy xếp chồng chất chỉnh tề vô số thi thể, những này tự giác đã gặp sinh tử các thiếu gia tiểu thư đều là sắc mặt tái nhợt, một lát sau, Thôi Duật gặp được Hiểu Ngư, Bảo Vân, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng tới. Đơn giản ôn chuyện sau đó, liền tiến vào chính đề. Lần này Thôi Duật mang tới 16 cái con em thế gia chỉnh thể mà nói thiên phú cũng còn không sai, chỉ là quá khứ không chút chịu khổ, cho nên trên tu vi vẫn là chấm điểm, có mấy cái còn tại đạo cơ sơ kỳ. Vệ Uyên tâm tâm niệm niệm vật tư cũng rơi vào khoảng không liên tục huyết chiến sau đó, bọn hộ vệ chiến tử hơn phân nửa, vì giảm bớt gánh vác, thôi ruột bỏ xuống tuyệt đại đa số quân nhu quân dụng, quần áo nhẹ chạy vội. Sau khi nghe xong, vệ uyên cảm thấy bọn hộ vệ đúng là trợ lực, nhưng những thiếu gia tiểu thư kia coi như phiền phức nhiều. Lúc trước vệ uyên viết thư cầu cứu lúc còn không biết tất cả thế gia sẽ là bây giờ loại này lập trường, cho nên dự đoán là thôi ruột mang theo mấy chục hộ bằng cậu đảng, mấy ngàn hộ vệ, trùng trùng điệp điệp vạn giảm đến lên rút. Sau đó mặt mũi cũng có rồi, trận chiến cũng đánh, huân công kiếm, giới vực cũng giữ vững rồi, bọn hắn liền có thể đi về. Hiện tại cái này phát triển cùng vệ uyên nghĩ tới không giống nhau a. Vệ Uyên suy tư một lát, nói: "Nếu không hay là để bọn hắn trở về đi." Hiểu Ngư cũng nói: "Ta cảm thấy cũng thế, bọn gia hỏa này không có tác dụng gì, đánh nhau vẫn phải bảo vệ bọn hắn. Đả thương chết đều là phiền phức." Thôi Duật cũng không trả lời, mà chỉ nói: "Ta gọi bọn họ qua đây, xem bọn hắn nói thế nào đi." Vệ Uyên gật đầu, Thôi Duật liền đứng dậy rời đi, một lát sau dẫn các thiếu gia tiểu thư trở lại chủ phòng. "Vệ Uyên, Hiểu Ngư, Bảo Vân, bọn hắn đều là bạn học của ta." Thôi Duật đầu tiên là giới thiệu. Một đám con em trẻ tuổi đều rất hân phấn, nhưng đều quy quy củ củ đứng đấy, không dám lố mãng liền tử mạnh cũng không dám. Vệ huyên ngược lại cũng thôi, Bảo Vân, Hiểu Ngư danh khí quá lớn, nhưng nói là đám hoàn khố tự đệ tiến hóa điểm cuối cùng. Bọn hắn có thể cậy vào đồ vật Bảo Vân Hiểu Ngư không chỉ có điều có, mà lại còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Tôi giật nói, bọn hắn cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, các ngươi tốt nhất vẫn là trở về. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một thiếu nữ lấy dũng khí, lớn tiếng nói, nếu như chúng ta hiện tại đi rồi, cái kia Vương huynh lý huynh không phải là vô ích sao? Khác một người trẻ tuổi nói, đời này cũng nên ra chiến trường, coi như chết thật cũng bất quá là sớm một chút tối nay khắc nhau. Chúng ta đã đổ máu, cũng đã chết người cho nên ta không đi. Việc này sớm tại thôi giật trong dự liệu. Những người này một đường đi theo hắn đi vào nơi này, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Sẽ đi người thôi giật cũng căn bản sẽ không mang tới. Thấy mọi người nói như vậy, Bảo Vân hiểu ngư cũng không tiện phản đối. Các loại đánh lên mấy trận chiến về sau, những này các thiếu gia tiểu thư tự nhiên sẽ biết rõ chiến tranh chân chính là dạng gì. Thôi giật đối vệ uyên nói, hiện tại chúng ta chỉ có một vấn đề, nơi đây vân công nhiều không? Vệ uyên nói, thiên công đều có không ít, tốt số mà nói, nói không chừng cũng có thể cọ đến một điểm. Vệ uyên bản ý nhưng thật ra là cảnh cáo. Nào biết bọn này các thiếu gia tiểu thư nghe đều là hưng phấn dị thường. Tại cái tuổi này có thể cầm tới thiên công, dù là chỉ có mấy điểm, cũng đều là lớn lao vinh quang. Thiên công cũng không phải dễ cầm như vậy, năm đó Vệ Uyên một súng lịch phạt đả thương Bắc Liêu Tuyết Ân, được cũng chỉ là hần công mà không phải thiên công. Trương Sinh một kiếm chém lui Tuyết Ân, cầm mới là thiên công. Cho nên nghe Vệ Uyên tiểu nói này, bọn hắn ngược lại đánh chết cũng không chịu đi. Vệ Uyên tự có đối phó biện pháp của bọn hắn, lên đường, các ngươi muốn lưu lại cũng được, nhưng ta xấu nói trước, trên chiến trường quân lệnh như núi, ta an bài thế nào, các ngươi liền muốn làm thế nào? Nếu có tự tiện hành động, không nghe quân lệnh, ta cũng không nói cái gì quân pháp xử lý loại hình mà nói, các ngươi liền chính mình trở về đi." Các thiếu gia tiểu thư bị Vệ Uyên như thế một kích, quần tình xúc động phẫn nộ, lập tức đáp ứng. Hiểu Ngư âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ bọn gia hỏa này không có trải qua bao nhiêu mưa gió, không biết thế gian âm hiểm, càng không biết Vệ Uyên âm hiểm. Hiện tại chỗ đang nhắm mắt đều biết Vệ Uyên tiếp xuống dự định làm cái gì. Chương 150, biến số. Vệ Uyên liền gọi tới Vân Phỉ Phỉ, nhường nàng trước mang theo những này các thiếu gia tiểu thư đi tìm Tôn Vũ trị thương. Hứa Uyển Nhi có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi, những hộ vệ kia tổn thương muốn nặng hơn nhiều, có mấy cái đều sắp phải chết bọn hắn những người này nhiều nhất cũng chỉ là chút vết thương da thịt, tại sao muốn chước trị? vệ uyên nói, bọn hắn bất trị, bọn hộ vệ không dám trị. mười cái cấp thiếu gia tiểu thư xác thực không có gì đại thường, bị thương nặng nhất ngược lại là thôi ruột. vệ uyên muốn định tự mình động thủ cho thôi ruột trị thương, ai ngờ thôi ruột biết do huyền minh điện tôn vũ cũng tại, nói cái gì đều muốn chờ tôn vũ dông lại nói, thà rằng nhịn đau cũng không cho vệ uyên động thủ. thôi ruột đối vệ uyên hiểu rõ, gia hỏa này đúc cái đạo cơ liền xài mười năm, làm sao có thời giờ học ý nói? nếu nói thuật luận năm đó vệ uyên cái từ khóa này thành tích còn không bằng thôi ruột. Hộ vệ bên trong có mấy cái trọng thương sắp chết, nhưng Vệ Uyên dùng giáp một sinh huyền nâng lấy mạng của bọn hắn, chờ lâu một hồi cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Vệ Uyên liền để Hứa Uyển Nhi đi cho một đám thiếu gia tiểu thư chuẩn bị khôi giáp trang bị, đồng thời lại tuyển một nhóm chiến mã đi ra. Tôn Vũ y thuật tự nhiên lợi hại, mỗi người nhanh mấy hơi, châm nửa chén trà nhỏ cũng liền xử lý tốt, cộng lại bất quá gần nửa canh giờ. Các loại các thiếu gia tiểu thư xử lý xong thương thế, Vệ Uyên liền mang theo bọn hắn đi tới trên đất trống, chỉ vào trên mặt đất thành đống trọng giáp, nói: "Mỗi người chọn một bộ, thực sự không vừa vặn cùng Uyển Nhi nói, có thể thêm chút sửa chữa." Bên phải là vũ khí Đồng dạng mỗi người chọn một kiện. Nhìn xem trên đất trọng giáp trường thương đại đao, đám người liền hơi lúng túng một chút, có nữ hài liền vẻ mặt cầu xin nói, "Không chọn, có thể hay không?" "Không thể." Trả lời không phải vệ uyên, mà là thôi giật. Hắn trước tiên cầm một thân trọng giáp ngay tại chỗ mặc vào, sau đó nhặt được căn pháp khí trường thương ước lượng, như vậy tuyển định. Mặc giáp trụ chỉnh tề về sau, thôi giật trở lại nói, "Chúng ta đến đây chính là đến đánh trận, nếu đều không muốn đi, vậy thì phải theo lệnh làm việc. Vệ sư đệ hiện tại là nơi đây dưới chủ, theo trong cung quy củ chúng ta đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Cho nên từ nay về sau không có cái gì thôi đại ca, chỉ có vệ giới chủ. Vệ uyên vội vàng nói, thôi huynh lời này nói quá lời, chúng ta đều vẫn là sư huynh đệ, chỉ là thôi huynh đem tất cả đưa đến ta nơi này, vậy ta cũng không thể để các ngươi đi một chuyến uổng công. Những này trọng giáp phi thường trọng yếu, trên chiến trường có thể bảo mệnh, so pháp bảo cái gì mạnh hơn nhiều. cho nên các ngươi được mau chóng thích ứng, muốn một chút đẹp mắt, hợp thân liền đều bị người khác chọn lấy rồi. các vị tiểu thư nghe, lập tức ra tay, trước tiên đem nhìn vừa mắt nhất mấy món trọng giáp đoạn, cũng mặc kệ có vừa người không, có người dẫn đầu, hơn người liền đều cầm trọng giáp, ngay tại chỗ bắt đầu thử giáp có không vừa vặn địa phương lại tìm hứa tuyển nhi, hứa tuyển nhi từng cái đi lại, lại là cẩn thận bất quá. xuyên qua trong giáp, lại tuyển vũ khí chiến mã liền thuận lý thành trương. giới vực chiến mã không nhiều, chuẩn bị mười mấy thất đều là phan ngựa, chỉ có hai con đặc biệt cường tráng cao lớn, đã thuộc lương câu. cái này hai con tất cả là bị hứa văn võ lưu qua một lần. nơi xa còn có một con huyết sắc ngựa lớn, lập tức cơi lấy một người, ngay tại nhàn nhã từ một đám thiếu gia tiểu thư trước mặt đi qua, đám người thấy đều có chút sợ run. bọn hắn biết rõ cái này ngựa là vệ uyên toại kỵ, cực kỳ thần tuấn. Mới vừa một trận chiến nó liền tươi sống giống chết một tên vu tộc đạo cơ võ sĩ. Các thiếu gia tiểu thư linh giác thần thức đều không thấp, quét qua đến cái này ngựa liền cảm thấy ẩn ẩn làm đau, thế là biết rõ cái này là không tầm thường linh thú, thực lực còn ở trên bọn họ. Dạng này một con linh mã, lại có thể sẵn sàng cho phàm nhân kỵ. Đám người nghi hoặc thời khắc, một người một ngựa đã đi được xa, chỉ cấp đám người lưu lại một cái bóng lưng. Xử lý xong những người này thay đổi trang phục, Vệ Uyên mới tính nhẹ nhàng trở ra. Trước đây nghe thôi duật giản thuật, đem hắn một đi ngang qua đến gặp được ngăn chặn tại trên địa đồ so sánh, Vệ Uyên liền biết vu tộc đã phái người sen kẻ đến đô vương cắt đứt giới vực đến hàm dương quan đường hiện tại thanh minh đã bị bao vây vệ uyên bỗng nhiên lòng có cảm giác hướng lên bầu trời nhìn lại lúc này ánh tà dương như máu nắng chiều đầy trời nửa bầu trời đều đỏ đến như muốn dỉ máu cái này dị tượng người bình thường nhìn không ra cái gì nhưng vệ uyên nghiên cứu phong thủy lại có thanh minh gia chỉ lại là thấy rất rõ ràng ngay sau đó vệ uyên trong lòng du lên biết rõ bực này dị tượng xuất hiện hơn phân nửa là đại vu đến rồi phương tây mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa vu tộc trong đại doanh một tên đại vu đang ngồi ở chính giữa tế đàn nhìn lên bầu trời lúc này một tên khác đại vu đi đến tế đàn Tư thái của nó mười phần cổ quái, trường bào lên đất, không giống là đi, ngược lại giống bơi lên tới. Ở giữa ngồi lấy đại vu cũng có chút không thích, nói, trên người ngươi tiện trùng khí tức càng ngày càng nhiều, dạng này sẽ chọc giận thượng tiên. Mới vừa leo lên tế đàn đại vu phát ra trầm thấp quỷ dị tiếng cười, nói, thượng tiên nếu là tức giận, ta tự sẽ có cảm ứng, không cần ngươi đến thuật lại. Hai vị đại vu lập tức không nói thêm gì nữa, đều chiếm một phương. Không có qua một lát, lại có một lão giả leo lên tế đàn, hắn nhìn qua chính là cái bình thường nhân tộc lão nhân, hoàn toàn không giống vu tộc, nhưng lại có thể leo lên đã kích hoạt tế đàn, mà tế đàn hoàn toàn không có phản ứng. Lão giả đăng đỉnh về sau, cùng hai vị đại vưu thành thế chân vạc, nói: "Huyết Nhãn, Mị Ảnh, 10 năm không gặp." Ngồi tại chính giữa tế đàn đại vưu nói: "Mộc Thường, ngươi không cố gắng tại nhân tộc bên kia ở lại, đột nhiên tới tìm chúng ta làm cái gì?" Lão nhân nói: "Gần nhất nhân tộc bên kia ra tên tiểu tử, có chút cổ quái, ta trực giác có khả năng sẽ cho đại nhân kế hoạch tạo thành phiền phức." Vừa vặn ngươi đã đến, thuận tay hạ cái nguyền rủa đem tiểu tử kia ngoại trừ. Việc này xong xuôi, nhân tộc bên kia ta còn có thể cầm một phần tù lao." Ngồi tại chính giữa tế đàn Huyết Nhãn có chút tức giận, "Ta xuất lực, ngươi cầm tù lao. Ngươi không muốn làm cũng được." Hắn cho các ngươi mang tới phiền phức xa so với cho ta nhiều. Nếu như lần này ngươi thất bại nữa, chỉ sợ đại nhân sẽ không giống lần trước khinh địch như vậy vung tha ngươi rồi. Người kia là ai? Ta xem trước một chút." Lão nhân vắt tay đưa tới một đoàn máu tươi, nói, "Hắn gọi Lý Chỉ, đây là cùng hắn có liên quan nhân quả." Huyết ảnh nhiếp qua huyết đoàn, hút vào trong miệng, một lát sau lại phun ra một đám huyết vụ, lần này xương máu tự động ngưng kết thành mấy đoàn, tuyệt đại đa số huyết đoàn nhỏ mà nồng đậm, đều tụ tập tại một chỗ. Nhưng lớn nhất một đoàn xa xa tại một hướng khác, cũng tối mờ mành, thế nhưng là nó lại so cái khác huyết đoàn chung vào một chỗ còn phải lớn hơn nhiều nhìn thấy huyết đoàn phân bố, huyết ảnh hừ một tiếng, nói, tiểu tử này quả nhiên dào hạn, mặc dù ở chỗ này lưu lại rất nhiều nhân quả, nhưng lớn nhất nhân quả giờ phút này lại vượt xa bên ngoài mấy trăm nang dần giảm. bên kia mới là bản thể của hắn chân thân, hắn che đậy mũ ở dưới trong bóng tối sáng lên một đoàn huyết sắc quan mang, nhìn trăm trăm một thương, nói, ngươi xác định không có trò sai đổ vật sao? bản thể của hắn làm sao sẽ xa như vậy? hai ngày liền có thể chạy ra mấy chục vạn giảm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. tại nhân quả một đạo bên trên, lão phu dạy lao sư của ngươi đều dư sải, và ngươi cũng xứng đến chất vấn lao phu, lao nhân mười phần cường ngạnh. Lão phu, ngươi là chứa người trang quá lâu sao? Nhân tộc cơm hiểm dảo hoạn, một chút chuyện nhỏ không chú ý liền sẽ bị phát giác. Nếu là đội ngươi huyết nhãn, có thể ngụy trang 3 canh giờ không bị phát hiện. Ta thua ngươi một vạn bên trên tế. Huyết nhãn hừ một tiếng, nói, ngươi không có phạm sai lầm tốt nhất. Cách quá xa, hạ chú muốn ngoài định mức nỗ lực không ít đại giới. Lão nhân nói, vị trí này là nhân tộc triệu quốc tây nam, sắp đến kỷ quốc biên giới rồi. Có phải hay không là ngươi huyết chú truy tung sai rồi? Huyết ảnh phát ra một trận rít gào trầm trầm, nói, ngươi muốn cảm thấy huyết chú lợi hại hơn ta, như vậy ngươi đến. Lão nhân hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa, huyết ảnh thân thể một trận lúc đích, chậm rãi biến hình, trong tế đàn dâng lên mạng lớn huyết khí, sau đó thiên hạ cũng không ngừng có lục khí hạ xuống. Huyết ảnh rũ ra một con như là thú trảo to lớn màu lướt, đem huyết khí cùng trên trời rơi xuống lục khí hỗn hợp lại cùng nhau, lại phun ra một giọt thuộc về máu tươi của mình, sau đó lấy cổ lão ngôn ngữ quát, huyết mạch tối nguyên, tục giết. Nó một trảo bắt lấy cái kia lớn nhất cũng là tối mỏng manh huyết đoạn, hung hăng bóp nát. Đây là ngàn tế cấp bậc huyết chủ, không riêng sẽ chú sát mục tiêu, sẽ còn kéo dài lấy huyết mạch mượn rùa mục tiêu hết thảy hậu đại, dù là còn chưa ra đời cũng giống như vậy. Lão nhân cùng mỹ ảnh cũng không có động, yên tĩnh cùng đợi kết quả. Cấp bậc này huyết chú, chẳng mấy chốc sẽ có phản hồi. Nếu như mục tiêu có ngoài định mức thủ đoạn đối kháng chú pháp, như vậy ba cái đại vụ cũng đều có thêm vào chuẩn bị ở sau. Triệu kỳ biên giới, một tòa nghiêm chỉnh trong quân doanh, lý chỉ chính đoan ngồi trong trướng, chính hướng về phía địa đồ suy ngẫm. Lúc này một tên giáo úy vào ghi chép, nói: khúc tướng quân có lệnh, muốn chúng ta tại trong vòng ba ngày cầm xuống kiếm minh quan, không được sai sót. Nếu không quân pháp xử lý, lý chỉ cũng không ngẩng đầu lên mà nói: kiếm minh quan quân coi giữ mặc dù chỉ có tám nhưng là địa hình kỳ hiểm, chúng ta ngoại trừ lấy mạng đi lấp không có cái khác biện pháp tốt mà lại cái này liên quan vừa vỡ đằng sau chính là vùng đất bằng thẳng khúc tướng quân nhân nhiều chúng ta binh ít đến lúc đó hắn đại quân quét ngang qua công lao lại không có phần của chúng ta thế nhưng là Lý trì rốt cục ngẩng đầu lên nhặt nói sợ cái gì hắn cũng không thể làm gì ta lại nói pha quan cũng bất quá đến kỷ quốc đi giết chút bách tính thực sự không có gì ý tứ ta nghĩ đánh chính là dị tộc không phải đến buổi bọn hắn chơi loại này giết lương bước lên công trò chơi nhỏ đáng tiếc phía trên có người không dám đụng vào dị tộc chỉ dám nội đấu cái kia khúc tướng quân vậy làm sao ra phó Lý Chỉ nói: "Đơn giản, ta chợt phát sinh bệnh cấp tính, không cách nào lý sự." Trước kéo lên 10 ngày nửa tháng lại nói: "Chờ hắn lương thực hết, tự nhiên là trở về. Nếu như hắn còn muốn đánh kiếm minh quan, vậy liền để chính hắn đánh." Cái này đơn giản hữu hiệu, cái kia giáo úy vốn định chụp vài câu mông ngựa, chợt thấy Lý Chỉ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, song đồng biến thành màu xám trắng, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, ngửa mặt lên trời liền ngã. Giáo úy cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Nói bệnh liền bệnh. Lý tướng quân thật đúng là sấm rền gió cuốn, không có chút nào dây dưa dài dòng nhưng là bây giờ trong trướng chỉ có chính mình một người bệnh này giả cho ai nhìn giáo úy trần chờ một khắc mới phản ứng được xông ra ngoài trướng kêu to người tới đâu tướng quân bệnh cấp tính phát tác nhanh truyền quân y điệp Thiếng kêu thê lương dường như lý trì thật muốn không được một dạng một lát sau mấy tên quân y vội vàng chạy vào doanh trướng sau đó chính là trận trận kinh hô so giáo úy còn muốn hoảng loạn trong doanh trướng lý trì đổ vào máu đen bên trong đã là hơi thở mờ manh, nhưng giữa cổ treo một mặt ngọc bảy cùng trong ngực một quyển sách chính có chút tỏa ánh sáng kéo lại được tính mệnh cùng hồn phách tây vực tại ba vị đại vua trước mặt cái kia đại biểu cho lý trì bản thể huyết đoàn đã mười phần yếu ớt sáng tối chậm chần nhưng chính là không chịu dập tát huyết nhãn trên mặt có chút không nhịn được hừ một tiếng nói thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít tiểu tử này trên thân quả nhiên có bí mật bất quá như là đã chúng ta nguyền rủa còn muốn mạng sống huyết nhãn lại phun ra dòng dã một đoàn máu tươi hung hăng phun tại cái kia mỏng manh huyết đoàn bên trên lão nhân cùng mị ảnh giờ phút này đều rất nghiêm túc tiểu tử này có thể gánh vác huyết nhãn ngàn tế chú sát mà bất tử còn tại bản địa có lưu rất nhiều nhân quả tuyệt không đơn giản hiện tại đại nhân gia nghiêm lệnh tiểu tử này chính là lớn nhất biến số nhất định phải gạt bỏ nhà giết lầm cũng không thể bỏ qua. Chương 151, cường địch đã tới. Nam đề. Một tòa xa hoa lãng phí trong phủ đệ từng tiếng cổ nhạc, trong chính điện chính nổi lên ca múa. Hơn 10 vị ca cơ khoác lên lụa mỏng, thân thể như ẩn như hiện, các nàng dáng múa chợt nhanh chậm chậm, thỉnh thoảng mạnh mẽ đánh thép, thỉnh thoảng mềm mại không xương. Vũ bộ có khi đoan trang, có khi yêu mị, có khi kỳ lạ, có khi không thể tưởng tượng. Trong điện hai bên tràn đầy tân khách, từng cái thấy hoa mắt thần mê, còn kém chảy nước miếng, vừa nhìn liền đều là chút không có thấy qua việc đời. Chủ vị thì là người lấy cái cẩm ý ngọc bảo trung nhân nhân, ngược lại là xin một bộ tướng mạo thật được chỉ là khí tức phù phiếm, hai gò má có chút sương mù, hiện nhiên thân thể có chút tiêu thốn. Giờ phút này hắn tạ hữu đều có một cái mỹ nhân, một người cho ăn đồ ăn, một người bưng rượu, không cần người kia động một đầu ngón tay. Chỉ là cơm vẫn phải chính mình ăn, các cơ vẫn phải chính mình nhìn, không cách nào tìm người làm thay. Trung niên nhân kia nếm qua một ngụm đồ ăn, bên cạnh mỹ nhân liền đưa đem chén rượu đưa đến hắn bên môi, thế nhưng là trong chốc nhoáng này, rượu trong chén đột nhiên biến thành đỏ sẫm, như là hình đem ngưng kết máu tươi, đồng thời phát ra trận trận tiếng hôi. Mỹ nhân kia kinh hô một tiếng, nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vừa muốn đem chén rượu ném tới nơi xa tuy nhiên lại bị trung niên nhân vừa nắm chặt cổ tay, sau đó đem chén rượu cầm tới, an ủi, chuyện không liên quan tới ngươi. biến cố phát sinh, trong điện chúng tân khách đều là ngây người, vũ cơ bọn họ cũng đều cứng tại chỗ cũ, không dám động đậy, chỉ e dẫn tới hỏa sát thân. loại thời điểm này, ai tùy tiện động người nào chết. trung niên nhân nhìn chăm chú trong chén huyết ủ, đống nhiên cười một tiếng, nói, có người muốn ta tuyệt hậu. ha ha, hắn đống nhiên nâng chén, uống một hơi cạn sạch. chúng tân khách đều là kinh hãi, liên thanh gọi, huệ ân công, tuyệt đối không thể. phải làm sao mới ở đây? cứu mạng a! vô số mặc giáp thiết vệ xông vào trong điện, đem trung niên nhân bao bọc vây quanh, hộ vệ bắt đầu. Trung niên nhân thong dong đặt chén rượu xuống, lẩm bẩm, tức là như vậy, vậy ta liền cho ngươi thêm ánh mắt. hắn trở tay sen vào chính mình hai mắt, thế mà đem đấm máu hai viên ánh mắt đào lên. trong điện lập tức một mảnh thất lên, có người khởi hành bốn phía tán loạn, nhưng chỉ cần dám tới gần trung niên nhân, bất kể là ai, đều bị thiết vệ ngay tại chỗ chém ngã. Trung niên nhân ngồi ngay ngắn bất động, trầm giọng nói, đi trong cung, xin mời thái y yểm. một lát sau, từng đội từng đội thanh giáp chiến sĩ xông vào đại điện, đem tất cả người rảnh rỗi đều đuổi ra ngoài điện, tập trung trông coi. Lập tức cả người khoác áo bào màu vàng, tướng mạo uy nghiêm người nhanh chân đi vào chính điện, chính là Nam Tề chi chủ. Huệ Ân công vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, máu còn tại từ trống rống trong hốc mắt chảy ra, sớm đã ướt đẫm vào áo trước. Tề Vương tầm mắt như điện, tại Huệ Ân công trên mặt khẽ quét mà qua, hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Huệ Ân công nhạt nói, "Ta không muốn nhìn thấy huyết mạch đoạn tuyệt này đó, cho nên đầu tiên chính mình lấy con mắt. Ngươi cảm thấy đây là chấp làm?" Hoang đường. Huệ Ân công khẽ ngẩng đầu, nói, "Không phải ý của bệ hạ." Tề Vương trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu nói, "Hạ chú xuống đến Vương đô tới, lấn ta Nam Tề không người sao?" Quốc xương, có biết người nào gây nên? Tề Vương sau lưng một cái từ đầu đến cuối bộ dạng phục tùng mắt túi xuống đạo nhân lúc này mới dương mắt hướng trên bàn cái chén chống không nhìn thoáng qua, nói: đây là vu ngự huyết chú, vừa mới huệ ân công đã phản kích, hiện tại đã gây mất hiệu quả. Muốn tra cụ thể hạ chú chi nhân còn muốn phí chút thời gian khí lực. Tề Vương sắc mặt tâm trầm, phân phó nói: tra rõ. Trong vòng 7 ngày, chớp phải biết kết quả. Người tới, đi trong cung Long Ly thụ bên trên lấy hai viên trái cây hạ xuống, cho huệ ân công làm con mắt. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Tề Vương cúi người, vì huệ ân công lao đi trên mặt máu tươi, nói: chớp muốn giết người tự sẽ rõ ràng hạ chỉ, sẽ không làm những thủ đoạn này. Người cái này đùa giỡn, qua rồi." Huệ Ân công mỉm cười nói, lúc này mới lộ ra đại ca anh minh. Thế Vương hừ một tiếng, khởi hành mà đi. Tây vực. Tế đàn bên trên huyết nhãn đột nhiên quát to một tiếng, một con mắt nổ nát vụt, máu tươi phun ra lão nhân cùng mị ảnh một thân. Huyết nhãn đột mặt không ngừng tiêu thảm, mị ảnh thì là di động thân thể, cách lão nhân xá chút. Lão nhân biến sắc, nói, các ngươi hai cái cho rằng là ta dở trò quỷ, không phải vậy đâu. Lão nhân không có phát tác, mà chỉ nói, việc này kỳ quặc chờ ta trước tế cáo thượng thiên, suy tính một cái nhìn xem huyết nhãn cùng mị ảnh dần dần dâng lên sát cơ lão nhân chờ chờ một chút cười khổ nói ta hiện tại liền suy tính lão nhân trong tay áo vẩy ra đại lượng huyết khí cho ra một cái cực kỳ phức tạp trận đồ sau đó chỉ một ngón tay trận đồ kích hoạt kích hoạt trong nháy mắt trận đồ bên trong đột nhiên xuất hiện một sợi yếu ớt khí tức trong nháy mắt nhường ba vị đại vu như là nhìn thấy thiên địch toàn thân dùng mình kém chút thét lên khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất sau đó trận đồ bên trong hỗn loạn tưng bừng lại cũng nhìn không ra cái gì sắc mặt lão nhân cực kỳ khó coi nói tiên nhân thủ đoạn thế mà ở chỗ này còn có lưu tiên nhân thủ đoạn nếu không phải suy tính ra, lão phu chỉ sợ muốn một đầu đụng trong tay bọn họ. huyết nhãn đã khôi phục lại, lanh nhạt nói, ngươi thật không biết. lão phu chỉ vào thượng tiên, thế thế, lão phu nếu là sớm biết rõ việc này, nhường lão phu thụ thiên lôi đánh hồn chi hình, vinh thế vào không được thần thụ. đây là vu tộc nghiêm trọng nhất đại thế, phổ thông vu sĩ khiêng thể cũng chẳng có gì, đại vu một khi dựng lên này thế, vi phạm hậu quả lại là cực kỳ nghiêm trọng. gặp lão nhân phát xuống thể độc, huyết nhãn lúc này mới tin tưởng. mỹ ảnh từ đầu đến cuối chẳng mặc không nói, ba cái đại vu đủ loại đều có tâm tư, đều đang tính toán lấy đối sách mà vừa mới đạo khí tức kia không lừa được người, không phải là tiên nhân thủ đoạn mà lại có nhuộm đại vụ chi huyết, không phải vậy sẽ không để cho bọn hắn như vậy sợ hãi. Giang quan một hồi, lão nhân nói: thưa ra pháp tướng nhiều, ta nghĩ biện pháp tìm khí vận không được, đẩy hắn đi trước chỗ kia thăm dò một cái. bất quá việc quan hệ pháp tướng, pháp thuật hao phí không nhỏ, các ngươi hai cái được bổ ta một chút tế phẩm. mỹ ảnh vẫn phải cho ta một đạo gọt nhân khí vận, để cho người ta vận rủi cuốn thân chú pháp, tận lực gọt đi người kia dư thừa khí vận, mới có khả năng thành công. chỉ cần có người ra mặt thăm dò, hoa chút tế phẩm huyết khí cũng không tính là gì. Bị ảnh cùng huyết nhãn liền đều đồng ý thanh minh giới vực bên trong, Vân Phỉ Phỉ chính mang theo một đám cấp thiếu gia tiểu thư, phụ trách dạy bọn họ lập tức chiến đấu kiến thức căn bản. Nàng chủ yếu ứng đối một đám cấp thiếu gia, có khác hai cái tướng mạo xuất chúng, miệng cũng ngọt nam tu dạy các vị tiểu thư bọn họ lập tức chiến đấu. Bất quá cứ việc vệ viên trước đó dặn đi dặn lại, nhưng những này Tây vực xuất thân tu sĩ vương tuồng đã quen, lại phóng đãng không bị trói buộc, giá tính mười phần, cho nên vẫn là có người không quản được chính mình tay, tại một vị tiểu thư trên đùi sở soạn một cái. Tiểu thư kia ngay tại chỗ nổi giận, nhưng cái kia tu sĩ trẻ tuổi không hiểu ra sao, không rõ vừa mới còn rất là á muội bầu không khí. Làm sao thay đổi bất thường rồi. Tiểu thư kia gọi tới hộ vệ bắt lấy tu sĩ trẻ tuổi, ngay tại chỗ liền muốn bén tay của hắn. Còn lại tây vực tu sĩ thấy thế tất cả đều chạy tới, sau đó chính là cùng bọn hộ vệ giằng co, thế cục hết sức căng thẳng. Vệ uyên biết được biến cố sau vội vàng chạy đến, cảm giác sâu sắc đau đầu, cuối cùng sai người trước đem cái kia tu sĩ trẻ tuổi mang xuống trùng điểm quất 100. Tiểu thư kia xem ở vệ uyên trên mặt mũi cũng không truy cứu nữa, lúc này mới tính đem sự cố lắng lại xuống dưới. Chạy tới Vân Phỉ Phỉ nhỏ giọng hỏi, "Vừa mới ta xem bọn hắn ở chung được rất tốt a." Vốn đang cảm thấy hai người bọn họ ở giữa có hy vọng, Làm sao sẽ biến thành dạng này?" Vệ Uyên cao mày nói, "Ai nói với ngươi hai người bọn họ có hy vọng? Là ngươi như thế nói cho bọn hắn?" Vân Phỉ Phỉ giật nảy mình, về sau rụt rụt, nói, "Ta không có, người tốt nhất không có." Vệ Uyên thanh sắc câu lệ. Vân Phỉ Phỉ cảm giác được Vệ Uyên thật sự tức giận, lúc này mới sợ hãi, nhỏ giọng nói, "Cũng không phải việc đại sự gì đi, làm gì tức giận quá như vậy?" Vệ Uyên kiềm nén lửa giận, nói, "Những người này nếu là xảy ra chuyện gì, tùy tiện cái nào gia tộc trưởng bối đều đụng giết Lan Thần cung mấy lần. Bọn hắn là vì ta mà đến, nếu như trên chiến trường chiến tử vậy ai đều nói không ra cái gì." nhưng nếu là thua ở các ngươi những thủ đoạn nhỏ kia bên trên, ngươi cảm thấy gia tộc bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ. Vệ Uyên hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phỉ Phỉ lướt mắt, nói: nếu thật là hai bên tình nguyện, cái kia thì cũng tôi đi. nhưng nếu để cho ta phát hiện dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, vậy ta giết người cũng không ít, có một cái giết một cái. còn có, chỉ cần lại có chuyện như thế, ngươi chính là cùng tội. Vân Phỉ Phỉ giật nảy cả mình, cái này không công bằng, chịu đựng. Vệ Uyên đã đi xa, Vệ Uyên trở về chỗ ở, chỉ thấy Bảo Vân, hiểu ngư cùng thôi giật đều tại, đang chờ hắn. gặp Vệ Uyên tiến đến, thôi giật liền nói ta đã vừa mới cùng hiểu ngư minh đã nói những cái kia tây vực tu sĩ đều là đi theo ngươi huyết chiến qua đây, cho nên chuyện lần này ta cũng không có ý định truy đến cùng. nhưng không thể có lần sau nữa, thật xảy ra chuyện gì, ta cũng không tốt cùng trường đối của bọn hắn giao phó. vệ uyên nói nếu thật là hai bên tình với đâu, vậy cũng không được. Tôi ruột chém đinh chặt sắt. vệ uyên nếu mày không nói, tôi ruột khẩu khí hòa hoãn chút, nói ta biết mấy cái kia muội muội thang mới mẹ là các nàng điểm danh muốn người, nhưng vậy thì như là ven đường gặp mấy con chó con, nhìn xem đáng yêu cho ăn một ngụm sờ hai lần mà thôi, có thể chó này còn muốn vào nhà lên giường. Cái kia tất là không được, cho nên hai bên tình nguyện, việc này cơ bản không có khả năng." Hiểu Ngư nói, sờ loạn bị tán, cần phải." Thôi giọt cười khổ, "Khó trách ngươi không có bằng hữu." Hiểu Ngư không cần suy nghĩ lên đường, có mấy người các ngươi đủ rồi, lại nhiều đều là hồ bằng cầu hữu." Bất quá hắn lập tức nhìn thấy Vệ Uyên, lại bồi thêm một câu, "Vệ Uyên không tính." Vệ Uyên trợn khóc trợn cười. Lúc này Bảo Vân nhận nói, "Kỳ thật bất quá là cái có chút cẩn thận cơ nha đầu, lại tập quán lô mãng rồi, sợ chúng ta đoạt vị trí của nàng, cho nên âm thầm khuyến khích người khác tới thăm dò." Nàng đại khái cảm thấy những thế gian này các thiếu gia tiểu thư cùng nàng trước kia gặp phải những người kia một dạng, đều rất dễ dàng lửa gạt tay đi. Thôi ruột cũng hiểu được, nguyên lai là muốn theo chúng ta tranh quyền thế. Hiểu ngư xem thường, cái này có gì có thể tranh. Chúng ta những người này tùy tiện cái nào đột phá pháp tướng, nàng còn tranh cái gì. Thôi ruột cũng thấy như vậy. Thái sơ cung đệ tử thiên phú tư lương xa không phải tiểu môn tiểu phái có thể so sánh, chính là những thiếu gia tiểu thư kia cũng có 23 cái có hy vọng đột phá pháp tướng. Mà tây vực tu sĩ bên này. Cũng liền Vân Phỉ Phỉ hứa nguyện Nhi có một chút điểm hy vọng, cái này vẫn phải là vệ lệnh cho các nàng bổ đủ tư lương điều kiện tiên quyết. Nếu như theo Tây vực nguyên bản điều kiện, các nàng cũng là cả đời vô vọng pháp tướng. Bảo Vân hướng Vệ Uyên nhìn thoáng qua, nói, ngoại trừ quân thế, còn có thể tranh nam nhân. Tôi giật bừng tỉnh đại ngộ, nhìn từ trên xuống dưới Vệ Uyên, cười đến có chút không có hảo ý hiểu ngư cũng đánh giá Vệ Uyên, một mặt chán ghét. Vệ Uyên không nghĩ tới hỏa lực dưới tập trung đến trên đầu mình tới, lập tức cảm thấy nơi đây không thể ở lâu. Cũng may lúc này giới vực đột nhiên có chỗ chấn động, sắc trời càng thêm sáng sủa, cây cối thảo sắc càng phát ra sáng tuyệt, linh khí sinh cơ cũng đều nồng nặc một phần. Tất cả mọi người cảm giác được giới vực biến hóa, thế là cùng nhau nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên dốc lòng câu thông Thanh Minh, một lát sau mỉm cười nói, "Thanh Minh giới vực đã mở rộng xong, hiện tại là 110 dặm." Tiếp xuống liền muốn hướng Tam giai ôn dưỡng. "Không phải 100 dặm sao? Làm sao nhiều 10 dặm?" Hiểu Ngư hỏi. Vệ Uyên nói, "Mấy lần trước đại chiến sau không phải chuyển hóa rất nhiều vô tộc chiến sĩ thi thể sao? Thanh Minh nhận được ngoài định mức tầm bổ, cho nên giới vực nhiều phát triển một chút." Thôi Duật khẽ giật mình, nói, còn có chức năng này, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Khả năng đây chính là tiên vật chỗ đặc thủ. Bảo Vân nói, thôi Duật cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn mặc dù thân là thôi gia thế hệ này kiệt xuất con cháu, nhưng tiên phẩm cột mục toàn bộ nhân gian cũng không có nhiều, thôi Duật tự nhiên không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp xúc. Giới vực đã thành, thanh minh coi như chính thức cắm rễ xuống, vệ uyên đoạt được tăng thêm tất cả đều có chút tăng trưởng, giới vực bên ngoài cảm giác phạm vi cũng có chỗ tăng lên. Vệ Uyên bỗng nhiên nhìn về phía phương tây, tại hắn cảm giác bên trong, cái hướng kia bên trên lục khí cuồn cuộn mà đến. Vũ tộc đại quân đã đến. Chương 152, ngươi đang làm nhiệm vụ bao nhiêu? Vệ uyên mở ra địa đồ, ở phía trên liền chút ba lần, nói, vũ tộc lần này chia ra ba đường mà đến, phương hướng tây bắc thực lực mạnh nhất, khả năng có mấy vạn, phương tây Đại khái 2-3 vạn, tây nam yếu nhất, có lẽ không đến 2 vạn. Đây là vệ uyên mượn nhờ thanh minh lực lượng cảm giác được thiên địa chi khí biến động, binh lực đều là suy tính, cũng không chuẩn xác, nhưng tương đối vị trí tương đối chính xác xác thực. Vũ tộc ba đường bộ đội gần không đến 200 dặm, xa còn tại 300 dặm bên ngoài, mà lại lẫn nhau ở giữa cách xa nhau cũng có vài trăm dặm. Lúc này Thái Sơ cùng mọi người và Vân Phị Phỉ Phỉ thứ huyện nhi đều tại vệ uyên lên đường ta chuẩn bị đánh trước phía nam đoạn đường này vu tộc khẳng định nghĩ không ra chúng ta sẽ rời đi giới vực chủ động xuất kích có thể đánh cái xuất kỳ bất ý sau đó vệ uyên đối bảo vân nói còn muốn phiền phước sư tỷ đi cái này ba đường đều nhìn một chút nếu như không có vấn đề liền đến cùng chúng ta hợp thành hòa bảo vân gật đầu thân ảnh biến mất vệ uyên như thường lưu hiệu ngư thủ nhà chương sinh đi theo tiếp ứng sau đó điểm đủ tất cả tinh nhuệ tu sĩ từ kỳ lưu ly phóng ra phong thủy trận pháp ra chỉ vận khí tốt liền rời đi giới vực một đường hướng tây nam đi nhanh Lần này Vệ Uyên có thể nói dốc hết toàn lực, giới vực bên trong chỉ để lại 10 cái có thương tích trong người trông coi. Sau nửa cách giờ, Bảo Vân cùng bộ đội tụ hợp, cũng mang về tỉnh báo mới nhất. Hướng Tây Bắc là Vu tộc chủ lực, chứng năm vạn, lại mang theo đại lượng quân nhu quân dụng vật tư, xem bộ dáng là muốn tại giới vực bên cạnh trúc doanh, chuẩn bị thời gian dài chiến đấu. Phương Tây có 15.000, cũng mang theo rất nhiều vật tư, cho nên cái này hai đường đều đi không nhanh. Tây Nam đoạn đường này chỉ có 9.000, đoạn đường này tương đối quân nhu quân dụng nhiều nhất, không giống đến đánh trận, giống như là đến định cư. Tại Tam lộ đại quân bên trong, Bạo Vân đều không nhìn thấy có bất kỳ đại Vu ẩn tạng vết tích nghe bảo Vân Tình báo, Vệ Uyên liền phán đoán Đại Vu bọn họ hơn phân nửa đã cảm giác được trong tay hắn cái gọi là tiên nhân thủ đoạn. Nếu như không có cảm giác được, cái kia nhiều như vậy bộ đội khẳng định phải có Đại Vu tỏa chấn. Nhưng bây giờ một điểm vết tích đều không có, ngược lại nói rõ tất cả Đại Vu đều che giấu, dự định trước lừa gạt ra tiên nhân thủ đoạn lại nói, căn cứ Bảo Vân cung cấp phương vị, Vệ Uyên tính nhầm một cái, liền hướng mấy chục rãm bên ngoài đỉnh núi một chỉ, nói, chúng ta là ở chỗ này mai phục. Một lúc lâu sau, đại đội Vu tộc chiến sĩ rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt. Bọn hắn chia hai đội, một đội bài xuất bình thường hành quân trận hình tiến lên, một đội khác thì là dọc theo sông nhỏ mà đi. Trong sông có thật nhiều dưới đáy bằng phẳng thuyền nhỏ, trên thuyền chất đầy vật tư, từ hai bờ sông vu tộc chiến sĩ kéo đi. Loại thuyền này đáy thuyền bằng loãng, lại bôi đặc thủ tân dầu, tại vũng bùn trong đầm lầy cũng có thể tiến lên. Thực sự không được, chỉ cần mặt đất có bùn, bọn chúng đều có thể lấy đi. Tại tây vực trên vùng đất này so với nhân tộc xe ngựa muốn thực dụng nhiều. Nhìn thấy vu tộc đại quân tiến vào vòng mai phục, vệ uyên lúc này bố trí, từ kỳ lưu ly xuất thủ chấn áp trung quân, nơi đó là vu sĩ quý tộc tập trung chi địa, cường giả nhiều nhất. Bảo Vân xuất thủ trước áp chế tiền quân, sau đó thôi ruột mang theo bọn hộ vệ cùng nhau công kích. Vân Phỉ Phỉ, Hứa Uyển Nhi thì dẫn đầu Tây vượt các tu sĩ công kích dọc theo sông vận chuyển bộ đội. Cuối cùng là Vệ Uyên, Vệ Uyên phải mang theo tất cả các thiếu gia tiểu thư đột kích Vu tộc hậu quân. Chi bộ đội này bên trong, Vu tộc hậu quân quân dung nhất là Uy Vũ hùng tráng, số lượng chừng 2000. Một đám các thiếu gia tiểu thư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là giữ im lặng. Bọn hắn tăng thêm Vệ Uyên, tính toán đâu ra đấy cũng mới 17 cái, lấy một địch trăm không chút nào khoa trương. Mặc dù người người đều là đạo cơ, nhưng là Vu tộc hậu quân đạo cơ võ sĩ vu sĩ số lượng cũng không biết. Nhãn lực tốt nhất cái kia thiếu niên xa xa trông đi qua, sắc mặt liền hơi trắng bệnh, nói: "Đạo cơ 21, tứ trung, kỷ 1 hậu kỳ, là một nhân tài." Vệ Uyên ở trong lòng khen lớn, sau đó vỗ vỗ vai của hắn, hỏi: "Cái nào là hậu kỳ?" Cái kia thiếu niên rối ngón tay rồi, Vệ Uyên liền ghi tạc trong lòng, chuẩn bị một hồi trước đưa nó lên đường. Thương nghị đã định, Vệ Uyên vung tay lên, đám người như vậy tách ra, phân biệt hướng dự định trận địa lên đi. Có bảo vân cùng kỷ lưu ly tại, toàn bộ vũ tộc bộ đội đều đối phục binh không hề có cảm giác. Sau 10 phút, thiên địa lộ biến một tòa mấy trượng cự tháp chống dông xuất hiện, nhất cử chấn áp hơn vân nửa trung quân. Vu tộc mặc dù tại trung quân có vài chục đạo cơ vũ sĩ, giờ phút này lại đều bị ép tới cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể đau khổ trèo chống. Lần này kỳ lưu ly lấy chấn làm chủ, lấy giết làm phụ, trước chấn chủ hành động, lại một chút xíu mài giết. Vu tộc nếu như trốn không thoát chấn ma tháp phạm vi mà nói, sau nửa canh giờ đều sẽ bị chấn sát. Bảo vân vẫn như cũ tế lên báo cắt, đạo này công kích thắng ở bền bị lại phạm vi bao trùm cực lớn, đồng thời đối vu tộc có hiệu quả đặc biệt. Bảo cắt cùng một chỗ, vu tộc tiền quân liền lâm vào hỗn loạn. Chúng bao cắt Vu tộc chiến sĩ mặc dù ngay từ đầu thương thế không nặng, nhưng là đặc biệt đau đớn, cơ hồ không cách nào tập trung tâm thần. Bao cắt mới vừa lên, Thôi Duật liền đã xuất lĩnh hộ vệ đến, đến rồi. Thừa dịp Vu tộc hỗn loạn chính là một trận trúng sát, nắm bắt thời cơ được vừa đúng. Thủy thuyền nhi cùng Vân Phỉ phỉ các loại Tây vực tu sĩ đối với chỗ này vực đặc biệt quen thuộc, giống như bầy sói phân tán ra đến, bốn phía công kích, những cái kia kéo vận thuyền vận tải cũng không phải cái gì tinh luyện, rất nhanh cũng loạn thành một bầy, rất nhiều người ném đi thuyền liền chạy. Vệ viên phóng ngựa bình thường, hướng Vu tộc hậu quân đánh tới. Các thiếu gia tiểu thư từng cái cầm trong tay trường thương đại đao. Theo sát Vệ Uyên công kích, nhưng có không ít người sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy. Bọn hắn là đến kiến công lập nghiệp, không phải đi tìm cái chết. Biết do gấp trăm lần địch nhân, lại tại giới vực bên ngoài, còn sông đi lên, đây không phải chịu chết lại là cái gì? Ngay sau đó liền có mấy người dự định thả chậm mã tốc, lặng lẽ rơi vào đằng sau, một khi tình huống không tốt liền chuẩn bị quay đầu đi đường. Vệ Uyên cũng không phải thôi giật, những người này nói thực ra đối Vệ Uyên còn không phục, để bọn hắn cùng thôi giật đồng sinh cộng tử có thể, Vệ Uyên còn không được. Nhưng mà những này các thiếu gia tiểu thư hoàng sợ phát hiện, tùy tiện chính mình làm sao thúc làm? Dưới hồng chiến mã đều chậm không được một điểm, thậm chí liền đổi phương hướng đều làm không được. Có cái thiếu gia kinh hãi sau khi, liều mạng kéo động dây cương, thế nhưng là con ngựa kia đầu ngựa bị kéo đến đều nhanh quay trở lại tới, còn tại thẳng tắp vọt tới trước. Vu tộc hậu quân đã phát hiện chi này tập kích kỳ đội, chỉnh tề chuyển hướng, vô số trường thương lóe ùn tùn hàng quang, chỉ hướng bên này. Một đám các thiếu gia tiểu thư cứ như vậy hướng về trường thương tạo thành rừng sắt thép đột vào, có mấy người thực sự không chịu nổi áp lực, nghẹn ngào gào lên. Một loại khó mà hình dung cảm giác bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao trùm chung quanh mấy trăm trượng tiên địa các thiếu gia tiểu thư phát hiện trên người mình bỗng nhiên tràn đầy khí lực, cảm giác chưa từng có tốt như vậy qua. thế nhưng là có sức mạnh về có sức mạnh, sợ hãi vẫn như cũ tồn tại. bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt tất cả đều là kỳ hình quái trang vu tộc cùng vô số hướng trên thân bổ tới vũ khí. tại bản năng cầu sinh xuống, mấy người kia đều liều mạng vùng về vũ khí trong tay, đem chung quanh vu tộc quét ra. lúc này bọn hắn mới phát hiện binh khí dài chỗ tốt, vòng bắt đầu máy ác vô cùng, mặc kệ là quét là bổ, một kích chính là một mạnh. có người chợt phát hiện vu tộc dường như không nghĩ giống bên trong mạnh như vậy, chí ít gần đây trên đường gặp được chặn đường yếu đi không ít, thế là đè xuống sợ hãi chuyên tâm tác chiến, có thì vẫn như cũng bị sợ hãi không chế, một bên thét lên một bên liều mạng công kích, lúc này chỉ có điên cuồng mới có thể áp chế sợ hãi. Thời gian tựa hồ rất ngắn, lại tựa hồ dài đằng đẵng, các thiếu gia tiểu thư đột nhiên trước mắt không còn, đã không có địch nhân rồi. bọn hắn mở miệng tứ phương, lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác đã giết xuyên trận địa địch, sau lưng chỉ để lại một đường thi thể. phía trước vệ viên rụng ngựa trở lại, phía trước không trung một toàn ngọc sơn gào thét mà xuống, đem vừa mới tụ tập lại vu quân nghệ tán. lập tức vệ viên lần nữa công kích, tất cả các thiếu gia tiểu thư đi sát đằng sau, từng cái thấy chết không sờn có cái cô gái đáng yêu lần trước công kích lúc kinh hãi quá độ, kết quả một hơi thở đem đạo lực chạy không, hiện tại toàn thân bủn rủn, liền thương đều để đề lên không nổi. làm chiến mã mang theo nàng lại lần nữa hướng trận địa địch đánh tới lúc, nàng rốt cục sụp đổ, muốn ngựa gỗ. nhưng mà một đạo lực lượng vô hình bao phủ toàn thân của nàng, đem nàng một mực đính vào trên lưng ngựa, căn bản không nhảy xuống được. đồng thời không ngừng có sức mạnh tràn vào thân thể của nàng, đem rất nhiều vốn cho rằng không tồn tại đạo lực đều nghiền ép đi ra. sau đó thiếu nữ hoảng sợ nhìn xem hai tay chính mình vung vẩy trường thương, đem địch nhân từng cái đâm chết đánh bay, thương kỹ lang lệ tàn nhẫn, so với nàng bản thân không biết cao hơn bao nhiêu. Giờ phút này nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể từng cái từng cái số giết bao nhiêu người. Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể đối thân thể của mình làm chủ sự tình. Nóc trệ bên trong, Ngọc Nào Thiếu nữ đi theo kỵ đội lại một lần giết xuyên trận địa địch, trong miệng số lượng cũng đến 17. Vệ Uyên rụt ngựa quay đầu, đưa tay hướng không trung một chỉ, lần này Ngọc Sơn còn không có xuất hiện, vũ tộc hậu đội đã sụp đổ, chạy tứ tán. Vệ Uyên chỉ là chỉ chỉ trời, cũng không có Ngọc Sơn xuất hiện. Địch nhân hiện tại quá phân tán, nhường hắn bén nhọn nhất đạo pháp không có đất dụng võ. Ba ba ba. Đột nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy vô tộc hậu quân bên trong có một cái bình thường binh sĩ đứng yên bất động, một cái một cái vô tay. Tại chạy tứ tán vô tộc trong quý tộc, cái này tầm thường nhất tiểu binh giờ phút này lộ ra không hợp nhau. Nhìn xem người tiểu binh này, vệ uyen đống nhiên có loại bị mánh thu tiếp cận cảm giác, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Đây là đại địch. Chương 153, thanh khí, một Cái kia phổ thông tiểu binh không nhìn chung quanh chạy trốn đồng liêu, từng bước một hướng vệ uyen đi tới. Tất cả vô tộc chiến sĩ đến hắn quanh người bao thước, đều sẽ tự động đi vòng, nhưng bọn hắn phản phất không biết mình lượn quanh cái vòng, còn tưởng rằng là đang chạy thẳng tác trong mắt bọn hắn cũng giống như hoàn toàn nhìn không thấy người tiểu binh này. Vệ Viên hít sâu một hơi, cái này đã có chút nhập đạo ý vị. Nhìn thấy tên linh kia, một đám các thiếu gia tiểu thư cũng cảm thấy không đúng. Bọn hắn chỉ là lịch lũy, tầm mắt cũng không thấp, tất cả đều nhìn ra người tiểu binh này chỗ bất phàm, biết rõ chân chính đại chiến sắp xảy ra. Ngay sau đó các thiếu gia tiểu thư lại không che giấu, nhau nhau móc ra áp đáy hòm bảo vật. Có xuất ra cực phẩm pháp khí, có mở ra hy hữu phụ lục, còn có người khô giòn hiện trường thư tay một tin, sau đó tay vung lên liền hóa quang mà đi. Thư này không phải gọi người, bây giờ gọi người cái nào có kịp? Hắn tại trên thư viết rõ cửu nhân là ai, nhường gia tộc phái người báo thủ cho chính mình. Vệ Uyên vung tay lên, chiến mã liền tự động về phía sau, đem bọn này các thiếu gia tiểu thư mang mở, miễn cho vướng bận. Chỉ nhìn người tiểu binh này ghé qua thiên địa như giẫm trên đất bằng bộ pháp, Vệ Uyên liền có loại chỉ có đối mặt đại vu pháp tướng lúc mới có áp lực. Người tiểu binh kia đi thẳng đến người trượng bên ngoài, mới dừng bước lại. Hắn tiến thêm một bước về phía trước, Vệ Uyên liền không nhịn được muốn xuất thủ công kích. Tiểu binh nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói: "Nguyên Lai nhân tộc bên trong cũng có dạng này đại khí bàng bạc nhân vật, giơ tay nhấc chân đều có thiên địa chi khí, thực là khó gặp." Ta nghe nói Đông Phương xảy ra biến cố, lường trước tất có anh kiệt xuất thế, cho nên chạy tới nhìn qua, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Vệ Uyên thả người xuống ngựa, nói, qua khen." Tiểu binh nói, "Ta là thiên ngữ." Ô Diệp, ngươi tên là gì? "Vệ Uyên." "Tốt, Vệ Uyên." Liên đệ ta nhìn ngươi phải chăng có tư cách làm ta thiên ngữ đệ thủ. Ngươi tiểu binh kia một thanh vén đi trên thân áo giáp, lộ ra một cái khôi ngô tráng kiện thân thể, sau đó liên tiếp sinh trưởng, trong nháy mắt đã cao đến trường hai. Vệ Uyên không có lập tức động thủ, mà là cẩn thận quan sát đến đối phương, đột nhiên hỏi, "Ngươi rất nổi danh sao?" Ta cũng là lực vu bảng trên bảng nổi danh chi sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Lực vu bảng, cảnh giới gì có thể lên cái này bảng? Pháp tướng đạo cơ đều được sao? Thiên ngữ lắc đầu, lực vu, pháp vu, huyết vu, đạo vu, cái này bốn cái bảng đều chỉ bình vu sĩ, cũng chính là trong miệng các ngươi đạo cơ. Nguyên lai là cái đạo cơ. Vệ uyên một mặt nghiêm túc, phóng xuất ra một sợi vạn lý hà sơn khí tức, cả người trong nháy mắt khí thế vô hạn bay vụt. Ẩn ẩn có thiên địa miền ngông chi ý, sau đó nói, ngươi nếu nguyện ý đem ta coi là đối thủ, vậy ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ là ta muốn biết, đây là giữa chúng ta quyết chiến vẫn là hai tộc ở giữa chiến đấu. Thiên nữ khẽ giật mình, có gì khác nhau? Nếu là chúng ta ở giữa quyết chiến, vậy liền đến chúng ta cái này mới thôi. Nếu như là hai tộc ở giữa chiến đấu, vậy còn không bằng đem lão sư trưởng thế hệ trực tiếp kêu đi ra, cùng một chỗ đánh xong sự tình. Thiên nữ nói, ta độc thân mà tới, nào có cái gì lão sư trưởng thế hệ? Tự nhiên là ngươi ta một trận chiến. Vậy thì tốt, một vấn đề cuối cùng, ngươi nói. Vệ Uyên hỏi, ngươi tiền chuột có thể có bao nhiêu? Theo hình thể dần dần biến lớn, Thiên nữ ô diệp trên người áo giáp nhau nhau vỡ nát, cuối cùng cơ hội là Trần Như Nậu. Hắn có cùng loại với người thân thể. Nhưng xa vì cao lớn khỏe đẹp cân đối, cơ bắp đường cong như là như pho tượng kiên cường, phức tạp chỗ đều là tràn đầy lực lượng. Cỗ thân thể này, nhường các vị tiểu thư bọn họ đều đỏ mặt một bên xỉ một bên tinh tế nhìn. Hắn hình dạng cũng cùng người có chút cùng loại, chỉ là một đôi mắt kém xa lớn. Ngoài ra sau lưng vung ra một đầu đuôi dài, đuôi bên trên tràn đầy như kiếm phong lân thiến, để cho người ta nhìn mà phát lạnh. Hắn nhanh chân hướng vệ uyên đi tới, đung nhiên thân ảnh lói lên, vọt tới trước đã đến vệ uyên trước mặt, một quyền đập xuống giữa đầu. Lần này thực sự quá nhanh, vệ uyên đành phải bản năng hoành thương nâng lên một chút, giữ lấy cái này đập xuống giữa đầu một quyền. Trong chốc lát. Vệ Uyên chỉ cảm thấy mình như là bị một ngọn núi lấp trúng, mà dưới chân đại địa giờ khát này trở nên vô cùng cứng rắn, căn bản giống không đi xuống, cũng liền gỡ không được một điểm lực, chỉ có thể trọi cứng một quyền này. Vệ Uyên toàn thân cơ bắp phồng lên, lực lượng nhục thân toàn bộ triển khai, cái này mới miễn cưỡng trọi cứng ở cái này giống như núi trọng quyền. Thiên nữ liền lùi lại mấy bước, bắp thịt toàn thân như là sóng nước không ngừng vồng lên lấy, miệng mũi cùng sườn bên cạnh không ngừng phun ra đoàn đoàn nóng bỏng bạch khí, râu tóc không gió tung bay. Hiển nhiên một quyền này lực phản chấn cũng không chịu nổi. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới nhân tộc cũng có bậc này lực lượng, có thể cùng ta Thái Nhạc Kim Cương không phân cao thấp lần này không có bưởng phí đến thiên ngữ hưng phấn gào thét đỉnh đầu ẩn ẩn hiện hiện một tôn cự viên cong lên mọc lên một ngọn núi cái này pháp tướng sắp thành chưa thành mặc dù vệ uyên cũng không biết nhưng hiển nhiên thuộc về thần thú như lấy nhân tộc tiêu chuẩn luận cái này đạo cơ cũng là tiên cơ vệ uyên trùng điệp thở ra một hơi trong cổ ẩn ẩn có mùi máu tươi hắn ngục thân lấy nhân tộc tiêu chuẩn mạnh đến không hợp thói thường nhưng cùng thiên ngữ so sánh cũng liền không phân cao thấp giờ phút này thiên ngữ chiều cao một trượng năm thước vệ uyên ở trong nhân tộc cũng coi là khá cao lớn nhưng giờ phút này cũng không đến một nửa của hắn cả hai đứng chung một chỗ giống như cửu thú cùng con non vừa mới một kích, thiên nữ đạp đất lúc còn vận dụng cùng loại với đạp đất thành cương thần thông, nhường vệ uyên không có cách nào giảm bất lực, cũng vô pháp mượn thổ độn né tránh, đón lấy một quyền kia về sau, liền liền trung phẩm pháp khí trưởng thường đều xuất hiện số lượng, đã cơ bản hủy. thiên nữ khí huyết khuấy động sau cấp tốc bình phục, cất tiếng cười to, nói ngươi bây giờ binh khí trong tay hủy à? ta vừa rồi chính là muốn hủy ngươi binh khí, ha ha ha, đừng cho là chúng ta lực vu liền đầu gõ không tốt. phi vệ uyên nổ một ngụm mang ngõ ngụ nước, hận hận mắng, vu tộc quả nhiên gian xảo, không có một cái tốt. thiên nữ ngược lại là có chút ngượng ngùng, gõ đầu nói binh bất tiếm cha à? cũng không có gì à. bất quá ngươi sát thực đáng giá tôn trọng, như vậy đi. một hồi ngươi thua, ta sẽ đem ngươi làm huynh đệ đồng dạng đối đãi. ta ăn cái gì dùng cái gì, ngươi liền ăn cái gì dùng cái gì. thẳng đến ngươi tộc nhân đem ngươi chuộc về đi. thế nào? chẳng ra sao cả. vệ uyên nhanh chân hướng về phía trước, khí thế tự nhiên sinh ra biến hóa, không còn là mênh mông lạnh nhạt, mà là bá liệt cuồn dã, thẳng tiến không lùi. một hắn một bước so một bước càng nặng, một bước so một bước càng nhanh, còn chưa biến mất đạp đất thành cường cơ hồ bị vệ uyên đập tán, nhưng cũng cho vệ uyên trợ lực lớn nhất. một súng như rồng, từ môi đến đầu, trực chỉ bầu trời. nghịch phản. Thiên nữ lông mao dựng đứng, hai mắt trợn lên, trong chốc lát đầu lưỡi lên đến mùi vị của tử vong. Hắn cuồng hống một tiếng, đôi dài lân phiến toàn bộ triển khai, mỗi phiến vảy dưới đều có nhạt kia sáng màu vàng chớp động, một đôi hung hăng lấp tại trường thương lên. Thiên nữ chỉ cảm thấy phảng phất quất vào trên núi, đôi dài lân phiến vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, trường thương lại lù lù bất động, tiếp tục hướng phía trước. Hắn lại là một tiếng hét lên, còn chưa hoàn toàn thành hình thái nhạc cự viên nhập thể, thân thể lại lần nữa tăng lớn một vòng, sau đó hai tay nắm ở thân thương, trường thương tại tay không ở giữa tiếp tục hướng phía trước, mang theo từng mảnh huyết đục, cuối cùng đâm vào thiên nữ ở ngực, cắm ở xương sườn khoảng cách chỗ cuối cùng ngăn trở, thiên nữ đang tự nghĩ mà sợ, chợt thấy vệ uyên trên tay có không có ý nghĩa đạo lực phun trào, sau đó chính là phịch một tiếng tiếng vang, mũi thương bị cự lực thôi động tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp chui vào ở ngực. thiên nữ trong lúc khiếp sợ lại có chút mơ mịt, hắn căn bản không biết mũi thương là thế nào bắn vào đi, chỉ bằng vệ uyên vừa mới động điểm này đạo lực, vậy ngay cả tóc của hắn đều kéo không ngừng. vệ uyên trường thương trong tay hiện tại chỉ còn lại có một cái hố lượn óng thép, nhìn xem chống dông thân thương, thiên nữ thật giống minh bạch một chút cái gì, lại hình như cái gì đều không có minh bạch. hắn gầm to vài tiếng, nói, một chiêu này là ta thua. Bất quá điểm ấy vết thương nhỏ không quan trọng. Lại đến, Thiên Ngữ hoạt động đau nhức cổ tay, lắc lắc nóng bỏng đôi dài, cười gần nói: "Ngươi một thương này rất mạnh, sát thực mạnh. Thế nhưng là súng của ngươi đã hủy, hiện tại còn lấy cái gì cùng ta đấu?" Đây đúng là cái vấn đề. Vệ Uyên lúc đầu chuẩn bị ba cái đầu thương, nhưng không nghĩ tới trung phẩm pháp khí thân thương hủy. Hiện tại mình còn có hậu thủ gì? Chương 153, Thanh khí 2. Vệ Uyên dò xét một cái đạo cơ, nhìn xem cắm ở trong đất cánh hồ, sừng sững bất động ngọc sơn, mấy trăm miệng thạch đỉnh, hơn 100 miệng thạch trùng, cùng với mấy trăm cố bốn tầng bạt tháp. Tại quan sát nhiều lần chấn ma cựu trọng tháp về sau, hiện tại vệ uyên bảo tháp lại tăng thêm một tầng, uy lực đại tăng, nhất cử siêu việt kim đỉnh cùng ngụy nhật trở thành tiểu đạo cơ thứ nhất. Vệ uyên lại nhìn xem trung quanh, nếu như mình thực sự không được, cái kia còn có sư phụ, đại sư tỷ, bảo vân. Nhưng vệ uyên cảm thấy mình hẳn là có thể đi. Thiên ngữ tiếng cười to đột nhiên khẳng hẳn, khí tức như là vỡ đê đồng dạng phi tốc hạ xuống, rốt cuộc duy trì không nổi khổng lồ hình thể, thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng đứng cũng cương vững, hai tay che ở ngực, ngón tay vệ uyên, khó nhọc nói, thương bên trên có đầu. Ngươi hèn hạ, hạ lưu giờ khắc này hắn rốt cuộc áp chế không nổi nghịch phạt thương khinh một đầu ngã quỵ vệ uyên nhẹ nhàng thở ra tôn vũ điều phối đi ra độc dược chính là lợi hại dược tính so với chính mình xứng mạnh không biết bao nhiêu lần quả nhiên thuật nghiệp phải có chuyên môn huyền minh điện cao đổ danh bất hư truyền giờ phút này vu tộc đại quân đã tư tán chạy tán loạn vệ uyên không ngừng hạ lệnh truy kích hội quân chém giết võ sĩ si vu sĩ thiên ngữ lúc đầu có chút khó làm hắn độc thân quá mạnh một khi độc tính lui rất có thể tránh thoát cho buộc lúc này mấy tên tiểu thư sung phong nhận việc muốn đi xử trí vệ uyên báo đánh giá lại thử một lần tâm giải trừ đối với các nàng thân thể không chế Các vị tiểu thư lập tức vây quanh thiên ngữ, tám con chảo nhỏ chạy xuống dòng dòng, ở trên người hắn một trận lột bỏ. Sau đó có rút ra phát dây thử, có nhổ vài con tóc, có thậm chí giải đai lưng. Thang đến những vật này bị rót vào pháp lực, Vệ Viên mới nhìn ra rõ ràng đều là thượng phẩm pháp khí. Sau đó các tiểu thư liền đem thiên ngữ đủ loại buộc chặt, thủ pháp kỳ kỳ quái quái, thấy Vệ Viên tê cả da đầu. Cái này vẫn chưa xong, cuối cùng các tiểu thư lại lấy ra châm gai tóc, đông hai, kim thê, pháp kiếm những vật này, một bên tại thiên ngữ trên thân tìm đòi, một bên không ngừng đâm bảo đi. Một phen để cho người ta hoa mắt thao tác làm xong. Thiên Ngựa toàn thân cao thấp pháp lực đã bị đoạn thành mấy chục đoạn, lực lượng lục thân bị gọt đi 9 thành 9, hiện tại thật sự biến thành một kẻ tiểu binh rồi, càng không khả năng tránh thoát những cái kia nhường vệ Vuyện đều đau đầu dây thường trói chặt. Các tiểu thư còn có bực này tài nghệ. Vệ Uyên chỉ cảm thấy vọng tộc đại việt danh bất hư truyền, nội tình quả nhiên sâu không lường được. Chiến đấu hết thệ đều kết thúc, 8000 vu tộc bị chém giết một nửa, còn lại đều chạy trốn. Bất quá hơn 100 đạo cơ cuối cùng chỉ chạy đi không đến 30. Vệ Uyên nhanh chóng kiểm tra một chút trên thuyền vật tư, trong đó phần lớn là chút kiến trúc vật liệu, sau đó có quân khí thô gạo, cùng với số lớn nguyên liệu Vệ Yên liền sai người đem kiến trúc vật liệu toàn bộ vứt bỏ, đưa ra hơn phân nửa phụ tải, sau đó tận khả năng đem vô tộc thi thể lắp đặt, liền trở về giới vực. Trở lại giới vực, Vệ Yên liền cảm giác được mặt khác hai đường vô tộc bộ đội tạm thời đình chỉ tiến lên, xem ra hẳn là nhận được nam lộ bộ đội hủy diệt tin tức. Một trận chiến này xem như huy hoàng đại thắng, tu sĩ nhân tộc hộ vệ chỉ thương vong 10 cái, liền tiêu diệt mấy ngàn vô tộc chiến sĩ, hơn 70 đạo cơ, còn bắt sống thiên nữ. Ngày này nói vừa nhìn liền không đơn giản, chỉ là không biết hàm kim lượng bao nhiêu, Vệ Yên chuẩn bị một hồi tình tế để ra nghi vấn. Trở lại giới vực sự tình càng nhiều. Muốn đem vu tộc thi thể bảy ra đến chỉ định khu vực, muốn kiểm kê chỉnh lý vật tư, muốn cứu trị thương hoạn, còn muốn nắm chặt thời gian sửa gấp công sự. Nhất thời thiên đầu vật tự, cũng may vệ duyên đã có kinh nghiệm, bận điệu mà bất loạn, từng cái an bài song sôi. Liên Hiểu Ngư đều đi ra giúp quân thi thể. Tượng Hiểu Ngư loại này cao tu chuyển thi thể cũng là một tay hảo thủ, kiếm khí một quyển chính là mấy chục cố, thời gian uống cạn trùng trà liền có thể đi tới đi lui hơn mười dặm. Hiện tại toàn bộ giới vực bên trong không có làm việc chính là những thiếu gia tiểu thư kia rồi, bọn hắn liên tục sống trận hai lần, giờ phút này cũng còn lòng còn sợ hãi, đạo lực thể lực đều tiêu hao sạch sẽ. Đặc biệt là có mấy vị thiếu gia, xuống ngựa lúc đều là trực tiếp lan xuống. Vệ viên cũng không có cho bọn hắn ngoài định mức lại thêm công việc, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia đại chiến, có chút khó chịu rất bình thường, cần chậm rãi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, "Ta hân công làm sao nhiều nhiều như vậy?" Chúng thiếu gia tiểu thư lập tức đưa tới, lập tức đều kinh hãi. Vị thiếu gia kia càng là kích động đến tột đỉnh, "Dòng giá 200, ta đây là trong lúc vô tình giết cái đạo cơ sao? Người xếp hạng lập tức liền thăng lên 50 vị. Cái này nếu để cho lão gia tử nhà ngươi biết rõ rồi, còn không phải cao hơn chết?" Vương Ngữ, ngươi thế nhưng là thiên cơ, mau nhìn xem nhiều bao nhiêu văn công. Cái kia tên là Vương Ngữ người trẻ tuổi coi như chấn định, xuất ra văn công sách nhìn thoáng qua, nói, bất quá là 260, cùng nghiêm hình cơ bản tương đương. Hắn nhìn chấn định, nhưng trên thực tế tay lại run nhẹ nhẹ. Hơn 200 văn công tương đương với chém giết một cái trung kỳ đạo cơ, một trận chiến đạt được nhiều như vậy văn công, với hắn mà nói cũng là trước đó chưa từng có. Hắn dư thiếu gia các tiểu thư đều móc ra văn công sách, nhao nhao ở phía trên tìm kiếm thứ hạng của mình, tiếng kinh hô liên tiếp. Cuối cùng đại gia so với một phen Văn công ít nhất đều tại 200 trở lên, nhiều nhất là cái kia cô gái đáng yêu, lại có 330. Bởi vì nàng nguyên bản xếp hạng rất thấp, cho nên thứ tự một hơi thở nhảy thăng lên 170 vị. Từ Ý, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Đây là giết bao nhiêu cái nhà. Ngươi trường nào thì học được dùng thương? Đám người vây quanh cô gái đáng yêu nói không ngừng, nàng thì là đỏ mặt, chỉ là nói, ta lúc đó rất sợ hãi, cho nên liền giết lung tung một mạch, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là sai lầm. Tất cả mọi người là lắc đầu, Văn công bằng lúc nào bỏ lỡ. Cái này Từ Ý cũng là thiên giai đạo cơ. Đại gia chỉ coi là nàng rốt cục phát huy ra tự thân tiềm lực. Một mảnh tiếng chúc mừng bên trong, cô gái đáng yêu cuối cùng không nói ra cánh tay cùng trưởng thương chính mình giết địch trận tướng. Có mấy vị thiếu gia tiểu thư như có điều suy nghĩ, hiển nhiên cùng tự ý một dạng, nhưng người nào cũng không có nói ra, yên lặng nhận thành thành tựu của chính mình. Lúc này thôi giọt đi tới, dùng sức mấy cái hồ bằng cầu hữu trên vai vỗ vỗ, trầm giọng nói, một trận đánh thật hay, thấy ta đều nhiệt huyết sôi trào. Lại đến mấy lần, huân công đi lên rồi, ai còn dám nói chúng ta không làm việc đàng hoàng? Ai còn dám vọng động chúng ta tư lương số lượng địa vị chức cấp? Tất cả mọi người là nhiệt huyết dâng lên. Rồi di nói, thôi đại ca yên tâm, trong chúng ta liền không có sợ chết, chắc chắn nhường trong nhà những lao gia hỏa kia ngoác mồm kinh ngạc. Rõ rạc mà nói nói nhiều rồi, cũng liền không người tốt ý tứ nói công kích thực là thân bất do kỷ, chỉ có chờ lần sau lúc chiến đấu lại biểu hiện tốt một chút, đền bù phần này thua thiệt. Lúc này vệ uyên tại mọi người trong suy nghĩ địa vị đã vô hạn cất cao, tại từ ý mấy người này trong lòng càng là như là thần. Đối với mấy cái này các thiếu gia tiểu thư tới nói, những này vân công chính là thực sự tấn thân giai, môn thiệt nội bộ cạnh tranh cũng cực kỳ thảm liệt, kế thừa, tư lương, lãnh địa, chức quan, cái gì đều muốn tranh mà các đại tiên tông huân công bảng chính là trực tiếp nhất tham chiếu tiêu chuẩn, phải trang lưu tú, huân công nói chuyện, mà lại huân công cũng có thể đổi được rất nhiều chân quý tài nguyên, những tư nguyên này tại dưới tình huống bình thường bọn hắn căn bản từ trong nhà lấy không được, chiến đấu như vậy lại nhiều đến mấy lần, những này các thiếu gia tiểu thư tại địa vị trong gia tộc liền sẽ thẳng cấp tăng lên, trước kia không dám nghĩ một ít gì đó, nói không chừng hiện tại cũng có thể ngẫm lại rồi. Vệ Uyên đem chiến mã giao cho Hứa Văn võ, sau đó nhìn đạo cơ bên trong chỗ còn lại không có mấy khí vận, mười phần phát sầu, đáng tiếc hiện tại làm thế nào chiếm được mới khí vận vẫn là không có đầu mối gì. Nguyên bản tu luyện một tiềm vọng nguyệt đồ lúc lại cố định đạt được một sợi khí vận, nhưng đổi thành thái âm nguyệt hoa vạn tướng tiên sau lại không được. Một trận chiến này vì bảo đảm những này các thiếu gia tiểu thư an toàn, Vệ Uyên vẫn là vận dụng chỗ còn lại không có mấy khí vận cho bọn hắn gia trì lên, lúc này mới đem bọn hắn không bị thương chút nào mang theo trở về. Một trận chiến sau đó, mất đi hai đạo hắc khí. Mặc dù chỉ là cơ bản nhất khí vận, thế nhưng nhường Vệ Uyên đau lòng không thôi. Ngay tại phát sầu thời khắc, trên lại điệu đột nhiên dâng lên một sợi xanh nhạt khí, sau đó lại có mấy sợi bốc lên, hết thảy năm đạo xanh nhạt khí tại thức hải chìm chìm nổi nổi. Chương 154 không thể nhìn mặt mà bắt hình dong vệ uyên hiện tại biết do hiến tế pháp tướng nguyên thần hồn phách cũng sẽ đạt được thiên ngoại khí vận mà lại tương đối nhiều thế nhưng là bóng ma trong trang thật giống đối đại vu không thế nào quan tâm vệ uyên trước sau chém giết hai cái đại vu đều không có gặp bóng ma trong trang có một chút động tâm bộ dáng cái này mấy đạo xanh nhạt khí rõ ràng cũng là khí vận cùng cơ bản nhất hắc khí không sai biệt lắm có thể bọn chúng là thế nào tới vệ uyên thử nghiệm lấy thần thức tiếp xúc thanh khí bằng vào trực giác biết rõ cách dùng phải cùng màu đen khí vận không sai biệt lắm cũng không biết cụ thể dùng đến hiệu quả sẽ có hay không có khác biệt nhưng cái này năm đạo thanh khí là thế nào tới vẫn là không có đầu mối. Vệ Uyên tại chính mình đạo cơ bên trong dạo qua một vòng, thuận tay đem cảnh khô rút lên đến xem nhìn, không nhìn ra một điểm sinh cơ thai ngén dấu hiệu, lại cho đâm trở về. Hắn rời khỏi thất hải, tìm tới đám kia các thiếu gia tiểu thư, thúc giục bọn hắn đi tìm tôn vũ kiểm tra thân thể, nhìn xem có hay không trong chiến đấu chịu đến cái gì ở thương. Có tôn vũ tại, một chút vết thương nhỏ ngay tại chỗ liền có thể tốt. Hiện tại các thiếu gia tiểu thư đối Vệ Uyên đã là bội phục sát đất, cả đám đều đem hoàn khố thói xấu thu vào, phi thường nghe lời. Vệ Uyên một phân phó, bọn hắn liền xếp hàng tiến về tôn vũ chỗ. Nhìn xem những người này đi xa, Vệ Uyên mới vớt vớt mặt, nổi lên một tia mọi bệnh. Bảo Vân xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói: "Ngươi cái này đều nhanh thành đại nội tổng quản rồi, vẫn phải tay nắm tay mang theo bọn hắn đánh trận." Vệ Uyên thở dài, nói: "Không có cách, bọn hắn là thôi huynh mang tới, ta chiếu cô tốt đối thôi huynh mới có thể có câu trả lời. Lại nói bọn hắn thiên phú không kém, chỉ cần hảo hảo huấn luyện một chút, chiến lực cũng sẽ không thấp." Bảo Vân lại hỏi: "Dẫn bọn hắn đánh huân công một chiêu này, là chính ngươi nghĩ ra được." Vệ Uyên có chút không hiểu thấu, nói: "Đúng vậy a, thế nào? Bọn hắn đến nơi này không phải là vì danh sao? Hư công xếp hạng không phải liền là tốt nhất danh khí? Ta không mang theo bọn hắn đánh Hư công." Bọn hắn đến cái này làm gì? Bảo Vân hai tay khiêng đến sau lưng, thân thể có chút hướng về Vệ Uyên nghiêng một điểm, nói, không có gì, rất tốt, cố lên. Nhìn xem Bảo Vân đi xa, Vệ Uyên mới từ một sát na trong hoàng hốt khôi phục. Không thể không nói, Bảo đại tiểu thư chỉ cần hơi chút đụng được gần một chút, liền sẽ để người có loại trực diện tiên quân cảm giác các bách. Vệ Uyên lại gọi tới hộ vệ thủ lĩnh, để bọn hắn đem các thiếu gia tiểu thư hộ cụ vũ khí cầm lấy đi kiểm tra tu sửa bảo dưỡng, có khuyết tổn tranh thủ thời gian tu bổ, cần vật liệu tìm Vân Phỉ Phỉ đi lĩnh. Tại vừa mới trong chiến đấu, có không ít người đều là thân chúng mấy kích, áo giáp cần tu bổ. Xử lý xong một đống việc vật vãnh, Vệ Uyên mới đi mỗi ngày nói, Thiên Ngư bị trực tiếp bày ra tại đỉnh núi. Gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm, nhốt tại phòng giam bên trong mà nói rất dễ dàng liền chạy rồi, Tu sĩ tầm thường căn bản nhìn không nổi hắn. Cho nên Vệ Uyên dứt khoát đem hắn đặt ở đỉnh núi, đám người thần thức thỉnh thoảng sẽ quét một cái, đồng thời tùy thời đều có thủ nhà hiểu ngư nhìn chằm chằm. Vừa nhìn thấy Vệ Uyên, Thiên Ngư lập tức kích động lên, liều mạng rãy rủa thân thể, chửi rủa lấy, hèn hạ. "Vô sĩ, hạ lưu, nhân tộc quả nhiên đều là chút âm hiểm gia hỏa. Có bản lĩnh ngươi thả ta, chúng ta lại chân nước chân giáo đánh một trận." Vệ Uyên ở trước mặt hắn ngồi xuống, đưa tay lôi kéo chói lại hắn thủ đoạn vài sợi tóc. Cái này vài sợi tóc cứng cỏi được không thể tưởng tượng nổi, thiên ngữ rõ ràng dây rựa qua, kết quả đều bổ vào trong thịt. Vệ Uyên mới cảm thấy mình thật sự là đánh giá thấp mấy cái kia tiểu thư, xem ra thiên ngữ căn bản không có tránh thoát khả năng. Hiểu Ngư lúc đầu ôm kiếm đứng ở bên cạnh, gặp Vệ Uyên tới, liền nói, "Ta muốn yên tĩnh, đi trước." Hiểu Ngư phản ứng có chút kỳ quái, Vệ Uyên liền đối thiên ngữ nói, "Ngươi nói với hắn cái gì rồi? Ta chính là nhìn hắn thiên phú cũng tạm được, muốn cho hắn thả ta cùng ta công bằng một trận chiến, sau đó hắn không để ý tới ta." Vệ Uyên hỏi Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được hắn sao? Thiên nữ nghiêm túc lên, nghiêm túc suy tư, sau đó nói: Ta có tám thành nắm chắc, Thái Nhạc Cự Viên của ta trời sinh linh tính, so với hắn thanh kiếm kia mạnh hơn nhiều. Cái này ta đã nói cho hắn biết, nhưng hắn không phải nói mình kiếm cũng không kém, ta liền cùng hắn lý luận một hồi. Người này ăn nói vụ về, nói không lại ta. Tám thành cũng không tính thấp, bất quá hắn là trong chúng ta yếu nhất một cái, ngươi thắng hắn cũng không tính là gì. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, những người khác liền càng không cần phải nói. Vệ Viên nói: Thiên nữ giận dữ, ai nói ta đánh không lại người? Nếu không phải. Vệ Uyên đánh gây hắn, tòa tháp này ngươi đánh thắng được sao? Góc tay kia đâu? Lão sư ta chỉ dùng bốn kiếm liền chém cái đại vu, nếu là hắn bảy kiếm đều xuất hiện, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Thiên Ngữ trợn mắt hốt mồm, một lát mới nói, vậy ta cũng không nhất định sẽ thua. Tốt, nói chuyện chính sự, ngươi chuẩn bị làm sao đem chính mình chuộc về đi? Thiên Ngữ nói, ta mới nói đến mấy lần rồi, việc này đơn giản, ngươi cho ta bộ tộc đưa cái tin, để bọn hắn đem tiền chuộc đưa tới lại thả ta không được sao? Vệ Uyên dựng thẳng lên hai ngón tay, ta lại muốn thêm hai điều kiện. Một, lại thêm tiên ngân năm vạn hoặc là các loại giá trị đồ vật. Hai, Vua tộc Lôi binh trong một năm không cho phép bạo phạm, đừng có nằm nhượng. Thiên nữ một ngụm từ chối, ngươi là cảm thấy mình không đáng nhiều như vậy. Lực Vu bảng bên trên chỉ có 100 cái danh lệnh, có thể tại toàn bộ Vu sĩ bên trong đứng vào top 100, ta coi như lại muốn nhiều một ít cũng là nên. Thiên nữ chính là cười lạnh, kỳ thật vừa tiến đến ta liền biết rồi, các ngươi nơi này chính là Thiên Vu dụ lệnh bên trong Thiên Khuyết chi địa. Huyết nhãn bị ảnh hai người bọn họ phế vật cảm giác không ra, nhưng ta có thể biết Thiên địa nguyên khí sói mòn, cho nên ngươi hoặc là đem ta trả về, bắt ngươi cái kia phần tiền chuộc, đến lúc đó ta sẽ xét lại thêm một điểm. Hoặc là ngươi cùng ta lại lần nữa đánh một trận, ngươi thua sau đó liền thả ta đi, ta sẽ còn cho tiền chuộc. Đồng thời chuyện nơi đây ta liền tạm thời làm không biết. Dù sao sớm muộn có người sẽ phát hiện ngươi ngày này thiếu chi điện. Vệ Uyên ngạc nhiên nói, ngươi liền không cảm thấy ta sẽ làm giòn rớt ngươi? Thiên Nữ hừ một tiếng, nói, hồn phách của ta đại bộ phận đều lưu ở trên lực vũ bảng, ngươi giết ta ta cũng sẽ ở trên bảng phục sinh, chỉ bất quá tổn thất cố này pháp thể khá là đáng tiếc, cần tốn thời gian lại lần nữa rèn luyện mà thôi. Tiền chuộc chính là một bộ pháp thể giá trị. Ngươi cho rằng ta vì cái gì nguyện ý cùng ngươi đơn độc quyết chiến mà không phải rút lui? bởi vì ngươi căn bản là giết không được ta ha ha ngươi nghĩ rằng chúng ta lực vu thật sự nốc thì ra là thế vệ uyên nhẹ gật đầu triệu hoán kỷ lưu ly bảo vân trương sinh đang chờ đợi thời điểm vệ uyên nói lực vu có phải hay không nốc ta không biết ta chỉ biết là so ngươi người thông minh có rất nhiều à một hồi ngươi nếu là không chịu được lời nói nguyện ý chuộc thân còn kịp ta sẽ thật tốt nghe điều kiện trong ngay mắt thái sơ cung mọi người đã đến đông đủ liền liền thôi giật cũng trình diện vệ uyên đơn giản đem thiên ngữ tình huống nói sau đó nói cơ bản cũng là cái dạng này có biện pháp nào ứng đối sao Kỳ Lưu Ly đưa tay tại thiên ngữ trên thân khắp nơi không ngừng đâm, một bộ đặc biệt hứng thú bộ dáng, nói, hắn thân thể này rất có ý tứ a, so trước đó hai cái kia đầu gỗ sắp cùng thần lẩn chơi vui nhiều. A, linh hồn hắn ở trong lực vu bảng đúng không? Cái này bảo vật đều rất cường đại, cơ bản đều là tiên bảo, nhưng cũng không hiếm thấy. Kỳ thật hắn đại bộ phận hồn phách có lẽ còn là tại cỗ thân thể này bên trong, một số nhỏ ở trong lực vu bảng. Một khi hắn cỗ thân thể này chết rồi, tàn hồn liền sẽ tự hành bị lực vu bảng triệu đi, sát nhập thành hoàn chỉnh hồn phách. Đây là loại này tiên bảo thông lý. Nương lại một chút, Kỳ Lưu Ly nói. Các ngươi cảm thấy tại ta chấn ma thấp xuống, hắn tàn hồn chạy trốn được sao? Đang khi nói chuyện, kỳ lưu ly trên tay nhiều cỗ cựu trọng tiểu tháp, tại thiên ngữ trước mặt lung lay đến mấy lần, nhường hắn rõ ràng cảm thụ trong đó khí tức. Thiên ngữ sắc mặt một cái liền thay đổi. Bảo Vân đầu ngón tay nhiều một viên trái cây màu xanh lục, sau đó lại hoán đổi mấy loại, cuối cùng dừng lại tại một viên kim trái cây màu đỏ bên trên. Nàng đem trái cây xích lại gần thiên ngữ, thiên ngữ liền bắt đầu run lên bẩy. Đây không phải hắn đang sợ, mà là thân thể cùng đạo cơ bản năng đang sợ. Bảo Vân lên đường. Ta hạt giống này có dẫn xuất nguyên dương chi năng, loại ở trên người hắn có thể tự hành rút ra nhục thân cùng hồn phách tinh hoa, nương tụ thành nguyên dương chi quả. Nếu như lực vu bảng đúng là như hắn nói như vậy, như vậy khi hắn bản thể hồn phách bị rút lấy tới trình độ nhất định lúc, trên bảng hồn phách ngược lại sẽ bị bản thể dẫn dắt qua đây. Mặc dù không có khả năng toàn bộ kéo trở về, nhưng thời gian lâu dài điểm, trong bảng lưu điểm này hồn phách liền không đủ hắn sống lại, mà lại lấy hắn giờ phút này tu vi, tạo ra nguyên dương quả cần phải lại bổ. Đối xung kích pháp tướng đều có ích lợi rất lớn. Thôi giật nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, bảo vật cả đám bên trong cũng chỉ có hắn một cái thiên cơ, những người còn lại đột phá pháp tướng có thể nói là nước chảy thành sông, nhưng thôi giật còn có không nhỏ biến số. cho nên hắn đối hết thể có thể gia tăng đột phá cơ hội bảo vật đều là dị thường mất cảm. trương sinh đầu ngón tay hiện ra một vòng tràn ngập tịch diệt chi ý kiếm quang, cho thiên ngự thấy rõ ràng, nói kỳ thật không cần phiền toái như vậy, đem hắn để vào ta trong kiếm trận, ta toàn lực một kiếm chém hắn, bằng hắn điểm ấy không quan trọng tu vi còn cần không hết ta toàn bộ kiếm ý, còn thừa kiếm ý liền có thể thuận theo nhân quả rơi vào hắn cái khác hồn cách chỗ, coi như diệt không sạch sẽ, hắn muốn phục sinh cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên ngữ nghe được mồ hôi lạnh cuộn cuộn, những người này có được vô cùng tốt, có thể tay một cái so một cái đen, khó trách nhân tộc chính mình cũng nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lúc này ba người đều nói xong, liền rồi Hiểu Ngư còn chưa lên tiếng, thôi giọt dù sao chỉ là thiên cơ, có thể sử dụng thủ đoạn quá ít, tại trường hợp này dưới tạm thời không có phát biểu ý kiến tư cách, nhưng Hiểu Ngư cũng là thiên cơ, Vệ Uyên cảm thấy không cho hắn phơi bày một ít mà nói rất không lễ phép, thế là liền nhìn hắn chằm chằm. Hiểu Ngư trong lòng mắng mười phần khó nghe, mặt ngoài thần sắc kiên định, thế nhưng là bây giờ nói cũng không được gì, chỉ có thể nói, ta không có bản sự gì chính là có miệng đại nhật chân hỏa, mỗi ngày có thể chậm dùng lửa đốt hơn mấy canh giờ. Thiên ngữ chửi gầm lên. Gặp đạt tới mục đích, Vệ Uyên liền đem Thiên ngữ ném tới sơn phòng một góc, nhường hắn trước lắng đọng lắng đọng. Lần này vật tư thu hoạch tương đối khá, Nam Lộ Vu tộc hết thảy mang theo 20 chiếc buồm thuyền, năm mấy vạn cân cô lương, còn có hơn vạn cân các loại tinh luyện tốt kim loại, hơn 1000 bộ khâu giáp. Mới Vu tộc chiến sĩ thi thể bị trở về về sau, Vệ Uyên liền rõ ràng cảm giác được thanh minh ôn dưỡng tốc độ có chỗ tăng lên, rốt cục chạm tới một cái tiết điểm. Đạo đạo huyền ảo lực lượng từ thanh minh bên trong tràn ngập, tại vệ uyên trong thần thức, thanh minh trở nên thông tấu chút, hiện ra bên trong một cái ao nhỏ, hiện tại ao đại bộ phận đều là không, chỉ có đáy ao có thổi phồng màu xanh nước đang dập dần. Trong cõi u minh không ngừng có màu xanh mưa bụi tạo ra, tụ hợp vào đến đáy ao trong nước. Những này mưa bụi chính là vụ tộc trên thi thể chuyển hóa ra thiên địa nguyên khí. Các loại một ao nước đầy, thanh minh liền sẽ lần nữa tiến giai. Theo thanh minh biến hóa, vệ uyên đạo cơ cũng tương ứng biến hóa, ngọc sơn ngoại hình biến hóa, dần dần cùng thanh minh giống nhau đến 7, 8 phần. Giờ phút này Ngọc Sơn chung quanh trên mặt đất lại nhiều chút bùn đất, trong vòng 10 trượng bùn đất nhất là nhiều lắm, trên cơ bản nhưng nói là một mảnh trải rộng cục đá thổ địa. Cành cây khô kia chung quanh ba thước thì tất cả đều là bùn đất, hòn đá không biết lúc nào đều bị gạt ra. Vạn Lý Hà Sơn hấp thu linh khí tốc độ lại có tăng lên, hiện tại Vệ Uyên Rốt Cục có thể minh xác cảm giác được tu vi tiến độ rồi. Mà lúc này đây, Thanh Minh cái thứ nhất thần diệu Rốt Cục kích hoạt, ngáy mắt chúng sinh. Chương 155, sát na chúng sinh. Thanh Minh có thể tiêu hao trong ao thanh thủy tăng lên trên diện rộng giới vực trong nhân tộc thực lực duy trì liên tục thời gian xem giới vực chi chủ tâm ý cùng ôn dưỡng lực lượng bao nhiêu mà định ra cái này tức là sát na chúng sinh cho dù là phàm nhân cũng có thể trong nháy mắt tăng lên tới dung huyết cảnh tương đương với đại thang chính quy tinh nhuệ biên quân tiêu chuẩn đã là vượt xa lúc trước liêu kinh võ dựa chi tác tấn thân chi giai bộ đội chú thể đại thành thì sẽ nhảy lên đến đạo cơ đạo cơ cảnh trí ít có thể tăng lên một cái cảnh giới chỉ có pháp tướng trở lên tăng lên mới cực kỳ bé nhỏ sát na chúng sinh xuất hiện vệ uyên dòng dã ngây người một lát mới hồi phục tinh thần lại giáp một sinh huyền cùng sát na chúng sinh Cái này thanh minh đơn giản chính là vì đại tranh thế gian mà sinh. Năm đó tiên nhân luyện chế vật này, không biết tâm tình ra sao, còn không tới kịp tế phẩm, Vệ Nguyên liền cảm giác được có một đám người chính lục tục ngo ngoe từ đông nam tiếp cận giới vực. Vệ Nguyên lập tức kêu lên Vân Phỉ Phỉ, cùng nhau đi tới giới vực đông nam, sau đó liền một đám người xuất hiện ở phương xa, dọc theo tàn phế vứt bỏ con đường đi tới. Đám người này đi được rất nhanh, rõ ràng đều có tu vi tại thân. Xa xa, một tên đại hán khôi ngô cùng một tên yêu diễm thiếu phụ liền vượt qua đám người ra. Đi vào Vệ Uyên cùng Vân Phỉ Phỉ trước mặt, nói: "Chúng ta đều là lần cận một vùng tu sĩ, tại khúc Liêu chấn ngô nhiên gặp Vân tiên tử, nghe nói có tiên cung thượng tiên ở đây lập xuống cột mốc, muốn trùng kiến nhân vực. Chúng ta cảm thấy bội phục, cố ý đến đây tìm nơi nương tựa, mong rằng thượng tiên không bỏ." Vệ Uyên đại hỉ, tranh thủ thời gian hoàn lễ, liền hỏi đám người này tình huống. Đại hán Khôi Ngô tên là Ngũ Dương, bên cạnh yêu diễm thiếu nữ là thê tử của hắn, hai người đều đã là đạo cơ hậu kỳ tu vi. Chỉ là Vệ Uyên dùng vọng khí thuật vừa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một đoạn, cơ hồ không tính là hữu hình hình, liền biết hai người pháp tướng vô vọng. Bất quá tiên cung bên ngoài, đạo cơ tu sĩ có thể luật cũ cùng lắc đắc không có mấy, chỉ cần có thể thành, cho dù là hạng chót pháp tướng, cũng có tư cách khai tông lập phái, thậm chí tại xa xôi địa vực nói không chừng còn có thể lan lộn cái tứ phẩm tông môn, giống như Bạch Phong thư viện. Ngũ Dương hai vợ chồng mặc dù không thành được pháp tướng, bất quá dù sao cảnh giới tại cái kia, cơ bản chiến lược vẫn còn ở đó. Hai người lần này hết thảy mang đến hơn 300 tên tu sĩ, trong đó mười mấy vị đạo cơ, mấy chục chú thể lại thành, còn lại đều là đoàn cốt. Nghe nói ở đằng sau bọn họ còn có một số tu sĩ nghe nói tin tức, cũng lại lục tục chạy đến. Những tu sĩ kia tu vi không cao, đi đường chậm nhiều, chậm nhất nói không chừng còn muốn qua một hai ngày mới có thể đến. Cái này mấy trăm tu sĩ nhưng nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, vệ uyên tất nhiên là dốc sức lung lạc. Mà ngũ dương mắt thấy vân phỉ phỉ đối vệ uyên cực kỳ cung kính, liền biết theo như đồn đại vệ uyên những cái kia chiến tích cần phải lớn đều là thật, liền thu hồi thử tâm tư. Tây vực dân phong lưu hãn, hết thể lấy thực lực vi tôn. Lúc trước ngũ dương cùng vân phỉ phỉ lần đầu gặp lúc liền đấu một cái, kết quả không chút huyền niệm thua trận. Nếu như vệ uyên không thể áp đảo vân phỉ phỉ, cái kia vân phỉ phỉ cũng đoạn sẽ không như vậy nghe lời. Mắt thấy những tu sĩ này từng cái mặt lộ mẩn mệnh, có chút tu vi thấp thậm chí đều là quần áo tạt ơi, Vệ Uyên liền biết những người này đều là sắp sống không nổi nữa. Tu sĩ dù sao không phải phàm nhân, tại nhân vực làm sao đều không đến mức đến mức độ này. Nhưng nơi này là vũ vực, tu luyện có thành tựu tại vũ tộc trong mắt chính là thượng đẳng tế phẩm, cho nên rất nhiều tu sĩ trôi qua ngược lại so phàm nhân còn thảm. Vệ Uyên liền nói ngay, các vị ở xa tới không dễ, một hồi tiến vào giới vực trước ăn no nê, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Còn lại sự tình các loại chỉnh đốn sau tự sẽ có người an bài. Vệ Uyên bất động thanh sắc cụ hiện ra vạn lý Hà Sơn nơi đây là tại giới vực bên ngoài, nhưng trong nháy mắt liền chuyển trở thành nhân gian thanh vực. Tất cả tu sĩ lập tức mừng rỡ, cảm giác linh khí không ngừng tràn vào thân thể, vốn đã khô cạn đạo lực lại bắt đầu sinh sôi, thương thế cũng lại không chuyển biến xấu. Dù là vô tộc hiện tại liền đến, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Ngũ Dương cùng Thê Tử nhìn nhau, đều là khó nén cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn lâu tại Tây vực phá toái chi địa, di từng chứng kiến vực này thần kĩ. Vực này cải thiên hoán địa chi năng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia yêu diễm thiếu phụ là cái quả quyết người, lập tức liền bay sụn dưới nói tiểu nữ tử cùng phu quân cuối cùng đã gặp minh chủ mong rằng đại vương không bỏ thu nhập dưới trướng ta vợ chồng nguyện vì trước ngựa tiểu tốt sông pha khói lửa không chối từ ngũ dương tỉnh nộ ra cũng đi theo bài sử dưới hai vợ chồng dẫn đầu sau lưng chúng tu bọn họ tất cả đều quỳ gối trong nháy mắt đen nghịt quỳ đầy đất đều là hô to vua của ta vệ uyên chính là khẽ giật mình đây coi như là túi đầu liền bãi hắn nghiêm túc suy tư một chút cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm vệ uyên nhanh lên đem hai vợ chồng đỡ dậy hai người cũng là làm cái thái độ thuận thế liền dậy theo vệ uyên trở về dưới vực cũng may dưới vực không xa Tiến vào Thanh Minh sau vệ uyên bất động thanh sắc thu vạn lý Hà Sơn, nếu không hơn 300 người một mực ra chỉ lấy cũng là không nhỏ gánh vác. Vừa vào giới vực, chúng tu cảm giác lại là bất động. Rất nhiều người nhìn xem đỉnh đầu xanh thẳm thiên không, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Vũ vực trời thủy trung là ẩm ướt, liền xem như trời nắng, thái dương cũng như mông lên một tấm lụa mỏng. Vũ vực ánh nắng cũng không hứng hực, nhưng lại oi bức, khắp nơi đều là bốc hơi hơi nước chiều ý, cái này nước thật giống mãi mãi cũng phơi không làm. Lâu tại phá toái chi vực sinh hoạt người, đều quen thuộc xuyên giu ma dệt quần áo, mặc dù mặc lấy rất không thoải mái, nhưng sẽ không hút nước. Giờ phút này tiến vào cái này có sán lạn ánh nắng, sáng tỏ khô giao thế giới, chúng tu nhất thời coi là đã đưa thân tiến cảnh. Vệ Uyên cất cao giọng nói, cái này tức là thanh minh giới vực, về sau tất cả mọi người có thể ở đây định cư sinh hoạt. Chỉ là Vu tộc quả quyết sẽ không cho ta, trước mắt đã là đại quân áp cảnh, có thể hay không bảo vệ nơi đây còn phải xem chứ quân cố gắng. Lại là Vu tộc, liều mạng với bọn hắn, ở đâu cũng là một lần chết, còn không bằng chết ở chỗ này, chí ít trong lòng đỡ thoáng. Chúng tu quần tình xúc động phẫn nộ, ồn ào. Ngũ Dương trở lại đối chúng tu nói, các huynh đệ Đi qua mấy năm chúng ta đã sớm qua đủ hắc cá mà bước. Thời khắc có khả năng bị vu tộc bắt đi thời gian. Hiện tại thật vất vả đi vào này nhân gian tiên cảnh, vua của ta lại chịu thu nạp chúng ta, lúc này không hiệu tự lực, chờ đến khi nào? Chỉ cần chúng ta đánh lùi vu tộc mà không chết, từng cái đều là tòng lòng chi thần. Dứt lời, ngũ dương quay người liền bái, thần nguyện quên mình phục vụ vua của ta vinh thọ. Chúng tôi lại tất cả đều quỳ gối, thế hô vua của ta vinh thọ. Vệ uyên giật nảy cả mình, không nghĩ tới lại tới một màn như thế. Đây chính là tại giới vực, trương sinh đại sư tỷ đều nhìn xem đâu. Những này tây vực tu sĩ có phải hay không ngại chính mình chết được không đủ nhanh? Mới nói thời cơ còn chưa thành thủ. Làm cái gì vậy? Bắt đầu, tất cả đứng lên. Nếu tại giới vực bên trong, vệ uyên giới tình thế cấp bách cũng không giả, trực tiếp cụ hiện vạn Lý Hà Sơn, ra chỉ tại trên người mọi người, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều dơ lên. Bao quát ngũ dương vợ chồng ở bên trong, mấy trăm tu sĩ tất cả đều thân bất do kỷ đứng lên, từng cái lập tức hái nhiên, thế mới biết vệ uyên đạo Pháp sâu không lường được. Chúng tu trước đây còn dù sao cũng hơi ăn ý cùng theo chúng ý vị tại, lúc này mới chân chính nhìn thấy vệ uyên một góc thực lực, lập tức nhứt nằm, liền khó dây dưa nhất đau đầu đều trở nên thành thành thật thật. Vệ uyên đạo cơ bên trong, đồng nhiên lại có một sợi thanh khí phủ diêu mà lên, cùng trước đây năm đạo đặt song song. Vệ uyên khẽ giật mình, giờ phút này rốt cục xác định thanh khí là cùng trước mắt bọn này tu sĩ có quan hệ, chỉ là không biết đến từ người nào đó, vẫn là bọn hắn toàn bộ. Như vậy thanh khí là thế nào tới? Nghĩ lại vừa mới hành động. Vệ Uyên phát hiện tựa hồ là chính mình bằng vào vạn lý Hà Sơn lực lượng nhất cử đem tất cả mọi người từ dưới đất đỡ dậy, chiệt để chấn nhiếp chúng tu sau đó mới nhiều hơn đạo thanh khí này. Chẳng lẽ thanh khí được đến là muốn rựa vào đám người vui lòng phục tùng. Vệ Uyên nhường Vân Phỉ Phỉ trước mang theo chúng tu đi chỉnh đốn dùng cơm, chính mình thì mang theo Ngũ Dương vợ chồng tiến về chủ phong, gặp mặt Thái Sơ cung đám người. Còn xưng hô, trên đường Vệ Uyên cùng bọn hắn trịnh trọng ra phó, tạm thời trước chỉ có thể gọi là chủ nhân, không thể có cái khác xưng hô, càng không thể gọi đại vương cái gì. Trơ gặp qua Thái Sơ cung chúng tu, Ngũ Dương vợ chồng lặng lẽ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy mình là hậu kỳ tu vi, lại mang theo mấy trăm tu sĩ tìm tới, đến dưới vực bên trong hẳn là dưới một người, đám người phía trên, nhiều nhất so vừa nhìn chính là đại vương người bên gối vân phỉ phỉ địa vị thấp hơn như vậy một chút. Nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới Thái Sơ cung thế mà tới nhiều người như vậy, lại từng cái khí tức đều là huyền thông như biển, nói không chừng bên trong liền có trong truyền thuyết tiên cơ. Lúc này thời gian cấp bách, vũ tộc đại quân áp cảnh, nhóm này tu sĩ cũng đã bị nhấn nằm, vệ nguyên cũng liền không khách khí, trực tiếp đem 200 tu sĩ vạch đến thôi giật thủ hạ, ngũ dương vợ chồng thủ hạ chỉ còn lại có hơn 100 người. Đối với đạo cơ tu sĩ Vệ Uyên liền rộng rãi được nhiều, để bọn hắn tự hành lựa chọn. Kết quả đại bộ phận đạo cơ tất cả đều chuyển ném thôi giận dưới trướng, còn có 3 người theo Vân Phỉ Phỉ, chỉ có một cái quen biết cũ lưu tại Ngũ Dương vợ chồng chỗ, một cái liền để Ngũ Dương vợ chồng biết rõ cái gì gọi là chim không biết chọn cây mà đâu. Ngũ Dương sắc mặt tất nhiên là không đẹp mắt như vậy, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình không tranh nổi Vân Phỉ Phỉ, càng không tranh nổi thôi giận, trước mắt có thể có chi đội Ngũ Mang đã là tương đương kết quả không tệ rồi. Phân chia đội ngũ về sau, Vệ Uyên liền bắt đầu lại lần nữa chuẩn bị trang bị. Hiện tại giới vực nội nhân ngựa chia 3 nhóm một nhóm là thôi ruột các loại môn phiệt con cháu cùng bọn hộ vệ bọn hắn trang bị tinh lương không riêng pháp khí đều là trung phẩm trở lên còn có đại lượng phụ lục các loại thủ đoạn bảo vệ nhóm thứ hai chính là vân phỉ phỉ các loại đầu tiên đầu nhập vào tây vực tu sĩ những người này đánh qua mấy trận chiến đều có cơ bản trang bị cuối cùng cũng là nhiều nhất chính là bị vân phỉ phỉ từ khúc liêu chấn chiêu mộ tới những người này bọn hắn rất nhiều người nguyên bản tại khúc liêu chấn dây rua cầu sinh cũng chỉ có một hai kiện pháp khí hơn phân nửa người căn bản cũng không có giáp làm ngũ dương nhóm người này ăn uống no đủ bắt đầu lúc nghỉ ngơi lại lục tục no ngèo có tu sĩ đuổi tới bọn hắn thiếu mấy người một nhóm nhiều hơn trăm người một đội, nhân số nhiều sẽ có cá biệt đạo cơ dẫn đội, nhân số ít liền tất cả đều là chú thể. Thậm chí có một đội hơn 30 người tất cả đều là sơ cấp nhất cơ bắc cảnh, cũng liền so với lúc trước cắt dương thôn luyện 3 tháng nông phu bọn họ mạnh một điểm. Mặc kệ ai đến nương tựa, Vệ Uyên hiện tại cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Người mới tới Vệ Uyên chia làm hai bộ phận, một bộ phận giao cho thôi duyệt, một bộ phận giao cho Hiểu Ngư. Hiểu Ngư lúc đầu mười phần không tình nguyện, nhưng người giao cho trên tay hắn sau cũng liền tận tâm tận lực bắt đầu an bài và chỉnh huấn. Một ngày một đêm thời gian liền có hơn 2000 tu sĩ đến, trong đó có không ít vốn là giải rác ở lại ở trong vùng hoang dã, nghe được tin tức sau tự phát chạy đến. Tu sĩ bên trong chú thể đại thành chỉ có không đến trăm người, đồng dạng thấp nhất cơ bắp cảnh cũng chỉ có hơn 100 người, còn lại đều là run huyết cùng đo cốt. Đây cũng là tu hành giới hiện trạng, tuyệt đại đa số người nhập môn sau chính là nửa vời. Giới vực bên trong một cái nhiều nhiều người như vậy, trang bị liền thành vấn đề lớn. Giờ phút này khẩn cấp, vệ uyên cũng liền không cố được nhiều như vậy, phân phó người trực tiếp sẽ từ vu tộc trên thân lỗ xuống áo giáp vũ khí phát xuống dưới, cũng đừng quằn cái gì chết vu áo giáp phong thủy không tốt rồi. Giỗi vực bên trong có phong thủy trận tại, phong thủy không kém được. Vũ khí thì cũng thôi đi, chiến giáp trên cơ bản nhân tộc xuyên không được. Thế là Vệ Uyên dứt khoát đem vũ tộc chiến giáp mở ra, mỗi người trước ngực phía sau lưng tất cả một mảnh, trên đầu hình dạng không sai biệt lắm liền cài lên làm cái đầu nón trụ, sau đó tay cánh tay trên đuổi tùy tiện cuốn bao nhiêu phiến giáp phiến, coi như vũ trang tốt. Vệ Uyên đem tất cả thiếu gia tiểu thư đều triệu tập lại, từng cái cho mới đến các tu sĩ kiểm tra trang bị, nhìn xem cuốn lấy phải chăng kiên cố. Đêm nay tất cả mọi người không cho phép tùy giáp, có thể lực liền đi đào chiến hào, có tổn thương hoặc là quá hư nhược thì là năm chật thời gian nghỉ ngơi. Kỷ Lưu Ly cùng Trương Sinh thì tại Đại lượng chế tạo thuốc nổ, cho Vệ Uyên chế tạo hai chi súng mới. Lần này hấp thu giao hấn, nòng súng luyện chế được tăng thêm một phần, để tránh lại xuất hiện bị thiên ngữ lệnh quang thân súng tình huống. Như thế bận rộn một đêm, lúc sáng sớm Vu Tộc Đại quân rốt cục xuất hiện tại giới vực bên ngoài. Tình huống bây giờ cùng lần đầu đại chiến lúc lại có chỗ khác biệt. Vệ Uyên trước đem giới vực lui về 20 dặm, sau đó lại tại mới biên giới hiệu lệnh rút quân 20 dặm bố trí canh phòng. Vu Tộc Đại quân muốn quyết chiến mà nói, cũng chỉ có xâm nhập giới vực mới được. 20 dặm khoảng cách, cho dù là nhanh nhất độc tích kỵ sĩ tốc độ cao nhất nỗ lực chờ đến trận địa lúc trước cũng sẽ triệt để bị giới vực suy yếu. Vệ Uyên cùng đám người đứng tại chỗ cao, xa xa nhìn lại, ngoài mấy chục dặm vô tộc đại quân trong trận lục khí bạo cuồng, không ngừng tràn về tứ phương, cái phương hướng này giới vực đều bị ép tới có chút mỏng manh. Lúc này Hứa Văn Võ đã từ phòng đen bên trong bị phóng ra, liền đứng ở bên người Vệ Uyên. Nhìn xem vô biên vô tận quân địch, Hứa Văn Võ hai cái chân đều tại run rẩy. Vệ Uyên liền hỏi, ngươi cảm thấy một trận muốn làm sao đánh? Việc quan hệ sinh tử, Hứa Văn Võ không dám thằng tư, liều mạng lục soát nhiều năm xem bóng kinh nghiệm, chuẩn bị nói chút gì. Trương 156, Tham Thiên Chi Công, Phương xa một bộ phận Vu tộc ngay tại lập doanh, xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy một tòa mới trượng ngay cao, lại vẫn còn tiếp tục dựng. Đây chính là Đại Doanh Tế Đàn, chỉ nhìn quy mô, liền biết chuẩn bị cùng giới vực đang đối mặt doanh. Mấy vạn Vu tộc đại quân thì tại giới vực bên ngoài triển khai, phía trước là đen nghị chiến sĩ thông thường. Vệ uyên lấy vọng khí thuật quan chi, những này phổ thông Vu tộc chiến sĩ trên thân đều không ngừng tuốt ra lục khí, trên thân thì là cuốn quanh lấy huyết quang. Bọn hắn mặc dù thực lực hạng chót, thế nhưng là trên thân tán giật ra lục khí so những quý tộc kia, vu sĩ còn nhiều hơn. Đây là lấy vọng khí thuật nhìn thấy lục khí, cũng tức là nói, những pháo hôi này đối với thiên địa sửa ngược lại so quý tộc cùng vu sĩ bọn họ phải mạnh mẽ được nhiều. Khó trách vu tộc mỗi chiến tất nhiên mang lên số lớn pháo hôi, dù sao vu tộc có được nhanh, chết lại nhiều cũng không đau lòng. Trước mắt chiến sĩ thông thường đến hàng vạn mà tính, tản ra lục khí như là một đoàn xoay chậm chậm phong bạo, ép tới giới vực đều lui về phía sau một dặm. Lúc này vu tộc trong trận vang lên trận trận mênh mông cái lệnh, đại quân bắt đầu chậm rãi tới gần. Mà tại Sơn Tây cũng có một chi vu tộc quân đội xuất hiện, ước chừng vài người, từ cánh sơn đánh tới. Vệ Uyên trở mình lên ngựa, thần sắc trang nghiêm, đây là một trận sinh tử, có thể hay không dừng chân cùng, liền nhìn trận chiến này rồi. Tại phía sau hắn, 16 vị các thiếu gia tiểu thư đã mặc giáp trụ chỉnh tề. Ngay phía trước vu tộc đại quân bởi vì địa hình hạn chế, bị ép thu hẹp trận doanh, hai cánh giao nhau leo lên núi cầu, vốn là nghiêm chỉnh trận hình như vậy có chút hỗn loạn. Đại đội vu quân ôm theo cuộn cuộn lục khí tiến lên, thẳng đụng vào giới vực bên trong. Lục khí cùng nhân gian thanh khí như là dầu gặp lửa, lập tức sôi trào. Trung quân chỗ một tòa đài cao cũng theo đại quân chậm rãi tiến lên. Trên đài cao đứng đấy một cái như gấu đồng dạng vũ sĩ, dùng sức lôi vang ra người chống trận, mỗi lôi một cái, rất nhiều vu tộc chiến sĩ trên thân liền sẽ toát ra một điểm huyết quang. Trên đài cao còn đứng thẳng năm cái lập trụ, mỗi cái trên cây cột đều cột một cái người. Vu tộc đại quân như một đầu xanh biết mãng, chậm rãi bơi vào giới vực, xâm nhập mười dặm sau vu quân trên người lục khí liền làm hao mòn được không sai biệt lắm. Lúc này kèn lệnh lại vang lên, tiền quân vu tộc chiến sĩ bắt đầu công kích, hoa hoa kêu thẳng hướng nhân tộc trận địa. Lúc này vệ uyên đã sớm sớm đào xong chiến hào, giang khắp nơi mặt đất một tầng, dưới mặt đất còn có một tầng. Vu tộc chiến sĩ như là màu xanh lá triều râm, trong ngáy mắt che mất toàn bộ trận địa. Tu sĩ nhân tộc chống cự thì như điểm điểm chớp loé, chỉ chớp mắt liền bị dập tắt. Không trung đột nhiên xuất hiện một tòa cự tháp, giữa trời đè xuống, trong ngáy mắt lệnh trên chiến trường gần nửa vu quân không thể động đậy. Kỳ Lưu Ly mắt thấy bắt đầu địch nhân thế công quá mạnh, không thể không sớm xuất thủ. Lần này nàng bỏ sát ý, toàn bộ hóa thành trấn áp, nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ trấn trụ 7000 vu tộc. Quân địch thực sự quá nhiều, còn có hơn vạn tại liên tục không ngừng đánh tới. Bao cát tái khởi, Bảo Vân cũng không thể không ra tay. Lúc này tu sĩ nhân tộc toàn bộ lui giữ chiến hào, trên mặt đất đều là vô tộc. Nàng báo cắt tại cách đất ba thước chỗ thổi, vừa vặn chặn đường vô tộc. Bảo Vân cũng là đem hết toàn lực mở rộng phạm vi, tận khả năng đem vô tộc chiến sĩ bao ở trong đó. Kể từ đó mặc dù ngay cả chiến sĩ thông thường đều giết không được, nhưng là báo cắt ý nguyên sẽ tạo thành kịch liệt đau nhức, quấy nhiễu quân địch hành động. Cánh sườn đột nhiên giấy lên mấy trăm trượng tường lửa, hiểu ngư cầm kiếm đứng ở tường lửa hậu phương, lạnh lẽo phía trước đại quân. Phía sau hắn cũng chỉ có 200 tu sĩ nhân tộc. Tường lửa thiêu đốt được đặc biệt hung mãnh, nguyên lai like trước đây vệ viên sai người chặt không ít đại thụ, ở chỗ này xếp thành một đạo phòng tuyến, lại giải lên thuốc nổ chất dẫn cháy. Vu tộc cánh sườn bộ đội đến lúc đó, hiểu ngư chỉ cần một kiếm liền có thể nhóm lửa sửa sang đạo hỏa tường. Đối mặt hừng hực liên hỏa, cái này một đội vu tộc lập tức không biết làm sao, có ủy vào tu vi bay qua tường lửa, đón đầu liền đụng phải hiểu ngư. Tiên kiếm đại nhật thẳng đến lúc này mới hiện lộ ra cao chót vót, hỏa liên bay tán loạn, một hơi thở đem bảy cái võ sĩ đốt thành cho bụi. Vu tộc bất đắc dĩ, đành phải chia binh lượm đường, vòng qua tường lửa, từ hai bên trên gò núi bỏ qua đi. Nhưng lập tức trên gò núi cũng dấy lên đông nhất đoàn tây một đoàn liệt hỏa, khiến cho Vu tộc đại quân lại chia mười mấy con tiểu đội, tại đống lửa ở giữa ghé qua. Vu tộc tự nhiên sợ lửa, càng không kiên nhẫn liệt hỏa thiêu đốt cảm giác chờ xuyên qua đám cháy lúc đã là từng cái mồ hôi đầm địa, pháp lực trước hao một nửa. Hiểu Ngư gặp Vu quân hành động bị ngăn trở, lập tức xuất lĩnh toàn bộ tu sĩ từ trận địa bên trong sông ra, thẳng hướng một bên Vu quân. Dọc theo con đường này vạn đại quân, bị bức phải một phần lại phân, hiện tại Hiểu Ngư cùng 200 tu sĩ phải đối mặt cũng chỉ còn lại có hơn ngàn chiến sĩ, còn sót lại còn tại đám cháy bên trong ghé qua. Mặc khác một bên quân địch muốn đổi qua đây cũng muốn chút thời gian chính diện trên chiến trường, người trên đài cao gấu vu sĩ liên tục gào thét, một hơi thở chém đức trụ bên trên ba cái tế phẩm đầu. người giữa cổ nhiệt huyết ngâm hắn một thân, nhân hùng ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng phun ra một đạo huyết sắc quang trụ, quang trụ ven đường có đạo đạo huyết hoàn đầy ra. phía trên chiến trường đống nhiên bắt đầu rơi tí tách tí tách mưa máu, giới vực cũng bắt đầu lay động, phong trấn cự tháp bị giọt mưa sối tại phía trên sẽ xuất hiện một cái hố to, trong nháy mắt chính là thủng trăm ngàn lỗ. mà phía dưới vu tộc chiến sĩ dính vào giọt máu, trên thân liền sẽ nổi lên huyết quang, thực lực trong nháy mắt tăng lên một thành. tại huyết vũ xuống, trấn ma tháp phong trấn lực lượng bắt đầu kịch liệt dung chuyển. Kỷ Lưu Ly mạnh hơn cũng là sức lực một người, nan địch đối phương bằng vào huyết tế phát động chủ thuật. Nhưng nàng đau khổ treo chống, mỗi nhiều khe chống một hồi, liền sẽ chết ít rất nhiều người. Vô số vu tộc chiến sĩ lập tức xì khí đại chấn, ngao ngao gọi bậy, như hết xanh đồng dạng ngao ngao nhảy vào trong chiến hào chủ động tìm nhân tộc chém giết. Lúc này thanh minh chấn động, vô số điểm sáng tự đại mà bên trong dâng lên. Tất cả thân tộc tu sĩ trong nháy mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được lực lượng tràn vào thân thể, làm bọn hắn thực lực liên tục tăng lên, trong nháy mắt đến mức trước đó chưa từng có. Rất nhiều chủ thể đại thành tu sĩ thậm chí cảm thấy đạo cơ tồn tại. Những cái kia đều là bọn hắn tha thiết ước mơ đạo cơ, không chỉ có thể cảm giác được, còn có thể điều động, còn có thể lấy tấn công địch. Trong chớp nhoáng này, tất cả thân tộc tu sĩ thậm chí cho là mình là đang nằm động, thế nhưng là trước mắt đột nhiên trở nên yếu ớt vu tộc. Một cái kia cái tùy tâm sở dụng đạo pháp nói cho bọn hắn, đây không phải mộng. Sắt Na chúng sinh, tại thời khắc này, cơ hồ tất cả thân tộc thực lực đều tăng lên gấp đôi, thực lực càng thấp tăng lên biên độ càng lớn. Hiện tại cùng vu tộc chiến đấu không còn là quân lính tàn bạo một dạng tây vượt tu sĩ, mà là uy danh chấn nhiếp thiên hạ đại thang chính quân. đương nhiên hiện tại những tu sĩ này cũng chỉ có chiến lực cá nhân có thể cùng đại thang chín quân so sánh trình thể chiến trận binh pháp bên trên còn kém xa lắm nhưng mặt lúc này đã là trận địa hôn chiến cái gì binh pháp đều vô dụng rồi đại thang chín quân tự nhiên không phải chỉ là vu tộc pháo hôi có thể chống lại trong nháy mắt trên trận địa vu tộc chiến sĩ liền liên miên liên miên bị chém giết tử thương trong nháy mắt lấy hàng ngàn đi lên trên cánh sơn hiểu ngư thì là dẫn người giết sạch sông ra đám cháy vu cần lại quay đầu đã diệt khác một bên chạy tới nhân hiện tại rút khoát suất đội xông vào đám cháy bên trong tiếp tục giết chóc vệ uyên nhị đau không nhìn tới thanh minh trong ao trầm trầm hạ xuống thanh thủy trường thương trước chỉ mang theo tất cả thiếu gia, tiểu thư hướng Vu tộc hậu phương đại doanh đánh tới. Đội kỵ sĩ này số lượng tuyết, lại niệm nhiên một thể, nhân gian thanh vực như ảnh tùy hình. Kỵ đội phía trên lại xuất hiện một đạo thanh quang phá phong tiến lên. Người trên đài cao gấu Vu sĩ lúc đầu cũng không tính phản ứng đội kỵ sĩ này, thế nhưng là nhìn thấy tốc độ bọn họ nhanh như vậy, khí diễm đảo thiên trong nháy mắt liền không bình tĩnh rồi. Tu kiến bên trong tế đàn tuyệt không thể bị nhân gian thanh vực ô nhiễm, nếu không liền muốn phá hủy chủ kiến. Vạn nhất bị đội kỵ sĩ này vọt tới dưới tế đàn, dù là toàn bộ giết bọn hắn cũng là chuyện vô bổ. Nhân hùng lập tức lại chém trụ cái trước người hiên tế, đồng thời lôi vang chống trận. Vũ tộc hậu quân tuân lệnh, lập tức phân ra một nửa chặn đường vệ uyên. Vệ uyên ngọc sơn mở đường, sau đó dọc theo ngọc sơn đập ra lỗ hồng xông vào, trong nháy mắt liền giết xuyên qua vội vàng bảy trận hậu quân. Tại sau lưng lưu lại số trăm cố thi thể? Toàn bộ kỵ đội không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng đại doanh tế đàn đánh tới. Nhân hùng khẩn trương, một đao mở ra chính mình lồng lực, máu tươi như suối phun đồng dạng kích sạc. Trong chốc lát toàn bộ Vu tộc hậu quân hơn năm từng cái trên thân toát ra huyết quang, tốc độ lực lượng bạo tăng, dốc hết toàn lực đối với vệ uyên các loại hơn mười kỵ dồn sức. Vệ uyên mắt thấy vọt tới đại doanh bên ngoài, Vu tộc hậu quân từng cái ánh mắt đỏ như máu cơ hồ muốn điên rồi, liều mạng chạy như điên. trong đại doanh cũng là hỗn loạn tương mừng, tất cả mọi người tại hướng tế đàn tập trung, chuẩn bị dùng thân thể máu thịt mạnh kháng kỵ đội trung kích. Vệ Uyên hướng lên trời một chỉ, Ngọc Sơn lại xuất hiện. bất quá Ngọc Sơn không phải đánh tới hướng tế đàn, mà là quay đầu đánh tới hướng hậu phương đội sát Vu Tộc hậu quân. sau đó cả đội kỵ sĩ quay đầu, lại dứt vào Ngọc Sơn ném ra tới lỗ hổng. toàn bộ kỵ đội như là một người, trong nháy mắt thêm đến tốc độ cao nhất, mà Vu Tộc hậu quân cũng là như bị điên truy kích, song phương hung hăng đụng vào nhau. chỉ nghe phanh phanh âm thanh bên trong, mười mấy tên ngăn ở giữa đường Vu Tộc bị trực tiếp đụng bay, đứt gân đứt xương. Trong nháy mắt hai đội sượt qua người, toàn bộ vu tộc hậu quân thu lại không được thế, lại xông về trước hơn trăm trượng, mới chậm rãi dừng lại, rất nhiều người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, làm sao địch nhân đột nhiên liền không có. Lúc này vệ Uyên một kỵ đi đầu, trực tiếp hướng đài cao nhân hùng đánh tới. Hiện tại toàn bộ vu tộc hậu quân đều bị điều đi, trung quân triệt để bại lộ ở trước mặt vệ Uyên. Vu tộc trung quân nguyên nhân bên trong làm quan trọng gia nhập rất nhiều thời gian chiến tranh huyết tế người hiến tế cùng nỗ lệ, bởi vậy thực lực so người bình thường số nhìn yếu nhược. Nhưng nếu có đại vu trấn giữ lại nói, trong lúc này quân có đại vu thân vệ, liền sẽ biến thành tam quân mạnh nhất. Lúc này Vũ trong quân đồng thời không đại vũ, bởi vậy trung quân chính là yếu nhất, con ngồi đã đem uy hiếp bại lộ ra rồi. Vệ Uyên tốc độ càng lúc càng nhanh, như một viên sao băng nhìn về phía trung quân. Nhưng mà mắt thấy đài cao đang ở trước mắt, dưới đài cao rất nhiều chiến sĩ trên thân bỗng nhiên toát ra như có thực chất nồng đậm huyết quang, ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành trống rỗng, đồng thời quay đầu, dùng che kín con mắt màu đỏ ngòm tất cả đều nhìn xem Vệ Uyên. Đại vũ thân bệ. vệ, Vệ Uyên lập tức dừng ngựa, huyết sắc chiến mã một tiếng hí dài, đứng thẳng người lên, trên không trung đạp mấy bước, lúc này mới dừng lại. Kỳ đội cũng là hỗn loạn tương mừng. Rất nhiều thiếu gia tiểu thư đều sổng qua đầu, chiến mã hướng hai bên chuyển biến, lại lượn quanh trở về. Vệ Uyên không nhìn người trên đại cao gấu, mà là cảm thấy cánh tay trái có chút ngứa. Hắn xốc lên mảnh che tay, một thanh xé mở ống tay áo, chỉ thấy trên cánh tay chẳng biết lúc nào mỗi cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài thấm lấy máu, cái này máu không phải vệ uyên nguyên bản màu hồng, mà là màu đỏ sẫm, hiện ra nồng đậm mùi tanh. Dì ra máu tự hành hội tụ, biến thành một con mắt, nháy mấy cái, đột nhiên phát ra lênh lênh thanh âm, ta thấy được, ta thấy được. Hắn không có tiên nhân thủ đoạn, đều là gạt người. Vệ Uyên đưa tay một vòng, trên tay hiện ra thiên quang. Cái kia hít nhãn một tiếng hắt thảm, như vậy hóa thành khói xanh. Ở trước Vệ Uyên Vương, phát họa ra một con rải chừng 10 trượng tam nhãn máu mãng, nhưng nó chỉ mở to bên trái một con mắt, mặt khác hai con mắt chăm chú nhắm. Máu mãng phía dưới đứng đấy một cái có chút thân ảnh nhỏ gầy, toàn thân quấn tại áo bào đỏ bên trong, thấy không rõ diện mục. Chương 157, không nói võ đức, một, đại vu. Đại vu như là đối đãi người chết một dạng nhìn xem Vệ Uyên, nói, chút tài mọn cũng muốn gạt ta. Nếu không có tiên nhân thủ đoạn, vậy ngươi liền có thể chết đi. Gặp Vệ Uyên nhìn về phía Tả Hữu, đại vu cười lạnh nói, không cần coi lại hiện tại không có người có thể tới giúp ngươi nhưng vệ uyên cũng không như hắn nghĩ như vậy thất kinh mà là đống nhiên cười một tiếng nói ta không phải tìm giúp đỡ chỉ là muốn tìm chút chứng kiến mà thôi dứt lời vệ uyên hít sâu một hơi như thôn tính miệng khí thế liên tiếp bay vụn thanh minh giới vực cũng vào lúc này khuyết trương đến nguyên bản biên giới vừa lúc đem nơi đầy bào chủ thanh minh lực lượng vạn lý hà sơn giáp một sinh huyền nháy mắt lực lượng tầng tầng điệp ra mỗi xếp một tầng vệ uyên khí thế đều sẽ kéo lên một tầng với mới chiến đấu vệ uyên từ đầu đến cuối đều tại cho người khác gia trì chính mình nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì ra chỉ nhục thân xuất chiến. Thằng đến giờ này khắc này mới thủ đoạn toàn bộ triển khai. Thân là thanh minh chi chủ, vệ uyên có thể cho người khác cường lực ra chỉ, nhưng ra chỉ đã thân lúc mới là khoa trương. Cái này còn không phải kết thúc, vệ uyên cụ hiện bạn lý hà sơn, sau đó quét sạch mà quay về, vô tận thiên địa chi lực toàn bộ thêm tại đã thân. Một sát na này, vệ uyên khí thế bị đẩy lên mức trước đó chưa từng có, đỉnh đầu dần ẩn có một mảnh cực kỳ khổng lồ bóng ma hiện hiện. Ai cũng nhìn không ra trong bóng tối có cái gì, thế nhưng là vẹn, vẹn mảnh này một nghìn trượng không chỉ bóng ma, đã đủ để để cho người ta dùng mình. Vệ Uyên chậm chậm thăng lên không trung, nhìn xuống phía dưới Tam Nhãn máu mãng, thanh chấn thiên địa, quắc, giết ngươi làm sao cần tiên nhân thủ đoạn. An ta một súng. Vệ Uyên một bước tiến lên trước, đã đến đại vu trước mặt, trong tay song thương đều xuất hiện, trường thương giờ phút này mang thiên địa sơn hà lực lượng, vô hạn nặng, vô tận nhanh, vạn pháp lui tránh. Đại vu lấy hai tay cả cùng, nhưng cùng mũi thương vừa chạm vào, hai tay lập tức nổ nát vụn, chỉ có thể nhìn trận trận nhìn xem trường thương chui vào lồng ngực. Vệ Uyên hai tay nói lực khẽ nhúc nhích, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, đại vu phía sau lưng nổ ra hai cái huyết động, đầu thương phá thể mà ra, mang theo vô số huyết vũ. Vệ Uyên hợp thân ba chạm, mang theo đại vu từ phía trên mà rơi, cùng một chỗ quẳng xuống đất, hai cây nòng súng đem đại vu gắt gao đóng ở trên mặt đất. Sau đó hắn phóng người lên, trong tay nhiều một cái cánh khô, trực tiếp đinh vào máu mảng mảng đầu. Máu mảng liều mạng và mèo, nhưng ở Vệ Uyên đỉnh đầu kinh khủng bóng ma chấn áp xuống làm sao đều vùng không thoát cảnh cây khô kia. Vệ Uyên quay đầu, đối một đám trận mắt hốc mồm các thiếu gia tiểu thư quát, còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ a, có thể có một điểm là một điểm. Các thiếu gia tiểu thư lúc này mới chợt hiểu, cưỡng chế trong lòng kinh hãi, liều mạng thôi vận đạo lực, trong lúc nhất thời vô số hiếm nát đạo pháp hướng về đại vu chào hỏi. Đại Vu mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ đối một đống các thiếu gia tiểu thư đạo pháp chẳng thèm ngó tới, chỉ toàn lực cùng vệ uyên đối kháng. Cánh cây khô kia cho hắn khó mà hình dung sợ hãi. Nếu không phải là bị khổng lồ bóng ma áp chế, Đại Vu liều mạng pháp tướng trọng thương cũng muốn tránh thoát cánh khô. Nào biết một đống hiếm nát đạo pháp rơi xuống trên thân, Đại Vu đột nhiên một tiếng hét thảm. Thế mà nhớ nhớ đạo pháp đều để hắn cảm thấy triệt nhập hồn phách đau nhức. Hắn vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ nhiều người như vậy từng cái đều là khí vận chi tử hay sao? Nếu thật là khí vận chi tử, làm sao sẽ mới điểm ấy là hạnh? Đại Vu sớm đã nhìn ra Vệ Uyên giờ phút này thực lực lớn bộ phận đều là về sau gia trì, khủng bố như thế gia trì tất không thể bền bỉ. Mà rắn tính chất lâu nhất, nó vốn định nhịn đến Vệ Uyên gia trì tán đi, lại nghĩ biện pháp bạo khởi đảo tẩu. Nhưng bây giờ bị nhiều như vậy đạo pháp một đập, pháp tướng đều đau đến có chút bất ổn rồi, mảng xà đầu bị cảnh khô đâm xuyên chỗ lại có tán loạn dấu hiệu. Hắn liều linh tiêu to, bị ảnh cứu ta. Vệ Uyên bên thai liền vang lên một cái ngọt ngào thanh âm, Tiểu Cacca, ca, dạng này cũng không tốt đâu. Nếu không ngươi thả hắn, chúng ta vậy thì rút đi như thế nào? Vệ Uyên bên cạnh xuất hiện một cái toàn thân quấn tại che đậy bảo bên trong thân ảnh, như có như không, phiêu hốt vô định, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh sóng nước, sóng nước bên trong cũng có một đạo bóng ma tại vừa đi vừa về du tẩu. Cái thứ hai đại vu, nàng còn chưa tới phải nói câu nói thứ hai, vệ uyên đỉnh đầu bóng ma bỗng nhiên ngưng thật mấy phần, giống như núi áp lực nhất thời làm nàng không thể động đậy. Mỹ ảnh tuyệt đối không nghĩ tới vệ uyên lại còn có thừa lực, thế mà liền nàng cũng cho chấn rồi. Mặc dù chỉ là nhất thời, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ cũng là đáng sợ đáng sợ. Chỉ thấy vệ uyên cầm trong tay cành khô phát lực xoắn một phát, huyết mãng đại vu lập tức một tiếng hét thảm. Quyết mãng đầu to lớn đã xuất hiện một cái rõ ràng trông rỗng. Mị ảnh không dám thất lễ, ngưng tụ toàn thân pháp lực hung hăng xung lên, lập tức đem chấn áp bóng ma xung mở. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sáng mà y mang ánh đao lướt qua, nàng nửa người dưới đột nhiên xuất hiện một cái vết đau, liền dấu ở trường bào ở dưới thân thể đều bị cắt mở một đạo lô hồng lớn, lộ ra trắng bệch mang một ít phấn hồng huyết đục. Mị ảnh kinh hãi, thân thể trong nháy mắt biến mất, lại tại bên ngoài hơn mười trưởng xuất hiện, nhưng mà lại là một đạo đao quang xuất hiện ở trên người nàng cắt nữa lô lớn. Chúng liền hai đao, nàng mới nhìn rõ đối thủ, đó là từng cái con nho nhỏ thiếu nữ giữ lại một đầu thẳng tóc tóc đen, chỉ ở sau đầu đơn giản thắt một cái. Nàng có một đôi hai mắt thật to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút mờ mịt, một đôi được không như muốn phát sáng trong bàn tay nhỏ lại nắm đem dài tám thước đao, Lưới đao bên trên tràn đầy đoạn diệt sát ý cách xa nhau mấy chục trượng. Nàng lại một cái nhảy vọt đã đến mị ảnh trước mặt, trường đao vung ra một đạo dẻo rất thảm thiết đau quang lại tại mị ảnh trên thân mỡ lỗ lớn. Mị ảnh trong nháy mắt chớp liên tục mấy chục lần, thế nhưng nho nhỏ thiếu nữ lanh lợi, nhưng thủy chung ở hai bên nàng, từng đạo đau quăng trợn sáng trợt tắt, làm sao đều không thể thoát khỏi. Trong nháy mắt mị ảnh trên thân liền lại thêm ra mấy đạo hoặc sâu hoặc cạn với thương. Một vòng này loạn chiến, Mị Ảnh mới phát hiện thiếu nữ bất quá là đạo cơ trung kỳ, đao cùng người đều phi thường lợi hại, nhưng thụ tu vi có hạn, chỉ có thể làm cho mình thụ chút vết thương nhẹ. Nhưng Mị Ảnh mấy lần phản kích đều bị thiếu nữ nhẹ nhàng hóa giải, hiển nhiên chiến kỹ đã cao đến cảnh giới khó mà tin nổi. Mị Ảnh định thân lại, thân ảnh mỗi một hơi thở đều lấp lóe trăm lần, đồng thời không ngừng cho thiếu nữ bên trên đủ loại người rủ, trong nháy mắt thiếu nữ tốc độ liền chậm nửa phần. Kể từ đó, Mị Ảnh mặc dù tại từng chút từng chút tích lũy ưu thế, lại không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết thiếu nữ, chỉ có thể gọi là nói, huyến nhãn, ngươi trước chống đỡ một hồi bị ảnh bị đột nhiên xuất hiện thiếu nữ của lấy, huyết mãng lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Mỗi qua một hơi, hắn pháp tướng liền sẽ bị hủy đi một điểm. Cành cây khô kia là chính cống tiên vật, phá hủy pháp tướng sau trực tiếp đem hủy đi bộ phận hấp thu, tương đương với bộ phận này vĩnh cửu biến mất, cái này đều là lấy 10 năm tính dài rằng giặc thời gian cùng lấy vạn tính huyết tế lực lượng. Huyết nhãn đã bị sợ hãi trạng ngập, liều mạng kêu lên, cái kia chui vào nhân tộc pháp tướng đâu? Nhưng hắn lập tức tới cứu ta. Còn có pháp tướng chui vào. Vệ uyên trong lòng run lên, lập tức cảm giác bị xúc động một cái, đã có người đứng ở trước hưng công điện, đưa tay đẩy ra cửa điện. Nhưng lúc này vệ uyên ngược lại kiên định rồi. Gắt gao chấn áp liều mạng dây rủ huyết mãng, cảnh khô trùng quanh chống rỗng dần dần mở rộng. Các thiếu gia tiểu thư còn tại liều mạng ném lấy tu được hiếm nát đạo pháp, bất quá bọn hắn trên thân giờ phút này đều có vệ nguyên tiên ngoại khí vận ra trì, bởi vậy mỗi một cái đạo pháp đều có thể chân thực làm bị thương huyết mãng pháp tướng. Mặc dù mỗi lần bị thương không nhiều, nhưng tích lũy vẫn là có một chút hiệu quả. Chương 157, không nói võ đức, 2. Huân công điện lúc trước người rõ ràng đối huân công điện cùng Thanh Minh hứng thú so cứu huyết nhãn càng lớn, dù sao cũng là hai cái tiên vật ở phía trước, không có mấy người có thể ngăn cản được loại này dụ hoạch đó là một cái nhìn qua có chút tiểu sắc quá độ người trẻ tuổi nhưng trên thân lại lộ ra một điểm mục nát mùi thối. hắn liền như thế chống rông ở trước hân công điện xuất hiện ai cũng không biết hắn là như thế nào đi vào giới vực trọng yếu nhất chỗ tại hắn đẩy ra cửa điện trước đó thân là thanh minh chi chủ vệ viên đều là không hề có cảm giác người tuổi trẻ kia mặt mỉm cười đưa tay đẩy ra cửa điện một bước bước vào hân công điện nhưng là trước mắt hắn cảnh vật biến ảo hân công điện biến mất không thấy gì nữa trước mắt xuất hiện một cánh cửa miệng cứ như vậy lẻ loi chơi chọi đứng ở trên đất trống người trẻ tuổi chính là cười lạnh nói bạn tọa nghiên cứu trận pháp bảy năm chỉ là huyễn trận Có thể làm khó dễ được ta? Hắn đưa tay trên cửa vừa gõ, trên cửa lập tức hiện hiện một phần văn tự. Bực này lấy trận pháp bảo hộ yếu địa phương pháp tại các đại môn phiệt thậm chí tiên tông phi thường lưu hành, bản này văn tự bình thường chính là tiến vào bí thất nhấp nhở. Dù sao cái này trận pháp chỉ tại cản trở không có hảo ý ngoại nhân, cũng không phải là hoàn toàn không khiến người ta ra vào. Ngoài ra có không hề đi chú, trận pháp nguyên lý đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bởi vậy người trẻ tuổi cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên cửa hiện hiện văn tự viết Hiện có sao chổi một viên, kỳ trọng một số, tốc độ một số, lấy như sao đường đi tới gần một viên điệu tinh, kỳ trọng một số, bất động, hỏi, sao chổi sẽ hay không cùng điệu tinh chạm vào nhau. Người trẻ tuổi nhất thời ngây người. Bản này văn tự hắn từng chữ đều nhận ra, nhưng đặt chung một chỗ sao liền một điểm nhìn không hiểu. Hắn ngẩn người, thử thăm dò nói, sẽ không chạm vào nhau. Một tiếng "cặc kẹt, cánh cửa kia mở. Người trẻ tuổi lại là khẽ giật mình, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, ta làm là cái gì, nguyên lai là cố lộng huyền hư. Tiếng cười dài bên trong, hắn đẩy cửa vào. Sau khi vào cửa, trước mắt cảnh vật lại biến Cửa phía sau đã biến mất không thấy gì nữa. Người trẻ tuổi phóng nhãn tứ phương, chung quanh lại tất cả đều là mênh ngông hư không. Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, chung quanh đã không còn là huyễn cảnh, đây mới thực là hư không. Vừa rồi cánh cửa kia cũng không phải môn hộ, mà là truyền tống trận pháp. Người trẻ tuổi không dám tiếp tục tùy tiện động, trong hư không một khi đi sai bước nhầm, liền có khả năng triệt để mất, không biết lúc nào mới có thể tìm được lộ ra tới. Hiển nhiên, bố trí xuống trận này, người kia là tuyệt sẽ không cứu hắn. Lúc này hắn phía trước hiện hiện một viên địa tinh, bên cạnh vang lên một cái dễ nghe lại tràn ngập hắc ý thanh âm, xin nhấn cửa ra vào để mục sao trổi quý tích phi hành một trăm hơi sau liền có thể đến cột ngút thanh minh chỗ. chú ý, như chạy hướng quý tích năm độ trở lên liền sẽ mất thất. xin mời tự hành tìm đường trở về. người trẻ tuổi sắc mặt vô cùng khó coi, đời này của hắn phá giải trận pháp vô số, nhưng chưa từng gặp qua loại trận pháp này. tổ tông truyền pháp từ trước đến nay coi trọng tuyệt cảnh chỗ lưu một đường, lấy người đội thứ nhất chi ý người này bố trí xuống mực này trận pháp, liền không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao? hắn miễn cưỡng đè xuống trong lòng buồn bực, bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh, suy tính trận pháp. nhưng tính lấy tính lấy, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Nơi này chính là chân chính hư không, trận pháp kia tại trong hiện thực mở một lỗ hồng, tiến vào cánh cửa kia liền bị rơi vào hư không. Trở về nguyên bản nhân gian lối vào chính là Thanh Minh chỗ ở, kỳ thật cũng là trận pháp cửa vào, vừa mới hắn chính là từ nơi đó tiến đến. Toàn bộ hư không bên trong không có vật gì, hoàn toàn cảm giác không đến cửa vào ở nơi nào, duy nhất tại hiện trường chính là viên kia điệu tinh, trên thực tế là một khối luyện hóa tảng đá. Thế nhưng khối tại hiện trường không có chút ý nghĩa nào, chính là đi lên tìm không thấy lối ra cũng là không tốt. Hung chi theo tổ tông chi pháp suy tính, viên kia điệu tinh chính là tuyệt điệu tử môn chô tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt không nguyện ý lên đi. Cứ thật đi lên cũng không có gì, chính là cảm giác khó chịu. Xem ra muốn ra ngoài, liền thật sự muốn theo sao chổi quý tích đi. Có thể cái kia quý tích thật là được rồi, không phải là dùng tay vẽ sao? Tiến thôi không được thời khắc, địa tinh bên trên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, quanh người bốn thanh tiên kiếm bồng bèn, chính là Trương Sinh. Trương Sinh đứng ở địa tinh bên trên, trầm nói, tứ trưởng lão đường xa mà đến, ta còn không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Nếu đã tới, vậy liền không cần đi. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, chỉ là đạo cơ, cũng dám thả như thế con lạc. Trương Sinh cười nhạt một tiếng, nói, ở trước mặt ta nói như vậy, Ngươi không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Bất quá nói như vậy đều biến thành trương mỗi thiên công, ngươi tử cũng không ngoại lệ. Tứ trưởng lão giận quá thành cười, nói, "Tốt, vậy ta liền lĩnh giáo một chút Thái Sơ cung đạo cơ có bao nhiêu lợi hại." Trên chiến trường, vệ uyên rốt cục thu sát na chúng sinh, đỉnh đầu khổng lồ bóng ma cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng huyết mạng toàn bộ đầu chân đã hoàn toàn biến mất, chỉ có mạng thân còn tại bản năng liệu mạng dãy rủa. Mất đi sát na chúng sinh giá trị, tất cả thân tộc tu sĩ trong nháy mắt thực lực ngã trở về chốc cũ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn giá trị, vu tộc đã tử thương thảm trọng, thương vong hơn 2 vạn. Tiền quân pháo hôi cơ hồ toàn quân bị diệt, cực hạn buộc phát về sau, người người đều là gần như hư thoát, rất nhiều người liền đao kiếm đều cầm không được, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Trên đài cao nhân hùng nhìn ra chiến cơ, lại lần nữa gõ vang ra người chống trận, số lớn bại lui Vu binh quay người giết trở lại tới. Đồng thời Trung quân số lớn sĩ tốt cũng gia nhập công kích. Sau khi Vu tộc đại quân vừa mới trở về trận địa, thanh minh bên trong sát na chúng sinh tái khởi, vô số nguyên bản suy yếu ngã xuống đất tu sĩ nhân tộc lại là nhảy lên một cái. Đối với Vu tộc đại sát đà sát, một trận này lại giết đến Vu tộc máu chảy thành sông, quân lính tan rã. Sau đó một số đông người tộc lại lần nữa mất đi lực lượng, ngã xuống đất thở dốc. Lần này ngược lại người so với lần trước còn nhiều. Nhân hùng còn không cam tâm, lại một lần gõ vang ra người chống trận, Vu tộc đại quân ngóc đầu trở lại, sau đó đụng đầu lần thứ ba sát na chúng sinh, trong nháy mắt bị giết đến tan tác. Lần này nhân hùng cũng không dám gõ lại chống rồi, Vu tộc hậu quân đã có người bắt đầu vụng trộm chạy trốn. Kỳ thật lúc này Thanh Minh Ao Nước đã thấy nãy, đã dùng không ra sát na chúng sinh. Nhưng Vệ Uyên cố ý sớm kết thúc sát na chúng sinh, dẫn Vu tộc phản kích lại cho lấy đón đầu tổng kích. Như thế hai lần sau Vu tộc đã táng đảm, không còn dám thăm dò. Mị ảnh vẫn còn đang cùng tay kia chấp giải tám thước đao nho nhỏ thiếu nữ chiến đấu, mặc dù đã chiếm được phòng, nhưng nghị thắng lại thắng không hạ, cũng không thoát khỏi được dây dưa. Nàng đống nhiên rít lên một tiếng, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Cái này rít lên một tiếng đem không trung một thân ảnh giống lên. Người kia một dạng toàn thân đều quấn tại trong trường bảo, đỉnh đầu bị thét lên dung ra một gốc cổ thụ. Cổ thụ lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này ẩn tảng cái thứ ba đại vưu tầm mắt không ngừng tại vệ liên trong tay cảnh khô cùng huyên công điện cửa ra vào vừa đi vừa về di động, lại không có muốn ý xuất thủ. Lúc này huyên công điện cửa mở ra, trương sinh tử trong điện đi ra trong tay dẫn theo người tuổi trẻ kia bộ dáng tứ trưởng lao đầu người tiếng kèn rốt cục vang lên vu tộc tàn quân như nước thủy triều rút đi vậy thì thắng trong núi thây biển máu từng cái tu sĩ nhân tộc từ chiến hào bên trong leo ra trong đống xác chết cũng có thụ thương tu sĩ chậm rãi đứng lên bọn hắn có chút mở mịt nhìn xem chung quanh một lát sau mới buộc phát trận trận gieo họ gào to vạn lý hà sơn bên trong khí vận bốn đã tiêu hao sạch sẽ lúc này lại có từng tia từng sợi xanh nhạt khí hiện hiện cuối cùng nương tụ thành ba đạo thanh khí Trong đó lại có một đạo toàn thân là thuần túy màu xanh, không giống với cái khác xanh nhạt, lại cũng so cái khác thanh khí thô to ngưng thực, cùng bóng ma trong trang ban thưởng khí vận không phân cao thấp. Chương 158, vì khí vận. Không đầu còn sót lại huyết mãng pháp tướng vẫn còn đang không trung quần của lấy, nhưng chỉ là bản năng, tiêu tán không thể tránh né. Vệ Yên thu hồi cảnh khô, tiện tay cắm ở trong đất, nhưng cũng không phải là nguyên lai khối kia đống đất phỉ nhiều nhất địa phương. Các thiếu gia tiểu thư rốt cục được mệnh lệnh, thu đạo pháp, từng cái mệt mỏi sắc mặt trắng bệ, còn kém muốn le đầu lưỡi thở hào hẹn. Cũng may bọn hắn mặc dù đạo pháp không tinh, nhưng đánh cho đủ nhiều đủ lâu nhiều ít vẫn là kiếm ra một điểm tổn thương. Trên trận địa khắp nơi đều chạy xuôi màu xanh lá cây đầm máu, trận địa chỗ vốn là đất màu mỡ nhưng bây giờ bị vu tộc máu tươi đổ vào qua đã biến thành cháy địa phương. Đến hàng vạn mà tính vu tộc thi thể bầy khắp toàn bộ chiến trường, nhìn thấy mà giật mình. Mà đứng lấy tu sĩ nhân tộc đã so khai chiến trước ít đi rất nhiều. Cánh sườn phương hướng, hiểu ngư mang theo hơn 90 tên tu sĩ trở về, chính mình cũng vết thương trầm trị. Thanh minh bên trong ao nước hoàn toàn thấy đáy. Trước đây mấy trận chiến bên trong tích lũy được hơn vạn vu tộc thi thể chuyển hóa mà đến ôn dưỡng lực lượng tiêu hao sạch sẽ, vẹn vẹn chống đỡ một nén hương thời gian sát na chúng sinh. Bất quá lúc này đã không ngừng có mưa bụi rơi vào Thanh Minh bên trên, chậm rãi đáy ao lại xuất hiện một dòng nước. Giới vực không kịp chuyển hóa mấy vạn vụ tộc thi thể tản ra độc chất cùng lục khí, phía trên chiến trường đã hóa thành một tầng nấm vụ, tràn ngập không tiêu tan. Trong xương mù tu sĩ nhân tộc đành phải hơi lâu liền sẽ vô thanh vô tức ngã xuống. Cũng may giờ phút này, giới vực bên trong tuyệt đại đa số đều là Tây vực tu sĩ, sớm có ứng đối kinh nghiệm, lập tức đem cái xỉu đồng bạn từ trong xương mù đoạt ra, chuyển rời đến nhân gian Thanh vực bên trong. Vệ Uyên không để ý tới chậm một hơi thở, chờ mình lên ngựa, độc thân phóng ngựa xông ra giới vực, hướng vô tộc thảo chạy phương hướng đuổi theo. Đại Vu Mị Ảnh cũng theo Vu tộc đại quân rút lui, mà Trường Đao Thiếu Nữ nhưng không có buông tay, một đường đuổi theo nàng biến mất tại vu vực chỗ sâu. Thiếu nữ vốn cũng không phải là Mị Ảnh đối thủ, mất đi giới vực gia trì, Vệ Uyên lo lắng nàng sẽ gặp bất chắc, trước tiên đuổi theo tiếp ứng. Cũng may Vệ Uyên vừa mới xông ra giới vực, liền thấy thiếu nữ kéo lấy trường đao trở về. Thiếu nữ nguyên bản lông tóc không thương, nhưng liền đuổi theo ra đi như thế một lát trên thân đã treo đầy lục khí, khuôn mặt nhỏ đều nổi lên màu xanh, trên trán càng có một đầu máu đen chậm rãi chảy xuống. Vệ Uyên đưa tay kéo nàng lên ngựa. Tốc độ cao nhất xông về giới vực, lập tức lấy giáp một sinh huyền cọ rửa trên người nàng bị trúng kịch độc cùng Nguyên Dùa. Một lát sau thiếu nữ trên người Nguyên Dùa tiêu tán hơn phân nửa, cái chán chảy xuống máu cũng thay đổi trở về đỏ tươi. Vệ Uyên mới hỏi lên lai lịch của nàng. Thiếu nữ hành lên nói, Minh Vương điện đệ tử Phong Thính Vũ, phụng tổ sư chi mệnh theo vệ sư Minh Lịch luyện 10 năm. Theo ta lịch luyện, cái này ta làm sao không biết. Vệ Uyên cũng có chút mơ hồ, cùng chính mình có cái gì tốt lịch luyện. Huyền Nguyệt tổ sư cũng đồng ý hiện tại giao thông đoạt tuyển, ta là một người chạy tới. Huyền Nguyệt tổ sư mệnh lệnh có thể muốn chậm chút thời điểm mới có thể đến. Thiếu nữ nói. Vệ Uyên cũng là không nghi ngờ gì, chỉ bất quá nhìn Phong Tĩnh Vũ cái kia có chút đơn bạc dáng vẻ, thực sự cùng Minh Vương Điện những cái kia được cái tinh tinh không cấp, chỉ có thanh kia dài tám thước đao rất có Minh Vương Điện phong cách. Vệ Uyên lấy ra một khối khăn lụa, đặt tại nàng vết thương trên đầu chỗ, sau đó nói, "Lần sau không nên xa như vậy, không có giới vực áp chế rất dễ dàng ăn thiệt thòi." Thiếu nữ nói, "Nếu không phải đuổi theo ra đi, nàng liền sẽ không toàn lực công kích ta. Ta liền để nàng đánh một cái, sau đó trả lại nàng ba đao." Nghe nàng tiểu nói này, Vệ Uyên mới xác định là Minh Vương Điện xuất thân không thể nghi ngờ. Vệ Uyên hướng chủ phong một chỉ, nói: đó là chúng ta thái sơ cung đệ tử nghỉ ngơi địa phương, ngươi đi tìm tôn vũ tôn sư thúc, trước hết để cho hắn giúp ngươi xử lý thương thế, đưa tiễn phong tính vũ, vệ uyên lại xử lý đủ loại giải quyết tốt hậu quả công việc, thẳng đến buổi chiều mới tính bố trí đi, số lượng thương vong cũng thống kê đi lên. một trận chiến này tu sĩ nhân tộc chiến tử 800, hao tổn tiếp cận một nửa trọng thương mấy trăm, có tôn vũ tại, lại có giáp một sinh huyền, những người này ngược lại là đều có thể cứu trở về. mà tại địa phương khác, đại bộ phận người trọng thương đều sẽ chết đi, đây chính là thanh minh giới vực chỗ khác biệt, xử lý xong giải quyết tốt hậu quả. Vệ Uyên liền chuẩn bị triệu tập thái sư cung mọi người tại chủ phong nghị sự. Thân là giới vực chi chủ, tại giới vực bên trong cho đám người đưa tin chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Định ra hội nghị thời gian về sau, Vệ Uyên liền chuẩn bị đi trước nhìn xem những thiếu gia tiểu thư kia. Lúc này những người tuổi trẻ này tụ tại một chỗ, đều tại kinh ngạc nhìn Hân công sách, đặc biệt tiến tĩnh. Nhìn thấy Vệ Uyên đến nơi, từ ý bỗng nhiên đi đến Vệ Uyên trước mặt, làm một lễ thật sâu. Lần này động tác quá mạnh, đầu đều nhanh muốn đụng vải. Vệ Uyên tranh thủ thời gian nữa vậy, từ ý liền yên lặng mở ra Hân công sách cho Vệ Uyên nhìn. Hân công sách bên trên viết, Thiên công hai Việc này vệ viên sớm nằm trong dự liệu. Cái khác các thiếu gia tiểu thư cũng đều mở ra phần công sách cho vệ viên nhìn. Kết quả người người đều có thiên công, thiên công nhiều nhất là vương ngữ, tổng cộng 22 điểm. Ít nhất là hai vị thiếu gia, riêng phần mình chỉ có 2 điểm. Hai vị này thiếu gia mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cứ như vậy cứng rắn cọ mới cọ đến 2 điểm, để bọn hắn thật sâu nhận thức được đạo thuật của mình tiêu chuẩn. Hai người đã thầm hạ quyết tâm, từ đó sau đó trừ ăn cơm ra đi ngủ toàn bộ thời gian đều muốn dùng để chuyên cần khổ luyện, nói cái gì cũng không thể lại hắng chót. Lúc đầu tất cả mọi người là một dạng hoang cố, nhất dạng không tâm không phế vui vẻ lấy. Nhưng bây giờ đồng dạng cơ hội, có người thiên công 20, có người 2 điểm, vậy thì không có cách nào bình tĩnh. Lam Vương Nữ tiếp cận, Vệ Uyên trong lòng hơi động một chút, đạo kia duy nhất tiến giai thanh khí lại có cộng minh, nguyên lai like là tới từ hắn. Cái này Vương Nữ bình thường không làm sao nói, cho Vệ Uyên lưu lại ấn tượng là không sợ trường môn tử, không nghĩ tới thế mà có thể cống hiến nhiều như vậy khí vận, có thể thấy được Vệ Uyên trong lòng hắn địa vị. Ngược lại là từ không ngờ tại chỗ đối với Vệ Uyên thân cận nhất sùng bái, một bộ đầu dập xuống đất dáng vẻ, ngược lại cống hiến khí vận không có Vương Nữ nhiều, cũng không có so những người khác thêm ra bao nhiêu. Cùng các thiếu gia tiểu thư một vòng này tiếp xúc, bằng vào độc nhất vô nhị cảm giác, Vệ Uyên phát giác được hơn 30 đạo thanh khí bên trong có 13 đạo xuất từ bọn hắn. Vệ Uyên vừa cùng bọn hắn trò chuyện chút trên chiến trường sự tình, một bên chậm chậm rút về ra chỉ trên người bọn hắn khí vận. Thiếu gia tiểu thư dù sao không phải ngựa, không thể muốn hút thì cứ hút. Khí vận ra thân lúc rất thoải mái, rút ra lúc liền không như vậy vui sướng rồi, được từ từ sẽ đến. Vệ Uyên vốn chỉ là định cho thôi giật mặt mũi, cũng vì lôi kéo phía sau bọn họ gia tộc mới thiện đại những này thiếu gia tiểu thư. Kết quả hiện tại phát hiện các thiếu gia tiểu thư không chỉ có thể đánh trận, còn có thể cống hiến khí vận, cho còn không biết. Phát hiện này lập tức nhường Vệ Uyên trở nên cẩn thận quan tâm, so nhà bọn họ thiếp thân thị nữ còn muốn đệ bụng. Trước khi chiến đấu Vệ Uyên xuất ra áp đáy hòng khí vận, mới kiếm ra 16 đạo cho bọn hắn đều ra chỉ lên, hiện tại hết thảy thu hồi 11 đạo. Đây coi như là nam gia 13 vệ. Băng vào bản năng, Vệ Uyên cảm thấy không có chút nào thua thiệt. Trần An các thiếu gia tiểu thư, Vệ Uyên tìm đến Hứa Văn Võ, cho một con đặc biệt cường tráng phàm ngựa ra chỉ một đạo thanh khí, sau đó nhường hắn mỗi ngày thêm một canh giờ dắt ngựa đi rong, chuyên môn kỹ cái này tốt. Lúc này đã đến hội nghị thời gian, Vệ Uyên bay về phía chủ phòng, Thái sư cùng mọi người đã đều trên núi chờ lấy hắn rồi vừa lên chủ phong, vệ uyên liền thấy cao cao ngồi tại trên một tảng đá phong tính vũ, nàng trường đao tùy ý ném xuống đất, thật giống đây không phải là cực phẩm pháp khí một dạng. hội nghị rất ngắn gọn, vệ uyên lại lần nữa phân chia một cái binh quyền, lại nhiều cho thôi ruột một chút binh. lúc đầu vệ uyên cũng muốn cho phong tính vũ một chút tu sĩ, thế nhưng là thiếu nữ chỉ e mang lên vương hữu, kiên định cự tuyệt, vệ uyên cũng đành phải thôi. bước kế tiếp vệ uyên chuẩn bị tuần sát giới vực chung quanh, thuyết phục phân tán nghỉ lại nhân tộc di chuyển đến giới vực bên trong ở lại. nguyên bản những sự tình này đều có thể bị thác vân phỉ phỉ hứa tuyển nhi đi làm. Nhưng khi vệ uyên phát hiện nhân tộc chúng tu thế mà cũng công hiến hơn 10 đạo thanh khí về sau, liền quyết định về sau chuyện như thế chính mình cũng muốn đích thân ra trận. Tạo không tạo phản không trọng yếu, chủ yếu là vì khí vận. Trước 159, yêu cầu quá đáng. Sau đó một ngày, vệ uyên ngỡ không dừng vó, trong vòng một ngày liền chạy 17 cái to to nhỏ nhỏ nhân tộc khu quần cư, nhiều có mấy ngàn người, thiếu chỉ có 100.200 người. Chỉ cần thôn 6 người đến qua trăm, vệ uyên liền đều muốn đi một lần, đồng thời nhường đại gia đem tin tức truyền ra. Còn có rất nhiều người phân tán tại Bao La địa vực, nhưng bọn hắn thường cách một đoạn thời gian luôn luôn muốn tới nhân tộc khu quần cư đổi chút nhu yếu phẩm, khi đó bọn hắn liền sẽ biết rõ vệ huyền triêu mộ phạm nhân tin tức. Một mực buôn ba đến đêm khuya, vệ uy mới trở về. Trong ngày này vệ uyen chạy một lượt lần cận trong 300 dặm tất cả hơi cố quy mô nhân tộc thôn trấn, đại khái thông chi đến 40.000 người. Bất quá đương sơ vệ uyen mới vừa đến chỗ này, lúc chúng quanh ước chừng còn có hơn 8 vạn người, kết quả vu tộc đại quân mấy lần đột kích, nhuộm rất nhiều người vì tránh họa không thể không rời đi bốn có thôn trấn, trốn đến vùng núi trong rừng rậm. Tất cả mọi người nguyện ý chuyển vào giới vực, dù là nguyên bản thôn xóm là bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh tồn địa phương, nhưng không có cột mút che trở cũng liền không còn là quê quán rồi. Phạm Nhân Di chuyển bị chậm hơn nhiều, 300 dặm đường mang nhà mang người còn có hành lý lời nói đi đến hơn 10 ngày cũng không kỳ lạ. cho nên vệ viên còn triệu tập 500 tu sĩ, phân tán thành mấy chục tiểu đội, chuyên môn đi chợ giúp Phạm Nhân Di chuyển. đối vệ viên quyết sách kỳ thật rất nhiều người đều xem thường, bao quát vân phỉ phỉ đều nguyện chuyển biểu đạt cái nhìn. dưới cái nhìn của nàng, lúc này quá nhiều phạm nhân chính là vương diễu, không nói những cái khác, chỉ là lương thực chính là vấn đề rất lớn. Vũ tộc lương thực bao nhiêu chứa độc chất, nhân tộc vạn bất đắc dĩ lúc có thể ăn một điểm, ăn nhiều lại không được. Ngoại trừ có sẵn lương thực bên ngoài, vũ vực bên trong đừng nhìn đâu đâu cũng có vật sống, trong nước cũng có vô số hung mãnh loài cá, nhưng đều không phải nhân loại có thể trực tiếp ăn, thậm chí nước cũng không thể uống. Là lấy phương thế giới này sản vật nhìn phong phú, nhưng mỗi năm y nguyên sẽ có người chết đói. Mặc kệ những tu sĩ này nghĩ như thế nào, vệ uyên đều kiên trì muốn đem tất cả phạm nhân tất cả đều mang về giới vực, dù là giả yếu tàn tận đều thu, một cái cũng không buông bỏ. Chúng tu chỉ coi vệ uyên có không tiết thực kiên trì, thế là yên lặng chấp hành. Kỳ thật vãng lai bọn hắn cũng đã gặp không ít phẩm cách cao thượng, kiên trì đem phàm tục chúng sinh đem so với chính mình còn người trọng yếu. Chỉ bất quá tại tây vực mảnh đất này dưới người tốt không có hảo báo không nói, còn dễ dàng chết không yên lành. Vệ Uyên cũng không phải cùng bọn hắn tranh luận, chỉ cần thi hành mệnh lệnh là đủ. Một ngày này vòng xuống đến Vệ Uyên lại thu hoạch ba đạo thanh khí, bởi vậy biết rõ những phẩm nhân này giá trị. bố trí xong hết thảy, bóng đêm càng thâm. Lúc này khoảng cách hừng đông còn có một canh giờ. Vệ Uyên liền trở về chủ phòng, chuẩn bị làm sẽ bài tập. Nhưng vừa mới trở về phòng, liền có người gõ cửa phòng. Vệ Uyên mở cửa phòng, nguyên lai là thôi duật tới chơi. Lúc này trong phòng còn không có lửa đèn, Vệ Uyên liền cụ hiện ra một thanh tiên kiếm ngụy nhật cắm ở trên vách tường, chiếu lên một phòng tươi sáng. Các loại hai người vào chỗ, Vệ Uyên mới hỏi: "Thôi Minh đêm khuya tới chơi, nhất định có chuyện quan trọng." Tôi giật mặt mơ hững đỏ, nhỏ giọng nói: "Cái này, vi huynh có cái yêu cầu quá đáng." "Ân, là như vậy, lần sau nếu là lại có hôm nay bực này chiến cuộc có thể hay không nhường vi huynh cũng tới chặt hai kiếm." Nguyên lai like là việc này. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói: "Bực này việc nhỏ thôi huynh phân phó một câu là được, không cần chuyên môn tới nói. Bất quá ta ngược lại là có chút kỳ quái, thôi huynh chẳng lẽ còn sẽ thiếu tiên công?" lấy thôi duật ra thế tương lai thành tựu pháp tướng tỷ lệ khá cao theo lý thuyết thiên công bất quá là chuyện sớm hay muộn dù là hắn bây giờ muốn thiên công chỉ cần trong tộc trưởng bối tương trợ cũng không phải việc khó nghe vệ uyên hỏi như vậy thôi duật liền mặt lộ vẻ khó xử thở dài sư đệ có chỗ không biết kỳ thật ta trong gia tộc cũng không phải nhìn như thế phong quang ta có cái đường đệ mấy năm trước thành tựu tiên cơ từ đó sau đó trong tộc tại tài nguyên phương diện liền có nhiều như lệnh trước đó không lâu hắn thế mà được thiên công tại trong tộc gây nên anh động không nhỏ thế là trong tộc trưởng lao đem nguyên bản thuộc về ta một chút tư lương chuyển cho hắn Vệ Huynh dù sao căn cơ kém một chút, trước đây đã từng tham dự qua mấy lần việc quan hệ pháp tướng hành động, cũng chém chúng mấy kiếm, tuy nhiên lại không được may may thiên công. Mà ta cái này đường đệ xưa nay tranh cường hảo thắng, hắn cái kia một phòng trưởng thế hệ cũng đều là không nhượng chút nào tính tình, năm gần đây từng bước ép sát, đã làm được rất khó coi rồi. Vệ Uyên nghe đến đó cũng hiểu, việc này việc quan hệ gia tộc đích mạch lượng phòng tư lương tranh đoạt, trong tộc các trưởng bối liền không tốt rõ ràng thiên vị một phương, cho nên nhiều nhất chính là lúc chiến đấu nhường tôi giật chính mình tìm cơ hội chặt mấy lần, căn bản sẽ không tựa Vệ Uyên dạng này án lấy pháp tướng cho đại gia trận. Tôi giật lần nữa hạ giọng, Nhỏ giọng nói, ngày sau như có hôm nay cơ hội, sư đệ hôm nay dùng tại các bằng hữu trên người thủ đoạn, phiền phức cũng cho ta dùng một chút." Vệ Uyên giờ mới hiểu được qua đây, nguyên lai thôi dược muốn chính là cái này. Các đại tiên tông bình phán công tích tiêu chuẩn đều là giống nhau, muốn được tiên công, vậy thì phải thiết thực làm bị thương pháp tướng căn cơ mới được. Lấy thôi dược đạo cơ cùng giờ phút này tu vi, coi như có thể chém chúng pháp tướng cũng không chiếm được tiên công. Năm đó Vệ Uyên một súng lịch phạt kích thương Bắc Liêu Tuyết Từng, nhưng không bị thương đến căn cơ, đồng dạng là một điểm tiên công đều không có mò được. Bất quá trận chiến ngày hôm nay đã chứng minh, hắc khí cũng tốt thanh khí cũng được gia chỉ sau liền có thể làm bị thương pháp tướng đều có thể đạt được thiên công đối với vệ uyên này tới nói bất quá là tiện tay mà thôi mặc dù khí vận sẽ có hao tổn nhưng vệ uyên hiện tại tìm được bổ sung khí vận đường tắt tài đại khí thô căn bản liền không quan tâm chút tiêu hao này ngay sau đó vệ uyên cười nói việc rất nhỏ lần sau cam đoan thôi huynh cầm đủ thiên công chính là chính là không biết lúc nào có thể gặp lại mấy cái đại vu thôi giật cảm kích không thôi lại nói việc này có thể hay không vệ uyên ngầm hiểu nói thôi huynh yên tâm ta chắc chắn sẽ không cùng người khác nói mà lại cũng có thể làm được không trê vào đâu được cam đoan ai cũng nhìn không ra Tôi ruột đại hỉ, bỗng nhiên khởi hành, vái chào đến đất, sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Việc này vi huynh ghi tạc trong lòng, tất sẽ không quên. Vạn Lý Hà Sơn bên trong, bỗng nhiên lại nhiều một đạo thanh khí. Vệ viên giật này mình, nhanh đi đỡ, sư huynh nói quá lời. Thiện tay mà thôi, làm sao đến mức này. Tôi ruột khởi hành, lần nữa ngồi xuống, sửa sang sửa lại một chút tâm tình, thở dài, việc này kỳ thật đã quấy nhiễu ta thời gian rất lâu rồi. Ta một mực mang theo những huynh đệ tỷ muội này bốn phía lịch luyện, một làng nóng trông trong bọn họ có ai có thể trưởng thành, một nguyên nhân khác cũng là không muốn đối mặt trong nhà những người kia. Vệ Uyên liền có chút kỳ quái, như lớn tôi ra, chẳng lẽ còn dùng không được hai tên thiên tài? Tôi Duyệt cười khổ, bánh cứ như vậy lớn, có nhiều người phân một khối, những người khác liền muốn thiếu phần một khối. Còn nữa nói, tôi ra bánh lại nhiều, muốn phân bánh người vĩnh viễn chỉ biết càng nhiều. Tôi Duyệt lúc rời đi, sắc trời đã hơi sáng. Vệ Uyên lúc đầu coi là tôi Duyệt loại người này sinh ra đã không có bất kỳ phiền não gì rồi, lại không nghĩ rằng hắn cũng có sự tình phiền lòng, mà lại nghe tới phiền phức cũng không so những người khác nhỏ. Tôi ra đích mạch tổng cộng có bảy phòng, riêng phần mình chi tiêu tát lá, mỗi một phòng đều là nhân khẩu đông đảo thôi ruột thái gia gia khắc xuống là thôi gia trưởng lão tay cầm số hạng thực quyền nhưng theo thôi ruột đường đệ quật khởi mạnh mẽ cái kia một phòng gần đây càng phát ra hùng hổ do người đã đang ép thôi ruột thái gia ra gia ra, giao gia ra bộ phận thực chất lợi ích gần nhất nửa năm lượng phòng ở giữa không ngừng xung đột đã tiếp cận bệnh mặt muôn việt thế gia truyền thừa mấy ngàn thậm chí trên vạn năm đã sớm hình thành trọn vẹn phức tạp lại vòng vòng đan sen chế độ đại năng các nguyên lão cao cao tại thượng lấy tu vi cùng công tích luận anh hùng trung kiên tầng tay cầm thực quyền tức nhìn công tích cũng nhìn tu vi đồng thời còn muốn nhìn đời sau bồi dưỡng như thế nào phải chăng có người kế chủ cho nên tầng này phiền toái nhất thế hệ tuổi trẻ liền đơn giản chỉ lấy thiên phú và tu vi phân cao thấp lúc đầu thôi ruột cái kia đường đệ tuy là thiên cơ thế nhưng thiên cơ không sợ trường tranh đấu mà thôi ruột đạo cơ là thiên kiếm am hiểu sát phạt cho nên hai người tại trường bối trong mắt không kém nhiều nhưng mà theo đường đệ không ngừng cầm tới thiên công trong tộc liền dần dần nghiêng lệnh đi qua đây thật ra là đích mạch lượng phòng chi tranh chỉ bất quá bây giờ là lấy thôi ruột cùng đường đệ xem như đấu sức điểm mà thôi môn thiệt bên trong tranh đấu không thể so với bất kỳ địa phương nào ít thôi ruột việc này gấp cũng gấp không được bỏ lỡ hôm nay cơ hội liền phải chờ kế tiếp đại vu rồi Cũng may vu tộc đại vu nhiều vô số kể, tổng hội có cơ hội đưa tiền tôi dụn, cách hừng đông còn có chút thời gian, Vệ Uyên liền ngồi khoanh chân tính toán, rất nhanh vật ngã lưỡng vong. Vệ Uyên thần thức tiến vào thức hải, lần đầu tiên nhìn thấy không phải chẳng trọn, đúng là một tấm vu tộc giữ tận mà to. Vệ Uyên cái này giật mình không thể coi thường, kém chút từ trạng thái nhập định bị bừng tỉnh. Hắn cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách, kết quả lại hòa hảo mấy cái vu tộc sượt qua người. Đây là có chuyện gì? Vệ Uyên định thần vừa nhìn, mới nhìn đến những cái kia vu tộc thật giống không có phát giác chính mình tồn tại, từng cái khuôn mặt dữ tợn, nhưng thần sắc nhóc trẻ bọn hắn liền như thế đờ đẫn đi về phía trước, từ bốn phương tám hướng hướng đi phía trước Ngọc Sơn. Vệ Uyên phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này mới phát hiện mênh mông trên đại địa tất cả đều là từng cái từng cái vu tộc, đủ loại hình thái đều có, nhưng Tựa Hồ cũng đã mất đi thần trí, chỉ là tại một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán dưới nện bức cứng ngắc lại chậm rãi bộ pháp, không ngừng hướng đi khắp mặt đất trung tâm Ngọc Sơn. Đêm nay trăng tròn đặc biệt thanh lãnh. Chư 160, thầy thuốc nhân tâm. Quỷ dị cảnh tượng nhường Vệ Uyên không rớt mà run. Ngàn vạn vu tộc là lúc nào tiến vào đạo cơ, lại là vào bằng cách nào? Vệ Uyên chính mình vậy mà không hề có cảm giác. Vệ Uyên thử đưa tay kéo một cái vu tộc, nhưng mà lại kéo cái không. Cái kia vu tộc không có thực thể, dù là tại Thức Hải bên trong cũng là hoàn toàn suy yếu, tựa như cũng không tồn tại một dạng. Nhưng Vệ Uyên biết rõ bọn hắn cũng không phải là chân chính hư vô, mỗi một cái vu tộc trên thân đều có một chút đồ vật đặc biệt, những vật này sai lệch quá nhiều, bản chất nhưng lại giống nhau, cùng hồn phách có chút cùng loại, nhưng lại không phải hồn phách, cũng không phải khí vận. Vệ Uyên cũng nói không rõ ràng thứ này đến tột cùng là cái gì, nhưng có nó tại, mỗi cái vu tộc hư ảnh liền có tồn tại ở thế gian ý nghĩa. Quản chi đụng vào không đến, bọn hắn cũng là tồn tại đến ngàn vạn mà tính vu tộc liền như thế hướng Ngọc Sơn đi đến, sau đó một cái tiếp một cái biến mất tại Ngọc Sơn bên trong. Vệ Uyên trong mắt, Ngọc Sơn bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối không gian, dưới đây xuất hiện một giọt hắt thủy. Theo từng cái vu tộc biến mất, giọt kia hắt thủy cũng đang từ từ tăng lớn. Vệ Uyên vô ý thức dùng mình một cái, gắt gao nhìn chằm chằm giọt kia màu đen do nước, căn bản không dám suy nghĩ nó nơi phát ra. Vệ Uyên mở to mắt, từ trong nhập định tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã bắt đầu có sét trời. Vệ Uyên đẩy cửa ra khỏi phòng, bay lên giữa không trung, nhìn về phía dưới vượt Tây Bắc. ở nơi đó có một mảnh đất trông lớn bị từng nhánh cao thủ bó đuốc chiếu lên rõ ràng. Trên đất trống là lít nha lít nhít vụ tộc thi thể, hơn 100 tu sĩ ngay tại suốt đêm lao động, đem những cái kia đã chuyển hóa hoàn tất thi thể dọn đi, sau đó lại đem mới chết thi thể chuyển tới. Vệ Uyên không chỉ một lần nhìn qua thi trận, thậm chí sớm nhất thi trận chính là hắn nói ra, cũng là tự mình chọn địa phương. Đây bất quá là vài ngày trước sự tình. Khi đó Vệ Uyên không cảm thấy có vấn đề, dị tộc thi thể có thể chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí, đây là thuần thức, cũng là mỗi khối cột mốc kiến thức cơ bản có thể. Chỉ là dựa theo vãng lai tư liệu nhìn, phổ thông cột mốc có thể chuyển hóa vô cùng có hạn tất cả dù sao cũng hơi gân gà. Vệ Uyên nếu không phải quá nghèo, cũng không sẽ như vậy dòm chống khua chiêm xây cái thi trận. Nhưng là bây giờ, ngàn bạn Vu tộc chính lấy quỷ dị hình thức tại đạo cơ của hắn bên trong hành tẩu, một cái tiếp một cái đầu nhập ngọc sơn bên trong cái kia nhìn như không gian thu hẹp, dung nhập vào đáy ao màu đen giọt nước bên trong. trong ngay mắt này, phản phất ngu cái nằm tại thi trên trận Vu tộc cũng có thể đứng lên. bất quá Vệ Uyên hiện tại cũng coi là tại trong núi thây biển máu chạy ra, rất nhanh liền đem trong lòng dung động đè xuống. Tiên đồ bên trong không chỉ có phồn hoa ngọc thụ, càng nhiều vẫn là quỷ dị cùng ngoại ý muốn, khắp nơi đều là phong hiểm mỗi tiến về phía trước một bước cũng có thể vỡ lạc. Vệ Liên rơi xuống chủ phòng, liền hướng thi trận bay đi. Hiện tại thi bên sân dựng lên một tòa lượng vào tiểu viện, mặc dù không lớn, nhưng công năng đầy đủ mọi thứ. Nơi đó là tôn vũ chỗ ở tôn vũ muốn nghiên cứu bất đồng vu tộc ở giữa khác biệt, cảm thấy đem thi thể đem đến chủ phòng bên trên đã phiền phức cũng khiến người chán ghét phiền. Thế là dứt khoát tại thi bên sân bên trên xây cái chỗ ở tôn vũ, mặc dù mới đến mấy ngày, nhưng toàn bộ giới vực bên trong không sai biệt lắm, có một nửa người bị hắn đã cứu, ý đạo đã xâm nhập lòng người, cho nên hắn nói chuyện muốn xây cái chỗ ở rất nhiều tu sĩ liền tự phát qua đây hỗ trợ, một ngày thời gian liền thành lập xong được một cái tiểu viện. Vệ Uyên liền muốn tìm tôn vũ hỏi một chút những ngày vu tộc thi thể có cái gì đặc dị biến hóa không có. Lúc này tôn vũ tiểu viện bên trong đèn đuốc sáng trưng, mười mấy người đem sân nhỏ chen lấn chật như nêm cối. Vệ Uyên bay vào trong viện, chỉ thấy chính đường bên trên bảy biện một tấm bí án, phía trên nằm lấy một cái người, toàn thân máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Vệ Uyên lúc đầu không cảm thấy như thế nào, đại chiến vừa mới kết thúc, vô số người chờ lấy cứu chữa, sân nhỏ hai bên trong xương phòng liền nằm lấy mười mấy cái trọng thương tu sĩ, ngay tại chầm dại khôi phục nhưng vệ uyên thần thức tại người bị thương trên thân quét qua liền phát giác không đúng. Người kia toàn thân cao thấp nói ít cũng có hơn 100 cái vết thương, mỗi cái vết thương không lớn, lại là cực sâu, đồng thời cố ý tránh ra tất cả chí mạng yếu hại. Người bị thương là cái chú thể đại thành tu sĩ, vốn nên là đã sáng lập thức hải, thay nén đạo cơ hình thức ban đầu, lúc này trong thức hải của hắn lại là một mảnh lờ mở, hắc khí quay quanh. quanh. Vệ uyên sơ lược thông ý đạo, biết rõ đây là tại cực độ thống khổ cùng sợ hai giới nguyên thần tán loạn. Người này không riêng con đường đã tuyệt, liền thần trí đều đã mất đi, đã là điên. Cái này một thân tổn thương không thể nào là trên chiến trường được đến, giống như là cực hình tra tấn. Tôn Vũ lúc này sắc mặt hết sức khó coi, đối vệ uyên nói, hắn toàn thân cao thấp gân lạc đều bị cắt đứt, người hạ thủ cũng là y đạo cao thủ, hành hạ hắn chí ít một canh giờ, thẳng đến nguyên thần băng tán lúc này mới dừng tay. Hiện tại hắn hồn phách đã có chút không được đầy đủ, ta chính là chưa khỏi nhục thân của hắn, cũng chỉ không được nguyên thần. Vệ Uyên nhìn kỹ tu sĩ mặt, nhớ tới đây là hôm nay sớm đi thời điểm phái đi khúc liêu chấn đi chiêu mộ tiểu đội một thành viên, chuyện gì xảy ra? Vệ Uyên hỏi. Bên cạnh tu sĩ nói, vừa mới mấy cái hứa ra hộ vệ tiễn hắn trở về, ném vào dưới vực biên giới, chúng ta gặp hắn bị thương quá nặng, không dám chỉ hoãn tranh thủ thời gian trước đưa đến tôn tiên sinh nơi này, hứa ra hộ vệ. Vệ Uyên trong mắt Hàn Quang lóe lên, hỏi, bọn hắn nói cái gì hay chưa? Bọn hắn nói, gặp người kia có chút chần chờ, Vệ Uyên quát, nói, tu sĩ giật này mình, vội vàng nói, những người kia nói, khúc liêu chấn là hứa ra địa phương, toàn bộ phá toái chi vực đều là. Nếu như chúng ta còn dám tại bọn hắn trên địa bàn nhận người, cái kia gặp một cái liền muốn giết một cái. Bọn hắn còn nói, nhường chủ nhân ngài tự giải quyết cho tốt, nói không chừng ngày nào mơ hồ liền rơi mất đầu. Vệ Uyên đối với loại này uy hiếp hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là hỏi. Ta nhớ được hết thảy phái đi qua mười mấy người, những người khác đâu? Cũng chưa trở lại. Vệ Uyên hai mắt nhắm lại, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta người không có chết tại vu tộc trong tay, ngược lại chết tại ngươi hứa ra trong tay. Tốt, rất tốt. Tôn Vũ khẽ nhíu mày, cho Vệ Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang theo hắn sau khi tiến vào đường, nói, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Bọn hắn làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Tôn Vũ trầm nói, hứa ra mặc dù tại môn phiệt bên trong hắc chót, nhưng cũng là bảy họ 13 vọng một trong, loại này quái vật khổng lồ cũng không phải ngươi ta có thể chống lại. Năm đó ta cũng hận môn phiệt tận xương. Khi đó tuổi trẻ xúc động, nhất thời nhịn không được ý, kết quả đã mất đi trọng yếu nhất một cái người. Vệ Uyên nói, chúng ta đã giết hứa ra hai cái phát tướng, hiện tại chính là nghĩ tốt cũng không có khả năng. Lại nói nếu như lần này nhượng bộ, chẳng khác nào là đem khúc Liêu chấn cùng chúng quanh hơn 10 vạn người chắp tay tặng cho Vu tộc. Nếu như ta làm như vậy rồi, cái kia lúc trước Hà Tất lập xuống thanh minh, Hà Tất tại cái này xâm nhập vũ vực địa phương mở lại nhân giới. Tôn Vũ nhìn xem Vệ Uyên, lắc đầu nói, ta không phải để cho ngươi từ bỏ, mà là để cho ngươi biết, muốn cùng môn phiệt bực này quái vật khủng lồ đối nghịch, ngàn vạn không thể xúc động, nhất định phải tính trước làm sao, lấy sách về toàn. A, đúng, sư phụ ngươi có cái đồ vật quên tại ta chỗ này rồi, ngươi lấy trước đi dùng đi." Nói, Tôn Vũ liền đem một khối không đáng chú ý hòn đá màu đen đưa cho Vệ Uyên. Không biết tại sao, Vệ Uyên nhìn xem tảng đá kia không hiểu có chút dùng mình, bản năng không muốn đi đụng. Nhưng Tôn Vũ đương nhiên sẽ không hại hắn, cho nên Vệ Uyên vẫn là nhận lấy. Chỉ là tảng đá kia rõ ràng có chút băng lạnh, Vệ Uyên lại không hiểu có loại phòng tay cảm giác, chỉ muốn xa xa ném ra. Đây là cái gì? Đây là năm đó ta trong lúc vô ý làm ra tới một cái đồ chơi nhỏ. Thứ này không thể gặp nước, một khi thấm qua nước, cái kia đồng hồ nước mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chưa thành đạo cơ người uống cũng không có việc gì, nhưng đúc thành đạo cơ người ăn vào một giọt liền sẽ đạo cơ vỡ vụn, liền xem như pháp tướng chân nhân là vụn, phân lượng nhiều một chút cũng muốn trọng thương. Thứ này làm đất trời oán giận, lúc trước vì thế ta còn chịu sư phụ tốt một chầu trách phạt, bị nhốt trong giã một tháng mới bỏ qua. Thứ này nếu như sử dụng thỏa đáng, đại khái có thể giết chết mấy trăm đạo cơ. Quả là thế. Vệ Yên thận trọng đem tảng đá thu hồi, không dám để cho nó nhiễm một tia thủy khí. Lại nói tại vũ vực tiên địa, muốn không động vào thủy thuộc tính thực có chút độ khó gặp Vệ Uyên cất kỹ Hắc Thạch, Tôn Vũ Nhân tiện nói, còn có một việc, môn phiệt đều là quái vật khổng lồ, lớn đến không thể nào là một cái chỉnh thể tình trạng. Môn phiệt bên trong người địch nhân lớn nhất thường thường không ở bên ngoài bộ, mà là liền ở bên cạnh họ. Cho nên ngươi muốn nhằm vào chính là cho phép phiệt bên trong người nào đó, hoặc là nào đó chi nào đó phỏng, mà không phải toàn bộ cho phép phiệt. Năm đó ta liền phạm qua như thế sai lầm, kết quả đem hai cái vốn là người đối địch bức cho đến một chỗ. Điểm ấy Vệ Uyên lúc đầu không rõ, nhưng nhìn thấy tôi giật ví dụ sau cũng hiểu. Cất kỹ Hắc Thạch về sau, Vệ Uyên nghiêm mặt nói, sư thúc yên tâm, ta cũng coi như đọc thuộc lòng xét sự. Việc này nhất định làm được giọt nước không lọt. Tôn Vũ gật đầu, các ngươi đọc lịch sử tâm địa bẩn, làm loại chuyện này tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Không giống chúng ta học y dĩ, một lòng chỉ biết rõ tế thế cứu nhân, khắp nơi bị người bắt nạt. Vệ Uyên yên lặng cảm thụ một cái hắt thạch. Tôn Vũ biết rõ hắn tâm tư, giải thích nói, năm đó ta làm thứ này là vì nhường một chút không có thuốc nào cứu được người đi được căn tưởng, không nhận thống khổ. Chỉ là làm được sau thuốc sức lực hơi hơi lớn như vậy một chút, lại kiêm vô sắc vô vị, thần thức vô hiệu, bình thường thủ đoạn không kiểm ra. Lúc phát tác có gấp, một khi phát tác hơn phân nửa không cứu lại được đến, cứu trở về cũng hơn nửa tàn tật suốt đời cho nên mới bị người hữu tâm cầm lấy đi làm điểm khác sự tình. Vệ Uyên gật đầu nói, sư thúc bản tâm nhất định là tốt. Tôn Vũ khen, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu. Vệ Uyên lại hỏi Vu Tộc thi thể trạng thái, biết được không có bất kỳ cái gì dị thường, đều là tại bình thường chuyển hóa. Ra Tiểu Viện, Vệ Uyên đứng tại thi bên sân đứng vững, yên lặng suy tư một hồi, liền hướng nhà tù đi đến. Lúc này Hứa Kinh Phong ngồi liệt tại trong phòng giam, nghe được cửa phòng mở, lập tức cả kinh về sau nuốt ở trong góc tường, hận không thể mình có thể trở nên càng nhỏ hơn một điểm. Nhìn thấy đi vào là Vệ Uyên mà không phải Hứa Viễn Nhi, hắn lúc này mới tốt hơn chút nhưng cũng không dám tùy ý nói chuyện, chỉ dùng hai tay ôm thật chặt chính mình, đồng thời mở to một đôi hoàng sợ mắt to nhìn xem vệ uyên. vệ uyên vừa tiến đến đã nghe đến tao thối, xem ra vị này ngọc diện công tử bây giờ bị chỉnh lý được một số phương diện đều nhanh không thể tự gánh vác rồi. lúc này nên nói không nên nói hứa kinh phong đã tất cả đều nói, cho nên vệ uyên cũng không có gì tốt hỏi, chỉ là nói, ngươi có muốn hay không trở về? đây chính là mất mạng đề. hứa kinh phong liều mạng lắc đầu, không nghĩ, một chút đều không muốn. ta ở chỗ này được rất tốt, tại sao phải trở về? ta hiện tại một lòng chỉ nghĩ ở tại ngài bên người, ngửi chút hương vị cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Vệ Uyên nhạt nói, bây giờ còn có chút thời gian, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai ta hỏi lại ngươi. Chờ Vệ Uyên sau khi đi, Hứa Kinh Phong mới từ cực độ hoảng sợ bên trong chậm rãi khôi phục, dần dần có năng lực suy tính. Thiên tài vừa mới sáng, lúc này khúc liêu chấn kỳ thật đã tương đương náo nhiệt. Sáng sớm người bắt đầu làm một trời ăn uống bận rộn, hung hãn người vừa mới bận rộn xong, vừa vặn trở về nhà nghỉ ngơi. Cao cao tại thượng người vẫn chưa thỏa mãn, rượu vui vừa vặn, gia nhân cũng rượu, ngày này lại sáng được sớm chút. Thang Minh Khách sạn chỗ cửa lớn hai cái tiểu nhị chính dựng cái thang đi lau bảng hiệu bên trên rêu phía dưới trưởng quỹ một bên giám thị vừa mắng tiểu nhị tay chân vụ về lúc này một thân ảnh từ hẻm nhỏ bên cạnh chuyển ra đi vào khách sạn ngoài cửa trưởng quỹ đã cảm thấy người này nhìn quen mắt lại nhìn kỹ một chút chính là một tiếng thấp giọng hô sau đó một thanh kéo hắn vội vàng tiến vào khách sạn mới vừa hỏi nói lý chỉ ngươi những ngày qua đều đi nơi nào như thế nào không hề có một chút tin tức nào trước 161, làm ăn kỳ thật khoảng cách vệ viên mới tới tây vực còn cũng không lâu lắm nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy phàm phất đã có loại đi qua thật lâu cảm giác Vệ Uyên đem đầu có chút ngẩn, liếc xéo trưởng quỹ, nói: Ta tìm được mấy món chuyện tốt, rất là kiếm lời mấy bút. Nói Vệ Uyên liền móc ra căn tiên ngân, lộ một đoạn nhỏ đi ra. Căn này tiên ngân nhìn qua chừng mười lượng, trưởng quỹ nụ cười lập tức liền lên tới, đáy lòng càng thêm chắc chắn. Gia hỏa này đến cùng vẫn là cái quỷ nghèo. Kiếm tu mặc dù nghèo, da mặt lại mỏng, cho nên trưởng quỹ đương nhiên sẽ không nhường Vệ Uyên nhìn ra suy nghĩ trong lòng, cười định nói: Cái kia chuyện giữa chúng ta, tự nhiên là tiếp tục. Bất quá Mô gia lần này trở về, nhưng thật ra là phụng một vị đại nhân nào đó lệnh, muốn cùng ngươi làm cái cọp làm ăn. Thượng tiên mời nói. Vị đại nhân kia muốn hứa ra ở bên trái gần một vùng tất cả tình báo, đặc biệt là thương đội vãng lai like tình báo. Trưởng Quý giật nảy cả mình, vội vang nói, chúng ta nghề này quy củ, chính là tuyệt không thể sờ chạm thế gia môn phiền sự tình. Cái này có thể tuyệt đối không được, là muốn rơi đầu. Vệ Uyên chính là cười lạnh, ngươi không tiếp cái này đơn, càng là muốn rơi đầu. Trưởng Quý cười khổ, thượng tiên đừng nói cười, ta chính là có gan to hơn nữa cũng không dám đúng tay thế gia sự tình a. Chúng ta những người này cũng liền khi dễ khi dễ người bình thường, thật gặp gỡ địa vị lớn một chút, mặc kệ là thế gia, tiên tông, vẫn là mã phỉ, quan phủ cái nào không phải tùy tiện liền có thể bóp chết chúng ta? nơi này còn có quan phụ. trưởng quỹ hướng lên chỉ chỉ, hứa ra không phải liền là quan phụ. công khai quan phụ không có, có thể hứa ra vẫn còn ở đó. vệ uyên cười lạnh, lại lấy ra một vật tại trưởng quỹ trước mặt nhang một cái, nói, trong lòng ngươi vẫn còn biết rõ có cái hứa ra, ngươi xem một chút đây là cái gì. trưởng quỹ mắt sắc, thoáng trước mắt trước đã thấy rõ vật trước mắt, lập tức giật nảy cả mình, nhanh lên đem vệ uyên mời đến hậu viện, tìm cái không người ở tiểu viện, đem cửa viện cẩn thận đóng kỹ, mới nói, thượng tiên hiện tại vì hứa ra làm việc. vệ uyên chừng hai mắt một cái, không phải vậy đâu. Tấm lệnh bài kia chẳng lẽ là giả? Trưởng Quý cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia không biết đại nhân thu thập những tin tình báo này, cần làm chuyện gì? Vệ uyên lườm hắn một cái, lạnh nhặt nói, biết rõ nhiều như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Trưởng Quý cười làm lành nói, nhỏ nhất cũng có một số người mạch bạn cũ, bên ngoài đất hoang bên trong cũng có chút chờ lấy ăn uống huynh đệ, ngày bình thường đại gia cái gì đều làm. Nhưng đoạn này binh hoang mã loạn, nghe nói biên giới vậy ngay cả đánh mấy trận lớn trận chiến, bên này vu tộc lại tại âm thầm không ngừng bắt người, các huynh đệ đều nhanh sống không nổi nữa. Thượng tiên nếu là phụng hứa ra lệnh, lại điều tra hứa ra tình báo, không biết trong tay thiếu không thiếu chút người hầu. Vệ Uyên trong lòng hơi động, lạnh nhạt nói: "Các ngươi có bao nhiêu người?" Bản tọa không cần mệt mỏi sửa sang. Trưởng Quý nghe chút, lập tức vỗ ngực nói: "10 cái, đều là nhiều năm đạo cơ, thủ hạ sống rất tốt." Vệ Uyên trầm ngâm một hồi lâu, mới miễn cưỡng nói: "Gọi 10 cái biết đánh nhau nhất tới, chúng ta thứ nhất cái cọc mua bán, chính là cướp hứa gia thương đội." Trưởng Quý tiếp tục hỏi: "Hứa gia thương đội rất nhiều, không biết muốn cướp cái nào?" Vệ Uyên vô bàn một cái: "Đương nhiên là tối mập cái kia." Trưởng Quý giật này mình, chẳng lẽ là chính là cho quan nội đưa cống phẩm cái kia. Vệ Uyên tuyệt không giấu giếm. Trưởng quỹ liền không bình tĩnh rồi, lại có chút e ngại, lại có chút chờ mong, hỏi cho ít hơn nhiều một câu miệng. Vị đại nhân tiên nếu cũng là hứa ra người, vậy vì sao phải làm như vậy? Có ít người lớn tuổi cũng không còn dùng được, nhưng dù sao y lại vị trí bên trên không đi, hiểu không? Trưởng quỹ liền hiểu, đối vị đại nhân kia thân phận cũng có chỗ suy đoán. Lập tức hắn đối vệ uyên cảm quan có chút cải thiện, cảm thấy gia hỏa này xem như trong thu có mệnh, có lẽ có thể thành sự. Vệ uyên tại trong khách sạn chờ đợi lượng này, trưởng quỹ liền lặng lẽ tiến vào tiểu viện, đưa lên một trang giấy, phía trên viết rõ mấy ngày gần đây hứa ra thương đội và lai like kế hoạch. Nhìn thấy phần tình báo này, vệ uyên liền biết xem ra hứa ra cái kia vài tòa đại trạch bên trong cũng không ít trưởng quy nha tuyến. Vệ uyên thu tình báo, đem 10 lượng tiên ngân đặt lên bàn, sau đó nói, "Để cho ngươi các huynh đệ chờ lệnh, ta hiện tại liền trở về phục mệnh." "À đúng, thoại bản có thể có bên trên mới, cho ta cầm mấy quyển, ta có cái bằng hưu muốn nhìn." Trưởng quy lập tức cầm sách lên trong hộp tất cả thoại bản, nói nhỏ, "Mấy bản này đều là tân tác, bên trong có hai quyển tương đương có ý mới." Vệ uyên bất động thanh sắc đem thoại bản thu vào trong lòng. Chờ vệ uyên sau khi đi, trưởng quy chậm rãi đi ra tiểu viện. Bên cạnh trong bóng tối lóe ra một cái tiểu nhị, nói: Trưởng quỹ, cái này không phải là cái âm nhu à? Trưởng quỹ nhặt tinh tế sợi dâu, khít mắt nói, quản hắn có phải hay không âm nhu, Chúng ta dù sao đều muốn làm cái này một phiếu, vừa vận để bọn hắn xuống phong, thử trước một chút hứa ra chất lượng. Giới vực bên trong, hứa kinh phong từ trong thùng tắm đi ra, vận chuyển đạo lực, đem trên người nước sấy khô. Những ngày này, hắn mới lần thứ nhất có thể động đạo lực, cũng lần thứ nhất đem tự mình rửa sạch sẽ. Hắn thoải mái mà thở hít ra, đưa tay trên không trung vạch một cái, xuất hiện trước mặt một mặt đạo lực hóa thành kính tròn. Người trong kính mặc dù tiểu thụy, nhưng lởm khôi phục mấy phần ngày xưa ngọc diện tiên kiếm phong thái. Hứa Kinh Phong cầm lấy hoàn toàn mới áo bào mặc vào, chỉ là quần áo ma sát lúc dưới hông, trên thân đều là gai đau nhức, nhường hắn nhíu nh mày. Lúc này chỗ cửa phòng mở, vệ viên đi đến. Lúc đầu khôi phục công tử Văn Nhã bộ dáng hứa Kinh Phong trong nháy mắt đàn đến góc phòng rụt bắt đầu. Vệ viên cười cười, đem một phong tín hàm đặt lên bàn, nói, lúc đầu ta nghĩ muốn một nghìn, nhưng phụ thân ngươi chỉ chịu ra 500 lượng, cuối cùng là 700 thành giao. Hứa Kinh Phong chậm rãi đứng lên, nói, phụ thân là sợ cho quá nhiều, lâm thời tái sinh khó khăn chắc chở. Vệ viên nói, ngươi cũng lạ không tính quá đận. À, còn có một chuyện ta lúc đầu cảm thấy trở về lúc lại bị đánh lén kích, nhưng là cũng không có. xem ra ngươi không có lựa chọn khác rồi. nguyên bản có người không muốn ta trở về. hứa kinh phong thử thăm do hỏi. nếu thật là dạng này ngược lại đối ngươi là chuyện tốt. thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. một lát sau, hứa kinh phong liền cùng một đội tu sĩ bay ra giới vực, đi vào năm trăm dặm bên ngoài một chỗ hoang nổi. sớm có một đội người chờ ở chỗ này rồi. song phương một tay giao tiền một tay giao người, chưa sinh bất kỳ gợn sóng nào. thằng đến hứa kinh phong đi vào khúc liêu trần hứa gia đại trạch, vẫn là như trong động, không thể tin được chính mình thật sự đã trở về rồi sau khi về nhà, Hứa Chi Nguyên lập tức kêu Hứa Kinh Phong đi, Tinh Tế hỏi trong khoảng thời gian này kinh lịch, nhưng Hứa Kinh Phong cũng nói không ra cái gì, hắn từ ngày đầu tiên liền bị nhốt tại trong lao một mực nhốt vào hiện tại. Hứa Chi Nguyên lại nghiêng nhìn hắn thương thế trên người, gặp tổn thương tập trung ở nửa người dưới chính là thần sắc nhấp biến, cũng may nhìn thấy cũng không làm bị thương căn bản, vẫn có thể nối doji tông đường, sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút nào. Phân phó Hứa Kinh Phong sau đó lại tìm một thương đại sư nhìn một chút, nhìn núi phương có hay không ở trên người hắn lưu lại cái gì ám thủ. Giao xong, Hứa Chi Nguyên liền để hắn tự đi nghỉ ngơi. Hứa Kinh Phong trở lại chính mình sân nhỏ, nơi này nhìn qua hết thảy như cũ, hai cái ô yếm thị nữ ngay tại trong phòng sỉ xào bàn tán. Cuối cùng trở về rồi. Trở lại chỗ cũ, Hứa Kinh Phong cũ trạng thái nổi mầm lại, hướng thú bừng bừng xông vào phòng đi ôm chặt lấy hai nữ, tay liền dò xét đi vào, chợt cảm thấy đầy đạn, cười nói: "Bản thiếu gia những ngày này không tại, làm sao ngược lại lớn?" Hai người thị nữ liên thanh kinh hô, đợi quay đầu nhìn là Hứa Kinh Phong, thân thể lại có chút cứng ngắc, thần sắc cũng không nhiều tự nhiên. Hứa Kinh Phong lập tức cảm thấy được dị dạng, động tác trên tay liền chậm lại. Hai nữ tranh thủ thời gian thay đổi mỹ tiếu xu nịnh. Nhưng Hứa Kinh Phong nhìn xem hai nữ, tầm mắt trong phòng từng cái đảo qua, càng xem sắc mặt thì càng âm trầm. Chương 162, Tuyệt không đổi ý. Hai nữ biết rõ không ổn, tranh thủ thời gian nguông lòng thân thể, thế nhưng là Hứa Kinh Phong đã thẹn nhạt vô vị, khởi hành trong sân đi khắp nơi một vòng, cuối cùng dừng trong thư phòng, cầm lên một cái ngày xưa ô yếm sứ men xanh bắt trà nhìn một chút. Trong chén trà còn có dư hương. Hắn tiện tay đem bắt trà bỏ vào bàn đọc sách bên tay trái, hai tên thị nữ nhìn nhau, đều là sắc mặt tái nhợt. Các nàng lúc này mới nhớ tới Hứa Kinh Phong quen thuộc tay trái bưng trà. Bàn đọc sách còn chưa kịp xoa, sơn trên mặt có chút đời mơ. Hứa Kinh Phong duỗi ngón ở trên bàn vạch một cái, lại tại chốt mũi vừa nghe, đã nghe đến son phân khí. Hứa Kinh Phong ống tay áo phất một cái, bát trà trên mặt đất rơi vỡ nát, nên ngang rời đi. Ra tiểu viện, Hứa Kinh Phong thẳng đến ở vào một cái khác tòa trạch viện nhà tù. Giờ phút này trong lòng của hắn một đạo tà hỏa cháy hương hực, cần hảo hảo mà ép một chút. Chẳng coi nhà tù đều là khuôn mặt cũ, giờ phút này gặp Hứa Kinh Phong, mấy tên thủ vệ đều có chút dần mình, nhưng vẫn là cùng kính hành lễ. Hứa Kinh Phong hừ một tiếng, điểm hai người dẫn đường, liền tiến vào nhà tù, thẳng đến trọng phòng khu địa lao âm lãnh ngập ướt nhưng trọng phạm khu lại sạch sẽ sạch sẽ thậm chí còn có một chỗ nho nhỏ sân vườn có thể xuyên qua chút ánh nắng nơi này hứa kinh phong tới nhiều liền thẳng đến chỗ sâu mấy gian nhà tù mà đi thế nhưng là dẫn đường ngục tốt lại ngăn cản đường đi cười làm lành nói đại nhân hiện tại không tiện lắm thế nào cái kia lẳng lơ đã không có ở đây không nàng vẫn còn ở đó ngay tại lúc này sát thực không tiện lắm ngục tốt nụ cười cung kính tuy nhiên lại ngăn đón đường không cho hứa kinh phong đi qua lúc này cuối thông đạo phòng giam bên trong ẩn ẩn truyền ra dị dạng thanh âm hứa kinh phong nhìn trầm trầm trước mắt ngục tốt đung nhiên một cái cái tát. Ngục Tốt bay ngược mấy trượng, mặt xương vỡ nước, phun ra miệng đầy răng. Ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh, Hứa Kinh Phong nhanh chân đi vào thông đạo, tiếng bước chân nặng nề ở trong đường hầm không ngừng vang trở lại. Mảnh này lao khu vãng lai chỉ có hắn cùng Hứa Chi Nguyên có thể tiến đến, nếu như bản ra tới đại nhân vật gì, nơi này cũng là một cái chiêu đại địa phương. Nhưng bây giờ liền có người tiến vào nơi này, động ăn cấm. Thông đạo không hề giải, Hứa Kinh Phong mấy bước liền đứng ở cửa nhà lao trước. Lúc này cửa nhà lao mở ra, xuất hiện một cái oai hùng thẳng tắp người trẻ tuổi, dung mạo cùng Hứa Kinh Phong giống nhau đến bảy phần, hai đầu lông mày nhiều chút âm tàn quả quyết. Hứa Kinh Phong sắc mặt không nói ra được khó coi, vượt qua Hứa Kinh Chập liền có thể nhìn thấy bên trong một đoạn tuyết trắng thân thể. Mà tại Di Vãng, thân thể này căn bản là độc thuộc về hắn. Hứa Kinh Chập căn bản không có tư cách đủ. Hứa Kinh Chập tuyệt không kinh hoàng, thông rong buộc lên đai lưng, chỉnh lý tốt quần áo, nói: Đại ca trở về được vẫn rất nhanh. Lý Hảo quần áo, Hứa Kinh Chập liền đi ra phía ngoài. Hứa Kinh Phong nhất thời cho hắn khí thế chấn nhiếp, lại vô ý thức nhường đường ra. Hứa Kinh Chập trầm trọng nói: Đại ca thật đúng là không còn dùng được ga. Người đi vào đi, tìm tiếp làm đại ca cảm giác. Bắt đầu từ ngày mai, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới rồi. Nguyên lai là ngươi ở phía sau dở trò quỷ. Hứa Kinh phong hai mắt bốc hỏa, đúng thì thế nào? Ngươi mất đi tin tức mới hơn 10 ngày, tất cả ngươi người liền đều biến thành ta người. Đi qua mấy năm ngươi không có khả năng thành sự tình, ta đều cho làm đi. Làm nghe nói ngươi muốn trở về thời điểm, ngươi biết ta vì cái gì không có phái người giết ngươi sao? Hứa Kinh phong theo bản năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi trở về cũng vô dụng, mà lại có ngươi như thế cái phế vật phụ trợ, chỉ biết lộ ra ta càng thêm tài giỏi. Hứa Kinh Vong rốt cục mất đi không chế, hét lớn, không có khả năng. Phụ thân luôn luôn thích nhất ta, không có khả năng để cho ngươi như thế làm ẩu. Phụ thân nưa thích chính là quyền thế, là tiền. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, ai có thể mang đến cho hắn những này, hắn nưa thích liền là ai. Ở phương diện này, ta so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Hứa Kinh Điếm niệm ai, không có khả năng. Ta đi trước, ngươi chậm rãi chơi. Hứa Kinh chập vô vô đại ca vai, lại nói, à, quên nói cho ngươi, ngươi viện kia ngủ không thế nào dễ chịu, thế nhưng lượng nha đầu là thật tao. Hứa Kinh phong thất hồn lạc phép rời đi đại lao, cũng không biết mình là làm sao biết đến sân nhỏ. Hai người thị nữ ngay tại bốn phía quét dọn nhìn thấy Hứa Kinh Phong trở về tranh thủ thời gian tiến lên đón, cút đều cút cho ta. Hứa Kinh Phong như bị điên đại hống đại kiếu, liên kích cái đả. Hai người thị nữ liền chịu đến mấy lần, cũng biết nào tẩu. lập tức trong viện vang lên phanh phanh âm thanh, tất cả mọi thứ đều bị nện cái vỡ nát. một lát sau, Hứa Kinh Phong vội vàng đi ra ngoài, trên đường đi tất cả mọi người không dám cản, cũng không dám hỏi. thằng binh khách sạn đi vào một cái toàn thân đều cuốn tại trường bảo bên trong người thần bí, người kiểu này quốc liêu chân không có một cũng có tám cho nên đại gia làm như không thấy, đều là tự mình ăn uống quá lác. Người thần bí đi thẳng tới hậu viện, gõ một chỗ cửa viện. Cửa viện mở ra, thả hắn đi vào, sau đó đóng lại. Tiểu viện bên trong, Vệ Yên bằng án mà ngồi, đang tự nhìn xem trong tay thoại bản. Gặp Hứa Kinh Phong tiến đến, mới nói, so ta nghĩ được đến được còn sớm chút. Bọn hắn quá phận rồi. Ta bất quá rời đi hơn 10 ngày, liền cái gì cũng bị mất. Phụ thân cũng là bất công, căn bản không nghe ta nói cái gì." Hứa Kinh Phong có chút nói năng lộn xộn. Vệ Yên nhặt nói, "Ngươi người đệ đệ kia là một nhân tài, thủ hạ ngươi những người kia nguyên bản liền bị hắn âm thầm lôi kéo được không ít, lần này ngươi bị bắt chỉ là cho hắn cơ hội thôi." Coi như ngươi xuống dốc tại trên tay của ta, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hứa Kinh Phong dông nhiên bịch quỳ xuống, cắn răng nói, "Ta nghi thông, chỉ cần có thể nhường ta cầm lại mất đi hết vậy, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Không, ta từ đây phụ ngươi làm chủ, nếu phạm lời thề này, trời tru đất diệt." Vệ Uyên buông xuống phải bạn, nói, "Ồ, thật muốn tốt." Tuyệt không đổi ý. Hứa Kinh Phong có phản ứng như thế sớm tại Vệ Uyên trong dự liệu. Hắn không có nhận qua cái gì ngăn trở, thẳng đến chân chính mất đi một lần, mới có thể hoảng loạn muốn bắt lấy cái gì. Lúc này coi như cho hắn cơ hội, hắn cũng chắc chắn sẽ tóm chặt lấy. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, rũi ngon tại hắn cái chán một điểm, một đạo hắc khí đã tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó nói: "Ta hiện tại ban thưởng ngươi một đạo khí vận, không riêng có thể vận khí tốt ra thân, tâm tưởng sự thành, còn có thể nhường rất nhiều nhằm vào thủ đoạn của ngươi mất đi hiệu lực. Nhà ngươi trong nhà có phong thủy trận pháp a, có tòa bản gia cho trận pháp đã hơn 100 năm. Người sau khi trở về, lại tại trận pháp kia chúng qua một lần, lại lần nữa ghi tên xuống thân phận." Liền nói là sợ trên người có cái gì độ không sạch sẽ. Hứa Kinh Phong gật đầu ứng, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, vội nói: "Phụ thân nhường ta đến một thương đại sư chạy đi đâu một chuyến, xem xét thân thể." Không sao, hắn có thể nhìn ra cái gì đến lại nói. Vệ Uyên cũng không phải thập phần lo lắng. Thiên ngoại khí vận vị cách cực cao, năm đó Huyền Nguyệt chân Quân đều không thể làm gì, chỉ là một cái Tây vực cái gọi là đại sư cũng có thể khám phá. Vệ Uyên tiếp tục nói, hai ngày sau hướng bản gia vận chuyển cống phẩm thương đội liền muốn xuất phát, ngươi nghĩ biện pháp đi đem cái này phải đi muốn đi qua, đi theo thương đội cùng đi. Phụ thân ngươi nhất định phải hỏi, ngươi liền nói muốn đi quan nội giải sầu một chút. Hứa Kinh Phong bị tức vận, tinh thần nhạy cảm rất nhiều, bản năng ý thức được không đúng. Hỏi, lần này thương đội muốn xảy ra chuyện. Vệ Uyên ngặt nói, ngươi đi hơn phân nửa muốn xảy ra vấn đề đến lúc đó ngươi không cần phải để ý đến cái khác, chỉ cần bảo vệ tốt thương đội là được. Sau đó vệ uyên lại lấy ra một cái bình nhỏ, đặt lên bàn, nói: trong này có một dọn thanh thủy. Các loại tất cả sự tình đều sau khi làm xong, ngươi tìm thời cơ tại phụ thân ngươi trong trà hoặc là trong cơm nhỏ lên một dọn. Hứa kinh phong mí mắt nhảy một cái, tay là vươn ra rồi, cũng đang không ngừng run dậy, có chút không dám đi lấy bình nhỏ. Túi đầu nói: nhất định phải như vậy phải không? Vệ uyên nói: ta có thể giúp ngươi xử lý một cái hứa kinh chậm, nhưng còn sẽ có kế tiếp. Phụ thân ngươi nhiều nữ nhân như vậy, huynh đệ tỷ muội của ngươi hiện tại đã rất nhiều, về sau sẽ còn càng nhiều. Ngươi không muốn làm cũng không quan hệ, ta có thể tìm người khác. Dứt lời, Vệ Uyên liền muốn đi lấy trên bàn bình nhỏ, nhưng bình nhỏ đung nhiên bị Hứa Kinh Phong hai tay để lại. Trước 163, Phạm Nhân đến nơi. Thanh Minh nén đón nhóm đầu tiên Phạm Nhân. Đợt thứ nhất người tới còn không tính nhiều, lục tục đến hơn 3.000, đều là trước đây tại phụ cận trong thôn xóm quần cư người. Vệ Uyên đã vạch ra giới vực phía đông nam một mảnh bên hồ nhỏ đất trống, xem như các Phạm Nhân ở lại cái thứ nhất thành thị. Nơi đây khoảng cách Thanh Minh ước chừng 110 trăm dặm, hiện nay thuộc về giới vực biên giới, nhưng các loại mấy vạn vu tộc thi thể chuyển hóa hoàn thành. Giới vực còn có thể lại hướng phía trước đẩy 20 dặm. Bên hồ có hàng loạt đất trống, trước kia cũng từng khai hoang qua, chỉ là đại chiến sau toàn bộ hoang vu, hiện tại lại lần nữa khai hoang, chỉ ít thiếu chút khai hoang khí lực. Tất cả mọi người cùng nhau đi tới đều là mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tiến vào giới vực sau đều mừng rỡ, rất nhiều quân thân nhiều năm ốm đau đều không cánh mà bay. Chờ bọn họ đến bên hồ nhỏ, nhìn thấy quảng bình chỉnh thổ địa lúc, rất nhiều người càng là kích động đến khóc đi ra. Vệ Yên lại phải một đạo thanh khí. Cái gọi là phàm nhân, kỳ thật bên trong cũng có thật nhiều rèn thể tu sĩ, bọn hắn không nỡ người nhà, không có xuất ngoại sống sáo mà lại nhân tộc quần cư địa phương trong nhà nếu là nhiều cái gien thể vô luận quê nhà tranh chấp vẫn là tranh ruộng tranh nước đều sẽ có lợi được nhiều nếu là tu đến dung huyết cái kia làm cái thôn bá dư sỉ vệ uyên đã cho bọn hắn xác định xây thành trì khu vực trung quanh đều đinh tốt mốc danh giới đồng thời chuyên môn sai khiến mấy chục tu sĩ qua đây duy trì trật tự trợ giúp bọn hắn tu kiến phòng ốc. tây vực nhân tộc đều trôi qua cực kỳ gian khổ không liếu chấn tốt đều dưới đều có mấy vạn người sinh hoạt bởi vậy những người này đối với chỗ ở yêu cầu không cao chỉ cần có cái che mưa địa phương là được hiện tại vệ uyên trên tay vật liệu xây dựng còn có không ít, đều là từ vu tộc trong quân doanh gỡ bỏ trở về ngày đó vu tộc đại bại, quân doanh chỉ tu gần một nửa, còn có số lớn vật liệu trực tiếp vứt bỏ, tự nhiên đều làm lợi vệ uyên. Làm những người này đến xây thành chỉ lúc, vệ uyên dòng rã tốn nửa ngày tuốt sát, tự mình hỏi đến mỗi một hạng công việc. Ngày thứ nhất chỗ ở chỉ có thể chấp nhận, chính là lều vải cùng tút lều, chân chính nơi ở cần bỏ chút thời gian. Giới vực nội nhân miệng đống nhiên gia tăng hai lần, lương thực lập tức liền có chút khẩn trương, nước cũng là vấn đề. Hồ nhỏ hiện tại mới vừa bị giới vực bao trùm mấy ngày, giờ phút này nước trong hồ vẫn là màu xanh lá cây đậm, nhan sắc chỉ rút đi một điểm. Vệ uyên thần thức quét qua, liền biết lúc này nước hồ còn không thể uống chỉ sợ muốn qua trên một tháng mới có thể triệt để chuyển hóa. Bất quá Vệ Uyên đã sớm để cho người ta ở chỗ này dùng tảng đá xây cái bồn nước, hai ngày nước mưa cũng tích gần nửa ao. Giới vực bên trong nước mưa là có thể uống, về sau từng nhà chính mình tiếp mưa, cũng có thể giải khẩn cấp. Nơi ở phương diện, Vệ Uyên tham chiếu Hứa Văn võ viết xuống tư liệu, quyết định xây một loại 4 tầng lầu gỗ, cung cấp di chuyển tới phàm nhân ở lại. Giới vực bên trong có vô số đại thụ, chém ngã chính là 10 trượng có thừa trụ tài, tu kiến 4 tầng lầu gỗ không có vấn đề gì cả. Một mực đến tất cả mọi chuyện đều nhìn qua rồi, Vệ Uyên mới trở về chủ phòng, xuất ra hứa ra tình báo mệnh độc. Khi lấy được thương đội tình báo về sau, Vệ Uyên đối thẳng bình khách sạn mạng lưới tình báo có toàn bộ nhận thức mới, thế là lần thứ hai đi thời điểm dứt khoát cho trăm lượng tiền ngân, mua xuống hứa ra hết thẻ tình báo, sau đó liền có Vệ Uyên trên tay cái này sổ. Sách nhỏ phía trên hàng sáng tỏ hứa ra từ trên xuống dưới mấy chục nhân vật, từ tính cách đặc điểm đến thường ngày yêu thích, lại đến việc riêng tư giờ hơi, cái gì cần có đều có. Cầm lấy phần tình báo này, Vệ Uyên lại có chồng ở nhìn thoại bản cảm giác. Một lát sau tình báo đọc xong, Vệ Uyên trong lòng liền có rõ ràng một lạ. Lúc đầu hắn còn dự định trước thu nạp địa phương khác pháp nhân, cuối cùng lại hướng khúc liêu chấn ra tay. Nhưng nếu hứa ra đã vạch mặt, vệ uyên dứt khoát liền đem cái này một kế hoạch sớm. Khúc Liêu chấn bên trong quần cư gần 10 vạn phạm nhân, đây là vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Vệ uyên rơi xuống chủ phòng, xa xa nhìn thấy một đạo tia chớp màu xanh tại núi rừng bên trong rong rủa, liền chào hỏi một tiếng. Một lát sau Hứa Văn Võ dục ngựa mà tới, nhảy xuống ngựa, thở dốc nói, "Hôm nay đã lưu xong." Giờ phút này lập ở trước mặt vệ uyên màu xanh chiến mã đã cao có một trượng, bốn vó tuy trắng, lông bờm bay lên, nhìn xem mười phần thần tuấn. Con ngựa này 2 ngày trước giao cho Hứa Văn Võ lúc chỉ có tám thước hiện tại hai ngày liền tiêu hao một đạo màu xanh khí vận đã từ phàm ngựa lộ sắc thành nhập môn linh câu so sánh hạ xuống một cái khác thất sử dụng thiên ngoại khí vận chiến mã hiện tại chỉ cần hao không đến nửa cái khí vận vẫn là phàm ngựa bên trong lương câu tiêu chuẩn đoán chừng muốn sau năm ngày mới có thể tiêu hao hết sửa sang nói khí vận sử dụng thiên ngoại khí vận phàm ngựa thuế biến sau càng thêm hung mạnh dữ dằn vệ uyên chính mình cái kia thất huyết sắc chiến mã giờ phút này đã là linh câu bên trong chúa phẩm đã không kém hơn năm đó liêu tộc thiếu chủ cái kia thất hắc mã gặp được phổ thông liêu mã mà nói không cần vệ uyên động thủ chính nó là có thể đem liêu mã cắn chết mà thanh khí lại càng dễ hấp thu thuế biến sau cường tráng ôn hòa đường dài chạy vội mà nói sức chịu đựng càng tốt hai loại khí vận ai cũng có sở trường riêng nhưng thiên ngoại khí vận rõ ràng càng hơn một bậc chỉ là thiên ngoại khí vận khó được thanh khí ngược lại là đã có ổn định nơi phát ra nhìn thấy thanh mã vệ uyên liền biết hứa văn võ không có lời biếng, vì vậy nói ta mang theo vài thứ cho ngươi hứa văn võ nhìn thấy mấy sách mới tinh thoại bản tức thì hai mắt tỏa ánh sáng hắn trước kia thế giới những thoại bản kia đều là phạm nhân viết bị giới hạn phạm nhân chi thân tự nhiên không có cấp tu sĩ trời hòa vệ uyên lại hỏi ngươi có muốn hay không tu luyện muốn đương nhiên muốn Hứa Văn Võ không chút nghĩ ngợi nói, sau đó lại tâm thần bất định hỏi, ta thật có thiên phú sao? Đoạn này thời gian, Hứa Văn Võ cuối cùng minh bạch chính mình thiên phú chẳng ra sao cả, nội tính càng là trực tiếp kế tục trước thế giới, không nói cũng được. Trước kia Hứa Văn Võ luôn cảm thấy người xưa ngu dốt, liền cái bát cổ đều viết không tốt. Nhưng chờ hắn nhìn Thái Sơ cung văn chắc đệ mục lúc mới hiểu được, tại phương thế giới này, chính mình sợ là thi cái tú tài cũng khó khăn. Vệ uyên khích lệ nói, quay lại nhường đại sư tỷ đọ dưới ngươi căn cốt khí vận liền biết rồi. Hứa Văn Võ gật đầu, sau đó bưng lấy thoại bản một đường chạy chậm đến đi. Các loại việc vật làm xong, trong nháy mắt lại đến vào buổi tối, lúc này đến nơi các phạm nhân sơ bộ giản xếp lại, từ chủ phong chỗ nhìn lại, có thể nhìn thấy bên hồ đã có điểm điểm đống lửa. Bước đầu kiểm kê cũng hoàn thành, hôm nay đến nơi phạm nhân tổng cộng có 3.200 người, trong đó 50 trở lên lão nhân mười mười cái, còn lại đều là thanh niên trai tráng cùng hải tử. Tại Tây vực, phạm nhân có thể sống quá 40 đã mười phần hiếm thấy. Những người này rèn thể tu luyện qua ước chừng có hơn ngàn người, trong đó hơn 200 xây sóng cơ bắc cảnh. Tại sát na chúng sinh xuống, cái này hơn 200 người trong nháy mắt có thể tăng lên tới chú thể lại thành, đây chính là đại thang chín quân tiêu chuẩn xen qua thể hơn ngàn người chính là tinh nhuệ biên quân, còn lại phàm nhân thì là chính quy biên quân tiêu chuẩn. Theo 3000 phàm nhân đến nơi, Vệ Uyên rõ ràng cảm giác được thanh minh bên trong mưa bụi có chỗ gia tăng, ao nước góp nhặt tốc độ cơ hội tăng lên gấp đôi. Tương ứng, đạo cơ vạn lý Hà Sơn cũng có chỗ bổ ích, hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ có chỗ tăng tốc. Lúc này khoảng cách Thanh Minh nhận chủ đã có hơn 10 ngày, theo Thanh Minh trạng thái hoàn thiện, tại nó ra chỉ dưới Vệ Uyên đối tự thân tu luyện cũng dần dần có rõ ràng cảm giác. Vạn Lý Hà Sơn cần thiết thiên địa linh khí quá mức khổng lồ. Nếu như Vệ một mực tại Thái Sơ Cung thành thành thật thật ngồi xuống bế quan, không phục đang dược, không sai biệt lắm 50 năm liền có thể hoàn thành đạo cơ tiền kỳ tích lũy, gieo xuống pháp tướng chi can. Thanh minh nơi này thiên địa linh khí tự nhiên xa xa không kịp Thái Sơ Cung sân môn, nếu Vạn Lý Hà Sơn vẫn là nguyên dạng, như vậy cần tích lũy thời gian liền biến thành 300 năm. Nói cách khác Vệ Nguyên thành thành thật thật tu luyện, không hề làm gì mà nói, đại khái tại thọ hết chết già trước có thể tu thành đạo cơ trung kỳ. Nhưng Thanh Minh nhận chủ Vạn Lý Hà Sơn, hiện tại Vạn Lý Hà Sơn cụ hiện phạm vi đã khuyết trương đến 3000 trượng, thời thời khắc khắc đều đang phong thả phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Tu luyện hiệu suất thậm chí đã tiếp cận tại Thái Sơ cung bế quan ngồi xuống. Hiện tại Vệ Uyên không hề làm gì mà nói, chỉ cần 50 năm liền có thể tiến vào đạo cơ trung kỳ, sinh thời, có lẽ có thể sở đến pháp tướng bên cạnh. Bất quá tại vô số vu tộc tự hành tiến vào Ngọc Sơn về sau, Vệ Uyên tu vi không hiểu đi tới một đoạn, đã giảm bớt đi 3 năm khổ công. Mà theo 3000 phàm nhân đến nơi, bọn hắn còn cái gì cũng không làm, Vệ Uyên tốc độ tu luyện liền lại có tăng thêm, vạn lý Hà Sơn phun ra nuốt vào linh khí càng nhiều, lúc này lại tỉnh 1 năm khổ tu, chỉ cần 46 năm liền có thể cố cơ viên mãn. 3000 phạm nhân liền có thể tỉnh 1 năm khổ tu, cái kia 3 vật đâu, 30 vật đầu. Ngay tại vệ uyên kiểm tra đạo cơ thời điểm, đột nhiên cảm giác được giới vực bên trong lại nhiều một điểm sinh cơ, đồng thời vạn lý hà sơn hấp thu linh khí cũng nhiều một điểm. Mặc dù nhiều đi ra điểm ấy linh khí không có ý nghĩa, quy ra thành thời gian tu hành mà nói mới có thể tỉnh hơn 10 ngày, nhưng là nó hoạt bát linh động, sinh cơ mười phần, nhường vệ uyên muốn không chú ý đến nó cũng khó khăn. Chương 164, mở rộng tầm mắt. Vệ uyên lập tức câu thông thành minh, thần thức đạo qua giới vực, xác định linh khí nơi phát ra, mới vừa sáng lập 500 ngẫu lương mê dụ. Vệ uyên nhảy lên một cái, Một lát sau tại ruộng bên cạnh rơi xuống. Lúc này ở trong mắt vệ uyên, ruộng đông ở giữa có lấm ta lấm tấm linh quang hiện hiện, chậm rãi lên không, sau đó biến mất tại bầu trời đêm. Linh quang yếu ớt nhưng số lượng đông đảo, liếc nhìn lại, giống như tinh không rơi vào phạm trần. Vệ uyên chậm rãi ngồi xuống, lúc này thổ địa bên trong đã có thể nhìn thấy điểm điểm xanh biết mầm, mới vừa vặn lộ điểm nhọn. Gieo xuống lương mễ đã nảy mầm, tiếp qua hơn một tháng liền sẽ thành thụ, thu hoạch nhóm đầu tiên linh mễ. Lương mễ mặc dù chỉ là cơ bản nhất linh thực, nhưng cũng phi phàm cây phàm thảo. Vệ uyên lập tức mừng rỡ, nguyên lai linh thực sinh trưởng cũng có thể tăng lên cột mút ôn dưỡng, gia tốc tu luyện. Vệ Huyên lúc đầu tay cầm bó lớn thiên công cũng không biết làm như thế nào dùng, nhưng bây giờ biết rõ nên đổi cái gì, linh thực. Vệ Huyên mở ra hân công sách nhìn một chút, lúc này hắn thiên công là 1880, xếp tại thứ một linh một vị. Chém giết huyết nhãn chủ tính thiên công là 800, Vệ Huyên được 700 có thừa, còn lại 90 bị các thiếu gia tiểu thư cọ đi rồi. Đương nhiên các thiếu gia tiểu thư cũng không rõ ràng cọ, vẫn là chỉ toàn công hiến tám đạo thanh khí, chỉ là bọn hắn chính mình không biết mà thôi. Có nhiều như vậy thiên công, Vệ Huyên liền đã co lực lượng, thẳng đến hân công điện chuẩn bị nhìn xem có thể đổi chút gì. Đi vào trước hân công điện, Vệ Huyên đẩy cửa vào. Lập tức liền phát hiện trùng quanh thiên địa biến ảo, thân ở một mảnh hư không bên trong, trước mặt đứng thẳng một cánh cửa. Vệ Uyên có chút giở khóc giở cười, chính mình nắm đội, nhất thời ngược lại là đem phòng ngự trận pháp đem quên đi. Trận pháp này thành công vây chết hứa ra tứ trưởng lão, uy lực có thể thấy được luồn lổn. Bất quá Vệ Uyên đã sớm biết mở cửa để mục, cũng biết cửa vào phương vị, không cần lo lắng chệ hướng, bay thẳng đi qua là được. Cho nên hắn cũng không có ý định kinh động đại sư tỷ, trực tiếp đưa tay nơi cửa. Trận pháp kích hoạt, ngăn cách thiên địa, đồng thời trên cửa hiện hiện một phần văn tự. Vệ Uyên thần thức quét qua, trong nháy mắt ngẩn ở tại chỗ. Có thiết cầu một viên, kỳ trọng một số Người nào đó toàn lực bên trên ném, thiết cầu lên không 100 trượng phục rơi. Như người này đồng dạng toàn lực trước ném, thì thiết cầu xa nhất có thể đụng bao nhiêu trượng? Vệ Uyên gãy lòng trong nháy mắt tuân ra một đống lời nói, khá khó xử nghe. Cũng may hắn thiên điệu luận không có hổ phí bên trên, năm đó sở học cũng còn nhớ kỹ, một lát sau cuối cùng đạt được đáp án, mở ra môn hộ tiến vào hư không. Hư không bên trong đã cho Vệ Uyên ghi rõ một cái phương hướng, tại cái phương hướng này, bên trên dựa theo thiết cầu trước ném quý tích bay, liền có thể đến Thanh Minh, nhưng lần này nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quý tích bay, chệ hướng không thể vượt qua một lần. Vệ Uyên trong lòng một bên chửi mắng, một bên thận trọng bay Bay thẳng đầu đầy mồ hôi mới tính tiến vào thanh minh châu tồn tại thách thất, lại hướng lên một tầng, liền tiến vào Huyền Công điện. Vệ Uyên trong lòng cũng không khỏi chửi bậy, đại sư tỷ cũng quá cẩn thận, trận pháp để mục thế mà còn biết đổi. Lúc này Vệ Uyên tinh tế hồi tưởng mới vừa tiến vào trận pháp chi tiết, càng nghĩ càng thấy được không đúng. Trận pháp này bên trong có mấy cái bộ phận lá trước đây không có, hẳn là đại sư tỷ gần đây tăng thêm. Bên trong một cái bộ phận hẳn là để kho, cái thứ hai bộ phận là định thời gian, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ kích hoạt bộ phận thứ ba. Cái thứ ba bộ phận kích hoạt, sẽ từ để trong kho ngẫu nhiên rút ra một đạo luyện mục, sau đó thiết lập lại trận pháp lần này vệ uyên triệt để im lặng hắn lúc này mới nhớ tới kỷ lưu ly năm đó cũng là tập trung thụ nghiệp lão sư không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy chính mình lại rơi vào trong tay nàng chẳng lẽ về sau muốn hối bái huân công vẫn phải trước ôn tập năm đó bài tập bất quá bây giờ chí ít còn có một chút chỗ tốt không cần lại lo lắng giới vực hạch tâm an toàn lại còn hứa ra tứ trưởng lão loại này chỉ hiểu tổ tông chi pháp lạc hậu trận pháp cao thủ đến nơi chính là tiêu hao mấy chục năm cũng đừng hỏng phá trận những đề mục này không phải là sẽ không chính mình phỏng đoán là vô dụng lúc này trong vân công điện tê nguyệt quế bên trên lại kết xuất một viên mới trái cây vệ uyên cầm lấy một bảng kết nối huân công điện, một lát sau ngọc bản bên trên liền xuất hiện. vệ uyên chuyển tới linh thực tiên, trực tiếp không để ý đến tất cả đạo cơ linh thực, chuyên tâm xem pháp tướng cấp linh thực. huân công sách bên trên, pháp tướng kỳ linh thực có vài chục loại, vệ uyên từng cái nhìn sang, lập tức cảm thấy mở rộng tầm mắt. tỷ như có gốc rồng cốc cây, tập thiên địa linh khí vào một thân, trưởng thành sau tâm tài lấy ra chính là một thanh có sắn pháp bảo cấp tiên kiếm, như chương sinh, hiệu ngư bực này kiếm tu đến pháp tướng lúc liền có thể sử dụng, kiếm này ôn dưỡng càng lâu, cùng cầm kiếm người càng là phù hợp, uy lực cũng càng lớn, có thể một bậc dùng đến ngự cảnh cũng không cần thay đổi. Chỉ là cây này cao 30 trượng, lại muốn sinh dài 800 năm, vẫn không đến, Vệ Uyên cũng chờ không nổi. Thời gian qua một lát, Vệ Uyên đem tất cả pháp tướng linh thực tất cả đều lật ra một lần, đem quá lớn hoặc là sinh trưởng chu kỳ quá lâu đều loại bỏ, cuối cùng quy định ba loại. Một là Lôi tinh ngục. Cây này gieo xuống sau sẽ dẫn tới bầu trời lôi đỉnh, sinh trưởng thời gian càng lâu dẫn ở dưới lôi đỉnh càng mạnh, thân cây trung quanh trên mặt đất nếu như trải lấy đặc thù khoáng thạch, thì sẽ ở dưới sấm sét chậm rãi biến thành hi hữu linh quặng. Cây này nghe nói có thể sinh trưởng và năm, đồng thời có một tia hy vọng có thể đột phá cực hạn, lại lần nữa tấn giai. Nhưng là rời cắm cây này về sau, Bên trong phương viên mười dặm tùy thời đều có thể có lôi đình hạ xuống, không thể ở người, cũng vô pháp sinh trưởng cỏ cây. Trong vân công điện có lôi tinh một mầm non một gốc, hối đoán cần 1200 thiên công. Loại thứ 2 là linh tiên thảo. Cỏ này bình thường 50 năm liền có thể thành thụ, là rất nhiều pháp tướng cấp đan dược phụ tài, bởi vậy giá trị tương đương ổn định. Đồng thời cỏ này có thể chậm chậm cải thiện chúng quanh thiên địa hoàng cảnh, hạt cỏ một viên 50 ngày công. Loại thứ 3 là giao tương tiên hạnh. Đây là một loại chân quý tiên thụ, bình thường 50 năm sau bắt đầu kết quả, sản xuất tiên hạnh có thể khiến pháp tướng tu sĩ tu vi tăng trưởng, là pháp tướng kỳ tu vi đan phổ biến chủ tài cây này công năng bốn bề yên tĩnh, thực dụng mà không có kinh hỉ. Huân công điện có 10 năm sinh cây giống một gốc, hồi đoái cần 500 thiên công. Vệ Uyên tại 3 cây linh thực ở giữa lập đi lập lại lắc lư, cuối cùng vẫn là lựa chọn lôi tinh mục. Vệ Uyên tuyển định về sau, cây quế trái cây liền chậm rãi bành trướng, sau đó vỡ ra, từ bên trong rơi ra một gốc cây giống, rơi vào Vệ Uyên trên tay, đồng thời Vệ Uyên có thể dùng thiên công cũng chỉ còn lại có 670. Gốc cây này mà mướp chừng lớn chừng bằng bàn tay, thân cây bóng ánh trong suốt, như là màu xanh đậm thủy tinh, thấy thế nào làm sao không giống là cây. Theo cây giống còn đưa tới một tấm giấy ngọc phía trên viết rõ trồng lôi một phương pháp cùng với nguyên bộ trận pháp còn có mấy loại có thể ở trong sấm sét thuế biến khoáng thạch vệ uyên thần thức đảo qua liền phát hiện cái kia mấy loại khoáng thạch tương đương hiếm thấy đại bộ phận liền nghe đều chưa nghe nói qua muốn đầy đủ lợi dụng lôi tinh mục những khoáng thạch này át không thể thiếu nhưng là cũng chỉ có thể hướng trong cung hối đoái bọn chúng bị lôi đình luyện hóa về sau đều sẽ biến thành tương đương hiếm thấy tiên tài loại cấp bậc này tiên tài bình thường tiểu tông tiểu phái đều xử lý không được lại càng không cần phải nói độc hành luyện khí sư rồi cũng chỉ có thiên công điện bực này quái vật khổng lồ mới có thể cần dùng đến có bao nhiêu liền thu bao nhiêu. Chính là bởi vì có thể sử dụng chi nhân không nhiều, cho nên những này quán tài giá thu mua cũng không tính là cao, vệ nguyên tính toán trung bình hàng năm cũng liền chừng một thành tích lợi. Kỳ thật nếu là tỷ mị nghĩ lại, liền có thể biết rõ những cái kia nguyên thạch hối đoái lúc liền đắt gấp 2 3 lần, thu mua lúc chí ít ép giá một nửa, cái này ra ra vào vào, Thái sơ cũng nói ít kiếm lợi 67 lần, mà lại chỉ cần đổi lôi tinh mục, liền phải không ngừng mua nguyên thạch bán quán tài, liên tục không ngừng cho trong cung cống hiến tiên ngân. Nhưng Vệ Uyên hối đoán lôi tinh mục xem trọng chính là điểm này. Giới vực Đông Bắc khu vực phần lớn là chập trùng đồi lục, Vệ Uyên chuẩn bị đem lôi tinh mục trồng ở nơi đó đến lúc đó nguyên liệu có ổn định cung ứng, quang tài có trong cung thu mua, vệ uyên cơ bản không cần quan tâm, chỉ cần hàng năm nhặt nhặt tảng đá đổi bạc là được. có cái này gốc tại pháp tướng linh thực bên trong cũng coi là trung phẩm lôi tinh ngục, vệ uyên tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên trên diện rộng, cho nên coi như không lỗ. tây quế trái cây rơi xuống về sau, trên nhánh cây liền toát ra một viên mầm non, bắt đầu thai nén mới trái cây. nếu như muốn hôi đói càng nhiều, còn có thể dùng giáp một sinh huyền thuốc đẩy sinh trưởng, trái cây sinh trưởng tốc độ sẽ trên diện rộng tăng tốc, lưỡng này liền có thể có một viên. kỳ thật vệ uyên chân chính động tâm là một loại khác tiên thực, xương kim quế thụ. Loại này cây quế xem như nguyệt quế tiên thụ phàm trần chủ loại, danh sưng có một tia nguyệt quế tiên thụ huyết mạch, hồi loại giá cả là thiên công một vạn. Đổi lấy lôi tinh mục về sau, vệ uyên liền mang theo cây giống đi tìm đại sư tỷ. Lôi tinh mục không thể đơn giản trồng chọn, nhất định phải trồng ở đặc biệt trong trận pháp. Nếu bàn về bảy trận, tự nhiên không người có thể cùng đại sư tỷ so sánh. Chương 165, không có đạo lý làm không được. Lúc này kỳ lưu ly ngay tại trương sinh trong phòng, trước mặt hai người bàn bên trên bảy đẩy linh kiện lớn nhỏ, bên cạnh thì là để đó thành dương thuốc đổ. Bàn bên trên linh kiện đủ loại hình dạng đều có, cái lớn như dưa hấu nhỏ bé thì phải 10 cái buộc chung một chỗ mới có cọng tóc phẩm chất. những này linh kiện vệ uyên không biết cái nào, lại càng không cần phải nói công dụng rồi. trương sinh cùng kỳ lưu ly li đều cầm một tấm giấy ngọc, ngay tại mảnh đọc, hai người đều là song mi khóa chặt, một bên đọc một bên suy tư. vệ uyên không dám đánh nhiễu, bước nhẹ vào nhà, thân thức tại giấy ngọc bên trong quét qua, phát hiện bên trong lại là hứa văn võ viết những cái kia kiến thức. những vật này vệ uyên đã sớm đọc được thuộc đầu, đại bộ phận đều bị đưa về rác rưởi một loại. những vật này có gì nan giải chỗ, cần đại sư tỷ cùng sư phụ như vậy trầm tư suy nghĩ. vệ uyên ngay tại bên cạnh lẳng lặng đứng đấy chờ đại sư tỷ không hạ xuống. Kỳ Lưu Ly bỗng nhiên dùng sức lắc lắc đầu, nói: Được rồi, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ điểm trước mắt có thể thực hiện. Ân, tiểu vệ uyên, ngươi có chuyện gì? Vệ uyên liền đem chính mình đổi lôi tinh mục, muốn mời đại sư tỷ bảy trận dự định nói. Kì Lưu Ly lên đường, vậy ta đi trước giúp tiểu vệ uyên trồng cây, thay đổi đầu óc. Ngươi trước từ từ suy nghĩ lấy? Trương Sinh gật đầu, thân thức vẫn như cũ không rời đi tấm kia giấy ngọc. Vệ uyên tự nhiên biết rõ lão sư bản tính, một khi nghiên cứu lên thứ gì, chính là mất ăn mất ngủ. Hai người bay đến giới vực đông bắc, tuyệt cái núi đá chiếm đa số đồi núi nhỏ, vệ uyên liền đem lôi tinh mục mầm sen vào trong đất. Lôi tinh mục vừa vào thổ địa, thân cây bên trong trong nháy mắt sáng lên một đạo nho nhỏ hồ quang điện, sau đó phía dưới rũ ra vài gốc tinh tế sợi rễ, bắt đầu hướng sâu trong lòng đất sinh trưởng. Kỷ Lưu Ly thì là khám định phương vị, bố trí linh vật, bắt đầu bố trí dẫn lôi bó lôi trận pháp. Bước này công việc đối Kỷ Lưu Ly tới nói hoàn toàn quen thuộc trôi chạy, căn bản không cần suy nghĩ. Vệ Yên liền thừa dịp lúc này hỏi Kỷ Lưu Ly cùng Trương Sinh vừa mới đang nghiên cứu cái gì. Kỷ Lưu Ly nói, chúng ta đang nghiên cứu tinh luyện sắt thép chi pháp. Thế giới kia phàm nhân một lo liền có thể luyện ra hơn 1000 thạch tinh cương, tức không có linh lực, cũng không cần trận pháp phụ trợ, thật sự là không thể tưởng tượng. A, ta biểu diễn cho ngươi một cái, ngươi liền hiểu. Kỷ Lưu Ly tiện tay nhếp lên mấy khối tảng đá, nắm vào trong hư không một cái, tảng đá trong nháy mắt hóa thành một phấn. Sau đó bất đồng bột phấn phân biệt hội tụ thành đoàn, không trung liền xuất hiện mười cái thạch đoàn, có lớn có nhỏ. Mảnh đất này dưới là có sắt mạch đồng mạch, cái này mấy khối trong viên đá liền có không ít sắt. Hiện tại nguyên sắt ta đã si đi ra rồi. Kỷ Lưu Ly đàn tản cái khác thạch đoàn, chỉ để lại một khối thiết đoàn. Vệ Huyên thần thức quét qua, trong cảm giác gần như đều là sắt, tạp chất chưa tới một thành. Thiết phấn đoàn liền lơ lửng ở Kỷ Lưu Ly trên lòng bàn tay vương. Sau đó chỉ thấy trong lòng bàn tay phun ra một đạo hỏa diễm, trong khoảnh khắc thiết phấn đoàn liền trở nên đỏ bừng, sau đó hòa tan, biến thành mềm nhũ một đoàn. Kỷ Lưu Ly tay trái co lại, hỏa tan thiết đoàn bên trong lại bị nhét ra không ít tạp chất, chỉ còn lại có một đoàn mười phần tinh thuần nước ép, tạp chất trong trăm không có một. Đây chính là sát. Chúng ta tu sĩ nhận ra vật tính, có thể trực tiếp lấy thần thức đạo lực điều chỉnh trong đó vật tính. Sau đó Kỷ Lưu Ly trong tay trái lại nhiều mấy loại bột phấn, nhẹ nhàng thổi, bột phấn liền bị đưa vào nước thép đoàn bên trong, đều đều phân bố tại các nơi, sau đó hỏa diễm nhan sắc từ đỏ chuyển xanh, lại chuyển thành thuần trắng. Thiết đoàn triệt để biến thành nước thép, bị đạo lực kiểm chế thành cầu. Đây là cương. Nước thép đoàn nhiệt độ đột nhiên thăng chợt hạ xuống, Kỷ Lưu Ly lại gia nhập một điểm bột phấn, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần sau nhiệt độ liền thẳng tắp xuống tới nhiệt độ bình thường, hóa thành một viên long lánh thăm thẳm thành quang cầu thép. Đây là thép tinh. Vệ Viên gật đầu. Những này nguyên lý đều là lúc trước thuật luận trên lớp học qua, chỉ bất quá khi đó các học sinh tu vi còn thấp, vẫn phải dựa vào lò hỏa ấm lên, điều chỉnh vật tính lúc một lần chỉ có thể xử lý một chút xíu. Vệ Viên lúc ấy bận rộn nửa ngày, cuối cùng luyện ra hai lượng thép tinh, vẫn là phẩm tướng bình thường, sao có thể giống Kỷ Lưu Ly dạng này? Vây tay một cái liền luyện ra hơn 100 cân thép tinh. Thép tinh phẩm là tài đỉnh chót, nhưng hoàn toàn không phải đầu này cuối con đường. Nếu như lại thêm vào cái khác tiên tài, lấy đạo lực ôn dưỡng luyện hóa, thép tinh liền có thể biến thành linh tài, như là tiên ngân cùng phàm ngân khác nhau. Kỷ Lưu Ly nói, bằng vào ta tu vi, một lần chỉ có thể luyện ra ngàn cân thép tinh, tính lên đến còn không đến 10 thạch. Mà cái kia phương thế giới phàm nhân lại có thể một lò luyện ra hơn 1000 thạch tinh cương, cái này chẳng phải là nói ta tu luyện nhiều năm, còn không bằng một chút phàm nhân. Cái này, đương nhiên không thể dạng này so. Vệ Viên nói. Bất quá Kỷ Lưu Ly dạng này biểu thị sau đó Vệ Uyên dần dần liền hiểu, suy tư nói, chúng ta đều là lấy thần thức phân biệt vật tính, sau đó lấy đạo lực y theo vật tính đến điều chỉnh vật liệu bên trong thành phần. Một lần có thể xử lý vật liệu cũng có cực hạn, lại nhiều mà nói liền không thể cam đoan vật liệu phân bố đều đều, vật tính cân bằng. Những người phàm tục kia một lò luyện tiên thạch thép tinh, cái kia vào lò đủ loại khoáng thạch chẳng phải là muốn 2.000 thạch? Bọn hắn là như thế nào cam đoan vật liệu nội bộ vật tính cân bằng? Kỷ Lưu Ly nói, đây là thứ nhất, thứ hai là nhiệt độ. Phàm hỏa dung sắt đều khó khăn, lại càng không cần phải nói thép tinh rồi. Chúng ta luyện khí dùng địa hỏa, thiên hỏa, đạo hỏa, linh hỏa không có gì ngoài một chút đặc thù công dụng bên ngoài, rất nhiều hỏa diễm tự nhiên có thể dùng kim thạch, thép tinh càng là không nói chơi. nhưng những ngọn lửa này đều cần thần thức điều khiển, đạo lực chèo chống, cái kia phương thế giới bất quá là phàm nhân, bọn hắn là thế nào khống chế nhiệt lửa? một lò vào liệu bao nhiêu, độ khó cũng không giống nhau. một lần luyện 10 cân cùng một lần luyện ngàn cân, độ khó đã là trên trời trên mặt đất, lại càng không cần phải nói một lò thiên thạch thậm chí cao hơn. thuận theo cái này một mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, vệ uyên càng nghĩ càng là kinh hãi. vệ uyên trầm nói, cái kia phương thế giới các phàm nhân lò lò đều có thể sinh thiên thạch thép tinh, phẩm chất như một. như vậy xem ra. Bọn hắn ứng có thể chính xác biết được độ nóng trong lò cao thấp, còn có thủ đoạn có thể bảo đảm độ nóng trong lò thăng đến hoặc xuống tới nào đó một đặc biệt khu vực, đồng thời có thể bảo chứng nguyên liệu nội bộ khắp nơi nhiệt độ cố định, vật tính cân bằng. Trong này liên lụy đồ vật cũng quá nhiều. Kỳ Lưu Ly li gật đầu, ừm, mỗi một hạng chia nhỏ đi xuống, chỉ sợ đều đủ để biến thành một cái nghiên cứu lĩnh vực. Cái kia phương thế giới nhất định là các mặt đều đạt đến tương ứng độ cao, mới có cuối cùng cái này một lò thiên thạch tinh. Vệ Uyên nói, Hứa Văn võ tại cái kia phương thế giới bên trong bất học vô thuật, chỉ sợ còn có rất nhiều lĩnh vực là hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Kỳ Lưu Ly li nói, không sao chúng ta chỉ cần biết cái kia phương thế giới phàm nhân đều làm được cái gì là đủ rồi. chúng ta thần thức vận chuyển tốc độ gấp trăm ngàn lần tại phàm nhân, phàm nhân có thể làm được sự tình, chúng ta tử cũng có thể làm đến. vệ uyên cũng thấy có lý. giống như một lò thiên thạch cách tinh, nếu biết có chuyện như vậy, cái kia chậm rãi nghiên cứu, sớm muộn cũng có thể làm đến. đừng nói một lò thiên thạch, chính là vật thạch, mười vật thạch, phàm nhân có thể làm, tu giả không có đạo lý làm không được. hai người cho tới nơi đây, vệ uyên lại nghĩ tới một chuyện, có thể đem thiên thạch nguyên liệu tăng lên tới dung vị nước kép trình độ, muốn hao phí đạo lực cũng là không như bình thường. Mà tại thế giới kia phàm nhân, thật giống rất nhiều đều đang dùng điện. Nói đến chỗ này, kỳ lưu ly lên đường, chúng ta cũng có rất nhiều thủ đoạn là phàm nhân khó mà với tới, tỉ như nói phong thủy khí vận. Ngươi vốn là có khí vận tại thân, lại thêm ta bố trí xuống phong thủy lại trận, rất nhiều chuyện tuận lý thành trương liền thành. Ngươi nhìn, cũng không có người nói cho ngươi, ngươi cái này chẳng phải đổi gốc lôi một trở về. Chương 166, làm và đáng. Sát trời còn không có hoàn toàn sáng, một chi đội xe liền từ khúc liêu chấn lái ra, một đường hướng đông mà đi. Ở giữa một cố bên trong xe ngựa, cửa kính phong rượi vào xe vách tường ngồi lấy, thân thể theo xe ngựa có chút lay động. Hắn hai mắt khép hờ, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Buồng xe ngồi đối diện hai người thị nữ, giờ phút này đều là một mặt buồn ngủ, đầu thỉnh thoảng liền muốn điểm một cái. Hai người bọn họ đem qua bị chủ tử chơi đùa một đêm không ngủ, hôm nay đêm còn sâu liền lại bị kéo lên xe ngựa, nói là muốn dẫn các nàng cùng một chỗ nhập quan, chơi một đoạn trở lại. Hai người chỉ là phổ thông chú thể tu vi, cái nào tựa Hứa Kinh Phong tu vi thâm hậu, hiện tại buồn ngủ được không được. Chuyến này đường sá xa xôi, một hồi không thể thiếu còn muốn trên đường bị dạy vò mấy trận. Hứa Kinh Phong hít sâu cắn hô, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nắm đem ra khỏi vỏ phi kiếm. Đội xe một đường tiến lên rất nhanh tới vào lúc giữa trưa, phía trước liền xuất hiện một mảnh rừng rậm. Con đường này đều là đi quen, hộ xe thống lĩnh đã phái hai người đi đầu vào rừng xem. Lúc này trong rừng dâng lên một đạo màu lam của khói, ra hiệu bên trong đồng thời không phong hiểm. Đội xe liền bảo trí nguyên tốc chuẩn bị xuyên rừng mà qua. Nhưng vào đúng lúc này trong rừng đột nhiên bắn ra một mảnh mưa tên, trong nháy mắt đem trước nhất trên xe ngựa xa phu hộ vệ tính cả ngựa đều bắn trở thành cái sảng. Hộ vệ thống lĩnh vừa sợ vừa giận, cao giọng quát: người nào mắt chó đùi ngủ, liền hứa ra đội xe cũng dám đoạn. Lại một tiện tử trong rừng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hộ vệ thống lĩnh cổ họng. Hứa Kinh Phong từ trong buồng xe đi ra, không có chút nào kinh hoàng chi ý hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này trong rừng vang lên một trận cười to, Hứa Kinh chập chập cũng đi ra, nói: Đại ca à, ta lúc đầu đều chuẩn bị thả ngươi một con đường sống rồi, có thể ngươi làm gì càng muốn ôm lần này việc phải làm đâu? Ngươi cái này thật là nhường ta khó làm a? Nhìn thấy trong rừng đi ra chính là Hứa Kinh chậm, rất nhiều hộ vệ đều là một mặt mở mịt. cũng có cá biệt thông minh sắc mặt trắng bệnh, lặng lẽ bắt đầu tìm đường lui, đồng thời đem trên thân Hứa ra tiêu ký kéo xuống. Hứa Kinh chậm đột nhiên liên phát hai tên, bắn giết hai cái dự định vụng trộm chạy đi hộ vệ sau đó cười nói, không có quý cụ, bản thiếu chủ tại cái này, còn muốn chạy? Hứa Kinh Phong hít sâu một hơi, nói, ta chỉ có một vấn đề. Hỏi đi, ngươi dù sao cũng là đại ca của ta, vẫn là phải để cho ngươi đi được mình một chút. Chỉ là đáng tiếc ngươi hai cái kia nha đầu. Hứa Kinh Phong gần từng chữ một, phụ thân biết không? Hứa Kinh chập miệng mai cười một tiếng, nhà chúng ta sự tình gì lão nhân gia ông ta không biết. chuyện nào không phải hắn an bài? Hứa Kinh Phong trong mắt một điểm cuối cùng quang mang dập tắt, nói, tốt, động thủ đi. Hứa Kinh chập khe giật mình, bật cười nói, ngươi còn muốn động thủ với ta? Hà tất dây rồi đâu? Ngươi nếu có thể đón lấy ta ba chiêu, ta liền thả ngươi một con đường sống." Hứa Kinh Phong trong lòng chầm xuống, biết rõ cái này đệ đệ thực lực không tầm thường, lại không nghĩ rằng đã tu đến loại tình trạng này. Nhưng hắn vẫn như cũ chỉ một ngón tay, phi kiếm bắn ra. "Vậy thì liền tùy tiện đùa với ngươi chơi đi." Hứa Kinh chập thở dài, cũng chỉ một ngón tay, một đạo phi kiếm như điện, đoạn hướng đánh tới phi kiếm. Hắn chuẩn bị trước đoạn Hứa Kinh Phong phi kiếm, sau đó lại xuyên thủng đối thủ. Nhưng mà phi kiếm mới ra, nửa đường đột nhiên sáng lên một đạo đa quang, nhẹ nhàng linh hoạt đập vào trên phi kiếm. Lăng lệ phi kiếm như là phi trùng rơi vào mạng net trong nháy mắt mất đi động lực, bị đính vào lưỡi đao bên trên. Ma Hứa Kinh Phong phi kiếm không bị ngăn trở, một kiếm đâm vào Hứa Kinh Chập ở ngực, lại từ phía sau xuyên ra ngoài. Hứa Kinh Chập bưng bít lấy trước ngực vết thương, chấn kinh đến gần như không thể chính mình, nhìn chòng chọc trước mặt đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Thiếu nữ quay lại trường đao, rồi thẳng cánh tay, mới từ tám thước lưỡi đao bên trên đem dính trụ phi kiếm hai xuống. "Ngươi, ngươi là người nào?" Thiếu nữ cũng không để ý tới, chỉ là đưa tay nắm chặt phi kiếm mũi kiếm, thẻ một tiếng liền đem mũi kiếm bẻ gãy. Sau đó rắc rắc gầm thanh bên trong, nàng đem phi kiếm từng khúc bẻ gãy, mạnh mẽ ném đi một chỗ. Phi kiếm cùng nguyên thần tương liên, mỗi đoạn một lần, Hứa Kinh chập sắc mặt liền tái nhợt một phần, về sau càng là liền nôn mấy cái máu tươi. Hắn trong lòng kinh hãi như đảo tiên sóng lớn, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình bản mệnh phi kiếm là thượng phẩm pháp khí, làm sao có thể bị người lấy lực lượng nhục thân bẻ gãy, mà lại như vậy nhẹ nhõm. Thiếu nữ cũng không có cho hắn cơ hội hỏi ra dưới một vấn đề, dài tám thước đao vung qua, Hứa Kinh chập đầu lâu bay lên. Hứa Kinh Phong cũng không nghĩ tới đem chính mình ép lên tuyệt lộ, danh xưng chính mình tiếp không được hắn ba chiêu đệ đệ cứ như vậy bị người giết, giết đến như là trò đùa. Mà lại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu nữ này. Như là thiên hạ rơi tới một dạng, dù là vệ uyên tự mình xuất thủ cũng sẽ không nhường hắn khiếp sợ như vậy, nhưng bây giờ làm vệ uyên theo tùy tiện làm phái cá nhân đến liền chém hứa kinh chập. Sau đó đao quang giữa khu rừng nhảy nhót, thời gian qua một lát rừng rậm liền lâm vào yên lặng, sau đó thiếu nữ lại từ trong rừng đi ra lúc trên thân đã tràn đầy máu tươi, nàng hướng hứa kinh phong sau lưng thi lễ một cái, cứ thế biến mất. Hứa kinh phong đột nhiên quay đầu, liền thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một cái người áo đen. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng là hắn bản năng biết đây chính là vệ uyên, thế là tranh thủ thời gian hành lễ, nói một tiếng chủ nhân. Lời vừa ra khỏi miệng. Hắn mới phát hiện cổ họng của mình đã triệt để cấm rồi. Đi hành lễ về sau, Hứa Kinh Phong liền hỏi, chúng ta muốn đem đồ vật vận đến chỗ nào? Vệ Uyên nói, ta đối với các ngươi vận đồ vật không có hứng thú. Hứa Kinh Phong phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đây là Ninh Tây Quận hứa ra mỗi nửa năm một lần hướng bản gia vận chuyển cống phẩm đội xe, có thể nói nửa năm qua ít lợi tất cả đều tại đội xe chứa rồi. Đây chính là bao gồm toàn bộ Ninh Tây Quận thu hoạch, giá trị ít nhất 20 vạn lượng tiên ngân. Dù là lấy Hứa Kinh Phong tầm mắt đến xem cũng là một món tiền của khổng lồ. Vệ Uyên ngạc nói, người đem xe hàng mở ra nhìn xem liền biết rồi. Hứa Kinh Phong trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, đi vào lân cận một chiếc xe vận tải trước, cắn răng một cái sẽ mở cửa khoang xe phụ lục. Loại bùa chú này vừa vỡ liền không cách nào trở lại như cũ, cũng liền nói rõ buồng xe bị mở ra qua rồi. Theo hứa ra thuật quy, tự tiện mở ra người tội chết, đội xe chưa đến mà phụ lục tổn hại, thống lĩnh xử tử, hộ vệ trọ phạt. Trong buồng xe để đó bốn cái đen đàn cái dương, đồng dạng bị lại phụ lục. Hứa Kinh Phong hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp sẽ phụ lục, xốc lên nắp vali, sau đó liền thấy đầy dương tảng đá. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, lại mở còn lại cái dương, bên trong giống nhau là tảng đá. Hắn vọt tới một chiếc xe ngựa khác trước, mở toa vừa nhìn, vẫn là một xe tầng đá. 200 hộ vệ, mười mấy chiếc xe hàng, năm chiếc chiến xa, liền vì vận tầng đá. Khí vận ra thân về sau, Hứa Kinh Phong suy nghĩ nhạy cảm rất nhiều, làm sao nguyên bản nội tình quá kém, giờ phút này trong đầu ông ông, còn kém một chút vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Hắn dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, nói: "Chủ nhân, đây là có chuyện gì?" Vệ uyên nhặt nói: "Các ngươi cái này một phòng vào ghi chép cùng khoản chi không hợp, thực tế thâm hụt nghiêm trọng. Con thăm hụt đều đi nơi nào, phụ thân ngươi cùng đệ đệ ngươi cần phải rất rõ ràng, hoặc là ngươi lật qua cha ngươi bị khố, hẳn là sẽ có đán." thiệt to lớn như thế không làm sao đền bù đâu. Biện pháp tốt nhất, không ai qua được một chi vĩnh viễn cũng không đến được bản gia tiến cống đội xe. Hứa Kinh Phong nhìn xem trung quanh, bọn hộ vệ cũng đều thấy được trong dương tảng đá, giờ phút này trên mặt đều là kinh sợ. Việc này quá lớn, tự nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, cho nên bao quát Hứa Kinh Phong ở bên trong, tất cả hộ vệ đều phải chết, một người sống cũng không thể lưu. Hứa Kinh Phong đột nhiên hỏi, ngài đường ta hướng phụ thân lấy chuyện xui sẹo này lúc, có phải hay không đã biết rõ là như thế này rồi? Không sai biệt lắm. Hứa Kinh Phong thanh âm trầm thấp, vậy ta liền hiểu. Khúc Lưu Chấn, hứa chạy tại nơi hẻo lánh chỗ trong một khu nhà nhỏ có trận trận gấp rút thô trọng tiếng thở dốc khu nhà nhỏ này mười phần hoang vu mặt tường trên mặt đất đâu đâu cũng có rêu xanh sân nhỏ trong góc trồng một gốc cổ cây hoệ tán cây cơ hồ đèm trên khu nhà nhỏ không che được cực kỳ chặt chẽ dù là hiện tại vừa qua khỏi buổi chiều trong viện cũng là một mảnh lờ mờ trong phòng chính trưng bày một tấm gỗ lim giường lớn góc giường đều mài đến có chút phát sáng nhìn đã dùng rất dài năm tháng một người đàn ông tuổi trẻ nằm lì ở trên giường ôm chân mềm gối đầu ngay tại ấp úng ấp úng động lên như là để ép chính là cái tuyệt thế mỹ nữ bên cửa sổ ngồi lấy cái áo đỏ nữ tử có được rất có mỹ ý giờ phút này nàng chính mượn cửa cửa sổ sắc trời đọc lấy thoại bản, phảng phất không nhìn thấy trên giường nam nhân trẻ tuổi, nam nhân trẻ tuổi thật giống cũng không có chú ý tới nàng. hai người cùng ở một phòng, lại phảng phất thân ở hai thế giới. một trận âm phong thổi qua, cửa viện nửa mở, ngoài viện vừa vặn đi qua một người đàn ông tuổi trẻ, đi ngang qua cửa viện lúc ngừng một chút, hướng trong nội viện nhìn thoáng qua, lộ ra một tấm anh tuấn cương nghị mặt, rõ ràng là hứa kinh chậm. hắn chỉ sơ lược dừng dừng, liền tiếp tục hướng phía trước đi. trong viện lao thụ thân cây bên trên bông nhiên chậm rãi hiện lên một khuôn mặt người, trên mặt có vỏ cây bản thân đường vân, càng nhiều vẫn là tuyết nguyệt dấu vết lưu lại. Nhìn tướng mạo, đây là một cái lao nhân, phi thường giản mua lao nhân. Trên cây mặt người hướng về hướng kinh chập rời đi phương hướng nhìn lại, tựa hồ có chút nghi hoặc, song mi nhíu chặt. Lúc này phòng chính bên trong người trẻ tuổi phát ra từng đợt thư sướng cực điểm gầm nhẹ, sau đó ngồi phịch ở trên giường. Thở dốc mấy lần sau hắn liền khởi hành mặc quần áo, đối với không dừng nói, ta phải đi điểm danh rồi. Nguyên Cẩn, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo cất giữ, tuyệt đối không nên chạy loạn, nếu như bị trong nhà các trưởng bối phát hiện ngươi liền chết chắc rồi, biết không? Nương một cái chớp mắt, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ta liền biết ngươi nghe lời nhất rồi. Sau bữa cơm chiều ta sẽ trở lại thăm người cho ta." Dứt lời, Hán Bộ Vàng ra khỏi phòng đại viện. Trên cây tấm kia lão nhân gương mặt lần nữa hiện hiện, nhìn về phía phòng chính, nhưng cửa sổ trống rỗng, cái kia nữ tử áo đỏ đã không thấy tăm hơi. "Chủ trạch, người chậm tiến, thư phòng." Một cái thị nữ bưng cánh sầm, chậm rãi đi đến cửa thư phòng, đang muốn đi vào, bỗng nhiên bên cạnh đưa qua đến một đôi tay đem khay tiếp tới. Nàng thấy rõ người kia khuôn mặt, tranh thủ thời gian túi đầu, nhẹ nhàng tiếng têo nhị thiếu gia, mượn hành lễ động tác hung hăng đem ở ngược hướng xuống, kéo một phát, kém chút đem quần áo đồ vật bên trong toàn bộ bắn ra tới. Hứa Kinh Chập lại giống như không có tâm tình, nhìn lướt qua liền không lại nhìn, thẳng đi vào thư phòng, sau đó liền đóng cửa lại. Trong thư phòng, Hứa Chi Nguyên đang lượt chữ, thẳng đến đem hậu đức tái vật bốn chữ lớn viết xong, mới vừa ngẩng đầu, hỏi, trở về nhanh như vậy, đều làm xong. Rọt nước không lọt. Hứa Kinh Chập đem khay thả ở trên bàn sách, nói, ngài một nguyên dưỡng thần thang, lệnh có hại dự tính. Hứa Chi Nguyên bưng lên chén canh, tiến đến bên miệng, nhưng không có uống, mà là nhìn chăm chăm Hứa Kinh Chập, chậm rãi nói, thật sự đều làm xong. Chữ một đệ xuống không nhét tới. Trong thư phòng, Hứa Kinh Chập lộ ra một chút kinh hoàng nhỏ giọng nói ta không có tự mình động thủ nhưng là nhìn tận mắt hắn đi đầu đều cắt bỏ rồi Hứa Chi nguyên sắc mặt dễ nhìn chút chậm rãi gật đầu việc này nếu như để lộ nửa điểm phong thanh người ta đều muốn chết không có chỗ trôn ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi việc này làm thỏa đáng cha con chúng ta tấn thăng pháp tướng tư lương liền có một nửa phụ thân canh săn còn nóng uống khó được ngươi còn có phần này hiếu tâm Hứa Chi nguyên nhấp một hơi canh đang muốn uống chiếc thứ hai đung nhiên sắc mặt một trận tái nhợt trong mũi liền chảy xuống hai đạo màu sắc diễm lệ cực điểm máu tươi hắn đưa tay một vòng trên tay đã tràn đầy máu tươi, mà lại máu càng chảy càng nhanh, căn bản là ngăn không được. hứa chi nguyên ngẩn ngơ, lúc này mới chợt hiểu, tê thanh nói, trong canh có đầu. hứa kinh chậm chậm rãi xót lên ra mặt, lộ ra hứa kinh phong khuôn mặt, nói, xem ra gương mặt này hiệu quả rất không tệ, ngài đến bây giờ cũng chưa nhận ra được. dù sao cũng là mới vừa lột bỏ tới, nghĩ không giống cũng khó. kinh phong, là ngươi, ta, ta thế nhưng là cha ngươi, từ ngươi nhường ta tiếp nhận tiến cống thương đội bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi cũng không phải là rồi. ngươi tới đâu, hộ vệ. hứa kinh phong cười lạnh, thay thế hắn gọi một tiếng, ngươi tới mấy tên hộ vệ tiến vào thư phòng, Hứa Chi nguyên tâm chính là mắt lạnh. Những hộ vệ này không phải gương mặt lạ, chính là phái đi hộ tống thương đội hộ vệ. Lúc này hắn đạo cơ triệt để băng tán, mắt tối sầm lại, một đầu ngã quỵ. Hứa Kinh Phong hướng trong đó một tên gương mặt lạ hộ vệ thi lễ một cái, hỏi, hiện nay làm sao bây giờ? Hộ vệ kia khuôn mặt biến nào, hiện ra vẻ uyên mặt, nói, trước tiên đem tòa nhà thanh lọc một chút. Phụ thân ngươi lưu lại trong đám người cũng nguyện ý đầu nhập vào, mặc kệ thật giả trước đều tạm lưu, cái này phải trả không nguyện ý ngay tại chỗ rõ ràng. Hứa Kinh Phong gật đầu, nhanh chân ra thư phòng. Sau đó một canh giờ. Linh tây hứa ra mấy cái đại trạch bên trong vang lên mười mấy tiếng kêu thảng thiết. Sau đó một cỗ xe ngựa lôi kéo đầy xe thi thể ra cửa sau, đem thi thể tùy ý đổ vào bên ngoài chấn. Một lát sau mới có gan dân chấn chạy tới xem rõ ngọn ảnh. Sau đó ngay tại trong đống xác chết thấy được mấy cái đã từng đại nhân vật. Hứa trạch thư phòng, vệ uyên đứng tại bản đọc sách về sau, thưởng thức bức kia nhiễm lấy mấy giọt máu điểm hậu đức tái vật. Bốn chữ này ngược lại là rất có khí tượng, công lực bất phàm. Hứa kinh phong vội vàng tiến đến, hành lễ nói, đều làm xong. Vệ uyên nói, ta sẽ lưu một số người giúp ngươi yên ổn cục diện. Tiếp xuống một động không bằng một tĩnh, trước thu nạp lòng người chậm giấy thu quyền. Sau đó lại làm hai kiện mua bán lớn, bổ sung một chút thâm vụt, dạng này ngươi tại bản gia trước mặt cũng có thể đứng vững gót chân. Nói đến mua bán lớn, Hứa Kinh Phong trong đầu lại là trộm rỗng. Cũng may hắn hiện tại rất rõ ràng năng lực của mình, tranh thủ thời gian hỏi, mua bán lớn muốn làm sao làm, còn xin chủ nhân bảo cho biết. Vệ uyên bật cười, nói, ngươi ngược lại thật sự là là thông minh chút. Vệ uyên tiện tay cầm lấy kiện ngọc sư tử cái trận giấy, trong tay vút vút, nói, các ngươi hứa ra không phải một mực đang cùng vô tộc giao dịch sao? Chắc hẳn có rất nhiều thế phẩm tồn kho. Người đem tất cả tồn kho đều tập trung lại, trên thị trường tất cả có thể mua cũng đều mua về sau đó tổ cái thương đội tất cả đều bán cho Vu Ngự Tộc bán cho Vu Ngự Tộc Hứa Kinh Phong lại thế nào đần, cũng là biết rõ Vệ Uyên lập trường nghe lời này cũng có chút nhậu nhưng hắn dù sao thân có khí vận đông nhiên Linh Quang lóe lên nói ta đã hiểu trên thực tế chính là bán cho ngài Vệ Uyên nhẹ gật đầu xem ra thiên ngoại khí vận gia thân dù sao cũng hơi hiệu quả mặt khác hứa ra trong nhà phong thủy trận cũng rất không bình thường cũng may Vệ Uyên trước đây nhường Hứa Kinh Phong lại lần nữa tại phong thủy trận trong mắt ghi danh thân phận phong thủy trận xác nhận thân phận của Hứa Kinh Phong tiện thể lấy cũng công nhận thiên ngoại khí vận về sau vệ uyên người chỉ cần thân phụ thiên ngoại khí vận tại hứa chạy bên trong liền có thể đạt được đại trận gia trì hơn nữa còn là hạch tâm cấp gia trì thế nhưng là ta làm sao dám thu tiền của ngài đâu vệ uyên nói nhà các ngươi những cái kia thâm hụt cũng không phải thật sự thâm hụt mở ra phụ thân ngươi bí khố là được rồi ngươi cái kia nhị đệ cần phải cũng có một chút tích xúc hứa kinh phong tinh tế tưởng tượng liền hiểu được số tiền này đều là không vào tài khoản cũng tức là thâm hụt nơi phát ra hiện tại thông qua tế phẩm đi một lượng lại trở lại hứa ra sổ sách bên trên liền đem thâm hụt bổ hơn phân nửa nhưng thâm hụt là hứa chi nguyên tạo thành đền bù thì là hắn hứa kinh phong công lao dạng này một vào một ra, hứa kinh phong hơn phân nửa có thể tại bản gia đứng trước mặt ổn gót chân. nếu như bản gia vẫn là không thèm chịu nể mặt mũi, nhất định phải bồi dưỡng những người khác mà nói. hứa kinh phong ánh mắt phát lạnh, hắn đến lúc đó sẽ để cho người kia trở nên cùng đệ đệ một dạng. vệ uyên nghĩ nghĩ, lại nói, thử liên lạc một chút vu ngự tộc, liền nói chuẩn bị vận chuyển đại lượng tế phẩm, hỏi bọn họ một chút tạm tồn tế phẩm nơi chú quân ở đâu, ngươi tốt trực tiếp cho bọn hắn vận đi qua. cái này nơi chu quân tình báo thu thập nhiều một chút, càng nhiều càng tốt. ngài là dự định thu thập tế phẩm sao? thế nhưng là tế phẩm đều sớm cho ăn qua thuốc, rất nhiều nhân thần trí đều chịu ảnh hưởng ngươi đây không cần biết rõ. Lúc này hai tên hộ vệ đi vào thư phòng, vào nhà sau liền đổi về lúc đầu khuôn mặt, theo thứ tự là Kỷ Lưu Ly cùng Vương Ngữ. Vương Ngữ đạo cơ có chút đặc thù, là một con âm mục, có thể khám phá nguy trang, cũng có thể nhìn thấu trận pháp cùng thực thể. Có Vương Ngữ phụ trợ, Kỷ Lưu Ly lại tinh thông trận pháp, thời gian qua một lát tìm ra Hứa Chi Nguyên bí khố. Bí khố cửa vào lại là tại treo trên tường một bức chữ bên trên. Bức chữ này viết là bên trên tốt như nước, là thật viết chẳng ra sao cả, hẳn là Hứa Chi Nguyên trước kia tác phẩm. Nhưng mở ra cửa vào ngay tại cái kia chữ thủy bên trên. Nếu có không biết rõ tình hình ngoại nhân tiến đến, khẳng định đối cái này, bức chữa phá không có hứng thú gì, cũng liền không khả năng tìm tới bí khố. Kỳ Lưu Ly lời nhác theo bước liền lớp phá giải, trực tiếp bạo lực phá hủy bên trong tiểu tu di trận, sau đó rầm rầm một đống đồ vật liền rơi vào thư phòng trên mặt đất. Bí khố bản thân không lớn, ước chừng cũng liền cao bốn tấc dưới. Nhìn xuống đất bên trên cái kia một đống lớn tiên ngân, chỉ sợ hơn phân nửa bí khố đều dùng để chứa đựng tiên ngân rồi. Vệ Viên thần thức quét qua, liền điểm ra 80 vạn lượng tiên ngân, không khỏi cảm thán hứa chi nguyên cổ tay. Tại phá toái chi địa đều có thể gợi ra nhiều bạc như vậy, cái này nếu là cho hắn cái mổ mờ chi địa, vậy còn không được phá trên mấy trăm vạn lượng. Ngoại trừ tiên ngân bên ngoài, còn có giá trị 20 vạn lượng các loại vật liệu linh vật, sau đó là hai tấm pháp tướng cấp thẻ phù. Nhìn thấy cái này hai tấm thẻ phù, Hứa chi Nguyên cũng là một trận hoảng sợ, nếu không phải dịch dung hạ độc, Hứa chi Nguyên tùy tiện tế ra một tấm đùa chú cũng có thể làm cho Hứa Kinh Phong hình thần câu diệt. Tương đối đặc thù chính là một cái thủy cầu, bên trong bịt lại tầm 10 gốc cỡ ngón tay tương tự nhân sâm dược liệu, toàn thân hiện lên màu xanh biếc. Vệ Uyên vừa mới đọc hiểu qua ngân công điện linh tự tiên, nhận ra đây là ngũ hành linh sâm bên trong Mộc linh tham gia. Mộc linh tham gia thuộc về đạo cơ linh thực, là vũ vực đặc sản, nguyên bản Vệ Uyên cũng là chuẩn bị đổi một nhóm trở về trồng nhóm này một linh tham gia cũng không phải là tham gia loại hoặc là tham gia mầm rồi đều là 300 năm trở lên thành phẩm xem ra đây cũng là hứa chi nguyên vì chính mình tấn thăng pháp tướng chuẩn bị linh dược vệ uyên đem bi khố cất giấu thu hồi tiên ngân thì giao cho kỳ lưu ly chờ hứa kinh phong chuẩn bị xong tế phẩm thương đội hơn phân nửa tiên ngân vẫn là phải chạy trở về hứa gia ổn định cục diện chỉ cần hứa kinh phong không ngã cái kia vệ uyên có thể tự chậm rãi thẩm đấu tất cả tiên ngân cuối cùng vẫn là sẽ trở lại hứa trạch bên trong dù sao có phong thủy đại trận vệ uyên cũng không thể ở lâu liền rời đi hứa trạch trở về giới vực trở lại giới vực về sau Vệ Uyên liền lấy ra từ hứa chi nguyên trong thư phòng lên lấy được các loại bằng chứng số sách, tinh tế tìm đọc, càng xem càng là kinh hãi. Ninh Tây hứa ra xây mấy tòa bí khố, chuyên môn dùng cho cất giữ người hiến tế tế phẩm. Theo sổ sách ghi chép, hiện tại tồn kho người hiến tế tế phẩm 2000 có thừa, trong đó thượng tế 100. Cái gọi là thượng tế chính là đúc thành đạo cơ tế phẩm. Những này thượng tế có là tại phá toái chi vực bên trong bắt, có là từ quan nội bí mật vận đi ra, còn có một ít là các nơi mua được tù phạm. Hứa chi nguyên chuẩn bị lại từ nước khấu mã phỉ trong tay tiếp thu một nhóm tù binh, liền cùng một chỗ bán cho Vu tộc. Cái này hơn 2000 tế phẩm vẹn vẹn đi qua 3 tháng tồn kho, trước đây đều đã bán. Dựa theo sổ sách ghi chép, phổ thông tế phẩm 10 lượng tiên ngân một cái, thượng tế 500. Người bình thường nếu như không tới tế phẩm phẩm cấp, như vậy thanh niên trai tráng hoặc mỹ mạo người một lượng tiên ngân, còn lại 10 người tính một lượng. Bán tế phẩm đoạt được tiên ngân, đại bộ phận đều dùng đến ngay tại chỗ thu mua Vu ngự tộc đặc sản, đám kia mục linh tham gia chính là một cái trong số đó. Vu ngự tộc thừa thải linh thực linh trùng, cũng sản xuất độc vật cùng quáng hiếm thấy tại. Hứa gia thu mua ngoại trừ linh thực dược liệu bên ngoài, còn có độc trùng cùng một chút đặc thú trùng tộc Vu tộc người. Có nhóm này sổ sách cũng coi là ngồi vững linh tây hứa ra tội danh. bất quá vệ uyên cũng không lăng đầu thành, cũng không tính cứ như vậy đem sự tình cho ra. rất nhiều người tự cho là nắm giữ chứng cứ rõ ràng, tùy tiện liền tố cáo cáo quan. kết quả người khác không có cáo ngược lại, chính mình ngược lại bị đưa đi vào. trên sử sách ví dụ như vậy chỗ nào cũng có, cái gọi là quan lại bao che cho nhau. tình hình thực tế như vậy cũng không phải là khoa trương. xem hết sổ sách, vệ uyên liền đến đến dưới đỉnh dự viên, tự mình động thủ lật ra một mảnh đất, đem một linh tham gia rào xuống. những này một linh tham gia mỗi gốc đều cần một triệu vương mới có thể sinh trưởng. Mười mấy gốc linh sam gieo xuống, dược viên chung quanh liền ẩn ẩn lên trận trận mùi hương thoang thoảng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bất quá một linh tham gia thích nước, mà lại vui chính là linh thủy, chủ phong phụ cận nhưng không có phù hợp nguồn nước. Vệ Viên trong lòng hơi động, liền nghĩ tới mình còn có một kiện bảo vật. Hắn tại cách đó không xa gần sát chủ phong địa phương tuyển khối chỗ trung địa, đem một con bát ngọc buông xuống. Bát ngọc dính đất, liền chui vào lòng đất không gặp, sau đó trên mặt đất tuôn ra một cốt thanh truyền, liên tục không ngừng, trong suối nước còn mang theo nhàn nhạt, nhạt linh khí. Thỉnh thoảng có một viên ngũ thải thạch theo dòng nước phun ra, cuồn cuộn lấy chìm vào đáy nước trong ngay mắt, vệ uyên trước mặt liền xuất hiện một cái vũng nước nhỏ, dưới đấy đã có mười mấy khối đá màu. theo mặt nước từ từ đi lên, từng sợi linh động sinh cơ không ngừng hướng chung quanh quất tán, chỗ lướt qua cỏ cây đều tại có chút lắc lư, biểu đạt hân hoan, sinh trưởng tốc độ tăng nhiều. vệ uyên tính toán qua khoảng cách, nếu như dựa theo ngày đó tại liêu vực trong doanh địa nhìn thấy hồ nhỏ ảnh hưởng phạm vi tính, vừa vặn có thể bao trùm toàn bộ chủ phong cùng toàn bộ dược viên. chỉ cần chờ hồ nhỏ thành hình, dược viên cùng chủ phong các tu sĩ nước cũng không lo rồi. trong hồ nước tự có yếu ớt linh khí, cái này nước cũng lấy, coi như hiệu ngư thôi, nhuận cũng chọn cũng không được gì. đến tận đây dược viên xem như thành hình. Bước kế tiếp còn muốn xin mời đại sư Tỷ xuất thủ đem vệ uyên chính mình bảy cái kia thu thiển tụ linh trận pháp cho thay thế. Làm xong những này, lại đến vào buổi tối, theo lệ cũ tất cả thái sơ cung tu sĩ đều tề tụ chủ phòng thương nghị giới vực gần đây đại sự. Hai ngày này giới vực bên trong đại sự chính là phàm nhân đến nơi, cả ngày hôm nay lại tới hơn 4.000 người, hiện tại toàn bộ giới vực bên trong nhân tộc đã vượt qua 8.000, ngày mai sắp phá vạn. Vệ uyên ban ngày lần nữa một đạo thanh khí, đồng thời tu đến đạo cơ trùng kỳ thời gian rút ngắn đến bốn năm đương nhiên, cái này thời hạn vệ uyên không cùng trương xin nói, nếu không dễ dàng bị thanh lý muôn hộ. Tại Thái sơ cung cao tu trong mắt, phàm nhân ăn uống ngủ nghỉ đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Sự thật cũng xác thực như vậy, mặc dù lương thực không đủ, cần phải vẹn vẹn đói đói, cái kia giới vực bên trong có quá nhiều có thể ăn, đại giới bất quá là giảm thọ mà thôi. Hiện tại vệ viên tay cầm tiên thạch thần diệu sát na chúng sinh, cái kia trước mắt 8.000, ngày sau mấy vạn mấy chục vạn phàm nhân đều có thể trong nháy mắt biến thành tinh minh, cho nên cao tu bọn họ cũng đều có thể tiếp nhận. Có nhánh đại quân này nơi tay, liền sẽ không lại xuất hiện kỳ lữ ly bảo vân hai đại tiên cơ liều mạng áp chế vu tộc pháo hôi chuyện xưa nhưng là sát na chúng sinh thời gian ngắn ngủi, cho nên cao tu bọn họ suy tính đại sự là như thế nào vũ trang những phàm nhân này. Chương 168, làm ăn. Thái Sơ cung một đám cao tu bên trong cũng không khuyết thiếu hiểu binh pháp hảo thủ, tỉ như Bảo Vân. Có nàng tại, về yên cái này binh pháp đại gia tạm thời liền không cần biểu hiện. Phàm nhân quân đội như thế nào định vị, đây là hàng đầu vấn đề. Từ khi Thanh Minh thần diệu nháy mắt sinh kích hoạt về sau, Bảo Vân ngay tại suy nghĩ vấn đề này, hiện nay đã có mạch suy nghĩ, chúng ta giả định nháy mắt sinh có thể duy trì 30 phút, như vậy người bình thường nhiệm vụ chính là ứng đối những cái kia phổ thông vũ tộc binh sĩ bọn chúng số lượng đông đảo nhưng chiến lược bình thường, nếu như gia chỉ sau đó phạm nhân có thể cùng bọn hắn một đội một mà nói, đó chính là đại thắng. Vu tộc chiến sĩ mặc dù là phá hôi, nhưng phá hôi cũng là chiến sĩ, cũng không phải là bình dân. Tước chừng 10 cái vu tộc bình dân bên trong mới có thể xuất hiện một cái chiến sĩ. Mà giới vực bên trong phần lớn người tộc liền thật là phạm nhân, nếu không có sát na chúng sinh, một cái vu tộc chiến sĩ đối chiến 10 cái phạm nhân dư giải. Nếu có thể dùng một phạm nhân đổi một cái vu tộc chiến sĩ, cái này nhân tộc vô luận vị nào danh tướng cũng sẽ ở trong ngậm cười tình. Phổ thông Vu tộc chiến sĩ nhục thân cường độ chỉ tương đương với vừa mới tu nhập dung huyết nhân tộc, không kịp bắt liều, bởi vậy Bảo Vân liền có ứng đối, súng kiếp. Nhưng Hiểu Ngư lại nói, ta cảm thấy cung tiễn càng tốt hơn. Những phàm nhân này ra chỉ sau đã tương đương với dung huyết rồi, bắn cung rất dễ dàng, lại nói chỉ chiến đấu 30 phút, coi như buộc phát xạ kích cũng không thành vấn đề, mà lại cung tiễn uy lực cũng so súng kiếp lớn. Bảo Vân lắc đầu, cung quá mắc, tự chế cũng cần thời gian, mà lại bắn cung bắn tên cần huấn luyện, súng kiếp không cần, bương ổn đánh là được. Hiểu Ngư nhẹ nhàng đụng một cái thôi ruột, nhỏ giọng hỏi, chế cung phải bao lâu? Thôi ruột đã mang theo nhiều năm binh biết rõ quân sự, lên đường, thượng đẳng tốt cũng muốn mười mấy năm, phổ thông điểm ba năm năm, ta nói chính là phản cung, không phải phát khí. hiệu ngư liền không lên tiếng. kỳ lưu ly nói, vậy chúng ta phải phối dạng gì xuống kí đâu? vệ uyên nghĩ nghĩ vu tộc lần tiếp theo khả năng tiến công thời gian, lại hồi tưởng trong khoảng thời gian này kinh nghiệm chiến đấu, liền nói, hiện tại thời gian gấp vô cùng vội vã, lập tức còn sẽ có mấy vạn phạm nhân muốn tới, vu tộc cũng lúc nào cũng có thể sẽ đánh trở về, cho nên không thể làm những cái kia tinh tế đồ vật, ta bắt đầu càng đơn giản thấy hiệu quả càng nhanh lại càng tốt. ta đại khái có một ý tưởng, là như vậy. Vệ Uyên liền vẽ lên hai tấm sơ đồ, là một lớn một nhỏ hai cây ống sắt. Lớn dài một thước dưới, năm đấm phẩm chất. Nhỏ bé dài một thước, thước chừng có hạnh phẩm chất. Nhỏ ống sắt sau bung có thêm một cái lỗ nhỏ, bên trong dội ra một cái tiếp nổ. Lớn ống sắt là cho gia trì sau tương đương với chú thể đại thành các tu sĩ dùng, bọn hắn có thể trực tiếp dùng đạo lực dẫn bạo thuốc nổ. Mà nhỏ ống sắt thì là cho chân chính phàm nhân dùng, bọn hắn coi như gia trì sát na chúng sinh cũng không có đạo lực, cho nên cần dùng phạm hỏa dẫn đốt thuốc nổ. Hai loại súng kiếp uy lực cũng không giống nhau, người trước trang nửa lít thuốc nổ, người sau chỉ có thể trang hai chân trà. Viên đạn thì là tiến hóa rồi. Vệ uyên thiết kế là giấy dầu bao lấy hà sắt, dùng hà sắt mà không cần tinh thiết đạn thì là vệ uyên tự hứa văn võ nói tới súng bắn đạn rìa bên trong chiếm được linh cảm, loại này thường không cần làm sao nhắm chuẩn. Đại khái nhắm ngay phương hướng anh chính là, chính thích hợp những cái kia liền chữ đều không biết phạm nhân. Ngoài ra hà sắt chế phẩm tương đương dễ dàng, chính là tối hôm qua đã cách làm mẫu tinh luyện thép tinh lúc bước đầu tiên, tức là trước đem khoáng thạch vỡ nát, sau đó đem bộ sắt rút ra ngưng tụ thành đông đảo đòn nhỏ, đơn giản dùng lửa hòa vào nhau là được rồi, căn bản không cần phía sau nóng chảy, khu trừ tạp chất, cân bằng vật tính các loại chính tự bởi vì cần hạ sát số lượng to lớn, cho nên giảm mất 1-2 bước sản lượng liền sẽ tăng lên trên diện rộng, tiêu hao đạo lực càng là không đến tinh luyện đạn sắt 1 phần 10. đến mức súng kiếp bản thân, vệ uyên cảm thấy hai cây ống sắt sáng đã đủ rồi, không cần những cái kia hoa bên trong hô lên, nhiều lắm là nhường phạm nhân chính mình cuốn điểm vải phòng nửa tay trượt, thân là giới chủ, vệ uyên chính mình dùng đều là hai cây ống thép bộ cái đầu thường, những người phạm tục tia thì càng không cần thiết để ý vệ uyên quy hoạch là mỗi cái phạm nhân xứng hai thanh ống sắt, thật đến khai chiến sau song phương rút ngắn khoảng cách liên hạ, đả thương một cái vu tộc chính là kiếm lợi, đánh chết thì là kiếm lớn. Thả xong hai phát sau song phương cũng đã bắt đầu hôn chiến, lúc này liền nên cầm đao chặt. Tuyệt đại đa số phàm là đều là không có bất kỳ cái gì huấn luyện nông phu, cho nên dù là có thừa cầm, bọn hắn có thể đem hai phát thả song cũng không tệ rồi. Vệ Uyên chân chính gửi cùng kỳ vọng cao chính là những cái kia xây song dung huyết, gia chỉ sau có thể đến chú thể đại thành tu sĩ. Chú thể tu đến dung huyết, trên cơ bản cũng đã có đánh nhau huấn luyện, bởi vậy Vệ Uyên phân phối cho bọn hắn càng lớn ống sắt thương, chờ mong ứng đối là độc tích kỵ sĩ, bị giáp chiến sĩ cái này trùng tiên binh chủng. Đạo cơ trở lên chiến đấu thì vẫn là dựa theo mọi người thói quen phương thức tới. Thuốc nổ vũ khí vấn đề lớn nhất chính là uy lực không đủ. Vệ uyên chính mình hai thanh thương thép cán thương bên trong đầy thuốc nổ, cứ như vậy uy lực cũng chỉ có thể nhường pháp tướng vết thương nhẹ, đối đạo cơ hiệu quả coi như rõ ràng, nhưng cũng muốn dựa vào vệ uyên trước dùng thường xuyên thủng khôi giáp phòng ngự, sau đó thuốc nổ đối nục thân mới có thể nhìn ra điểm hiệu quả. Cho nên Hứa Văn Vo nói lên rất nhiều sức tưởng tượng vũ khí, tỉ như súng máy cái gì, một đám cao tu đều là làm như không thấy, có thay như điếc. Sát tốc lại cao hơn, đánh vào vệ uyên loại này trên nhục thân đều theo quan sát. Nhưng là thuốc nổ sát thực giải quyết phàm nhân vũ trang vấn đề mấu chốt, chỉ là cần số lượng tương đối lớn. Thuốc nổ chế phẩm Phương Diện lúc đầu kỳ Lưu Ly là duy nhất người trong nghề, hiện tại lại nhiều cái Tôn Vũ. Luận đến chế dược, Tôn Vũ mặc dù không bằng Tạo Hóa Quan, nhưng so thiên cơ điện loại này giữa đường xuất ra vẫn là mạnh hơn nhiều. Hai ngày này Tôn Vũ cũng đem Hứa Văn Vọ viết đồ vật xem hết rồi, giờ phút này nghe chúng nhân thảo luận nửa ngày thuốc nổ, lên đường, ta nhìn cái này thuốc nổ nguyên lý, không bên ngoài là nhóm lửa sau cấp tốc bành trướng, thôi động viên đạn bay vụ sinh ra sát lực. Một lít thuốc nổ bành trướng được càng lớn, nhóm lửa càng nhanh, uy lực cũng liền càng lớn. Hỏa tuyến nhóm lửa mà nói, thuốc nổ muốn từ hỏa tuyến chỗ thiêu đốt đến toàn bộ, bánh trướng liền chậm một bước. Mà đạo lực nhóm lửa có thể đồng thời dẫn đốt thuốc nổ các bộ phận, bành trướng càng nhanh, uy lực cũng liền lớn hơn. Ngoại trừ chế được thuốc nổ kỳ lưu ly bên ngoài, những người khác vẫn còn không nghĩ như thế mạnh, cải tiến trên phương hướng chỉ muốn như thế nào phối trộn, như thế nào hạt tròn đều đều, vật tính cân bằng. Tôn Vũ lại nói, cho nên muốn muốn tăng lên uy lực, không ở ngoài bành trướng càng lớn, thiêu đến càng nhanh hai phương diện. Ta liền suy nghĩ cái toát thuốc, thoáng cải tiến một cái. Tôn Vũ liền lấy ra một điểm thuốc nổ, ở bên trong tăng thêm một muôi bột màu trắng, sau đó lấy đạo lực dẫn đốt. Chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa diễm trực phủn nóc nhà, uy lực chí ít so nguyên bản lớn một nửa. Vệ Liên hai mắt sáng lên, nhưng hỏi phối phương sau liền lại ảm đạm xuống. Tôn Vũ cái này muôi bột phấn bên trong có hai loại có chút quý giá dược vật, chỉ là cái này muôi thuốc bột liền so mấy thạch thuốc nổ còn muốn quý. Muốn cho mấy vạn phàm nhân xứng vũ khí, tiêu hao thuốc nổ muốn lấy vạn cân mà tính, hơi chút quý một chút xíu liền đều là rộng lượng bạc chảy ra đi. Bất quá Tôn Vũ nghiên cứu cái này phối phương cũng không phải là cho phàm nhân dùng, mà là thuần là vì tăng lên uy lực, để cho thuốc nổ có thể tại đạo cơ cảnh cũng phát huy tác dụng. Hắn lại lần nữa điều chỉnh một cái phối trộn, lần này dùng bột phấn cùng thuốc nổ là một so một tỷ lệ, kết quả uy lực trực tiếp tăng lên gấp đôi lần này lập tức gây nên đám người hứng thú. cái này uy lực, nếu như là hiểu ngư thanh kia giống ruột pháp kiếm đổ đầy thuốc, chỉ dựa vào thuốc nổ uy lực đã có thể xuyên thủng hạ phẩm pháp khí chiến giáp. đổi lại là vệ uyên trường thương, kia trung phẩm chiến giáp cũng có thể xuyên thủng. tôn vũ lại nói, kỳ thật cuối cùng, thuốc nổ nguyên lý bất quá, nếu như thiêu đến càng nhanh, bành trướng được lớn hơn. nếu là này nguyên lý, vì sao nhất định phải dùng thuốc nổ đâu? đạo lực không phải cũng có thể bành trướng, phát bảo không phải cũng có thể bành trướng. có thể trong nháy mắt nở lớn độ vật ngàn ngàn vạn vạn, kỳ thật đều có thể coi là thuốc nổ, bởi vì cái gọi là đại đạo trí giản. Vệ Uyên như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt mạch suy nghĩ khoáng đạt. Lúc này tại đạo cơ bên trong mô phòng bắt đầu, một lát sau chỉ thấy hắn mang sang một con kim đỉnh, miệng đỉnh toát ra một đoạn ngọn tháp. Đỉnh kia vừa mảnh vừa dài, có được có chút kỳ quái. Vệ Uyên đem miệng đỉnh chỉ xéo nóc nhà, chỉ nghe phịch một tiếng, trong đỉnh bắn ra một tôn tứ trọng tiểu tháp, đem nóc nhà huấn mở một cái độc lớn. Đám người gặp đều là kỳ tư rượu tượng chảy ra, thế là riêng phần bình tản, tự đi nghiên cứu không để cập tới. Vệ Uyên đoán chừng lúc này dưới đỉnh hồ nhỏ cũng đã có chút quy mô, liền xuống ngọn núi xem xét một cái. Lúc này buông xuống bát ngọc chỗ đã biến thành một phương mấy trượng mặt nước, ước chừng hai thước sâu, đáy nước đã có hơn 100 quả đá mẫu. Mặt nước dập dờn, thỉnh thoảng có quang mang lăn lư, xa xa nhìn lại như là một tòa dạ quang hồ nước, thực là nhân gian tiên cảnh. Vệ Uyên liền dùng đạo thuật mở thổ hóa thạch, tu một đầu mương nước đến dược viên chờ đến hồ nhỏ chứa đầy nước, liền có thể tự hành chạy tới dược viên. Dược viên bên trong còn có hai quả Thiên Tinh Long Quỷ, xem như đạo cơ linh thực bên trong thực phẩm. Lúc trước Vệ Uyên đem hai quả tất cả đều trồng xuống, một gốc tự nhiên sinh trưởng, một cái khác quả thì là âm thầm kèm theo khí vận, sau đó nhường hứa văn võ chăm sóc hiện tại vệ uyên rõ ràng có thể cảm giác được tự nhiên sinh trưởng cái kia một gốc sinh cơ đã mười phần hoạt bát tràn đầy, đâm trồi hẳn là mấy ngày nay sự tỉnh. nhưng hứa văn võ chăm sóc gốc kia lại là khí tức tối nghĩa thâm trầm, hiện tại sinh cơ vẫn chưa tới tự nhiên sinh trưởng một nửa, hiện nhiên đã xuất hiện không thể biết biến hóa. vệ uyên hiện tại còn không biết biến hóa này là tốt là xấu, bất quá liền xem như hướng tốt phương hướng biến hóa, nhưng vệ uyên trên tay đã nhanh nếu không có thiên ngoại khí vật rồi. chính phát sầu thời khắc, vệ uyên chợt nhớ tới một chuyện, chém giết huyết nhãn thiên địa quả tặng đâu? làm sao đều đi qua đã lâu như vậy, một điểm cũng không có động tĩnh. Mặc dù thiên địa quà tặng đều bị Thanh Minh tịch hồ, nhưng bây giờ Thanh Minh chính là Vệ Uyên, Vệ Uyên chính là Thanh Minh, ai được đều là giống nhau. Còn nữa nói Thanh Minh ôn dưỡng tiến lên, giới vực mở rộng, cái kia Vệ Uyên hoạt động phạm vi cũng tương ứng tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Thanh Minh giới vực 115 dặm, Vệ Uyên cực hạn có thể chạy đến 11000 dặm bên ngoài, 5000 dặm bên ngoài thực lực mới bắt đầu hạ xuống. Nói một cách khác, bây giờ tại toàn bộ phá thoái chi vực bên trong Vệ Uyên chiến lực đều có chỗ tăng lên, ngoại trừ không thể đi xa nhà, cửa nhà có thể lên ngang mà đi. Thiên địa quà tặng thần bí khó lường, Vệ Uyên biết rõ gấp cũng gấp không được, chỉ có thể chờ đợi số dưới. Mấy ngày vội vàng mà qua, từ hứa ra bán trao tay người hiến tế tế phẩm cũng bị chuyển đến dưới vực. Vận chuyển tế phẩm chính là đặc chế xe ngựa, tổng cộng có hơn 50 chiếc, buồng xe che chắn được kín không kẽ hở. liền lấy hơi lô đều mở tại buồng xe phía dưới. Vệ Uyên lúc chạy đến, Thôi Duật đã mang người đem xe ngựa tập trung đặt tại bên rừng một chỗ trên đất trống. Phía khu vực này rời xa phạm nhân ở lại thành chấn, cũng không có tu sĩ vắng lai, rất là thanh tĩnh. Trong đó 3 chiếc xe ngựa buồng xe bên trên đều có một cái xanh chăm chú đi lên ký hiệu, đây là thượng tế tiêu chí. Vệ Uyên đi vào buồng xe trước, huy kiếm chém ra cửa khoang xe trong buồng xe bộ là từng cái hai thước vuông ngăn chứa, bày đầy buồng xe một bên. Mỗi cái ngăn chứa bên trong đều chứa một cái người, đầu bên ngoài chân bên trong. dạng này một bộ xe ngựa trong xe dòng rãi giả bộ 40 người. tất cả mọi người an tĩnh tại ngăn chứa bên trong nằm lấy, chỉ có yếu đốt hô hấp. vệ uyên thần thức quét qua, phát hiện bọn hắn thức hải cơ hồ không đề phòng, có thể tùy ý ra vào. bất quá tất cả mọi người thức hải bên trong đều có quang mang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đủ loại đạo cơ chìm nổi, chỉ là quang mang hầm đạm, tạm thời duy trì lấy tu vi mà thôi. cái này một xe đều là đạo cơ tu sĩ, bất quá đều là nhân giai đạo cơ. vệ uyên sai người bổ ra buồng xe. Đem người bên trong từng cái khiêng ra đến, đặt ở bên cạnh trên đồng cỏ. Tất cả mọi người râu tóc đều bị cạo sạch, đều chỉ xuyên qua một kiện vải bố áo ngắn, bên trong đều không có quần áo, trên thân thanh tẩy vẫn còn sạch sẽ. Theo hứa Kinh Phong giảng, những người này ở đây vận chuyển trước đều bị cho ăn thuốc mê, muốn mê man 10 ngày mới có thể thức tỉnh. Dạng này trên đường bọn hắn liền sẽ không náo, cũng không cần chăm sóc ăn uống, mỗi chiếc xe lại mang lên lượng khu dự bị ngựa, dạng này người nghỉ ngựa nghỉ xe không ngừng, có thể một hơi thở vận đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Ngoại trừ 3 xe thượng tế bên ngoài, còn lại tế phẩm liền không có như thế điều kiện tốt rồi, ngăn chứa nhỏ hơn rất nhiều một chút khói ngâu người cơ hồ là cứng rắn nhét vào một chiếc xe ngựa trong xe cứ điểm đi vào hơn 60 người những người này một dạng bị cạo đi râu tóc đồng thời rửa giấy sạch sẽ trên thân đồng dạng bôi dưỡng liệu trong buồng xe cũng không có mùi gì khác từ đến tây vực ngày đầu tiên lên vệ uyên liền đã nghe qua vô số lần đầu người làm ăn nhưng là cho tới giờ khắc này nhìn xem những này bị xử lý được sạch sẽ xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề người cùng với duy nhất một lần có thể đem mấy ngàn người chuyển vận đến ở ngoài ngàn giảm hiệu suất cao vệ uyên phảng phất chân chính thấy được làm ăn hay chứ đây cũng là vận qua bao nhiêu người mới tạo thành như vậy ngắn gọn hiệu suất cao điều lệ